trong ư c chi Thành thiên、cơ. Tiến mệnh, là à đế đây cơ. v v â An Thành, bọn n từ chạch ư đường người đường nhưng sư ờ i xôi đi. đi biết Xung không theo từ từ tử trên mặt huyết quanh chạch, định con mặc cùng nọ, mà ma dù lúc á đám o theo, Trong tổ đi đã người nhận gì. lại cái là l ra nhất thời quanh mình người đi đường bãi chiều hai bên nguyên bản huyên náo vân an thành tại thời khắc này trở nên yên tĩnh quanh mình chỉ có cuồng nhiệt tiếng hít thở liên tiếp thánh nhân sư minh ngươi đi kêu c ử u đạo châu như thế nào nhưng từng tìm được đế pháp hẳn là tìm được bởi vì xem ngươi khí t ứ c rõ ràng so trước kia càng mạnh ai sư minh tu vi lại tiến một bước nhưng những năm này ta được sự giúp đỡ của vấn đạo thánh tông cũng mới miễn cưỡng đến thiên tôn đình phong thành thánh xa xa khó b ờ i thật sự là ném đi sư huynh mặt trên đường đi t ử sư nói liên miên lạnh ngại từ trạch biết con hàng này là muốn trở thành thánh nhưng bây giờ thế đạo có chút loạn việc này cũng chỉ có thể về sau thoáng cái này khiến tử sư sắc mặt một bước đột nhiên một đạo cực nóng ánh mắt sau này phương t r u y ề n đến để từ trạch vô ý thức dừng bước h ắ n đột nhiên quay đầu ánh mắt nhung lại là biến mất dư còn thấy chỉ có tuyết chăn váy từ nơi xa lầu hai cửa sổ bên trong trận lói lên rõ ràng thấy chỉ là v ậ y lại cho từ trạch một loại không hiểu cảm giác quen thuộc hắn nhớ rõ ánh mắt truyền đến vị trí chính là kia dao ở vân an thành đại n ă n g chỗ bởi vậy một phen do dự về sau hắn cũng không vận dụng thần thức dò xét mà là thu hồi ánh mắt sư huynh thế nào thử sư phát giác được cái gì hỏi không có gì từ trạch lắc đầu đám người tiếp tục khải đi rất nhanh chính là xuyên qua chủ đạo tiến vào từ ra nhìn đủ rồi lao giả nhìn xem cố h u y ề n thanh t r e o gẹo nói lúc này cố huyện thanh chính bản thân thể kề sát cửa sổ bên cạnh v á c tường kia ẩn ẩn run dậy thân thể mềm mại giống như tại đẻ nén cái gì muốn nhìn liền nhìn nhiều vài lần dù sao hơn mười năm cũng chờ cũng không vội ở cái này nhất thời lao giả lại nói không được cố huyền thanh l ắ t đầu một chút liền đã đầy đủ giống ta bực này nữ nhân căn bản không có tư cách yêu cầu càng nhiều lao giả nghe vậy trở mặc hơn mười năm trước hắn tại một chỗ đại h u n g chỉ địa gặp cố huyền thanh hắn liếc mắt liền nhìn ra cố huyền thanh từng có sen lẫn đệ nguyên nhưng trừ cái đó ra càng làm cho lão giả khiếp sọ thì là cố huyền thanh cầm đạo cái này đúng là cái lấy đàn lập đạo tuyệt thế yêu nghiện mọi người đều biết lập đạo cảnh giới chỉ đạo là thông đế chỉ đạo thường thường chỉ có thánh nhân mới có thể phát g i á c loại này đạo từ đó chân đạp đại đạo đứng ở trên đó nhưng cố huyện thanh lại lấy thiên tôn đỉnh phong tu vi nộ g được cẩm đạo tỉnh thúy trực tiếp lấy đàn lập đạo thiên phú như vậy không chút nào khoa trương cho dù mất sen lẫn đế nguyên n cố huyện thanh vẫn có chứng đế khả năng bởi vậy lão giả liền động thu đồ tâm tư hắn mặc dù đi không phải cầm đạo lại biết nên như thế nào để cao cố huyện thanh cầm đạo tạo nghệ để cái sau thật đạp vào chứng đế con đường mà đối với cái này yêu cầu vừa mới bắt đầu cố huyện thanh thủy trung là kiên định tự tuyệt nhưng có hướng một ngày cũng không biết nhớ ra cái gì đó cố huyện thanh đúng là đáp ứng đối với giữa hai người sự tình lão giả cũng là có châu nghe nói hắn sống không biết bao lâu sớm đã là tâm như bàn thạch rất khó bị chuyện nào đó mà thay đổi cho nhưng cũng không thể phủ nhận đã từng từ trạch đối cố huyện thanh chuyên tỉnh quả thật làm cho người lao mắt mà nhìn hoàn toàn t ì n h nộ về sau cố huyện thanh c h â biểu hiện ra hối hận cũng là để hắn bùi ngùi mai thôi như từ trạch biết ngươi cố ý mời được lão phu bảo hộ cha mẹ của hắn hắn có lẽ sẽ ngươi tha thứ ngươi trầm m ắ t thật lâu lão giả nói nếu ngươi yêu cầu lão phu cũng có thể vận dụng thiên cơ bản thôi diễn một phen thiên cơ nhìn ngươi cùng từ trạch phải chăng có nối lại tiền duyên khả năng hắn lại đề nghị lão giả chính là thiên cơ thanh nhân thiên cơ tiền bối ngươi vẫn chưa rõ sao cố huyện thanh đôi mắt đẹp ảm đạo thanh em rất nhỏi từ từng vì ta nỗ lực rất nhiều nhưng xưa nay không đổ bất luận cái gì hồi báo hiện tại ta cũng là như thế ta sớm đã không hy vọng xa vợ bị từ trạch tha thứ ta cũng không đáng đến được tha thứ chỉ cần có thể coi trọng hắn một chút như gặp nhau lúc có thể mặt dạng mày dạy gọi hắn một tiếng phu quân liền đã là đủ về phần để ngươi thôi diễn thiên cơ nói đến đây cố huyện thanh lắc đầu như thế lại có gì ý nghĩa vô luận kết quả như thế nào đều không cải biến được tội lỗi của ta lần này nói nói thiên cơ thánh nhân á khẩu không trả lời được tiền bối ngươi đáp ứng ta đế binh đâu cố huyện thanh lời nói xoay chuyển trong đôi mắt đẹp linh quang trạch trạch có đế binh nàng liền có thể tiếp tục quan sát từ trạch ký ức đây chính là đế binh nhìn chung thế gian lại có mấy tên thánh nhân có được thiên cơ thánh nhân trứng mắt a vậy ta liền cáo tử cố huyện thanh quay đầu bước đi đừng a thiên cơ thánh nhân c ư ờ i khổ nói ta đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ vì ngươi mưu đến một kiện đế binh bất quá trước đó ngươi cần t r ư ớ c thành thánh thành thánh không tệ ngươi mặc dù tư chất yêu nghiệt cầm đạo tự nhiên nhưng cuối cùng tu vi thấp chút chỉ có trở thành thánh nhân về sau mới có thể theo ta đi một chỗ địa điểm nơi nào đến lúc đó ngươi sẽ biết cố huyện thanh im lặng như thế hàm hồ trả lời để nàng cảm thấy trong lòng có chút không chắc ngươi yên tâm lão phu sẽ không lừa gạt ngươi thiên cơ thánh nhân cười ha hả vớt râu cố huyện thanh gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa thành thánh sao nàng nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phương xa chân trời thánh sơn như cũ h u y n không nhưng này quanh mình hào quang lại càng làn đồng nặc chút cũng không biết thánh sơn khi nào mới mở ra coi như mở ra bằng vào ta thực lực hôm nay lại có hay không có thể thành tựu thánh nhân vị dù sao tại mất đi sen lẫn đế nguyên tình n g giới ta đã vô pháp cưỡng ép lấy đế nguyên chấn áp những người còn lại từ đó thuận lợi thành thánh thôi đi một bước nhìn một bước đi thành thánh hay không đối ta mà nói vốn cũng không có trọng yếu bao nhiêu cố huyện thanh liên t i ế t đạo một đôi mắt đẹp bên trong cực kỳ thanh tịnh không từng có mảy may mê mang ngay vậy huyện thanh ngươi không cần tự coi nhẹ mình thiên cơ thánh nhân đoan chính t h ầ n sắc chân thành nói ngươi mặc dù mất nữ đế chỉ tư lại vẫn có để mệnh đế mệnh cố huyện thanh không hiểu cũng chính là thành để chỉ mệnh nhân vật như vậy vạn cổ trị xuất mấy người mà có như thế mệnh các người vô luận gặp được cái gì cuối cùng đều sẽ đi đến chứng đế con đường thiên cơ thánh nhân giải thích thật sao cố huyện thanh đang chát cười một tiếng cho nên đây mới là nàng sinh ra chứng đế chấp niệm căn bản nguyên nhân bởi vì đây chính là mạng của mình như thế vận mệnh ta cũng không muốn muốn t r ô n xuống đầu cố huyện thanh không ngừng lắc đầu so sánh b ự c này vận mệnh mà nói nàng càng muốn trở lại đã từng trở lại cái kia xấu xí lại hèn yêu chính mình dù sao khi đó nàng có được một cái yêu mình vu quân ngươi không có lựa chọn thiên cơ thánh nhân nói, nói lời này lúc hắn thay đổi lúc trước hòa ái không chỉ có ánh mắt thâm thúy lại tràn ngập nồng đậm đạo quang làm sao n g ư ơ i biết cố huyện thanh bắc bỏ bởi vì đây cũng là thiên cơ thấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi ba cố gia thứ nữ nghiệm tích b á i sư thử ra đi vào về sau từ trạch một mình tại đại đường chỗ gặp được chờ đã lâu phụ mẫu hơn m ộ ư ơ i năm đi qua từ trấn vợ chồng đều có rõ ràng biến hóa đã từng hai người bất quá là thông thiên bốn cảnh tu sĩ nhưng hôm nay lại đều là thiên nhân cảnh tu vi hoặc là tu vi đề cao người cũng biến thành tự tin nguyên nhân từ trấn lại nhiều hơn một phần không giận tự vì khí thế nhưng phần này khí chất khi nhìn đến từ trạch sắt na trong nháy mắt sụp đổ t ừ trạch còn chưa tới kịp hướng phụ mẫu trào ha ha t ừ c h ấ n nuốt dâu cười to nói con ta quả nhiên có đại đế chi tư t ừ trạch một mặt dấu chấm hỏi cái này cái gì cùng cái gì a hắn còn cái gì đều không nói đâu cha ngươi những năm này nhìn thấy người liền nói câu nói này ta đều quen thuộc một bên tử mẫu che miệng cười cái này khiến t ừ trạch không còn gì để nói ngay sau đó hắn lại thấy được một người cố thanh lúc này cố thanh chính nắm một năm gần bảy tám tuổi nữ đồng trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiêu dung nữ đồng ngũ quan đáng yêu mắt to lông mày nhỏ nhắn nhìn giống như, như búp bê chính trực n g ắ c n g ắ c nhìn chằm chằm từ c h ạ c h cố thúc đây là nhìn về phía nữ đồng từ c h ạ c h hỏi đây là n g ư ờ i cố thúc thứ nữ tên là cố niệm tích t ừ chân vượt lên trước trả lời thứ nữ từ c h ạ c h lập tức giật mình hoàn toàn không nghĩ tới hắn rời đi những trong năm này cố thanh không ngờ sinh dục một nữ phải biết loại sự tình này ở kiếp trước nhưng cũng không phát sinh n i ệ m tích n i ệ m tích ta chỉ hy vọng đứa nhỏ này hiệu thường xuyên tưởng niệm ngày xưa sẽ không giống tỷ tỷ nàng cố thanh muốn nói lại thôi lời này từ trạch không biết nên làm sao tiếp bất quá hắn cũng cuối cùng là minh bạch cái này có lẽ chính là một thế này bên trong cố thanh lại sinh một nữ nguyên nhân n g h i ệ m tích còn không tranh thủ thời gian h ô u người cố thanh đột nhiên nói n g h e vậy nữ đồng đầu tiên là nhu thuận sửa sang lại một phen tự thân váy á o sau đó mới đi đến từ trạch trước mặt cười ra hai cái lúng đồng tiền hữu mô hữu dạng chắc tay không lưng nói n g h i ệ m tích gặp qua tỷ phu cái này từ trạch cảm thấy xấu hổ mù hô cái gì cố thanh trừng mắt không phải đã nói với ngươi ngươi tỷ tỷ phạm sai lầm tư trạch cùng nàng đã tách ra thế nhưng là cha ngươi không phải thường xuyên âm h i ể m cười nói chỉ cần không có ly hôn sách việc này liền cũng không phải là giải quyết dứt khoát sao cố niệm tích mặt mũi tràn đầy không hiểu ngươi còn nói ta tử ra chỉ nhận tỷ phu cái này một con rể như tỷ phu cả một đời không tha thứ tỷ tỷ ngươi liền đem ta gả đi đâu nàng còn nói ây lần này đến phiên cố thanh lúng túng hắn cũng liền ngày bình thường uống say lúc sẽ ở trong nhà nói thoải mái chưa từng nghĩ lại bị nhà mình nữ nhi nghe được trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị ha ha đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ từ trấn cười hòa giải từ trạch cũng là lời nói xoay chuyển nói chúc mừng cố thúc đến nhập chứng đ ế bốn cảnh thiên n h â n cảnh đây là may mắn mà có ngươi cố thanh cảm khai nói những năm gần đây kia càng k h ô n thánh triều nội t ì n h phụ thân ngươi thế nhưng là cho ta không í t thì ra là thế từ trạch giật mình hủy d i ệ t càng k h ô n thánh triều về sau hắn đem nó nội t ì n h toàn bộ mang về trong đó lại có mấy quả đạo huyền hoàn c ố t đan nghĩ đến cố thanh chính là a n viên thuốc này bởi vậy mới có thể thay đổi biến tư chất tu vi tiến triển thần tốt đi đối với cái này từ trạch không có chút nào ý kiến dù sao bản này chính là chủ ý của hắn nhìn thoáng qua tuổi nhỏ cố niệm tích cố thanh nhắm mắt nói từ trạch ta có cái yêu cầu quả đáng cố thúc cứ nói đừng ngại từ trạch đ o a n chính t h ầ n sắc cố thanh gật gật đầu nhưng trầm ngâm sau một hồi hoặc là khó mà mở miệng nguyên nhân hắn từ đầu đến cuối không cách nào phun ra đổi câu vài lời từ c h ấ n nhìn không được nói thẳng ngươi cố thúc làm u ố n hỏi một chút ngươi có thể hay không thu niệm tích làm đồ đệ thu đồ từ trạch nhữ mày không phải không nguyện ý mà là hắn còn có rất nhiều chuyện làm căn bản là không có cách đem phần lớn thời gian đều đặt ở dạy bảo đồ đệ trên thân ngay bình thường ngươi nếu có thời gian chỉ điểm một phen niệm tích là được còn có niệm tích tư chất không tệ dạy hẳn là rất dễ dàng nhìn ra từ trạch dí nghĩ cố thanh nói ngay vậy từ trạch mắt rực rõ lưu quang hướng cố niệm tích ném đi dò xét ánh mắt cái này xem xét hắn lúc này hai mắt bánh trọn cố niệm tích tư chất yêu nghiệt không nói thể nội lại vẫn dựng dục một đoàn huyền diệu hạo đảng chỉ khí này khi để từ trạch dị thường quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại đây chẳng phải là thiên quyến địa chú ý sao hắn trong nháy mắt minh bạch cái này cố niệm tích đúng là trời sinh thánh nhân cái gọi là trời sinh thánh nhân cũng không phải là vừa ra đời chính là thánh nhân mà là tu luyện đến thánh nhân trong lúc đó không cái gì bình cành không nói lại bởi vì trời sinh liền có thiên quyến địa chú ý nguyên nhân có thể trực tiếp thành thánh tư chất như thế so thi di trời sinh thánh thể còn mạnh hơn cố thúc ngươi củng cố thẩm đến tột cùng là ai không chỉ có sinh cái có được xen lẫn đến nguyên cố huyện thanh mà lại sinh ra trời sinh thánh nhân tư trạch cực kỳ trấn kinh trời sinh thánh nhân cố thanh mở mịt trước mắt hắn biết cố niệm tích thể nội có cố đặc thù khí thể lại bởi vì cũng không phải là thánh nhân nguyên nhân bởi vậy không biết đây cũng là thánh nhân thiên quyến địa chú ý mà tại nghe xong từ trạch sau khi giải thích ha ha cố thanh mừng như điên nghĩ không ra ta bực này phổ thông tu sĩ lại liên tiếp sinh ra hai cái như thế ưu tú nữ nhi hắn không ngừng cười lớn ngay sau đó hắn lại là đem cố niệm tích ô m lấy nắm vút cái sau gương mặt nói niệm tích nghe không ngươi thế nhưng là trời sinh thánh nhân thành thánh gần ngay trước mắt ta thành thánh cố niệm tích nghiêng cái đầu nhỏ biểu lộ hơi có vẻ nghỉ hoặc thành thánh rất tốt sao đương nhiên cố thanh trọng trọng gật đầu đại đế không ra thánh nhân chính là hành tẩu thế gian vô địch đến lúc đó ngươi muốn cái gì liền có cái gì loại kia ta sau khi lớn lên có thể gả cho tỷ phú sao cố niệm tích lại hỏi v a đốt lời vừa nói ra trong hành lang tràn đầy dấu chấm hỏi từ trạch bọn người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cố thanh biểu lộ trách cứ giống như đ a n g hỏi ngươi n à y bình thường cho mình n ữ nhi đều quan thâu thứ gì tầm mắt mọi người nóng rực để cố thanh như ngồi bàn trông ha ha xấu hổ một chút về sau hắn trợn mắt nói niệm tích b ự c này không thể nói lung tung được thế nhưng là cha là ngươi nói tỷ phu là nam nhân tốt ai như gả cho nàng khẳng định sẽ hạnh phúc cả một đời a cố niệm tích càng là không hiểu cái này khiến cố thanh cảm thấy đầu đau có mấy lời liền xem như hắn nói kia giờ phút này cũng không thể lặp lại a đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ gặp bầu không khí lại trở nên lung túng từ chấn lại lần nữa giảng hòa vậy ta liền nhận lấy niệm tích tên đồ đệ này đi liền để nàng lưu tại cố già ta nếu có không liền sẽ đến dạy bảo tư trạch trở lại chuyện chính thật cố thanh lại là vui mừng ừ m n i ệ m tích có như thế tư chất xác thực không thể bỏ bê tư trạch gật gật đầu t ố ấ t tuất cố thanh cười không ngậm muộn vào được hắn đem cố niệm tích đẩy lên trước thúc giục nói n i ê m tích còn không mau mau bãi sư sư phụ của ngươi thế nhưng là vấn đạo châu t h á n h nhân nhà cố niệm tích gật đầu một cái dưa nàng đi vào từ trạch trước mặt nhu thuận quỳ xuống đất hai tay thở dài nói niệm tích bái kiên tỷ phu sứ phụ tỷ phu sứ phụ đó là cái lộn xộn cái gì xưng hô từ trạch biểu lộ bất đắc dĩ ngươi đã bái ta làm thầy vậy vi sư liền đưa ngươi cái lớn đồ chơi nghĩ nghĩ từ trạch nói lớn đồ chơi cố niệm tích c h á t động mắt to trong đó tinh quang một phía đồ chơi tốt đồ chơi tốt cố thanh hài lòng cười niệm tích còn nhỏ quá quý giá vật phẩm cho nàng cũng là vô dụng đối với cái này tư trạch chỉ là ống tay háo nhẹ phẩy một chùm tử quang từ hắn linh giới mà ra tại trong hành lang vạch ra một vòng đường con về sau cuối cùng rơi vào đường bên ngoài ngay sau đó một tôn cao tới t r ă m trượng toàn thân tím xanh mặt như hổ giữ yêu khôi chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người thân ảnh đúng là che đ ậ y toàn bộ từ da đây là một bộ thánh tôn yêu khôi có thể làm lễ bái sư hộ niệm tích trưởng thành tư trạch nói nói xong hắn lại lấy ra cựu ly lệnh bài trong chiều đánh vào một đạo linh quang cựu ly lệnh rung động rực rỡ phát lóa mắt quang trạch mà đưa thân vào quang trạch dưới cố niệm tích rất nhanh liền phát giác tự thân cùng yêu khôi sinh ra liên hệ nào đó đây là từ trạch thông qua cựu ly lệnh bài đối yêu khôi hạ đạt bảo hộ thủ vệ cố niệm tích mệnh lệnh nguyên có sau đó liền xem như cựu ly lệnh bài vỡ vụn nhưng yêu khôi như cũ sẽ thực hiện chức trách thật sự là thật là lớn đồ chơi nhìn xem kia có được thân hình khổng lồ yêu khôi cố niệm tích cao hứng khoa tay mỗi chân trái lại cố thanh bọn người lúc này đã là triệt để m ộ t bức yêu khôi mà lại còn là thánh tôn yêu khôi giờ này khác này đám người chỉ muốn hỏi một câu ngươi quản cái này gọi lớn đồ chơi rõ ràng là đại sát khí ta Tấu chương một trăm bốn mươi bốn hai cô yêu khôi đúng là gần g ả đây thật là thánh tôn yêu khôi sắc mặt kinh hãi nhìn xem đường bên ngoài quái vật khổng lồ cố thanh đã là thanh âm phát r u n trước kia hắn không biết nhưng theo cố gia càng thêm cường thịnh cố thanh đã là dần dần biết được thánh nhân ở giữa căn cứ tu vi cao thấp cũng có được khác biệt chuyên môn s ư n g hô mà cái gọi là thánh tôn thì là thánh nhân cảnh đình phong thánh nhân cực h ạ n lại hướng lên liền chỉ có chuẩn đế cùng đại đế ở ngoài sáng biết những n à y tình hồ giới nếu không phải tận mắt nhìn thấy cố thanh cũng không dám tin tưởng từ c h ạ c lại lấy ra một bộ thánh tôn yêu khôi cái này cũng tương tự mang ý nghĩa từ trạch tu vi tất nhiên có chỗ tinh tiến nếu không không có khả năng có được như thế cường đại yêu khôi lần này ý nghĩ cùng từ chấn bọn người không như mà hợp hai mặt nhìn nhau về sau mọi người đều đem ánh mắt thả trên người từ trạch không ngừng ném đi dò xét ánh mắt bất đắc dĩ là lấy đám người tu vi căn bản nhìn không thấu từ trạch thực lực đây đúng là thánh tôn yêu khôi nhưng bởi vì được luyện chế quá triệt để nguyên nhân bởi vậy cũng không có thánh tôn thực lực ngay cả thánh quân cũng không sánh nổi chỉ mạnh hơn đại thánh bên trên một bậc vạn chúng nhìn trừng trừng dưới từ trạch cười giải thích cái này cũng rất mạnh từ chân cùng cố thanh đồng thời trong lòng nhà ránh đối với bọn hắn mà nói phổ thông thánh nhân cũng đã là mong muốn mà không thể thành tồn tại không chỉ bực này còn mạnh hơn đại thánh yêu khôi lúc này như đổi lại những người khác tất nhiên sẽ bởi vì đạt được cố này cường đại yêu khôi mà mừng rỡ nhưng cố thanh lại không phải không chút do dự cố thanh đoan chính thần sắp nói vật này ngươi vẫn là mình giữ lại cũng có thể nhiều chút á c chủ bài không tệ ngươi đối mặt đ ị c h nhân còn mạnh hơn chúng ta bên trên không biết bao nhiêu từ trấn nói tiếp biểu lộ cực kỳ nghiêm túc hai người quan tâm để từ trạch trong lòng có ấm áp chảy xuôi lắc đầu về sau hắn nói cha cố thuốc vật này đối với hiện tại ta mà nói thật tác dụng không lớn đúng là gân gà cái gì ngay vậy cố thanh cùng từ chấn lại là giật mình còn mạnh hơn đại thánh khôi lỗi lại bị từ trạch hình dung thành gân gà cái này chẳng phải là mang ý nghĩa từ trạch bản thân thực lực so cái này yêu khôi còn phải mạnh hơn không ít sợ đã có thể so với t h a n h quân cái này khiến hai người hít sâu một hơi nếu là người bên ngoài nói lời nói này hai người chắc chắn sẽ trực tiếp chọn mắt chừng một cái cảm thấy đây là tại thổi ngưỡng bức nhưng từ trạch khác biệt hai người nhìn xem từ trạch lớn lên biết rõ từ trạch chưa từng sẽ phát ngôn bừa bãi ha ha đoan chính kinh ngạc về sau từ chân cất tiếng cười to lao cố a ta nói không sai a con ta quá nhiên có đại đế chỉ tu hắn lại nhìn về phía cố thanh k h o é k hoang Sắp thực như thế cố thanh tâm phục khẩu phục ngươi cũng không cần quá hâm mộ c h ỉ ít ngươi cũng có hai cái tư chất không tệ nữa nhi từ chân b u ố t dâu tiếp tục cười cái này khiến cố thanh cười khổ không thôi thì phu sư phụ cái này yêu khôi thực sẽ nghe lời của ta sao đúng lúc này tuổi nhỏ cố niệm tích tiến đến từ chạch trước người chăm chú hỏi thăm đang khi nói chuyện nàng mắt to không ngừng chất động non mềm tay nhỏ nắm lấy từ trạch gấp áo không ngừng lung lay ngươi bây giờ còn quá nhỏ bởi vậy yêu khôi sẽ chỉ bảo hộ ngươi đợi ngươi lớn lên có phân biệt thị phi năng lực về sau yêu khôi mới có thể dựa theo ngươi phân phó làm việc từ trạch ngồi sổn người xuống giải thích nha cố niệm thích gật gật đầu biểu lộ tợ hiểu lại như không có hiểu vớt vớt đầu nàng từ trạch mỉm cười ngược lại hắn lại là ống tay háo huy động một đạo xích sắc lưu quang từ hắn linh giới mà ra đồng dạng rơi vào đường bên ngoài cuối cùng hóa thành một tôn thanh mục giam nanh khuôn mặt cực kỳ dữ tợn yêu khôi lại còn có t h ế thế từ c h ấ n củng cố thanh lại kinh từ trạch có thể xuất ra một bộ cường đại yêu khôi đã là đem bọn h ắ n dọa cho đến không nhẹ ai ngờ lại còn có một bộ từ trạch cái này cố thanh đã là cả kinh không biết nên nói cái gì cái này đồng dạng là thánh tôn yêu khôi nhưng thực lực lại càng mạnh lực công kích của nó tuy chỉ có thể so với khá mạnh đại thánh nhưng cường độ thân thể lại là không hề nghi ngờ thánh tôn từ trạch giải thích nhớ ngày đó tại kia vạn cổ đế cũng lúc Cố như à y yêu k ô i chính là chỉ dựa vào tự thân đục c thân thể là vào dựa tự ờ n liền đụng n g độ, á thế p ư ơ n trận thiên vận dụng g đ binh bố thời gian, mới tàng ngọc, hơn năm lớn hao phí trí cỡ ra đủ ể thể trợ. trận thiếu, tùy tiện có thể phá. Như thế Mặc có cũng có dù kia không phải đế đ nhưng Như là phá. thấy cái này thứ hai cỗ yêu khôi cường độ thân thể s ắ p thực so cỗ thứ nhất muốn mạnh hơn không ít là tuyệt hảo phòng ngự hình yêu khôi mà chính là phát giác được thứ hai cỗ yêu khôi đặc thù lại bởi vì hình thể giống như yêu khuôn mặt lại giống như quỷ nguyên nhân bởi vậy từ trạch đem nó tên là yêu quỷ dù là bị triệt để luyện hóa cái này yêu quỷ cường độ thân thể như c ũ không giảm hẳn là nó là thời kỳ thượng của một loại nào đó cổ yêu thú có được đặc thù huyết mạch như đúng như đây vậy nó tất nhiên lai lịch bất phàm đáng tiếc như thế chú định sẽ hung danh truyền xa còn có trở thành yêu đế khả năng yêu thú lại bị vạn pháp đại đế cho luyện chế thành yêu khôi nhìn về phía yêu quỷ khôi lỗi từ trạch trong lòng suy nghĩ ngay sau đó hắn lại nhìn về phía t ư c h ấ n nói chà tên này vì yêu quỷ yêu khôi liền giao cho ngươi đi a cho ta t ư c h ấ n một mặt một bức hắn bất quá là cái mới vừa vào chứng đế bốn cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ có thể thu hoạch được mãnh liệt như vậy khôi lỗi muốn hay không kinh hỉ như vậy ừng để tông hiện thế thế đạo quá loạn vân an thành phòng vệ hơi có vẻ không đủ cái này hai c ố yêu khôi nếu là hợp lực đối địch cho dù là thánh quân cũng có thể một trận chiến như thế hắn là có thể tại trong một khoảng thời gian bảo đảm vân an thành t ự chú ý hai nhà thái bình ta cũng không thể một mực tại nơi l â y lợi cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đ o a n chính thần sắc từ trạch liên tiếp nói từ trấn cũng không muốn kéo nhà mình nhi t ử chân sau càng sẽ không cùng nhị t ử khách khí cái gì bởi vậy liền sảng khoái tiếp nhận rất nhanh từ trạch liền lại thông qua cựu ly lệnh bài đem yêu khôi quyền khống chế toàn bộ chuyển di cho từ chân cảm nhận được tự thân cùng yêu khôi liên hệ về sau từ chân đầu tiên là cười to vài tiếng sau đó có chút bá khí nói có cái này hai cỗ yêu khôi t o a c h ấ n ta cái này vân an thành thực lực thậm chí mạnh hơn rất nhiều thành t ô n g bây giờ vân an thành đã toàn bộ rơi vào t ử chú ý hai nhà còn hạt bởi vậy từ c h ấ n lời nói này không có bất kỳ cái gì m a bệnh làm xong việc từ trạch thở một hơi d à i nhẹ nhõm sống lại một đời thân bằng chính là hắn toàn bộ hắn cũng không muốn bởi vì mình phân thân thiếu phương pháp nguyên nhân để từ ra hoặc là cố ra xảy ra chuyện thực tế từ trạch cân nhắc qua phải chăng đem nguyễn lâu cũng lưu tại vân an thành nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ nguyễn lâu tuy mạnh nhưng trên thân bí mật quá nhiều lại bởi vì tự thân còn có thần trí nguyên nhân người bên ngoài sợ là khó mà không chế cẩn thận lý do vẫn là mang theo trên người tốt sau đó từ trạch liền khắp nơi ngồi xuống cùng từ trấn củng cố thanh nói chuyện t h ế m trong lúc đó từ trấn củng cố thanh hai người một mực tại biến đổi pháp nghe ngóng từ trạch tu vi nhưng từ trạch nhưng thủy trung không chịu nói rõ bất đắc dĩ hai người đành phải từ bỏ h ử làm con trai vậy mà không chịu đối phụ thân nói rõ nhi tử người thay đổi từ trấn quệ miệng rõ ràng từ trạch dầu diếm bị hắn cho rằng là một loại không tín nhiệm từ chân không biết là việc quan hệ mình tu vi cũng không phải là từ trạch không muốn nói mà là nói không rõ dù sao hắn giờ phút này mặc dù tu vi là đại thánh nhưng thực lực lại có thể so với thanh quân chuyện như thế nếu nói ra ngoài tuyệt đối sẽ đem người dọa cho phát sọ như tập được kia cổ kiếm n h ị thức càng là có thể so với t h a n h tôn từ trạch thầm nghĩ đông nhiên từ trạch n g ư ờ i rời đi những năm này huyện thanh từng trở lại qua một lần cố thanh nói t ấ u trương xong chương một trăm bốn mươi năm kim p h đề cầu sư đổi hứa hẹn mấy ngày về sau từ ra hậu viện từ trạch hai tay gối đầu đang nằm tại bóng cây xanh dâm mát trên đồng cỏ mà tại hắn phía trước cách đó không xa một nữ đồng ngay tại tay kết p h á p quyết phát ra các loại kỳ quái tiếng vang nữ đồng thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ liếc một chút từ trạch đương phát hiện từ trạch ngay tại nhìn chăm chú mình nữ đồng thì sẽ đoan chính thần sắc lấy cực kỳ động tác sinh sơ p h á p quyết tu luyện nhưng nếu là từ trạch không có hh nữ đồng thì sẽ cười giả dối lập tức đem ánh mắt dừng lại tại quanh mình hoa hoa thảo thảo bên trên bắt đầu l ờ i biếng bỗng nhiên a nữ đồng cảm giác chán mình giống bị người gảy dưới che chán kêu sợ hãi n g h ĩ tích ngươi lại l ờ i biếng từ trạch thanh â m đàm thoại bên thai bên cạnh văng lên bất đắc dĩ cố niệm tích đành phải tiếp tục cố gắng tu luyện liếc mắt nàng một chút từ trạch lắc đầu cố niệm tích tuy là trời sinh thánh nhân nhưng trung tuy là đứa bé chơi tâm nặng chút cái này khiến từ trạch nhớ tới diệp k i n h linh cũng không biết k i n h linh cùng sư phụ như thế nào hắn lẩm bẩm nói lâm nam hắn không lo lắng dù sao lấy nhà mình sư phụ tính cách tất nhiên tại vĩnh đạo thánh tông sống được rất tới nhuần nhưng diệp k i n h linh lại là khác biệt cũng không biết có hay không tại hảo hảo tu luyện còn có k i n h linh nếu là kia nữ kiếm đế thất tình lục dụng biến thành vậy bản tôn đ tia nữ kiếm đế bây giờ lại cứu người ở chỗ nào một ngày kia khinh linh có thể hay không thụ kia nữ kiếm đế ảnh hưởng tia huyết ma đế tông đế tử lại muốn dùng khinh linh làm những gì nghi vấn quá nhiều lại đều không cách nào giải đáp từ trạch duy nhất biết đến là không sai b i t lắm cần phải trở về ngược lại hôm đó cô thanh lời nói lại tại từ trạch trong đầu hiện hiện h u y ề n thanh là tại một lão giả đồng hành có một ngày đột nhiên xuất hiện tại cố gia nàng như người phụ co lại tóc dài như các ngươi thành thân sau từ đầu đến cuối dùng một khối lụi trắng che mặt nàng rất ít nhưng ánh mắt cũng rất sạch sẽ nàng nói mình có thể muốn đổi b á i người khác làm thầy cảm tạ thị di một phen dạy bảo nàng còn nói vô luận mình đi đâu sau đó cách mỗi m ộ ư ơ i năm đều sẽ về cố già về kia trong rừng phòng nhỏ nhìn xem để chúng ta chớ rắt chớ treo lúc ấy nghe xong những lời này về sau từ trạch trầm mặc hồi lâu hắn không biết nên nói cái gì đối với những này hắn đã có thổn thức cũng có hay không ngữ thổn thức chính là một thế này cố huyện thành giống như ở kiếp trước hắn vô luận thân ở chỗ nào nhưng cũng sẽ ở cố định thời gian bên trong xuất hiện tại thuộc về hai người địa phương im lặng tì là Cố nói nói. đây quả thật là cố huyện thanh sao ở kiếp trước nàng một lòng chỉ vì trừng đế nhưng rất ít cân nhắc người khác ý nghĩ nghĩ đến cái này từ trạch mở mắt hai con người nhìn thẳng thương cung cảm khái nói một thế này quả nhiên là cổ quái rất ta vừa dứt lời Thì lực lượng phát t á c từ trạch đột nhiên mở mắt hạn chuyển cố niệm tích chính là phát nói phát đạo tại thành thánh trước chỉ là cực kỳ phổ thông đạo chỉ có thành cựu thánh nhân vị có thể động dụng tiên địa phát tắc về sau mới có thể diễn hóa thành đại đạo nguyên bản từ trạch coi là coi như cố niệm tích là trời sinh thánh nhân nhưng khoảng cách đi đến pháp chỉ đại đạo còn có không xa khoảng cách ai ngờ chỉ bất quá tập luyện mấy ngày lại đã dẫn động chỉ có thánh nhân mới năng động dùng p h á p tắc ừ m xem ra thiên quyên địa chú ý mang theo coi như tu vi không đạt tiêu chuẩn lại như cũng được trời cao ưu ái có thể đụng vào p h á p tắc tư trạch rất nhanh giật mình thì phu sư phụ thật xinh đẹp cầu a đông nhiên cố niệm tích nhìn về phía trên không cầu tư trạch n h ũ mày bởi vì hắn ánh mắt dò xét trên không cũng không có nhìn thấy kia cái gọi là cầu đánh giá một chút cố niệm tích gặp ánh mắt chạch chạch biểu lộ không có bất kỳ cái gì hư giả niệm tích a ngươi cùng ta miêu tả một chút cầu kia dáng dấp ra sao l bởi vì cố niệm tích miêu tả cầu hắn g đã qua chỉ bất quá không phải một thế này mà là ở kiếp trước ở kiếp trước bên trong cố huyện thanh thành công chứng đế về sau chính là tại ước vạn sinh linh nhìn chăm chú tự nhiên này bộ dáng trên cầu mạ qua mà cầu kia lại được xưng là kim phù đế cầu chỉ có đại đế trèo lên mỹ lúc mới có thể tự hành hiện hiện rõ ràng lúc này cũng không có đại đế sinh ra kim phủ đ ệ cầu cũng không có khả năng hiện hiện nhưng như thế tình h u ố n g d ư ớ i cố niệm tích lại nói thấy được cái này khó tránh khỏi có chút quỷ dị n i ệ m tích ngươi tới từ trạch với tay ngay vậy cố niệm tích không bỏ thu hồi ánh mắt lập tức chạy c h ậ m mạt tới từ trạch trong mắt chứa linh quang ở trên người nàng tỉnh tế điều tra kết quả tình huống cùng lần trước nhất trí cố niệm tích thể nội ngoại trừ ngày đó quên địa chú ý bên ngoài không còn gì khác có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu n i ê m tích có thể nhìn thấy đề cầu nói không chừng mang ý nghĩa nàng có chứng đế khả năng hoặc là nói nàng cũng có nữ đế tri tư như đúng như đây cố thúc thật đúng là tốt số a liên tiếp sinh hai cái có nữ đế tri tư nữ nhi từ trạch trong lòng nói nhỏ chật hắn lại là nghi ngờ nói phổ thông tu sĩ thật có hảo vận như thế gặp hắn s ư ớ n g sở tỷ phu sư phụ ngươi đã nói ta nếu có thể dẫn động phát tắc ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện cố niệm t í c h lung lay cánh tay của hắn cái này từ trạch nghe lời hắn xác thực hứa qua như thế hứa hẹn vốn cho rằng cố niệm t í c h như nghĩ đạt tới điều kiện chí ít cũng là mấy năm thậm chí mấy chục năm cho đến thành thánh về sau chưa từng nghĩ đúng là dễ dàng như thế t ừ trạch cũng không muốn làm thất muốn người đành phải lau chán thôi ngươi nói đi lời ấy lọt vào thai cố niệm tích cười thần bí nàng đầu tiên là chạy chậm đến rời đi sau đó nhanh chóng trở về hai cái tay nhỏ bên trong phân biệt cầm dính mực bút lông cùng c h ố n g không giấy tên u y nàng đem bút giấy đưa ra đây là t ừ trạch không hiểu hiện tại ta còn chưa nghĩ ra điều kiện nhưng tỷ h phu sư phụ trước tiên có thể ký tên ta ngày sau bổ khuyết thêm cố niệm tích đương nhiên nói không cần a vi sư chẳng lẽ còn có thể dựng nợ sao tư trạch x ứ sờ không được cố niệm tích lắc đầu trắm non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú nói miệng không bằng chứng việc này rất trọng yếu tư trạch bất đắc dĩ cũng đành phải trung thực ký tên tận mắt chứng kiến về sau cố niệm tích mới lộ ra hài lòng t i ể u d u n g sau đó đem trang giấy nếu như chân bảo đảm bảo lần nữa vuốt vớt đầu nàng về sau tư trạch ánh mắt trông về phía xa hắn dự định lại trải qua thêm đoạn thời gian liền trở về vấn đạo thánh tông cố h u y ề n thanh đã từng nói có người tại vấn đạo thánh tông chờ ta nhớ tới việc này tư trạch biểu lộ bật mực người này đến tột cùng là người nào vậy t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi sáu thanh hà dặn máu trong thành lão xin vấn đạo châu thanh hà thành bởi vì thành này khoảng cách v ấ n đạo thánh tông hơi gần d u y ê n cớ bởi vậy từ trước đến nay phun hòa bao la giờ n à y khắc này mây đen áp tiên lôi âm cuồn cuộn tí tách tí tách nước mưa từ thương k h u n g mà xuống cọ rửa vách t ư ờ n g rơi vào thành nội đá xanh trên đường t ó é lên nồng đậm hơi nước t h à n h nội mấy thân mang bạch b à o tu sĩ đang hành tẩu tại trong mưa cho dù nước mưa giống như như chút nước lại không cách nào dính thân đột nhiên phía trên mây đen phun trào một chùm hồng quang từ trong mây mà g i trùng hợp chiếu vào thanh hà thành trong lúc nhất thời thanh nội nước sông như máu dòng sông động hạ xuống nước mưa hóa thân huyết vũ toàn bộ thanh hà thành như là bị xuyên lên một kiện áo b à o màu đỏ ngỏm nhìn vô cùng kỳ dị đây là tuy tiện ngừng chân ánh mắt nhìn về phía trên không hắn chính là vấn đạo thánh tông nội môn thiên tiêu từng đóng giữ thánh thành mây an đã từng tại vân an thành c ổ n g thấy tử trạch thánh an việc này hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất là tử trạch đã từng đối với hắn chỉ điểm càng là cải biến cuộc đời của hắn tuy tiện đến nay vẫn nhớ kỹ ngay tại kia vân an thành c ổ n g tử trạch từng, từng nói với hắn một phen lần sau muốn ngăn cửa tìm người quyết đấu trước trước điều tra một chút có phải hay không có hậu cửa lời ấy tuy tiện vẫn cho rằng là thánh nhân dạy bảo lúc đầu hắn dù cho là vắt hết b ó c ngày nhớ đ ê m mong cũng là không hiểu trong những lời này hảo diệu nhưng cho đến có một ngày thời gian qua đi mấy năm hắn trở về vấn đạo thánh tông báo cáo công tác lúc trên đường cùng một đại tông thiên kiêu sinh ra mâu thuẫn tuy tiện người cũng như tên từ trước đến nay c ũ n g không được bởi vậy không có chút gì do dự hắn lúc này mang theo mấy chó chân tiến đến ngăn cửa tìm kia thiên kiêu q u y ế t đấu cũng chính là vào lúc đó hắn hồi tưởng lại từ trạch mà dựa theo từ trạch lời nói hành động về sau hắn quả nhiên tại cửa sau chỗ chặt được đang chuẩn bị đào tàu b ệ n nhân sau đó hắn hiểu nguyên lai ta vẫn đạo thánh nhân lại có tiên đoán thần thông sớm đã nhìn thấy ta hôm nay gặp đến sự tình cửa sau cửa sau cái này chỉ cũng không phải là chân chính ý nghĩa cửa sau mà là cẩn thận chu toàn thánh nhân tất nhiên biết ta là m người thật ngôn n g như thế tâm tính khó thành đại khí bởi vậy mới chỉ điểm tại ta để cho ta điệu thấp làm việc cẩn thận làm người ta tông thánh nhân chỉ năng viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng a khi đó tùy tiện cảm khái như thế sau đó tùy tiện thay đổi tính cách thu hồi đã từng công vọng vô luận là gặp người đối sự tình đều trở nên cực kỳ cẩn thận bởi vậy hắn tránh thoát mấy lần sinh mệnh nguy cơ cũng thu được không ít kỳ ngộ có thể tu vi tiên nhanh những việc này cho dù là bây giờ nghĩ đến tùy tiện cũng sẽ từ đáy lòng cảm khái một câu thánh nhân thật không lừa ta mà tùy tiện sẽ xuất hiện tại cái này thanh hà thành thì là tại thi hành thánh tông nhiệm vụ từ thánh son q u á c hà thế đạo đại loạn về sau v ấ n đạo thánh tông mặc dù trước tiên lựa chọn b ế tông nhưng vẫn cũ đang điều tra huyết ma đế tông manh mối thanh hà thành khoảng cách v ấ n đạo thánh tông quá gần lại đoạn thời gian trước có để tông đại thánh nhận hiện bởi vậy tùy tiện liền cùng mấy đồng môn tới đây điều tra đương nhiên cũng chỉ là nhìn xem tình huống mà thôi dù sao việc quan hệ đế tông lấy tùy tiện đám người tu vi căn bản không có năng lực làm những gì lúc này trên trời rơi xuống dị tượng thanh hà giàn máu cổ quái như vậy c h ẳ n g cảnh để tùy tiện trong lòng cảnh báo đại minh kia lâu giải tích lũy bản năng nói cho hắn biết sợ có đại nguy nan sẽ hàng lâm thanh x u n g thành chúng ta mau mau rời đi nơi đây trước tiên ở ngoài thành nhận nút chút thời gian lại nói mang theo ngưng trọng s á t mặt tùy tiện phân p h ó nói ngay vậy trương sư huynh không khỏi cũng quá cẩn thận a nói không chừng cái này hồng quang là bởi vì thánh sơn hào quang mà lên chúng ta vừa mới đến nơi đây còn chưa tìm được huyết ma đế tông bất luận cái gì manh mối lúc này liền rời đi như thế nào hướng tông môn bằng đàn dao trương sư minh không bằng chờ một chút nhìn xem tình huống đồng môn n h a o n h a o mở miệng nói các ngươi biết cái gì sự tình gia khác thường tất có yêu thánh sơn hào quang ôn hòa mê ngông nhưng cái này buộc huyết quang lại là cực kỳ k h i ế p người tùy tiện chửi gầm lên ta lời nói đều là vấn đạo thánh nhân dạy bảo các ngươi chẳng lẽ có dị nghị hắn lại là sắc mạc nghiêm cái này các bạn đồng môn trong nháy mắt n g ạ lời bây giờ từ trạch trong lòng bọn họ đã là địa vị siêu nhiên dù không được mảy may chất vấn tồn tại bất đắc dĩ vậy bọn ta trước hết rời ở ngoài thành nhìn xem tình huống đi một đồng môn đành phải gật đầu sự tình đ ị n h ra đám người liền tại tùy tiện dẫn đầu dưới cấp tốc hướng ngoài thành gấp chạy lại đi là cửa sau mà liền tại đám người sắp ra khỏi thành trước lại là đồng loạt ngừng chân không khỏi con ngươi hơi co lại bọn hắn nhìn thấy một người một cái bệnh chốc đầu đầu tên ăn mày tên ăn mày khuôn mặt g i à n mua b ẩ n thiệu chính bản thân lấy tổn hại lại tràn đầy cáu bẩn quần áo cứ như vậy nằm tại thông hướng cửa sau đá xanh trên đường dày đặc nước mưa đánh vào gương mặt của hắn lại không thể để hắn biểu lộ cải biến nửa phần kia đã sớm bị nước mưa thấm ướt quần áo. lại như bốc hơi tản ra nồng đậm sương mù sương mù thụ huyết quang phụ trợ nhìn như là huyết vụ tên ăn mày hiện lên chữ lớn nằm đôi mắt g i à n mua trực câu câu nhìn chằm chằm trên không giống như nhìn thấy cái gì trong mắt tràn đầy kích động liền ngay cả nước mưa cũng là không thể để cho trước mắt cầu không phải cầu giống như đế cầu máu không phải máu như máu bảo thế đạo ngăn cách ba và năm đường về mịt mở t h á n buồn quá thay từng v ị quân nay vì xin hướng như mây hiện là mưa ta lấy phàm thân hành khất sự tỉnh để cầu kim phủ dạn máu bảo tên ăn mày thì thào nói nhỏ đang khi nói chuyện ánh mắt đã là buộc phát xáo ự c thấy thế nghe tiếng tùy tiện lập tức cả người nổi ra gà lên chẳng biết tại sao trước mắt cái này nhìn không có chút nào tu vi lại tay chói gà không chặt lao xin lại để hắn như lâm đại địch cả người đều trở nên cảnh giới đi theo tùy tiện đồng môn có không ít lâu dài chú đóng ở thanh hà thành bởi vậy đối thanh hà thành nhân sự đều hiểu rõ vô cùng trương sư minh không cần như thế đánh giá lao xin một chút một đồng môn cười giải thích này tên ăn mày không tên không họ đã tồn tại ở thanh hà thành đã lâu h ắ n t ừ trước đến nay thích h ổ u ngôn l o ạ n ngữ lại điên điên khùng khùng hắn từng cùng chó giữ danh ăn suýt nữa bị cắn chết đã từng bị hài đồng khi nhục lại không hề có lực hoặc thủ bất quá là một phạm nhân tên ăn mày thôi phạm nhân tên ăn mày tùy tiện lắc đầu căn bản không tin phạm nhân tên ăn mày có thể nói ra thâm bảo như vậy lời nói lại tại lời nói cuối cùng càng là nhấc lên đế cầu kim phủ huyết bảo trở từ ngữ đừng quên kim phủ đế cầu là chỉ có tu sĩ mới biết sự tình mà huyết ma đế tông chủ yếu đặc t h ủ chính là tất cả mọi người là thân m a huyết bảo mặc dù tùy tiện cũng không biết cái này nhìn như có chút lai lịch tên ăn mày tại sao lại như phạm nhân hành thất nhưng có một chút hắn lại là gì thường rõ ràng mà điểm ấy chính là này tên ăn mày quỷ dị không thể trêu trọc gặp tên ăn mày như cũng nhìn thẳng thương k h u n g miệng bên trong tái diễn lời nói mới rồi cũng không có cái khác cử động đi mau rời cái này tên ăn mày xa một chút tùy tiện vung tay lên nói xong hắn chính là mang theo đồng môn vòng qua tên ăn mày xuyên qua thanh hà thành hậu phương cửa thành một đầu cắm vào ngoại thành trong mưa to mà liên t ạ i đám người rời đi thanh hà thành trong n ấ y mắt một đạo không nhận tiếng mưa rơi quấy nhiễu rõ ràng lời nói bỗng nhiên từ phía sau văng lên cuối cùng chuyển vào tùy tiện trong hai ừ bọn này hỏi tiểu bối chạy ngược lại là rất nhanh không nội nhanh nhanh rõ ràng là cực kỳ đơn giản một câu lại làm cho tùy tiện như bị xét đánh tại nguyên chỗ s ừ n g sốt hồi lâu hồi lâu thấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy thánh quân lâm trời hỏi tất diện mưa lớn mưa to kéo dài mấy ngày trùng sáng màu đỏ từ đầu đến cuối tồn tại lại càng thêm nồng đậm ngưng thực đã trở nên tựa như huyết hà từ trên trời mà xuống lao xin từ đầu đến cuối nằm trên mặt đất quanh mình huyết vụ phun g trào k i a t r ù m sáng màu đỏ mỗi nồng đậm một phần cặp mắt của hắn liền nhiều hơn một phần thâm thúy một cỗ kiểm chế thật lâu khí t ứ c phản phất được mở ra một lỗ hỏi phát、thiết. mà chỉ là kia tiết lộ khí tức liền hóa thành một cái huyết sắc l ồ n giam g đem toàn bộ thanh hà thành báo phủ thành nội tu sĩ đã nhận ra dị dạng muốn trốn rời bên trong nhưng mấy người này mới mới xuất hiện trong thành đại đạo tại bị chùm sáng màu đỏ ngòm chiếu d ọ i trong nháy mắt vành vành vành vô số tu sĩ liên tiếp nổ tung như huyết sắc đóa hoa tại thanh hà thành bên trong các nơi nở rộ đông đảo huyết khí nhanh chóng n g ư n g kết hóa thành từng đầu đ ố n lượn huyết xà tại thanh hà thành các nơi du đậu rất nhanh huyết xà nhóm giống như minh bạch sứ mạng của mình tốc độ đột nhiên tăng nhanh cuối cùng hướng bốn phương tám hướng mà đến hội tụ ở lao xin bên cạnh cái này khiến lao xin kích động không thôi hắn hàm dưới mở ra hít sâu m ộ t hơi vô tận huyết xà t ự hành từ hắn thất k h i ế u bên trong chui vào quần quần không dứt, c h o đến thanh hà thành khô thi khắp nơi trên đất lại không bất luận cái gì người sống trong lúc đó lao xin trên người xin áo giống bị huyết vũ nhổ ồ dần dần dần diễn biến thành màu đỏ tươi kia xin trên áo c á o bẩn tự hành chót ra chỗ tổn hại cũng là tự động bổ sung người dạn máu bảo thân đẫm máu mưa lao xin bỗng nhiên mánh trợn trong mắt bắn ra hai vệ huyết quang trong nháy mắt xuyên quá thương cung bảo trì nằm thẳng tư thế thân hình hắ sau đó chậm rãi lơ lửng cuối cùng đứng ở thanh hà thành trên không ở trên cao nhìn xuống hắn ánh mắt nhìn xuống tràn đầy bệ nghễ nguyên bản bẩn t h i u lao xin tại thời khắc này đúng là tựa như một tôn quân vương giáng lâm thế gian cùng một thời gian một cỗ hãi nhiên khí tức từ hắn trong đó mà ra khí tức nặng như v ạ tấn t lại mang theo nồng hát huyết mùi thanh chỗ đến cỏ cây đều ngã vê anh nương theo lấy một đạo chấn thiên động địa tiếng vang toàn bộ thanh hà thành đúng là không chịu nổi khí tức chi trọng trong nháy mắt bị đ ạ sập vỡ nát còn lại chập trùng da và dặm nhấc lên quần quận máu khói giống như tận thế g á n g lâm ha, ha. đứng ở trên không lao nhân tùy t i ệ n cười lao phu chính là máu đế tọa hạ chín mươi chín tôn huyết b à o thành tướng một trong huyết lâm thiên hòn ba vặt trở lão phu cuối cùng tránh thoát gông cùng xiềng xích lấy huyết b à o chỉ tư lại hàng thế ở giữa không uống công huyết ma đế tông như tính vải vạn và năm cuối cùng như đến một tuyến lại xuất hiện cơ hội l i ê n để lão phu xung p h ò n g vì huyết ma đế tông tái hiện trải đường tiếng cười trói t h a i tại thế gian q u e n quẩn kéo dài không cần thanh â m rơi xuống không lâu huyết lâm thiên lại là biến sắc ngầm đầu ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía trên không lúc này mưa to đã hơi t ở mây đen không còn rõ ràng thiên k h u n g không có vật gì nhưng huyết lâm thiên nhưng lại thấy được một cây cầu kim p h ù đế cầu chỉ gặp kia quanh mình kim quang lưu động đế bi hạo nhiên đế trên cầu lại đứng lặng lấy thân hình khuôn mặt đều là hư hảo cầm kiếm bóng người từ kia cực kỳ thân hình mơ hồ đến xem cái kia hẳn là là tên nam tính một lại có tư cách đứng ở đế trên cầu người huyết lâm thiên có thể phát giác được người kia đang theo dõi chính mình ánh mắt như kiếm sắc bén lại bà khí chỉ là bị nhìn lên một cái cũng làm người ta như có gai ở sau lưng một cỗ cảm giác nguy cơ tại huyết lâm thiên trong lòng h i ệ t hiện, hiện. ngươi ngươi muốn làm cái gì mới vừa rồi còn không ai bị nổi huyết lâm thiên lúc này đúng là cả l â m huyết ma đế tông cũng không vi phạm cùng diệp linh tiêu đ ớ c định ngươi không thể tự tiện động thủ ta cũng không đi qua hoang bởi vậy cũng không tính hoang người như hôm nay sinh đại đế mất tư đã là có năng giả thì thành để đây là mệnh số cho dù là ngươi cũng không thể ngăn hắn nói tiếp mặc dù ngôn ngữ kịch liệt nhưng ngữ khí lại là chủ đánh một cái sợ chữ mà lời của hắn t r u y ề n ra sau hoặc là bị lời nói mà thay đổi kia để cầu người cuối cùng thu hồi ánh mắt kim phủ để cầu cũng là trở nên mờ đi cho đến dần dần biến mất hô l a o m ồ hôi lạnh trên c h á n huyết lâm thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm như thật độc thủ vừa rồi người kia chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem hắn mỹ đều sát cũng may sự tình cũng không có phát triển đến tận đây bình phục một phen tâm tình về sau huyết lâm thiên đạp không mà đứng hai mắt hơi khép giống như đang đợi cái gì mấy canh giờ sau bà soát mấy đạo huyết quang từ nơi xa mà đến rơi vào huyết lâm thiên trước người huyết quang rút đi đúng là mấy cùng huyết lâm thiên giống nhau thân mang huyết b ả o người chúng thánh đồng thời quỳ xuống đất hô to chúng ta gặp quà thánh quân ừ n huyết lâm thiên gật gật đầu hỏi đương đại đế từ ở đâu đế tử ẩn nấp tại thế chỉ đ ợ i đế lộ mở ra một thánh nhân đáp lời lẽ ra như thế tiếp tục gật đầu huyết lâm thiên tán dương ta huyết ma đế tông mưu tính mấy v ạ n năm s ắ c thực hẳn là c ẩ n t h ậ n chút t h á n h quân đế tử có lệnh diệt vấn đạo thánh tông tìm một cái tên là diệp khinh linh nữ tử một tên khác thánh nhân nói lời ây để huyết lâm thiên sắc mặt biến đến nghiêm túc lên hắn tự nhiên biết vấn đạo thánh tông chỉ là không biết đương đại đế tử tìm kia diệp khinh linh làm gì mặc dù không hiểu nhưng hắn lại không dị nghị dù sao hắn tồn tại chức trách chính là vô điều kiện hiệp trợ đương đại đế tử đế tử có nói cần chú ý vẫn đạo thánh tông cái kia tên là t ử trạch thánh nhân như xuất hiện có thể đánh thì đánh như chuyện không thể làm có thể lùi bước đồng bạn lại nói nghe vậy huyết lâm thiên cười n ạ o không thôi bởi vì thời gian dài tại thanh hà thành nguyên nhân bỏi vậy hắn tự nhiên biết từ trạch sự tích quả thật kiếm thanh s á c thực rất mạnh nhưng trẻ tuổi như vậy thánh nhân như thế nào lại là hắn cái này t h á n h quân đối thủ hắn một trường liền có thể đem nó tiêu diệt ha ha vẫn đạo thánh tông tắt diệt huyết lâm thiên cười lớn thanh â m cao to quần quận mà đi một bên khác thanh hà thành bên ngoài mấy ngàn dặm bên ngoài nơi nào đó vắng vẻ khen núi từ thành nội rời đi về sau nguyên bản tùy tiện bọn người chuẩn bị ở ngoài thành khắp nơi ở nút nhưng một phen suy tư về sau tùy tiện cảm thấy khoảng cách thanh hà thành quá gần gặp nguy hiểm bởi vậy tại dưới sự hướng dẫn của hắn đám người lại là cách xa trăm dặm nhưng cho dù như thế tùy tiện như cũ cảm thấy chưa đủ tin được l i ê n lại lần nữa khải đi cho đến đi và o ở ngoài ngàn dặm về sau mới rốt cục dừng lại nguyên bản tùy tiện ý tứ là ít nhất phải thoát đi đến ngoài v à dặm nhưng khoảng cách xa như vậy đã không đạt được giám thị thanh hà thành mục đích bởi vậy chỉ có thể coi như thôi lúc đầu những người còn lại đều đối tùy tiện cẩn thận biểu thị cực kỳ em mở l ạ n g nhưng bây giờ đám người lại là cực kỳ kính nghề bởi vì dù là cách xa nhau rất xa đám người cũng có thể phát giác được thanh hà thành kinh biên lại nghe được huyết lâm thiên lời nói không hề nghi ngờ như khoảng cách thanh hà thành quá gần đám người tất nhiên sẽ bị huyết lâm thiên khí tức dư ba tác động đ e n hơi không cẩn thận chính là chết thảm lập tức phải biết dù là thân ở nơi đây đám người cũng là toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng mạng sống cái này khiến trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một loại sống xót sau hai nạn may mắn cảm giác mà nên phải biết tùy tiện cẩn thận là thụ từ chạch chỉ điểm sau thánh nhân thấy rõ vật vật ánh đến cao chiếu a một thánh tông đệ tử không khỏi cảm khái lời ấy nhận lấy những người còn lại nhất trí đồng ý còn chưa tới kịp tiếp tục cảm khái ha ha vẫn đạo thánh tông tất d i ệ t huyết lâm thiên phách lối lời nói đúng là âm đã ngàn dặm bị đám người chỗ nghe được hoàng bét này ma muốn diệt vấn đạo thánh tông chúng ta cần nhanh chóng v ề tông bẩm báo việc này tùy tiện sắc mặt kinh biến t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi tám ta đồ vô địch vô địch hiểu không vẫn đạo thánh tông n ạ t lớn tông môn bị hộ tông đại trận triệt để bao trùm trận chỉ riêng doanh doanh ở giữa có thể thấy được trong đó đứng sừng sững núi non bạch ngọc quỳnh lâu thành tông tổ đ ị a cũng không rộng rãi trong rừng trúc cất đặt lấy đông đảo thùng gỗ vấn đạo lao tổ bọn người chính đưa thân vào trong thùng gỗ biểu lộ khi thì thư sướng khi thì đau đớn hô sống qua một đoạn đau đớn về sau vấn đạo lao tổ chậm rãi thở ra một hơi lao tổ thời gian này lúc nào mới là cái đầu a bên cạnh trong thùng gỗ một thái thượng trưởng lao nói chịu được đi chỉ cần từ trạch trở về hẳn là có thể tốt hơn chút vấn đạo lao tổ thở dài nhưng cái này đều hơn m ộ ư ơ i năm từ cái này bạch thực đến vấn đạo thánh tông về sau liền một mực tại bắt ta chờ thí nghiệm thuốc thí nghiệm thuốc liền thí nghiệm thuốc đi ai kêu người ta thực lực m ạ n h đâu nhưng nàng đối thời gian cũng quá mơ hồ lần trước rõ ràng nói xong chỉ qua một năm nhưng kết quả đây chúng ta c h ọ n vẹn tại trong thùng gâu ngâm m ộ ư ơ i năm lần này càng là không biết phải bao lâu còn lại các thái thượng trưởng lão liên tiếp mở miệng đều là biểu lộ bất đắc dĩ ngôn ngữ đáng chát nhớ ngày đó đối với bạch thực đến đám người đều là sướng đến phát tổ rồi tất cả mọi người biết bạch thực là đến tìm từ trạch mặc dù không rõ t ừ trạch vì sao có thể cùng một tôn chuẩn đế dính l i ễ u quan hệ nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt bởi vì bạch thực ư thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn đế lại là lấy ý đạo thành thánh vấn đạo thánh tông có như thế nhân vật toa chân thì sợ gì ngoại địch chưa từng nghĩ cái này bạch thực ư lại có yêu mến để cho người ta cua tắm thuốc yêu thích nếu có không theo càng là sẽ bị trực tiếp đánh cho bất tỉnh quả thực đem mọi người tra tấn không nhẹ chư vị tâm không tình à thuốc này tắm mặc dù để cho người ta khó mà chịu đựng lại có cố bản bồi nguyên hiệu quả ta ngược lại hy vọng tại t h ù n ư ớ c kêu bên trong chờ lâu mấy năm ngoài cùng bên phải nhất béo tu đột như nói người này chính là lâm nam nếu là tư trạch ở đây tất nhiên sẽ cả kinh không nhẹ bởi vì lúc này lâm nam không chỉ có k h ắ p khuôn mặt là tử lại tự thân càng là tản ra chứng đế bốn cảnh tu sĩ chuyên môn khí tức nhìn chừng chừng lấy lâm nam vấn đạo lao tổ mấy người cũng là một mặt hồ nghi lâm nam bản tư chất thường thường tuy bị đan dược cải biến tư chất nhưng theo lý mà nói đời này có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh liền đã là cực hạ n cũng không biết thế nào lâm nam liền cùng khai khiếu giống như tu vi tử tử dâng đi lên nhất là cái này hơn mười năm lâm nam càng là tại thuốc này trong thùng không chỉ có thuận lợi vượt qua đại chu thiên tiếp lại liên phá mấy cái cảnh giới lúc này đã là thiên tôn cảnh tu sĩ ngắn ngủi mấy chục năm đã từng kia thường thường không có gì lạ danh tiếng cực kém tu sĩ lắc mình biên hóa lại tu vi bên trên liền có thể cùng một đám cất thái thượng trưởng lao cân sức ngang tài cái này nói ra ai mà tin quả thật tắm thuốc xác thực có giúp người tu lệ quả nhưng tuyệt sẽ không có mạnh như vậy dù sao những người khác những năm này cũng chỉ bất quá đột phá mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi vì thế còn tiếp nhận khó mà chịu được đau đớn trong lúc nhất thời đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía lâm nam tắm thuốc cùng bọn hắn khác biệt lâm nam tắm thuốc không chỉ có thanh quang càng đậm trong đó còn lừng lánh điểm điểm lục quang lục quang tựa như sinh cơ thông qua tắm thuốc không ngừng tiến vào lâm nam thân thể tại để cái sau một mặt thư sướng đồng thời lại có cấm chữ huyền diệu pháp dân ở sau l ư n g h i ệ n hiện cái này phát p ấn đại biểu cho cái gì lại có gì chờ công hiệu những này đám người hoàn toàn không biết nhưng mọi người lại chắc chắn bạch thực ư cho lâm nam mở tiểu táo chính là bởi vậy những năm này lâm nam tu vi mới có thể rất có tinh tiến cái này không công bằng trong lòng mọi người nhà rãnh bọn hắn tại thuốc này tắm bên trong dậy v à hơn m ư ơ i năm mới có thể thu được một chút t í c h lợi nhưng lâm nam đâu người ta một mặt hưởng thụ đồng thời liền đem tu vi cho đột phá cái này để cho người có thể nào không khí thật đáng giận lại có thể thế nào ai bảo lâm nam đồ đệ là từ trạch mà bạch thược lại là vì tìm từ trạch mà đến đâu cái này bạch thược cùng từ trạch đến tột cùng là quan hệ như thế nào nghĩ đến cái này vấn đạo lao tổ hai mắt nhắm lại tỉnh tế tự hỏi như thế nghĩ vấn hắn đã suy tư hơn mười năm lại chậm chạp không có đáp án lúc mới bắt đầu vấn đạo lao tổ coi là bạch thược coi trọng từ trạch vì thế không ít vì mình tôn nữ quan tâm nhưng một phen nói bóng nói gió về sau vấn đạo lao tổ lại cảm thấy cũng không phải là như thế bởi vì bạch t h ư ợ c giống như đối t ử trạch cũng không hiểu rõ không chỉ có như thế nhắc lên từ trách lúc bạch thực ư cũng chỉ là lấy bệnh hoạn xương hô cũng không biểu hiện ra cái gì tình cảm cái này nhìn không có gì vấn đề a nhưng bạch thực ư lại đối t ử trạch tình cảm xử cực kỳ chú ý đối với cái này vấn đạo lao tổ cũng chỉ có thể biểu thị xem không hiểu hoàn toàn xem không hiểu lắc đầu vấn đạo lao tổ trở lại chuyện chính trước đây không lâu sư tổ từng truyền về tin tức nói từ trạch đã từ cựu đạo châu trở về ngay tại vân an thành từ ra đây là chuyện tốt một thái thượng trưởng lao nói tiếp nhưng lúc này không giống ngày xưa từ trạch trở về hoặc đối thánh tông không có quá đại bán t r ợ không tệ đế tông hiện thế đại thánh hoành hành như thế tình h u ố n giới cho dù là từ trạch trở về cũng vô pháp ngăn cơn s ó n g giữ như cho thêm từ trạch một chút thời gian lấy hắn chi năng tất nhiên sẽ đem thánh tông đưa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có nhưng cũng tiếc đáng tiếc lấy bây giờ từ trạch năng lực cho dù hắn thành công thu hoạch được đế pháp cũng khó có thể cùng đế tông chống lại vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có tiếp tục co đầu rút cổ cho đến cái khác đế tông hiện thế về sau lại lấy đầu nhập vào phương thức bảo toàn tự thân như thế cũng có thể vì từ trạch tranh thủ một chút thời gian chúng các thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm trọng lời nói này lâm nam không thích nghe h ừ đế tông lại như thế nào đ ồ nhi của ta thế nhưng là đại đế truyền thế vô địch vô địch hiểu không lâm nam h ừ lạnh nói chúng các thái thượng trưởng lão không có nói tiếp chỉ là yên lặng lắc đầu bọn hắn có thể hiểu được lâm nam đối từ trạch lòng tin nhưng có một số việc cũng không phải có lòng tin liền có thể giải quyết phải biết dù cho là đại đế truyền thế cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi cất cao đến có thể đối kháng đại thánh trình độ không phải bọn hắn không tín nhiệm từ trạch mà là việc này quá không thể tưởng tượng ha ha vấn đạo lao tổ chọn cười thần bí theo sư tổ nghe người ta nói từ trạch giống như thu hoạch được một tôn thánh quân khôi lỗi nay khôi lỗi từng tại vân an thành bên ngoài ba đao phía dưới tuấn h trảng ba tên để tông đại thánh l ờ i ấy lọt vào thai đám người đầu tiên là s ư ơ n g sỏ sau đó cái gì quá kinh hai dưới một đám thái thượng trưởng lão nhao nhao từ tắm thuốc bên trong đứng lên thánh quân khôi lỗi chém giết ba tên đại thánh như đúng như đây vậy bọn hắn còn sợ cái giám a chỉ cần đế tông thánh quân không ra riêng l à này khôi lỗi cũng đủ để hộ thánh tông chu toàn ha ha không hổ là đồ nhi của ta lại có như thế kỳ ngộ lâm nam đầu tiên cười to nói nói chuyện đồng thời hắn càng là không ngừng hướng những người còn lại nhớ mày ánh mắt kia biểu tình kia giống như đang nói ta nói không sai ha ha ha mọi người đều là xấu hổ cười một tiếng mà liên tại đám người dự định nghị luận một phen tiếp x u ố n g vấn đạo thánh tông nên như thế nào hành động lúc một đạo lưu quang tự đứng ngoài bộ mà đến rơi vào chúng trong thùng gỗ là trưởng môn sử độc sử độc vốn là thân thể không được tốt giờ phút này sắc mặt càng thêm t r ắ n g bệnh lại mang theo rõ ràng khủng hoảng k í c h sâu m ộ t hơi sử độc chắp tay bẩm b ả o nói lao tổ các vị thái thượng trưởng lão theo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thánh tông đệ tử hồi báo thanh hà thành thảm tao huyết tế huyết ma đế tông một thánh quân bởi vậy giáng lâm này ma muốn diệt ta vấn đạo thánh tông nghe vậy cái gì đám người lại là giật mình vấn đạo lao tổ càng là trực tiếp kinh hãi từ trong thùng gỗ nhảy ra kia từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi đây chính là để tông thánh quân người nào có thể địch mà đúng lúc này không được tự tiện từ tắm thuốc trong thùng gỗ rời đi một đạo dịu dàng d ọ n g nữ từ nơi xa vang lên rõ ràng là dăn dạy c h i ngôn nhưng từ nữ tử trong miệng nói ra lại có vẻ cực kỳ ôn lu thấu chương xong chương một trăm bốn mươi chín quân vương lâm đạo d i ệ t tông c h i chiến người đến chính là bạch thượng sự xuất hiện của nàng để mọi người đều là ánh mắt sáng lên không để ý nàng kia dăn dạy ánh mắt vấn đạo lao tổ cuốn quýt tiến lên chắp tay nói tiền bối huyết ma đế tông muốn diện ta vấn đạo thành tông mong rằng tiền bối xuất thủ lời vừa nói ra còn lại các thái thượng trưởng lão cũng là n a o n a o rời đi thùng gỗ đồng thanh hành lê nói nhìn tiền bối xuất thủ cứu thánh tông tại nguy nan đám người vốn cho là bạch thược tốt xấu cũng tại thánh tông chờ đợi hơn mười năm như thế lại thêm nàng vốn là trách trời t h ư ờ n g d ầ n tính cách tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ ai ngờ khi hiểu rõ sự tình về sau bạch thược lại là lắc đầu nói thật có l ỗ i ta không thể ra tay vì sao vấn đạo lao tổ không hiểu bởi vì đây là mạng của các người thầy thuốc y người chữa bệnh lại không cách nào giúp người c ả i bệnh vân đạo lao tổ bọn người trong nháy mắt trầm ặ c mặc dù nghe không hiểu bạch thược lời nói nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra bởi vì lúc này đại trận đã là hoàn toàn mở ra hiện lên phòng ngự tư thái nguyên cớ quanh mình trận chỉ riêng che đậy cho nên vấn đạo lao tổ mấy người cũng không thể nhận ra cảm giác ngoại bộ tình huống nhưng bọn hắn lại biết đến rồi vấn đạo lao tổ sắc mặt chầm xuống hắn không nghĩ tới huyết ma đế tông lại tới nhanh như vậy dù là sớm nhận được tin tức thánh tông cũng là không kịp ứng đối hắn hôm nay cũng chỉ có thể trông cậy vào hỏi đại trận có thể nhiều kiên trì một lát vê anh lại một đường tiếng vang xuất hiện kia từng thủ hộ vấn đạo thánh tông văn n ă m chưa hề bị công phá mà hỏi đại trận đúng là không chịu nổi như thế sung kích đã sinh ra mắt trần có thể thấy vết rách đây cũng là thành quân sao những năm gần đây ta tông đại trận đã là không ngừng tăng cường cường độ cho dù là đại thánh nhất thời bán hội cũng khó có thể công phá nhưng thánh quân lại chỉ dùng hai kích ánh mắt nhìn thẳng đại trận vấn đạo lao tổ đ ô n g cảm giác bất lực đại trận bị phá gần ngay trước mắt lúc này liền xem như cử tông rút lui cũng lúc này đã m u ộ n hôm nay chẳng lẽ chính là ta thánh tông diện tông này một thánh tông trưởng lao sắc mặt trắng xanh thì thào nói nhỏ lời ấy giống như ma â m trong lòng mọi người bồi hồi đánh đi vấn đạo lao tổ cắn r ă n g một cái phân phó nói chiên cái chữ này lọt vào thai mọi người đều là mặt lộ vẻ đắm c h bây giờ vấn đạo thánh tông chỉ có thi di cái này một tôn sơ kỳ thanh nhân những người còn lại mạnh nhất bất quá nửa bước thanh nhân thực lực như thế làm sao có thể chống cự thánh quân chi uy chúng ta bọn này lao bất tử đã sớm sống đủ rồi tông môn nguy cơ sớm tối chúng ta bây giờ có khả năng làm chỉ có ngăn lại cường địch vì thánh tông các đệ tử tranh thủ một đầu sinh lộ cũng vì thánh tông lưu lại một điểm tinh h o a cũng may từ trạch chưa về nếu không lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ cùng địch đến từ chiến không l ớ t từ trạch chính là vấn đạo thánh nhân chỉ cần hắn tại thánh tông liền có trùng kiến một ngày k hít sâu một hơi vấn đạo lao tổ kiên định nói ngắn mũi trầm mặc sau lao tổ nói không sai băng vào ta chỉ tư có thể thành t i u nửa bước thánh nhân đã là cực hạ c ũ n g không thú vị chờ chết chẳng bằng hướng chết mà đi một thái thượng trưởng lão đ ô n g nhiên cười không tệ đây chính là thánh quân l ã o phu sinh thời có thể trở thành thánh quân đối thủ cũng coi như không tiếc một tên khác thái thượng trưởng l ã o nói tiếp vi thánh quân lại như thế nào l ã o tử liền một cái mạng hắn còn có thể giết hai ta lần t ừ trạch sẽ vì chúng ta báo thủ huyết ma đế tông sớm muộn có một ngày t ừ trạch chắc chắn sẽ bước vào đế đ ỉ n h băng đế toạc thì màu đế chúng ta chỉ bớt quá so với bọn hắn đi trước một bước thôi đang khi nói chuyện chúng ta thái thượng trưởng lao ánh mắt đã là càng thêm kiên định rõ ràng chính là thập tử vô sinh trị cục trên mặt mọi người lại là e ngại không còn chỉ có nhẹ nhõm tiểu dung h ở i mở thần s á c đã như vậy vang trung đi để cho người ta đi mời thi di xuất quan ta cái này tôn nữ từ từ c h ạ c h sau khi đi mỗi ngày đều là thần bất thủ xá đành phải lấy b ê quan giết thời gian nàng c o n trẻ không cần thiết cùng chúng ta những lao gia hỏa này cùng chết nói cho nàng để nàng dốc hết toàn lực mang thánh tông đệ tử thoát đi nàng nếu không nguyện liền nói đây là lao tổ mệnh lệnh vẫn đạo lao tổ vung tay lên ra lệnh tuân lệnh trâm mặc sau một hồi trường môn sử độc đành phải chắp tay rời đi hơi nghiêng đại trận lại rung động chỉ n g h e quanh một tiếng vang thật lớn h ỏ i đại trận bị người lấy cường lực quanh ra một lỗ hổng giờ k h ắ c này đông đảo hỏi đệ tử đều là nhìn về phía trên không cứng ngắc tại nguyên chỗ chỉ gặp kia chỗ lỗ hổng đứng lặng lấy một bóng người đó là một thân mang huyết b à o l ã o nhân l ã o nhân đứng chắc tay trên thân huyết y bay phất phói gặp kia thâm thúy lãnh mâu như cùng ở tại nhìn xuống con kiến hôi nhìn phía dưới sau lưng hắn lơ lửng một bộ huyết sắc quan tài quan tài hư ả o bị đông đảo xích sắc q u a n quanh nồng đập ma khí từ trong quan tràng ra như biển giống như sóng hướng bốn phía tràn n g ma khí ăn mòn hỏi đại trận để cái sau trong nháy mắt vào nát ma khí quần quận t ả n ra lại trong khoảnh khắc liền che đậy thiên cung để thiên địa vì đó ảm đạo nhưng một vệ h à o quang lại là ánh vào tất cả thánh tông mắt người bên trong tia là một vòng đỏ tươi rõ ràng tia sáng không còn nhưng lão nhân trên người mới bảo lại là càng thêm dễ thấy đã lạc như máu thèm nhỏ rãi giờ khắc này thế gian tựa như t ĩ n h mịch riêng là nhìn lao nhân một chút đông đảo thánh tông các đệ tử liền sưng sờ tại một chỗ tự thân huyết dịch giống như nhận một loại nào đó triệu hoán lại có từ thất khiếu bên trong tràn ra dấu hiệu chết như thế chứ tại tất cả mọi người trong lòng h i ệ n hiện không có e ngại không có khủng hoảng như thế tựa như tại một tôn quân vương trước mặt chết là của bọn họ đương nhiên đông nhiên đông đông họ trung vang trung vang không dứt sóng âm giật giòn sóng âm hoa khí khí ngưng pháp t h â n k i a sáng chói pháp t h â n có thể ngắn ngủi xua tan ma khí để thánh tông đệ tử không nhận thánh quân khí tức ảnh hưởng sau khi tính hụt lại thánh tông các đệ tử đều giống như tại quỷ môn quan đi một vòng miệng lớn thở hồn hển cùng một thời gian vấn đạo lao tổ thanh em đàm thoại xuất hiện tại tất cả thánh tông đệ tử trong hai thánh tông đệ tử nghe lệnh sống sót đi vân an thành tìm tới từ trạch tìm ta vấn đạo thánh nhân chỉ cần vấn đạo thánh nhân tại ta v ấ n đạo thánh tông l i ề n tại đây là l ã o tổ pháp lệnh ngay vậy chúng thánh tông đệ tử đều là thân thể khẽ giật mình bọn hắn đồng loạt nhìn về phía thánh tông tổ đ ị a chỉ gặp tại vấn đạo l ã o tổ dẫn đầu dưới đông đảo thánh tông thái thượng trưởng l ã o đã là lơ lửng mà lên dù là địch nhân quá mạnh n h ư cũng không sợ hãi dù là thánh quân phía trước n h ư cũng hướng chết mà đi ha, ha ha một thái thượng trưởng lão lớn tiếng cười lão phu tuy là thánh tông thái thượng trưởng lão lại rất ít vì tông môn lập xuống công vân Các người ai cũng chớ cùng ta đoạn l i ê n để lão phu trước gặp một lần cái này mà tông t h á n h quân thánh tông đám nhóc con nhớ kỹ lão phu tên là chu sát chính là từ xưa đến nay dám lấy thiên tôn tu vi địch thánh quân đệ nhất nhân cho dù hôm nay m á u v ẩ y thánh tông ta cũng không tiếc nói chuyện đồng thời hắn đã là lúc trước một bước ánh mắt nhìn thẳng phía trước cường địch mặt mũi tràn đầy tự trí mà đối với cái này một phen trầm ngâm về sau vẫn đạo lao tổ bọn người đều là đồng thời chắp tay xoay người không người thi lên nói vậy liền mời đạo hữu đi đầu t ấ u c h ư n xong c h ư n một trăm năm mươi thánh quân phía trước h ú n g ta cũng không quỳ chu sắt chính là vấn đạo thánh tông tân tấn thái thượng trưởng lão hắn bản vị c à n khôn châu một giới tán tu đã từng chu sắt bởi vì một chút ngôn ngữ xung đột đắc tội c à n k h ô n thánh triều một kim giáp thiên tướng từ đó r ư ớ lấy diện tộc t i hoạn đêm hôm ấy càng khôn giang lâm kim giáp che trời kia từng bị tất cả c à n khôn châu người chỗ kính ngưỡng sùng kính kim giáp nhóm đêm hôm đó biểu lộ l ạ như vậy dữ t ợ n như vậy lạnh lùng kim giáp tri uy há lại phổ thông tu sĩ có thể chống lại cho nên chu sắt quỳ vì kia đã là sinh cơ dần dần trôi qua lao mẫu vì mình thê tử cùng kia còn tại trong tả lót hải nhi hàn từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần hắn quỳ gối địch nhân của mình trước mặt hắn không ngừng dập đầu không ngừng cầu xin chỉ cầu đối phương có thể bông tha mình người nhà cho dù là đem hắn nghiền xương thành cho nhưng vô dụng hắn thấy tận mắt cựu địch trường thương trong tay quan xuyên mình lãm mẫu hắn thấy tận mắt thê tử của mình bị cựu địch t r ả đạp khi n h ụ dù là đến nay chu sát như cũ nhớ kỹ khi đó cựu địch tiếng cười tiếng cười trói thai trêu tức mà chính là đang phát ra bực này tiếng cười ở giữa cựu địch đem hắn kia còn tại trong tạ lót hải nhi g i lên cao cao sau đó ngã chết ở trước mặt của hắn đêm hôm ấy vợ con láo tiểu màu tươi n h u ộ n đỏ chu sát hai mắt hắn mất trí phát điên hắn giống giận tiến lên muốn vì người nhà của mình báo thù coi như báo thù bất lực hắn cũng hy vọng đi theo người nhà cùng chết nhưng lại đem hắn trọng thương về sau cựu địch lại tha hắn một mạng đây cũng không phải là là tư bi thương hại mà là một loại cao cao tại thượng chơi đùa đùa bỡn cựu địch muốn để hắn mang theo cựu hận còn sống sau đó không ngừng trải nghiệm sự bất lực của mình từ đó hối hận cả đời vinh sinh bị cầm tù tại diện tộc màn đêm bông xuống cuối cùng cựu địch mục tiêu thực hiện có thể may mắn còn sống sót về sau chu sát từng thề muốn báo thủ thề muốn để cựu địch trả giá đắt mà khi hắn biết được cựu địch lớn lối như thế là bởi vì lương tử c à n k h ô n thánh triều trường công chúa về sau hắn tuyệt vọng lấy hắn chi năng không cách nào dung chuyển c à n khôn lấy hắn chi lực tại c à n k h ô n trước mặt chỉ là sâu kiến hắn cố gắng qua lại vô dụng hắn dây r u ộ qua nhưng đạt được lại là càng sâu tuyệt vọng hắn có thể làm đến chỉ có tựa như cái sắc không hồn còn sống cựu hận để hắn không thể nhắm mắt hối hận để hắn ngày đêm không giống mà hiện tại hắn đã bị những n à y tàn phá sắp nổi điên dự định bản thân hiệu rõ lúc tại kia kiếm uyên hắn nhìn thấy từ trạch đối mặt mấy chục vạn kim giáp từ trạch mặt không m à thay đổi đối mặt c à n k h ô n trưởng công chúa chỉ huy từ trạch thân ảnh chưa từng ốn lượn nửa phần sau đó từ trạch càng là một kiếm trạng phá c à n k h ô n thánh đỉnh một kiếm minh diệt đ ầ y trời kim giáp cuối cùng kia tại c à n không châu tu sĩ trong mắt là như vậy cao cao tại thượng c à n k h ô n thánh triều t r ư ở n g công chúa lại cũng là chết tại từ trạch trên tay c h ơ mắt nhìn đây hết thảy chu sắt kích động lệ nóng d a n h trọng mối thủ của hắn báo mặc dù báo thủ cũng không phải là mình nhưng hắn cuối cùng chờ đến báo thủ ngày hôm đó sau đó hắn liền đem từ trạch coi là ân nhân cho dù từ trạch cũng không nhận ra hắn thậm chí chưa có xem hắn một chút cho dù ở trong mắt từ trạch hắn chẳng qua là một cái không có chút nào tồn tại cảm tiểu nhân vật nhưng này ân tất báo mà khi biết từ trạch hủy diện toàn bộ c à n k h ô n thánh triều về sau t r u sát đầu tiên là đi vân an thành phát hiện không có mình đất dung thân về sau hắn liền dứt khoát mà nhưng đi vào vấn đạo thánh tông cuối cùng thông qua đủ loại khảo thí về sau trở thành thánh tông tân、Tấn、thái ấ n t thượng trưởng lão hết thầy hết thầy chỉ vì cách nhân thêm gần chút hết thầy hết thầy chỉ vì nếu có hướng một ngày ân nhân cần hắn chính là sông pha khói lửa cũng ở đây không t i ế t ha, ha. giờ phút này chu sát cười lớn hắn biết lấy mình chỉ năng căn bản là không có cách thủ hộ cái này ân nhân châu vấn đạo thành t ô n g nhưng nếu hắn chết có thể nhiều bảo tồn một thánh tông đệ tử tính mệnh vậy cái này liền đã là đầy đủ đại ân k h ó báo chết thì có làm sao cho dù con đường phía trước đoạn tuyệt ta cũng thẳng tiên không l ù i giống to ở giữa chu sát đã là liền xông ra ngoài hắn tự biết tu vi thấp cho dù là dốc hết toàn lực cũng vô pháp tổn thương t h á n h quân mảy may cho nên giờ này khắc này hắn toàn thân tu vi bộc phát hải lượng linh lực từ đan điền mà ra tràn ngập toàn thân kỳ kinh bắt mạch thân thể của hắn bắt đầu xưng trong đó giống như ẩn chứa một cỗ hủy thiên chi lực vận sức chờ phát động rõ ràng hắn dự định tự bạo lấy trạng thái toàn thịnh tự bạo chỉ muốn ngắn ngủi ngăn chặn thánh quân bước chân rất nhanh ấp vũ uy năng giống như đạt tới cái nào đó cực hạn chu sắt đã là làn da vỡ ra có máu tươi không ngừng ra bên ngoài c h à n làn da ha ha t h á n h quân cũng đừng nghĩ giết lão tử lão tử đây là tự sát thời khắc cuối cùng chu sắt điên cuồng cười lớn dứt lời hắn lại hai mắt nhắm chặt lộ ra giải thoát tiểu dung thực tế sớm tại gia tộc bị diệt hợp lý này hắn chính là đã chết mấy chục năm sống tạo vì thủ cũng ba ị người, người, người nặng hàm h n h i âm thành, thanh i y n vào chu thanh trong Sâu em giống chết Dứt sao. lời như tự đại đạo vang lên bị thiên địa chỗ lâm gia trì dẫn động minh mông phát tắc rõ ràng là thật đơn giản một chữ nhưng cái chữ này lọt vào thai về sau chu sát kia đã ấp ủ thật lâu còn g bạo linh lực lại như quả cầu da xì hơi không bị khống chế bắt đầu tiêu tiết chỉ là qua trong giây lát hắn liền lại khôi phục nguyên bản khuôn mặt đây không có khả năng chu sát hai nhiên không có cái gì không thể nào huyết lâm tiên quăng tới đạm mạc ánh mắt tự thân quân uy tràn ra ngoài nói thánh quân trước mặt ngươi chết từ ta ngay vậy quanh mình một mảnh trầm mặc tựa như tính mịch đây cũng là thánh quân sao quân để ngươi chết ngươi không thể không chết quân để ngươi sống ngươi cũng chỉ có thể sống ha, ha. ngắn n g i trầm mặc về sau chu sát tuyệt vọng cười một tiếng bực này tuyệt vọng để hắn nhớ tới đã từng hắn vốn cho rằng đại thu đến báo về sau hắn đã không cần lại trải nghiệm bực này tuyệt vọng nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt hắn lại lần nữa cảm nhận được sự bất lực của mình nhỏ yếu t h á nhân n h ta vô n ă n g a ngốc trệ đứng thẳng chu s á t ngẩng đầu nhìn trời khàn khàn gào thét gào thét ở giữa hai hàng chọc lệ từ hắn khoe mắt mà ra đem một màn này nhìn ở trong mắt hỏi mọi người đều là biểu lộ n g ư i ê m trọng một cỗ tên là tuyệt vọng cảm thụ bắt đầu ở trong lòng mọi người hiện hiện cái này khiến huyết lâm thiên phi thường hài lòng hắn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình cần tìm kiếm một cái tên là diệp k i n h linh nữ tử đi lên liền đại khai s á t giới rất dễ dàng ngộ thương mục tiêu cùng n à y so sánh không bằng trước hết để cho vấn đạo thánh tông cảm thụ tuyệt vọng từ đó tự hành giao ra mục tiêu nhưng cái này tuyệt vọng còn chưa đủ huyết lâm tiên hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba tiên đế tông đại thánh giật mình đồng thời đưa ánh mắt về phía chu sát lại lần nữa miệng phun chân ôn quỳ lực lượng pháp tắc lần nữa hiện hiện chỉ là trong chốc lát chu sát liền cảm giác tự thân cực kỳ nặng nề giống như gánh vác núi cao nguy nga toàn thân đều đang run sợ lại như có người tại mạnh theo đầu của hắn thân thể để hắn làm q u y lệ trạm bây giờ trang cảnh để chu sát n h ớ tới diện tộc màn đêm bông xuống đêm đó hắn chính là bỏ tất cả tự tôn q u y lệ tại cường địch trước mặt nhưng cuối cùng lại chỉ đổi tới địch nhân m u a cợt cho nên ta không q u y hai mắt sung huyết chu sát ngang trời cao hô lực lượng pháp tắc nặng như v ạ tấn t ép tới hắn hô hấp khó khăn xương cốt khanh khách rung động chu sát rõ ràng biết lấy thực lực bản thân căn bản là không có cách chống lại bực này pháp tắc bởi vậy cắn răng một cái một thanh trường kiếm xuất hiện tại tay hắn kiếm quan lóe lên bên trong huyết dịch dâng trào ở giữa hai cái vật phẩm mang theo trận, trận vết máu vẽ ra trên không trung một vòng đ ư ờ n g cong kia là hai con cực kỳ bắt mắt chân gãy mặc dù thân thể đã tản mặc dù huyết dịch như cũ tại nhỏ xuống nhưng chư s á t như cũ cầm kiểm đứng ở không trung huyết dịch đại lượng trôi qua để hắn sắc mặt trắng bệnh vẫn còn lực lượng phát tắc để hắn thân thể như cũ đang run r u dày có thể coi là như thế hắn như cũ biểu lộ kiệt nạo hai con ngươi như lửa ha ha ha lại là cười to một tiếng về sau chu sát hít sâu một hơi hắn dùng hết tú vi kia t h u cùng lại quyết tuyệt lời nói tại thời khắc này vang vọng toàn bộ vấn đạo thánh tông cho dù là thánh quân phía trước ta cũng là không kỳ ta chu sát đời này chỉ lệ phụ mẫu cùng vấn đạo thánh nhân thấu chương s o n g chương một trăm năm mươi mốt tên ta vệ đạo vệ tông hộ cửa lời ấy tại tất cả thánh tông trong lòng người quen quẩn việc đã đến nước này đã có không ít thánh tông đệ tử dự định dựa theo vấn đạo lao tổ mệnh lệnh rời đi tông môn sau đó sống sót nhưng tại nghe được chu sát lời nói về sau mọi người đều là k h ẽ giật mình bọn hắn đồng loạt nhìn xem chu sát trong bất chi bất giác đã là nước mắt m ộ n phía tại thời khắc này kia không trung không c h ọ n vẹn người thân ảnh đúng là như vậy to lớn mặc dù không phải thánh nhân lại có thể so với thánh nhân mà cái này chính là vấn đạo thánh tông thái thượng trưởng lão thời khác mấu chốt nguyện ý vì tông môn x ả thân cho dù thực lực không đủ cũng tuyệt không m ố n gối cùng n à y so sánh bọn hắn những n à y chuẩn bị đi đường thánh tông c á c đệ tử đây tính toán là cái gì ta không đi tùy tiện s o n g quyền nắm lại dừng bước mặc dù phía trên thánh quân uy áp để hắn nạt thỏ tuy biết nếu là lưu lại liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ nhưng hắn như cũng lựa chọn lưu lại bởi vì hắn là vấn đạo thánh tông tiên tiêu thụ tông môn bồi dưỡng nhiều năm thời khác mấu chốt há có bỏ tông môn mà đi một mình sống tạm bỡ đạo lý cùng tham sống sợ chết cả đời hối l ậ n hắn giờ phút này càng muốn lựa chọn ta cùng tông môn cùng t ổ n vong tùy tiện tức giận cao giống như thế lời nói như hồng trung đại lữ tại còn lại thánh tông các đệ tử trong lòng góp vang chúng đệ tử đồng dạng sửng sốt ngắn ngủi xoắn suýt về sau tuy có trường lão đệ tử như cũ chọn rời đi lại có đại bộ phận đệ tử lựa chọn lưu lại bọn hắn đồng loạt đứng tại tùy tiện sau lưng cầm trong tay các loại vũ khí chọn mắt hướng lên trời quả thật thánh quân trong mắt bọn hắn đã là tựa như thần minh mà tại một tôn thánh quân trước mặt bọn hắn giống như phảm nhân yếu ớt không chịu nổi nhưng cái này lại như thế nào thất phu nhất nộ huyết tiên mũ bộ hôm nay, b ọ、so、chiến tuy n phàm nhân tiện h thể, h n lực c bỗng nhiên vung tay rõ ràng là không có bất kỳ cái gì pháp tác gia chỉ lời nói lại là để ở đây thánh tông người đều là nhiệt huyết sôi trào khó kìm lòng nổi trong lúc nhất thời có càng nhiều thánh tông đệ tử đứng dậy bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đều là tim đập như trong chậu muốn lấy tự thân tính mệnh bảo vệ vấn đạo thánh tông vinh quang muốn lấy tự thân máu tươi phóng thích đầy ngập nhiệt huyết trong lúc nhất thời chiến chiến chiến một liên tiếp tiếng hò hét vang vọng toàn bộ vấn đạo thánh tông chúng âm thanh tập hợp liền tựa như một thanh kinh thiên lợi kiếm muốn xuyên qua cái này bao phủ thánh tông hạ cám như thế chẳng cảnh đập vào mắt ha ha vấn đạo lao tổ cười cười thoải mái cũng cười thoải mái hắn muốn vì thánh tông giữ lại một chút tinh hỏa nhưng cái này còn tinh lửa quá không nghe lời nói lại nguyện ý vì thánh tông đốt hết cuối cùng một tia sáng đã như vậy vậy liền đánh đi cử tông một trận chiến dù là chiến đến người cuối cùng dù là vấn đạo thánh tông sau đó liền sẽ minh diện nhưng thế nhân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nhớ kỹ vấn đạo thánh tông lấy yếu đuối thân thể lực l â y thánh quân nhớ kỹ thánh tông đệ tử lấy t h ấ p tu vi máu nhuộm thanh thiên nghĩ tới đây vấn đạo lao tổ chắp tay lơ lửng ta sống quá lâu lâu đến thậm chí quên đi tự thân tục danh nhưng giờ phút này ta lại là nhớ lại thả tên thi vệ đạo ngàn năm quá khứ ta một mực tại tìm kiếm chính mình đạo Cuối cùng đây là thánh tổ thánh t uy một thái thượng trưởng lao biên sắc vấn đạo thánh, tổ đã vẫn lạc ngàn năm, vì sao thánh uy lại vẫn như thế nồng đập quá nghi hoặc dưới đám người đồng loạt vận dụng thần thức điều tra lên tổ điện đập tĩnh ánh mắt cho đến chỉ gặp tổ điện đầm nước phun trào một đầu thất thải lộng lẫy linh ngư từ trong đàm nhảy lên thật cao như vượt long môn linh ngư hóa long long du chân trời long lâm c h â n tiên h một tiếng ngang minh về sau kia linh ngư mà hóa màu rồng không ngờ là tán loạn ra diễn biến thành hoa thải mờ mịt từ trên xuống dưới như trụ rót vào vấn đạo lao tổ thể nội giờ khắc này vấn đạo lao tổ cảm nhận được thánh tổ khí tức hắn nước mắt t u ô n đầy mặt không ngừng nói nhỏ lấy thì ra là thế thì ra là thế khó trách thánh tổ để cho ta tìm đạo để cho ta tại kia tổ địa câu cá mấy trăm năm nguyên lai、like、đây hết thảy chẳng qua là muốn dạy đạo ta cái này bất thành khí đổ nhi thôi nói xong hắn chậm rãi hai con người lắng lặng cảm thụ được hết thảy rất nhanh theo m ở mịt rớt vào tu vi của hắn lại bắt đầu cất cao trong nháy mắt thành t i ể u t h á n h nhân mà khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc vain thiên khung rung động một cỗ đại thánh khí tức t ừ vấn đạo lao tổ thể nội bắn ra trơ mắt nhìn đây hết thảy vấn đạo tông người đều là một mặt m ở mịt mọi người đều biết trừ tình huống đặc biệt dưới tu sĩ、si、muốn thành t i ể u t h á n h nhân nhất định phải đi k i a thánh sơn cướp đoạt thiên quyến địa chú ý nhưng vấn đạo lao tổ đúng là trực tiếp đột phá lại là trong nháy mắt liên phá đa trọng cảnh giới trực tiếp trở thành đại thánh. Đây quả thực không thể tưởng tượng. huyết lâm thiên lại là nhìn ra cái gì hít mắt nói thiên cơ khóa mệnh cái này v ấ n đạo thánh tổ lại vẫn lạc đêm trước đem tự thân tu vi thiên quyến địa chú ý hoàn chỉnh khóa tại một con linh ngư bên trong muốn dùng loại phương thức này truyền thừa ở phía sau người đến nếu ta nhớ không lầm thiên cơ khóa mệnh chính là thiên cơ đế tông không truyền mật pháp không nghĩ tới cái này nho nhỏ v ấ n đạo thánh tông lại cùng trời cơ đế tông quan hệ không ít hoặc là nói b ả n này chính là thiên cơ đế tông tại c ử u châu bồ cục quả nhiên muốn lại lần nữa hiện thế đế tông cũng không phải là chỉ có ta huyết ma đế tông chẳng lẽ đế tử chính là phát giác được điểm ấy bởi vậy mới khiến cho ta diệt vấn đạo thánh tông huyết lâm thiên lại tại trong lòng suy nghĩ vô luận như thế nào tuy có tình huống ngoài ý m u ố n nhưng làm sẽ không thay đổi vấn đạo lao tổ tuy có đột phá nhưng thực lực thế này ở trước mặt hắn như cũng chưa đủ giao ra d i ệ p khi linh buồn quân cho các ngươi một thống quái thiên lên một bước huyết lâm thiên kiên nhẫn c ô kiệt d i ệ p khi linh cái tên này lọt vào thai một loại thánh tông các trưởng lao đều là sắc mặt cổ quái không có dư thừa lời nói bọn hắn lơ lửng mà lên đứng ở vấn đạo lao tổ sau lưng trên mặt đã là chiến ý ngang nhiên lâm nam cũng là như thế diệp k i n h linh danh tự xúc thống thần kinh của hắn cái kêu mập mạ p thân thể càng là bởi vậy run không ngừng ngươi không thể đi bạch thượng kéo hắn lại vì sao lâm nam hỏi lại bởi vì đây là đang chịu chết đoan chính t h ầ n sắc bạch thượng biểu lộ trước nay chưa từng có chăm chú thương nam ngươi mà chết hậu quả khó mà lường được không đi lại có thể thế nào thật chẳng lẽ đem k i n h linh giao cho hắn lâm nam trứng mắt dứt lời hắn lại là ánh mắt tảm đạm biểu lộ bi thường nói chớ nói k i n h linh đã chết coi như nàng còn sống ta người sư phụ này cũng sẽ bảo hộ nàng bạch thượng chỉ giữ trầm mặc còn có. ta tên lâm nam cũng không phải là thương nam cái này cũng nhiều ít năm ngươi không sai biệt lắm cũng nên nhớ rõ ràng tên người khác đi tấu h chương xong chương một trăm năm mươi hai không vì đ ế tiên chỉ sống trong n ộ n g không để ý bạch thược ngăn cản lâm nam lơ lửng mà lên hắn đồng dạng đứng vấn đạo l a o tổ sau lưng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào huyết lâm tiên trên mặt lại không bất luận cái gì bất cần đ ợ i chỉ có chiến ý ngươi không cần thiết tới đánh ra hắn một chút vấn đạo lao tổ thở dài ta không phải đến không thể lâm nam lắc đầu ta nếu là thánh tông thái thượng trưởng lão vậy liền hẳn là gánh chịu nên có chức trách nghe vậy vấn đạo lao tổ cùng với khắc các thái thượng trưởng lão nhao nhao lộ ra tán dương thần sắc quả thật lâm nam nhân phẩm s ắ c thực không ra thế nào địa nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước lại như cũ còn có cực nóng chi tâm còn có người này có lẽ biết khinh linh trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra lâm nam lại nói có khả năng này ngắn ngủi suy tư về sau vấn đạo lao tổ gật đầu đồng ý d i ệ p khinh linh cái chết thực sự quá quỷ dị như thế tình huống dưới huyết lâm thiên lại mạnh mẽ để vấn đạo thánh tông giao người hoặc thật biết chút ít cái gì vạn chúng nhìn chừng chừng dưới lâm nam tiên về phía trước một bước hướng huyết lâm thiên hỏi khinh linh đến tột cùng chuyện gì xảy ra rõ ràng trước mắt là tên t h á n h quân nhưng hắn nhưng không có mảy may e ngại không chỉ có như thế thậm chí còn có một tia khinh thường t h á n h quân lại như thế nào đồ đệ của ta thế nhưng là đại đế truyền thế mà chính là cái này tia khinh thường để huyết lâm tiên mướn mày sâu kiến m à t h ô i dám xúc phạm quân uy không có chút nào nói nhảm ý tứ huyết lâm thiên ánh mắt nhắm lại động sát tâm hắn muốn giết gà do khi lấy lâm nam chỉ tính mệnh áp chế một chút vấn đạo thánh tông nhuệ khí thấy thế vấn đạo lao tổ đám người nhất thời giật mình liền tranh thủ lâm nam bảo hộ ở sau lưng mà liền tại huyết lâm thiên s á t tâm nổi lên đã có khí thế bàng bạc từ hắn thể nội mà ra muốn trực tiếp đem lâm nam đệ thành bột mị lúc một ánh mắt từ nơi xa nhìn tới ánh mắt đạm mạc như nước không chứa bất luận cái gì tình cảm rõ ràng chỉ là cực kỳ đơn giản một chút lại như lợi kiếm treo hầu để cho người ta hít thở không thông đồng thời cũng có thấy l ạ n h cả người từ huyết lâm thiên lòng bàn chân mà lên thẳng vọt đỉnh đầu hô hô đột nhiên thu tay lại sau khi tính hồn lại huyết lâm thiên miệng lớn thở hồn hển người này chỉ một cái lư mắt lại để cho ta cái này thánh quân đều sinh ra cảm giác nguy cơ thu vi tất tại thánh quân phía trên mặt lộ v ẻ cảnh giới hắn vội vàng vận dụng thần thức điều tra toàn bộ vấn đạo thánh tông tại ánh mắt truyền đến phương hướng hắn cũng không phát giác được bất cứ gì thường nào nhưng lại tại phía dưới hắn lại nhìn thấy một người bạch thượng huyết lâm thiên liếc mắt liền nhìn ra đây bất quá là bạch thượng một đạo thần thức phân thân bởi vậy trong nháy mắt kết luận đây là một tôn chuẩn đ ế bao trùm chúng thánh phía trên duy tại đại đế phía dưới chuẩn đế cái này đem huyết lâm thiên doạ cho nhảy một cái hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vấn đạo thánh tông lại có chuẩn đế tồn tại chuyện như thế đế tử cũng không nói à. À, hai. huyết lâm thiên lại là phát ra kinh ngạc âm thanh bạch thược khuôn mặt để hắn cảm thấy có chút quen thuộc k i a đặc biệt khí chất càng làm cho hắn liên tưởng tới một chỗ thế lực d i ệ u dược đế cốc lập tức không biết nhớ ra cái gì đó huyết lâm thiên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống nhìn về phía phía dưới bạch thược hắn truyền âm nói nguyên lai là dược cốc đế nữ t i ê n bối nếu ta nhớ không lầm d i ệ u dược đế cốc sở di có thể tồn tại ở đương đại chính là bởi vì chưa từng can thiệp thế sự cả đời chỉ y người chữa bệnh mà không thay đổi bệnh a tiền bối tự tiện nhúng tay vấn đạo thánh tông sự tình cử động lần này vi phạm với đã từng ước định đế trên cầu cặp mắt kia thế nhưng là nhìn c h ằ m c h ằ m đâu sở dĩ nói ra lời nói này là bởi vì huyết lâm thiên cho rằng vừa rồi kia nhìn chăm chú hắn ánh mắt tất nhiên là bạch thượng u ă n g tới cảnh cáo chuẩn đế chi h uy quả thật làm cho hắn áp lực tăng gấp bội nhưng hắn cũng không giả dù sao bạch thượng như thực có can đảm đ ộ u thủ đế trên cầu người kia cũng không phải bài trí thế gian văn vật đều có mệnh mệnh không thể đổi đ ổ i thì thực hiện hôm nay bị đại nạn này là mạng của bọn hắn sinh là mệnh chết cũng là mệnh g i a cốc h ỉ cứu tuân mệnh sau có thể sống được người cũng chính là chỉ cứu số người đây là dược để đệ chỉ bạch thượng không dám quên bạch thược truyền âm đáp lời thanh âm của nàng như cũ ô nhu nhưng lại xen lẫn một phần đắm chát một phần bất đắc dĩ trả lời như vậy để huyết lâm thiên rất là hài lòng thực tế huyết lâm thiên không quá có thể hiểu được mấy vạn năm trước bởi vì có được sinh tử người mọc lại thịt từ xương hai loại khoáng thế đế pháp rượu dược đế cốc là bực nào địa vị siêu nhiên nhưng hôm nay rượu dược đế cốc mặc dù như cũ tồn tại ở thế nhưng là tự trói tay chân không biết tẩn tảng tại nơi nào lại không đã từng ă n hái nghe nói liền ngay cả thuốc kia đế giống như đều nhanh chết rồi đây nhất định là bảo ứng dù sao rượu dược đế cốc cùng diệ vô cùng tốt ô huyết lâm tiên ở trong hiếp n kia mắt hắn lần truyền âm bắt c h n đầu nhìn thẳng vào lâm nam trong mắt rúng động huyết sắc mờ mịt lúc đầu vô luận hắn tra như thế nào dò xét đều chỉ cảm thấy lâm nam là cái phổ thông tu sĩ mà khi vận dụng bí pháp nào đó lúc hắn lại là phát rất được lâm nam thể nội lại có một loại đặc thù cấm chia ý ha ha lao phu đã hiểu thì ra là thế thì ra là thế a diệp linh tiêu đây cũng là ngươi mục đích sao chỉ vì trong lòng kia còn sót lại tình cảm ngươi liền phong bế phương thế giới này ba và năm n ta chỉ cho là ngươi tù thế nhân chưa từng nghĩ trước đó ngươi đúng là trước tù mình không bị đế không thành tiên chỉ vì sống ở trong l ộ n đây cũng là hai đời nữ kiểm đế đây cũng là lấy một người một kiếm ếch n ta h liền tùy tiện cười cười huyết lâm thiên vội vàng che miệng đế cầu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa cái này khiến hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm âm thầm khuyên bảo mình sau này cũng không thể lại hầu ngôn loạn ngữ về sau huyết lâm thiên lại lần nữa đoan chính thần sắc Mặc dù hôm nay xuất hiện rất nhiều ngoài ý m u ố nhưng n cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn khóa nghĩ nghĩ huyết lâm thiên miệng phun chân ngôn dứt lời k i a từ đầu đến cuối trôi nổi tại phía sau hắn huyết sắc quan tài đông nhiên rung động không thôi lập tức k i a quân quanh ở quan tài bên trên màu đen nhánh dây xích đúng là hóa làm từng đầu máu liên máu liên rầm rầm rung động ở giữa liên đã là đem lâm nam kéo chặt lấy tam á u này liên có thể tù thiên t o à địa bị trói buộc mặc dù sẽ mất đi tự do nhưng cũng có thể cam đoan bị trói người an toàn huyết lâm thiên không biết tại hướng ai giải thích thấy không có bất kỳ khác thường gì phát sinh về sau hắn mới là lại lần nữa tiến về phía trước một bước tự thân huyết khí ma khí phun trào ở giữa tiếng như ma â m nói đã như vậy vậy liền trực tiếp diệt vấn đạo t h á n h t ô n g đi đối với diệp k i n h linh một chuyện hắn đã sẽ không lại nhấc lên bởi vì phía trước lúc đến căn cứ nắm giữ tình báo hắn chính là sớm đã biết lâm nam duy nhất nữ đồ đệ tên là diệp k i n h linh thấu chương xong chương một trăm năm mươi ba từ trạch tất về nhất kiếm tây lai gặp huyết lâm thiên khi thì trương dương cười to khi thì lại sợ như lão cẩu vấn đạo lao tổ bọn người đều là sắc mặt của quái mà nhất một bước thuộc về lâm nam ta làm sao không hiểu thấu liền bị trói rồi mà lại nghe ma đầu kia lời nói tựa hồ còn không muốn thương tổ ta mặc dù hoàn toàn không hiểu rõ nhưng cái này lại làm cho lâm nam lực lượng tăng nhiều đế tông thánh quân lại như thế nào huyết bảo thánh tướng lại như thế nào người có dám thả ta ra đánh với ta một trận dãy r u ộ t ở giữa lâm nam không ngừng giống giận gặp huyết lâm thiên bất vi sở động hắn thậm chí mở miệng nói bẩn t h a m hỏi một phen đối phương tổ tông mười tám đời đổi lại những người khác tự nhiên sẽ có chỗ tức giận nhưng huyết lâm thiên khác biệt người mắng vẫn người mắng ta tử không có chút nào gợn sóng dù sao người trong ma đạo nha là có tiếng r a mặt d à i diện ánh mắt hướng về phía trước huyết lâm tiên nói lây bây giờ v ấ n đạo thánh tông thực lực hắn thậm chí khinh thường tự mình động thủ ngay vậy phía sau hắn mây đại thánh lúc này chính là ánh mắt h ư n g tụ mây đại thánh đồng thời động thủ phía sau bọn họ huyết y tượng thánh đồng thời hiện hiện trận trận huyết khí từ tượng thánh thể nội mà ra sau đó tụ lại diễn b i ê n thành c h e trời huyết h à một mực đem v ấ n đạo thánh tông bao trùm huyết hà bên trong không người có thể trốn huyết hà bên ngoài duy thánh quân có thể vào diện mấy đại thánh đồng thời miệm phun chân ôn trong h lúc nhất thời quanh mình ma khí càng thêm mánh liệt máu trường chưa rơi xuống kia tràn ngập khí tức khủng bố liền đã làm cho đông đảo thánh tông các đệ tử khó mà chống đỡ đối với cái này vấn đạo lao tổ đám người cũng chưa lập tức xuất thủ đầu tiên ba tên i đại thánh đồng thời xuất thủ uy năng tuyệt không phải một đại thánh có thể khám n g ảnh tiếp theo bọn hắn đang t r ò chờ kia từ vấn đạo thánh tông thành lập liền đã tồn tại mà hỏi cổ t r u n g t r u n g vang chân địch thế nhân chỉ biết là vấn đạo thánh tông có đông đảo t h á n h khí cũng chỉ có số lượng không nhiều người biết được vấn đạo thánh tông chân chính át chủ bài là chiếc kia từ vấn đạo thánh tông thành lập được liền đã tồn tại mà hỏi cổ t r u n g t r u n g này là không hề nghỉ ngờ cổ vật mặc dù cụ thể cấp bậc không biết lại có chống cự thánh uy triệt tiêu pháp tác trị kỳ hiệu đây mới là lúc ấy tại phát giác từ trạch thánh nhân tu vi về sau vấn đạo lao tổ giám xuất hiện tại từ chạch trước mặt nguyên nhân thực sự mà bây giờ tình hồ dưới có thể sao động hỏi hồng trung cũng chỉ có thì gì đám người chờ đợi cũng không tiếp tục quá lâu đông đông đông trung vang âm đãng cổ phát tiếng trung khuấy động tứ phương có thể khiến phía trên huyết hà trì trệ quanh mình ma khí m ỏ n g manh t i a t ử pháp tắc mà ngưng kết thành ba con tre trời máu trường đúng là bị tiếng trung mang theo cổ ý t r i t i ê u đống nhiên tán loạn cái này khiến thánh tông các đệ tử đều là thở dài nhẹ nhõm mà liên tạy vạn chúng nhìn chừng chừng hạ một t â n mang lam nhạt váy á o quanh mình lành y đã là tràn ngập thành xương mù nữ tử xuất hiện tại vấn đạo lao tổ bên cạnh thân nữ tử hai con người băng lãnh trong đó tản ra yêu hót lang quang ở sau lưng nàng là một tôn thánh nhân hư tượng hư tượng tựa như nữ tử t u y ệ t mỹ động lòng người sau lưng tràn ra ra đoá đoá màu lam băng hoa kia tán phát hàn ý giống như có thể đồng kết thế gian đóng băng linh hồn chính là thi di thi di mang theo một n g ụ m cổ t r u n g m à tới cổ t r u n g màu sắc pha tạp trên đó có khắc gâm dương hai cá hai cá xuôi theo trung thân du động mang ra trận trận cổ ý gọn sóng cổ ý dập g i n mà ra q u a n mình ma khí từ lui chật t h ế thế huyết lâm thiên lắc đầu nói n g h ị không ra nho nhỏ thánh tông lại có cổ vật tồn tại xem ra thiên cơ đế tông ở đây xác thực bố cục rất nhiều nhưng chưa đủ chung này mặc dù có thể so với tuyệt hảo thánh m i n h nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ có ba âm c h i lực nếu ta nhớ không lầm cái này đã là hai âm đi chỉ dựa vào cuối cùng một â m các ngươi khó thoát hẳn phải chết kết cục như hắn nói tới vấn đạo thánh tông đại trận bị công phá lúc cổ trung liền đã bị gõ vang một lần vừa rồi vì lần thứ hai mà tại một tôn thánh quân trước mặt đừng nói gõ v a n cuối cùng một â m coi như ba âm tế xuất đó cũng là khó mà được nổi chính là bởi vì biết những này cho nên vấn đạo lao tổ trờ tông môn các cao tầng vẫn như cũng là sắc mặt nghiêm trọng nhưng thi di lại không phải đem cổ trung thu hồi về sau nàng nở nụ cười xinh đẹp nụ cười này băng tuyết tan rã ấm áp thấm người nàng đưa ánh mắt về phía huyết lâm thiên m ô i sơn khẽ mở cười cũng nói lấy ngươi phải chết chết chỉ bằng ngươi huyết lâm thiên k i n h thường ngươi bất quá sơ kỳ thánh nhân thôi coi như thể chất đặc thù lại có được cổ t r ú n g nhưng vẫn không phải ta địch đối với lời nói này thì di không có phủ nhận giết ngươi người không phải ta mà là từ trạch nàng chân thành nói nghe vậy huyết lâm thiên khinh thường cười một t i ế n g vấn đạo lao tổ bọn người dù chưa nói chuyện nhưng này ngưng trọng biểu lộ rõ ràng bán trong lòng của bọn hắn suy nghĩ t h á n h quân trước mặt từ trạch cũng là bất lực mặc dù từ trạch có t h á n h quân khôi lỗi nhưng một bộ mất thiên quyến địa chú ý khôi lỗi lại như thế nào có thể ngăn cản chân chính t h á n h quân còn nữa lúc này từ trạch ở đâu lại có thể hay không chạy đến đó cũng là cái vấn đề từ trạch sẽ đến nhất định sẽ tới nhìn ra đám người ý nghĩ thi di lộ ra vô cùng có lòng tin người như thế xác định vấn đạo lao tổ không hiểu bởi vì hắn là từ trạch a thi di tiếp tục cười hắn kiểu gì cũng sẽ đổi mới ta nhận biết để cho ta cảm nhận được ngoài ý mớn hắn nhìn đối rất nhiều chuyện đều không quan tâm nhưng vô luận thân ở nơi nào đều tại lo lắng lấy mình thân bằng hắn hứa hẹn chuyên tình nói là làm tại cái này vẫn đạo thánh tông có sư phụ của hắn có hắn qua đời sư muội còn có ta người bạn này như thế tình huống dưới hắn như thế nào sẽ không đến lại như thế nào có thể không đến nàng rõ ràng là đang giải thích nhưng đang khi nói chuyện lại là đôi mắt đẹp rung động tiếu rung càng sâu như thế như vậy giống như tại kể ra mình tưởng niệm dài đến mấy chục năm tưởng niệm bằng hữu hai chữ này để vấn đạo lao tổ có chút bất mãn đúng chính là bằng hữu thị di chăm chú gật đầu một đôi mắt đẹp chất động ra ra đối với bằng hữu phải có lòng tin mới đúng giữa bằng hữu liền ứng tín nhiệm lẫn nhau câu nói này là mấy chục năm trước tại kia kiếm đến lúc từ trạch từng đối nàng nói tới nàng nhớ kỹ vẫn luôn nhớ kỹ chỉ là mấy chục năm tưởng niệm mấy chục năm lo lắng để nàng minh bạch một sự thật nàng b n tâm nàng sơ cầu có lẽ cũng không chỉ là bằng hữu vô luận như thế nào từ trạch tất về ngươi thì hẳn phải chết lại lần nữa nhìn về phía huyết lâm tiên thi di lặp lại trước đó ngôn ngữ thật sao huyết lâm thiên cười nạo vậy ta trước hết giết người nhìn kia từ trạch đến tột cùng có thể hay không tới nói chuyện đồng thời huyết lâm thiên mặt lộ vẻ ngon sắc đột nhiên xuất thủ kia khô cạn hiện thanh n g ũ t r ả o trực tiếp chụp vào thi di mặt đối với cái này th di nguyên bản còn muốn tranh né nhưng người còn tốt chứ một đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại truyền vào trong thai của nàng thanh âm lọt vào thai trong nháy mắt thi di không khỏi thân thể mềm mại r u lên chỉ cảm thấy nơi khỏe mắt có ướt át cảm giác nàng đưa tay sờ lên là nước mắt tên là tơ vương nước mắt lần sau ngươi vô luận đi đâu đều muốn mang ta lên nếu không ta liền khóc cho người xem nàng lau nước mắt nước đ ọ n nói ngươi đã k h ó c ca thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nhất kiếm tây lai sáng loáng có kịch liệt tiếng kiếm leo vang vọng đất trời lại có kinh thiên một kiếm đ ô n g nhiên t ử t h ư ơ n g không chém xuống một kiếm phía dưới kia bao trùm vạn đạo thánh tông huyết hà trực tiếp bị từ đó chém ra kia đã r ô i đến thi di trước mặt ngũ t r ả o trong nháy mắt tại t r ồ n g kiếm quan minh diệt mà đợi hết thể rút đi kia đã bị phá ra lại đã bắt đầu biến mất huyết hà ở giữa từ ngoại đến nội đi vào một người người tới cầm kiếm mà đứng trên thân bạch lý tung bay hắn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía mất đi tay phải huyết lâm thiên hỏi đã thi di nói ngươi hẳn phải chết vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi sao thấu chương xong chương một trăm năm mươi b ố đi tại kiếm đạo lấy kiếm hộ tông tay cụt máu tươi nhỏ xuống bởi vì còn sót lại kiếm thế nguyên cớ đau đớn để huyết lâm thiên diện mục và mèo vừa rồi một kiếm kia tốc độ quá nhanh kiếm thế quá mạnh đúng là ngay cả hắn cũng không kịp tranh n ẽ tự hạ lâm vấn đạo thánh tông về sau vừa rồi xem như huyết lâm thiên lần đầu xuất thủ nhưng mới ra tay liền bị người chặt đứt một tay mà bây giờ, từ trạch càng là hỏi hắn chuẩn bị kỹ càng chết đi sao đi chết hán t h á n h quân lâm trời đơn giản phích lối càng làm cho hắn không thể n h ị n được là từ trạch ánh mắt từ trạch cứ như vậy đứng tại trên không tiêu cầm kiếm thân ảnh đạm mạc mắt đen nhìn hắn như đang nhìn một con rung rễ từ trạch huyết lâm thiên khoẻ mắt trên thân huyết bảo không gió tử dương vây anh phía trên huyết hà lại xuất hiện trong đó thấy ẩn hiện bạch cốt sầm sầm huyết hà nước như sôi đẳng không ngừng bốc lên bọc máu trong đó bạch cốt giống như ngàn vạn loan hồn không ngừng chuyển ra thê thảm tiếng tê kiếm đạo đại thánh do xét một phen từ trạch tu vi về sau huyết lâm thiên hai con người nhắm lại hắn vốn cho rằng từ trạch thành thánh không lâu coi như may mắn thu hoạch được đế pháp kia bây giờ tu vi cũng xác nhận thánh nhân sơ kỳ chưa từng nghĩ đúng là đại thánh nhớ ngày đó huyết lâm thiên thụ m á u đế chỉ điểm có thể chuyển thừa đế pháp lúc từ tiểu thánh đột phá tới đại thánh trọn vẹn dùng mấy trăm năm từ trạch tốc độ đột phá để hắn cảm thấy hãi nhiên nhưng như cũng không phải hắn chi địch vừa rồi từ trạch sở dĩ đắc thủ đơn giản là hắn không có chuẩn bị thôi phải biết thành quân sở dĩ là quân là bởi vì áp đạo đại bộ phận thánh nhân phía trên chịu thiên quyến địa chú ý càng đậm thánh uy càng mênh m ô n g hơn tại thánh quân trước mặt tiểu thánh đại thánh đã không thể lại được xưng là thánh nhân bởi vì thánh quân chi uy sẽ áp chế xuống phương tất cả thánh nhân để cái sau trong khoảng thời gian ngắn không cảm giác được bất luận cái gì thiên quyến địa chú ý chỉ có thể mặc cho quân xâm lược như thế t r i n h lệnh dù cho là kiểm thánh cũng vô pháp vượt qua đương nhiên không có gì tuyệt đối nếu là diệp linh tiêu loại kia từ ngàn xưa thánh nhân có lẽ có thể bằng vào đạo sông phá những n à y hạn chế nhưng loại này nhân số vạn năm không xuất hiện một người chết trước sẽ là ngươi ánh mắt nhìn thẳng tư trạch huyết lâm thiên tiếng như ác quỷ diệt tay hắn kết pháp quyết chân n môn thổ l ộ ông phía sau hắn huyết sắc quan tài rung động n ắ p quan tài nhấc lên một cái khe hở vô tận ma khí từ quan tài bên trong tôn u r a không ngừng tụ tập ở phía trên để kia đỏ tươi trói mắt huyết hà lại nhiều một loại khiếp người ưu ám rầm rầm thụ ma khí ảnh hưởng huyết hà trong nháy mắt tôn u r a trong t r ư ợ n g sóng máu từ đó nhấc lên che trời huyết hà nghiên g mà xuống giống như huyết sắc thiên hà từ phía trên ngược lại sâu mà đến muốn đem từ trạch thôn vệ thay thế từ trạch muốn đem thánh uy ra trì trên thân kiếm nhưng rất nhanh chính là đã nhận ra dị dạng Phía hắn hòa sớm làm m đã cùng ộ tư t h trạch n thánh uy, đúng huy, càng thái tại cũng ha ha quân uy không thể phạm quân muốn ngươi chết ngươi không thể không chết huyết lâm thiên vừa cơ cởi to trên mặt dữ tợn không giảm thật sao t ừ trạch nhũ mày dứt lời kiếm đạo chấn động vạn kiếm tề minh kiếm thế đ ạ o thành cổ ý c h ẳ n ngập nồng đậm cổ ý từ từ trạch thể nội mà ra cùng u â n không dứt hội tụ ở trong tay hắn trên thân kiếm một cỗ thế lương một loại tự diệt bắt đầu tại bốn phía hiện hiện thoáng chốc kiếm đạo lại rung động r u n g động âm thanh c ử u châu có thể nghe như hồng trung đại lữ tại tất cả mọi người kiếm tu trong lòng g õ vang mơ hồ trong đó tất cả kiếm tu đều thấy được một đầu đại đạo kiếm đạo kiếm đạo phía trên có một thân lấy áo trắng thắng tắp thân ảnh chính hành tại trên đường cho dù phía trước h i ể n trở lùi bước dày không ngừng dần dần từng bước đi đến bởi vì không tu kiếm đạo nguyên nhân bởi vậy huyết lâm thiên không nhìn thấy kiếm đạo nhưng lấy hắn thánh quân tứ vị lại có thể phát giác được một loại đạo ý tại từ trạch trên thân hiện, hiện. mà chính là nương tựa theo c ố này đạo ý từ trạch đúng là trong nháy mắt liền sông phá kia thuộc về thánh quân tri uy gông cùng x i n g xích lần nữa tỉnh lại tự thân thiên quyến địa chú ý kiếm đạo ý hành đạo cảnh huyết lâm thiên sắc mặt kinh biến chỉ có kiếm đạo viên mãn kiếm thánh mới có thể đụng chạm đến kiếm đạo chỉ có kiếm đạo tạo nghệ đột phá viên mãn thánh nhân mới có thể lấy kiếm lập đạo mà chỉ có kiếm đạo tạo nghệ tăng thêm một bước lấy tự thân kiếm ý dung hợp kiếm đạo người mới có thể nắm giữ kiếm đạo ý đi tải kiếm đạo từ xưa đến nay vô luật là loại nào đạo có thể đến hành đạo cảnh thánh nhân tu vi thấp nhất cũng là thánh quân. nhưng từ trạch có thể lấy đại thánh tu vi nộ được kiếm đạo ý nhập hành đạo cảnh theo huyết lâm thiên biết cho dù là vị kia nữ kiếm đế đến cảnh giới như thế cũng hao tốn hơn hai trăm n ă m thời gian nhưng từ trạch đâu thành sen trạm không đủ trăm năm đơn giản kinh khủng mà thiên phú như vậy như thế kiếm đạo tạo nghệ quả thật có thể thu hoạch được đại đạo tán thành từ đó có thể xông phá quân uy ảnh hưởng huyết lâm thiên chấn kinh ở giữa từ trạch đã là chém ra một kiếm nhìn cổ một kiếm một kiếm r a huyết hà minh còn lại sóng chấn động n g à dặm quần quận ma khí bốc hơi tam biên Khe kiếm huyết hà bị từ chạch trời từ một i bị m nguyên h thánh diệt, t vấn n đạo ô lại lần thiên. nữa nhìn thấy thanh trong thấy tịch từ trong mây Ấm vầy x ố n thánh tông đệ tử trên mặt, chiếu vào trong lòng bọn n g g chiếu chiếu họ. mỗi u vào vị vào một mặt, tử đệ bản thánh tông các đệ tử dự định lấy tự thân nhiệt huyết tự thân tính mệnh đến phá vó cái này bao phủ vấn đạo thánh tông hạ cám nhưng thánh quân chỉ h uy lại là lặp đi lặp lại nhiều lần vượt qua tưởng tượng của bọn hắn gặp vấn đạo lao tổ trở thành đại thánh thời khắc đó bọn hắn vui đến phát khóc gặp thi di mang theo hỏi cổ chung xuất hiện thời khắc đó bọn hắn đồng dạng là kích động không thôi nhưng vấn đạo lao tổ không dám tự tiện xuất thủ thi di tự nhận không địch lại lại cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh cái này khiến bọn hắn đối thánh quân chi uy có càng sâu tầng hiểu rõ kia bởi vì nhiệt huyết mà bị đẻ xuống tuyệt vọng lại lần nữa hiện hiện cho dù như thế n h ư cũng không ai lùi bước bởi vì tất cả mọi người ở đây đều làm xong cùng tông môn cùng chết sống chuẩn bị đ ề u sớm đã tiếp nhận sẽ bởi vì tự thân vô năng mà chết ở nơi đây kết cục nhưng từ trạch trở về lại là để bọn hắn nhiệt huyết lại cháy lên từ trạch một kiếm không chỉ có chạm phá bao phủ vấn đạo thánh tông h á cám cũng chém tới trong lòng bọn họ tuyệt vọng giống như cái này tung xuống đóng tịch cho bọc bọc bọc h ra tông thánh nhân vô đ ị chúng Vấn đạo lao tổ dẫn đầu kêu lên.、Rõ、ràng tuổi đã cao, hắn đạo đầu đã lao cao, tổ tuổi kêu Rõ giờ h p t à là y lại kích đ ộ n như hải đệ ồ n chân, trắng Chúng g khoa tay mua dậy. dâu bạc Úc! rút đ tử nhao nhao hô to vẫn đạo thánh nhân vô địch có thánh nhân tại chúng ta không sợ hãi thánh nhân trở về thánh tông vạn năm bất diệt chúng đệ tử nhao nhao dắt cuống họng gào thét thấy thế nghe tiếng từ trạch mỉm cười từng có lúc hắn nuôi vẫn đạo thánh tông cũng không có quá nhiều lòng cảm mến nhưng lúc này không giống ngày xưa vẫn đạo lao tổ bọn người sớm đã dùng hành động thực tế triệt tiêu trước đây ân đoán mặc dù thánh tông không có giúp hắn tìm được đế pháp nhưng những năm này lại tại tận tâm chiếu cố từ già chiếu cố sư phụ của hắn sư muội thù đã tiêu ân tất báo bởi vậy hắn sớm đã lấy vấn đạo thánh nhân tự cho mình là bởi vậy tại phát giác được xảy ra vấn đề thời khắc đó hắn mới thuấn di mấy vạn dằm mà đến còn có tư trạch nhìn về phía thi di lúc này thi di cũng đang nhìn hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng thời gian tựa như tại lúc này đình chỉ chẳng biết tại sao thi di kia rung động ánh mắt kia khỏe mắt như cũ lưu lại nước mắt nước động để tư trạch cũng là run lên trong lòng yên tâm có ta hắn nói ừng ngươi tại ta tại thánh tông tại thi di v ề không tệ từ trạch gật gật đầu hít sâu m ộ t hơi tiếp theo một cái trước mắt k i a thuộc về hắn thanh âm vang vọng toàn bộ vấn đạo thánh tông ta chính là vấn đạo thánh nhân đời này ta nguyện lấy một kiếm chém hết thánh tông chi địch hộ thánh tông kéo dài vài năm ta tại thánh tông tại lời ấy lọt vào thai úp thánh tông các đệ tử lần nữa sôi trào vấn đạo lao tổ kích động nước mắt tuôn đầy mặt mang theo tất cả mọi người không người bái thật sâu từ đáy lòng hô to chúng ta cùng nên thánh nhân vệ tông t ấ u chương xong c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm lễ kiếm thi quân ý nghĩ h a o huyền thánh tông đệ tử sĩ khí như hồng huyết lâm tiên chờ đế tông người lại là sắc mặt nghiêm trọng phát giác được địch đến không thể khinh thường không cần huyết lâm tiên phân phó ba tên đế tông đại thánh chính là xuất hiện tại từ trạch bột phía đem cái sau vây quanh ngươi đến tội cùng là người phương nào chẳng lẽ là một vị nào đó đại đế c h u y ể n thế nếu không như thế nào thiên tư yêu nghiệt như thế lấy không đủ trăm năm thánh thọ đến hành đạo cảnh ánh mắt nhìn thẳng từ trạch huyết lâm tiên hỏi đối với cái này từ trạch chỉ là cười cười trong khoảng thời gian này đến nay hạ tại từ gia cũng không phải là nhà rỗi mỗi ngày ngoại trừ làm bạn phụ mẫu dạy bảo cố niệm tích tu luyện bên ngoài hắn đem còn lại thời gian toàn bộ dùng tại ma luyện tự thân kiếm đạo bên trên nó mục đích chính là muốn mau sớm nắm giữ cổ kiếm nhị thức kết quả từ trạch đánh giá thấp cổ kiếm nhị thức tập luyện độ khó dù là hắn có hệ thống gia trì dù là tự thân kiếm đạo tạo nghệ lại có tinh tiến nhưng vẫn cũ không cách nào nắm giữ thực tế huyết ma đế tông p h ụ xuống thời giờ từ trạch còn tại từ gia lại tại tu luyện kiếm đạo hắn có thể tại thời khắc mấu chốt chạy đến là bởi vì mình lưu lại một tay bởi vì cái gọi là thế sự vô thường từ trạch lo lắng xuất hiện lấy vấn đạo thánh tông chỉ năng như cũ không thể bảo hộ lâm nam cục diện bởi vậy rời đi thánh tông trước hắn trên người lâm nam lưu lại một đạo thần thức đạo này thần thức mặc dù không thể nhìn trộm lâm nam đang làm cái gì lại có thể phát giác được lâm nam sóng linh khí mà tại phát giác lâm nam linh khí bị c h ó i lại cái này c h ó i buộc lực lượng cực mạnh lúc hắn liền ngay đầu tiền t u ấ n di mấy vạn dặm m à tới đáng nhắc tới chính là không chỉ lâm nam cơ hội tất cả thân bằng đều bị hắn lưu lại một đạo thần thức diệm k i n h linh cũng là như thế nghĩ đến cái này tu trạch đưa ánh mắt về phía lâm nam tại phát giác lâm nam tu vi thời khắc đó hắn không khỏi x ư n g sở khó trách những năm gần đây hắn cảm giác lâm nam linh khí càng thêm hùng hậu nguyên lai là đã tới thiên tuần cảnh sư phụ ngươi thật đúng là cho ta một kinh h ỉ a tư trạch vui mừng cười một tiếng ngược lại hắn lại một kiếm chặt đứt lâm nam trên người máu liên lập tức chắp tay nói sư phụ đ ồ nhi trở về từ biệt mấy chục năm cho dù tu vi đã là đại thánh cho dù thực lực có thể chạm thành quân nhưng hắn như cũ đối sư phụ như một trở về liền tốt trở về liền tốt lâm nam không điểm đứt lấy đầu hoặc là đồng dạng kích động nguyên nhân trong mắt của hắn đã là ngấn lệ lấp á n h khinh linh đâu sao không gặp nàng nàng linh khí không việc gì chẳng nơi nào lẽ là tại một được ó t r ố tư trạch gật gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều đánh giá một chút bên người ba tên để tông đại thánh hắn vân phó nói nguyễn lâu những người này giao cho ngươi dứt lời trong nháy mắt tuân đế tử lệnh nương theo lấy một đạo trầm thấp tâm thanh ba đạo đao quan g huyết ảnh từ chân trời mà đến trực tiếp chém xuống đao phá thiên màn sinh tử chuyển đổi ba đao phía dưới cho dù ba tên đế tông đại thánh toàn lực chống cự cũng là trong nháy mắt bị chém hóa thành khô cạn hải cốt tốc độ kia nhanh chóng có thể nói miều sát uy lực của nó mạnh đã siêu đại thánh ngay sau đó từ trạch bên cạnh xuất hiện một người chính là nguyễn lâu bây giờ nguyễn lâu đã không phải khôi lỗi bộ dáng mà là nhìn như một người trung niên ngoại trừ sắc mặt như cũ xanh xám bên ngoài không còn gì khác nguyễn lâu xuất hiện sắt na một cỗ hãi nhiên khí tức đồng thời giáng lâm mặc dù khí tức cùng thiên địa ngược nhưng lần lần có thể cùng huyết lâm thiên chống lại cái này khiến vấn đạo lao tổ bọn người phỏng đoán n à y người ứng chính là từ trạch c ố kia t h á n h quân khôi lỗi chỉ là vấn đạo lao tổ bọn người một mặt hồ n g h ị ba đào miếu sát ba đại thánh cái này t h á n h quân khôi lỗi tựa hồ so trong truyền thuyết còn muốn còn mạnh hon ngươi lại mạnh lên nhìn về phía nguyễn lâu từ trạch h i ế mắt đế tử quá khen bất quá là đao đạo có chỗ tỉnh tiến thôi nguyễn lâu cung kính đáp lời truất nguyễn lâu lại nhìn về phía huyết lâm thiên hỏi đế tử người này nhưng cần chạm ngươi có thể chạm từ trạch nhữ mày chỉ cần đế tử hạ lệnh không thể chạm cũng chém nguyễn lâu dây về không cần một bên chờ đợi đi ngắn ngủi trầm mặc về sau từ trạch lắc đầu nguyễn lâu không dám vi phạm lúc này bái triệu một bên hoặc là lo lắng từ trạch xảy ra chuyện hắn từ đầu đến cuối biểu lộ cảnh giới khí tức không giảm sinh tử thanh nhân chuẩn đến nguyễn lâu người biến thành s u ố n g khôi ngươi lại là khi nào học lén ta huyết ma đế tông công pháp bi tịch kinh hãi nhìn xem nguyễn lâu huyết lâm thiên liên tiếp ném ra ngoài mấy cái nghi vấn vừa rồi nguyễn lâu kêu ba đao trong đó huyết khí nồng đậm huyết sắt ngọc trời cái này rõ ràng là huyết ma đế tông huyết sắt chạm thiên nào n g ư ơ i quên mấy vạn năm trước ta thế nhưng là liên tiếp chém giết người huyết ma đế tông ba tên đế tử nguyễn lâu cười nhạo cái này khiến huyết lâm thiên lập tức sắc mặt trầm xuống vạn pháp đại đế t ử trước đến nay yêu thích luyện thôi n g ư ơ i học trộm ma đạo đế tông cấm pháp khó trách sẽ bị luyện thành sống khôi sống khôi lại như thế nào nguyễn lâu trên mặt cười nhạo càng đậm nói chỉ ít ta còn sống nhưng ngươi lại phải chết chỉ bằng hắn huyết lâm thiên nhìn về phía từ trạch quả thật từ trạch kiếm đạo tạo nghệ quả thật làm cho hắn có chỗ kinh hãi nhưng cũng chỉ thế thôi thành quân chỉ huy không thể dung chuyển tại tu vi không đủ tình hướng giới t ừ trạch chỉ dựa vào kiếm đạo tạo nghệ liền muốn thi quân đây không thể nghĩ ngờ là người xỉ nói ngộng húng chỉ hắn vẫn là huyết ma đế tông thành quân duy nhất để huyết lâm thiên trong lòng không có yên lòng chính là t ừ trạch tựa hồ thành vạn cổ để tông đương đại đế tử đây chính là cái k ì n h bạo tin tức chứng minh sắp đạp vào để lộ lại nhiều m ộ t người mà vì huyết ma đế tông bố cục cân nhắc phương thức tốt nhất chính là đem t ừ trạch diệt s á t ở này nghĩ tới đây t ừ trạch khó trách đế tử để cho ta để phòng ngươi không nghĩ tới ngươi lại có như vậy thiên tư kỳ ngộ nhưng nói đến đây huyết lâm thiên vung tay lên p ẩn ẩn trong lúc nhất thời quan tài rung động càng sâu cái kia vốn là đỏ tươi quan tài thân tại dung hợp tinh huyết sau giống như sống lại hóa thành dày đặc huyết văn dần dần đem quan tài báo trùm mà tại huyết văn tràn ngập đến quan tài sau cùng góc chết lúc khắc khắc khắc khắc khắc có khiếp người tiếng cười từ quan tài bên trong truyền ra tiếng cười xuất hiện trong nháy mắt thế gian vì đó tối sầm lại chỉ ngay bằng một tiếng văn g trầm nắp quan tài sốc lên có trùng thiên ma khí từ trong quan dâng lên như trụ đâm thẳng tới trời tựa như ma khí trụ trời huyết quang đại thịnh ở giữa huyết sắc quan tài bắt đầu lơ lửng phồng lớn từ lúc mới bắt đầu một người lớn nhỏ dần dần diễn biến thành một bộ dài trăm trượng rộng mười trượng huyết sắc cự quan tài trôi nổi tại huyết lâm thiên đ ỉ n h đầu Chọc, một con tay phải từ quan tài máu bên trong dối r a kia là một con không có chút huyết s ắ c nào chỉ có da bọc xương tay trên đó che kín nồng đau nhức bọc máu đang có dòng máu màu đen từ nồng đau nhức tràn da canh hôi gáy mũi chỉ gặp kia dối ra tay phải vịn quan tài bích có chút dùng sức về sau một người từ đó đứng ra người kia đồng dạng thân mang huyết bảo lại là bẩn thỉu hẹp dài đầu lâu bên trên không cái gì làn g r a chỉ có đỏ sầm huyết đ ụ c cùng tại kia tại huyết đ ụ c ở giữa xuyên tới xuyên lui như từng con run chập trùng máu trùng tình hình như thế để người gặp đều thẳng lên nổi da gà mà tại hắn hoàn toàn đứng thẳng về sau mọi người mới thấy rõ hắn bề ngoài cùng người thường không khác hai tay hai chân nhưng này chỗ mi tâm lại thêm một cái mắt một con đen nhánh không thấy con n g ư ờ i chính ra bên ngoài thấm lấy máu đen d ự n thẳng mắt tư trạch vốn cho là kia huyết sắc quan tài hư hảo trong đó xác nhận huyết lâm thiên thánh nhân hư tượng nhưng hôm nay hắn mới biết cái này không phải thánh nhân hư tượng a rõ ràng là một con ma không hề nghi ngờ ma nhưng ở ta cái này ma tượng trước mặt ngươi như c ũ khó thoát khỏi cái chết huyết lâm viên lúc này mới nói tiếp thấu chương xong chương một trăm năm mươi sáu lấy pháp ngưng thân thể lấy thân thể n h ậ n tuần ma tượng triệt để hiện hiện sát na bốn phía hư không trở nên bắt đầu v n mèo quần quần ma khí thôn vệ thiên địa quanh mình không gian vì đó v n mèo khiếp người tịch d i ệ t cảm giác tự tại trận tất cả mọi người trong lòng hiện, hiện mà loại cảm giác này lại như một cái đại thủ muốn đem người kéo vào vực sâu mà đợi đám người thật vất vả tỉnh táo lại lại phát hiện bốn phía cảnh sắc k ỳ biến cỏ cây khô héo huyết tinh gây m ũ i thành t ô n g dãy núi tại thời khắc này hóa thành huyết sơn kia nguyên bản khí quyển rộng lớn tất cả đỉnh núi cung điện chẳng biết lúc nào lại cũng phụ thêm một tầng đỏ sầm huyết ý nghĩa trong không khí huyết vụ tràn ngập ma khí khi thì từ mặt đất dâng lên để cho người ta ánh mắt đỏ tươi đồng thời lại nhiều một loại h u ám để cho người ta ngạt thở lại tuyệt vọng h u ám ngay sau đó dẫn vào tầm mắt mọi người chính là hai vòng huyết dương huyết dương cao huyền vũ không chỉ riêng chiếu thấu đại địa màu sắc đã là thèm nhỏ khiếp n giơ ư ờ cười ư quái dị lại huyết dị d lần lên. là nữa văng đến Tùy theo mà n g khí, khí khắc ấ p này một cái làm cho người sợ hãi suy nghĩ tại vấn đạo lao tổ bọn người trong lòng hiện hiện tựa hồ cái này ma tượng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy phương thế giới này diễn phương thế giới này và đức sinh linh giống như kia diện thế chi ma uy năng như thế như thế cảm giác c á c bách người nào có thể địch đây cũng là một loại pháp h u ẩ n cùng ta kia nhìn cổ một kiếm có dị khúc đồng công chi diệu cả hai đều là để cho người ta nhìn thấy vốn không nên tồn tại cảnh tượng chỉ bất quá cổ kiếm đạo là cổ kiếm h u ẩn mà đây là ma h u ầ n ta lấy cổ huẩn nhìn cổ người lấy ma h u ầ n xem ma từ trạch thì tinh tế phân tích thực tế tại hắn tu luyện cổ kiếm nhị thất lúc liền phát hiện mình đối cổ kiếm đạo hiểu rõ cũng không đủ thấu triệt t h như kia nhìn cổ một kiếm ẩn lý t h như cổ kiếm đạo tại sao lại như thế cường hãn vì sao có thể khiến người ta nhìn thấy cũng không nên tồn tại hình tượng nhưng giờ phút này hắn lại là đã hiểu nguyên lai、like、đây cũng là tập pháp tắc cùng đạo h u ầ n làm một thể pháp h u ầ n một loại cũng không tồn tại ở đương thời chỉ bị thượng cổ tu sĩ nắm giữ đại đạo cổ huấn pháp phương pháp này có thể lấy pháp h u ầ n hóa thiên địa tại cái này biên thành thiên địa bên trong thánh nhân chính là chân chính ý nghĩa thiên không còn là thế tiên chất uy mà là tự thân chính là thiên uy nguyên lai、like、đây mới thật sự là thánh nhân cùng bậc này thánh nhân so sánh phổ thông thánh nhân chỉ có thể coi là giả mạo thánh thánh nhân vốn là nên cùng thiên địa xóng vai mà cũng không phải là biến thành thiên địa phụ thuộc thiên quyến địa chú ý là pháp ẩn bản nguyên mà không phải đúng nghĩa chiếu cố chỉ có ngộ ra cái này vẫn pháp mới có thể thành tiểu thượng cổ c h â n thánh mới có thể ngộ được kia cổ kiếm n h ị thức từ trạch mặt lộ vẻ giật mình trong lòng không ngừng nói nhỏ dứt lời trong nháy mắt hắn vạn tượng kiểu chuyện để pháp đúng là tự hành vận chuyển suýt n ữ a q u ê n mất cái này đế pháp đồng dạng là loại cổ pháp từ trạch nhị non nếu là cổ pháp vậy liền có thể cảm nhận được pháp ẩn nếu là cổ pháp vậy liền có thể để cho hắn thành tiểu thượng cổ trần đánh giá một chút bốn phía từ trạch m ỉ cười thực tế bằng thực lực của hắn bây giờ coi như không thành t i ể u thượng cổ c h â n thánh như cũ có thể chạm phá cái này mà hóa thiên đ i ệ m nhưng không có cái này tất yếu nơi đây pháp ẩn n ồ n g đậm vừa vặn có thể giúp hắn một chút sức lực để hắn phát đạo kiếm đạo đều là thoát thai hoa cốt nguyễn lâu làm hộ pháp cho ta từ trạch đột nhiên mở miệng hộ pháp nguyên bản không thấy thân ảnh nguyễn lâu nghe tiếng đột nhiên xuất hiện nguyễn lâu giống như minh bạch từ trạch muốn làm cái gì ngưng trọng nói đế tử hẳn là nghĩ ở chỗ này thành tiệu trần thánh đạo khu trần thánh đạo khu từ trạch nhữ mày、ừ. ậ thực gật Nguyễn giải t đầu sau, Lâu về h ngưng tế h thể, â n l ấ coi như tại thượng cổ thời kỳ có thể thành tựu chân thánh tu sĩ cũng là như phượng lông lần sừng tồn tại đế tử không cần miễn cưỡng chân thánh càng như thế mạnh minh bạch những ngày về sau Từ、trạch ừ t hai mắt nhắm lại trọng yêu như vậy sự tình vì sao ngươi trước đây không nói mặc dù rõ ràng phát giác được bất mãn của hắn thậm chí lành ý nhưng nguyễn lâu như c ũ m ặ t không gần sóng chỉ là chắp tay nói đế tử không có hỏi thật sâu đánh giá nguyễn lâu một chút từ trạch bao hàm tâm h ý cười một tiếng hắn cũng không trong vấn đề này xoắn suýt mà là không thể nghi ngờ mệnh lệnh ta muốn ở chỗ này thành t i ể u chân thánh đạo khu ngươi làm hộ pháp cho ta hộ pháp nguyễn lâu biến sắc thế nào có vấn đề từ trạch lại lần nữa hết mắt ngắn n g i trầm mặc sau đế tử lấy thân bái ma lấy thân lệ phật người tự t h â nhưng t á n nhân h h t ư ợ cũng sẽ p hôm á Cái t huyết sinh biến. này cả l t nay thánh nhân m dù cho là đế tử sợ cũng sẽ hao phí thật dài thời gian ít thì mấy năm lâu là mấy chục năm nhưng bằng vào ta bây giờ chỉ năng sợ chỉ có thể chống cự số khắp thời gian nói đến đây nguyễn lâu lời nói xoay chuyển mặt lộ vẻ trông đợi nói nhưng nếu là đế tử n g u y ệ n ý trả lại ông trời của ta quyến địa chú ý ta một đao có thể chạm này m à nhưng trả lời hắn lại là số k h ắ c thời gian đầy đủ tư trạch sắc mặt lạnh nhạt nói cái này khiến nguyễn lâu nhữ mày cho dù là tại thượng cổ thời kỳ yêu nhiệt g xuất hiện lóc lóc l ú c cũng chưa từng có người có thể tại số k h ắ c thời gian bên trong thành tựu chân thánh thân thể lời ấy quá hoang đường nhưng nguyễn lâu cũng không có mở miệng chất vấn mà là lại lần nữa chắc tay đế tử lệnh không dám cãi rất tốt tư trạch gật gật đầu trực tiếp chính là hai mắt nhắm chặt k h a n h chân tại không nguyễn lâu có thể rõ ràng phát giác được có cổ pháp cổ kiếm hai đạo pháp luẩn từ từ c h ạ c h thân thể mà ra lại đang thong thả cải biến cái sau thể chất thời gian như vậy trôi qua quanh mình ma khí càng thêm nồng đậm phía trên ma tượng đã là kìm nén không được rốt cuộc xuất thủ ma tượng xem vấn đạo lão tổ bọn người như không mang theo nồng đậm ma tuẩn hóa thành nàn g vạn ma ảnh trực tiếp hướng từ trạch đánh tới gian nan đã tới ma tượng m ấy lần tiến công về sau nguyễn lâu cầm đao đứng ở từ trạch bên cạnh đánh giá một chút đã là triệt để nhập định từ trạch nguyễn lâu giống như muốn làm thứ gì nhưng cuối cùng lại là bỏ đi loại ý nghĩ này vậy liền đánh đi đem từ trạch bảo hộ ở sau lưng nguyễn lâu ánh mắt nhìn thẳng thiên khung cự ma lại có mấy phần thể sống chết thủ hộ ý vị bất quá đế tử người cần phải mau mau nếu không ta chỉ sợ không kiên trì nổi a nguyễn lâu lại là nhẹ giọng nói nhỏ n ữ liệu ý vị thăng trường thấu c h ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi bảy đi vào thanh quân c h â n thánh đạo khu từ trạch đã sớm biết huyết lâm tiên sẽ không đối vấn đạo lao tổ bọn người xuất thủ sẽ chỉ một lòng muốn chém giết hắn bởi vì huyết lâm tiên là thánh quân tại thánh quân trước mặt vấn đạo lao tổ bọn người giống như con kiến hôi căn bản không đáng chú ý càng không cần phí sức đối phó dù sao chỉ cần số khắc thời gian coi như huyết lâm thiên không hề làm gì vấn đạo lao tổ mấy người cũng sẽ bị ma ẩn ăn mòn sinh tử đ ạ o tiêu thực tế coi như huyết lâm thiên động t h ủ thật từ trạch cũng không sợ bởi vì hắn nhìn như tại hết sức chăm chú thành tựu chân thánh thực tế thần thức như cũ đang quan sát b ố n phía thời khác chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng cái này mặc dù sẽ kéo dài thành tựu chân thánh thời gian nhưng từ trạch lại biểu thị không có vấn đề chút nào bởi vì hắn có hệ thống coi như không có hết sức chăm chú nhưng ở hệ thống ra chỉ dưới hắn đôi phát ẩn cảm nộ cũng tại lấy cực nhanh tốc độ kéo lên mà đem nguyễn lâu biểu hiện nhìn ở trong mắt về sau. từ trạch đồng dạng l à i vị thâm trường cười một tiếng giờ này khác này vạn tượng cựu chuyển đế pháp như cũ tại vận chuyển mà tại hệ thống t r ợ rút giới vận chuyển tốc độ trở nên cực nhanh để từ trạch lại thấy được pháp chỉ đại đạo cùng một thời gian vạn pháp cổ vần một vạn pháp cổ vần một l hệ thống nhắc nhở văn tự không ngừng b ắ n ra đột nhiên để pháp vận chuyển tốc độ giống như đột phá cái nào đó bình cảnh đột nhiên tăng nhanh nhất chuyển nhị chuyển t a n chuyển có từ sắc kỳ lần từ từ trạch trước mắt vọt lên t ă n chuyển lên trời mà lên tứ chuyển ngũ chuyển lục chuyển có côn bằng hư ảnh dương cánh mà sinh lục truyền ngao du lên như diều gặp gió mà tại côn bằng dương cánh thẳng tới chân trời thời khắc đó vê anh đế pháp chấn động tu vi kéo lên kia thuộc về từ trạch thánh uy lại giờ phút này nhiều một c ố quân vương chỉ khí thanh quân đây chính là niềm vui ngoài ý muốn từ trạch cũng không nghĩ tới pháp ẩn gia tăng lại đối tu vi cũng có chỗ gia trì đồng thời kế kiếm đạo về sau hắn pháp đạo cảnh giới đồng dạng đến hành đạo cảnh mà lấy hắn thực lực hôm nay đã là cũng không phí chút sức lực chém giết bệnh nhân nhưng cái này không đủ từ trạch cũng không quên mục tiêu của mình thừa dịp khó được hán thế tất yếu ở đây tạo nên chân thánh đạo khu hóa thân c h â n thánh nín hơi ngưng thần từ trạch mượn nhờ quanh mình mã khuẩn tiếp tục cảm nộ pháp h u ẩ n vạn pháp cổ vần tiếp tục gia tăng hoặc là tu vi tăng lên gia tăng tốc độ nhanh chóng thậm chí còn để từ trạch có thừa lực phân tâm cảm nộ g cổ kiếm pháp h u ẩ n hai loại pháp h u ẩ n đồng thời lấy cực nhanh tốc độ gia tăng trong bất chi bất giác đúng là tại từ trạch pháp kiếm s o n g trên đường trải lên một tầng cổ ý diễn hóa thanh pháp kiếm cổ đạo cùng một thời gian từ trạch cảm nhận được tự thân thánh khu xuất hiện biến hóa nguyên bản thánh khu cùng phương thiên địa này liên quan nhưng loại này liên quan cũng là bị đột nhiên bị cắt ra nhưng thiên địa chiếu cố lại là còn t ạ i không gần như chỉ ở lại càng thêm nồng đậm mà khi từ trạch vận dụng tự thân pháp l u ậ n để cùng trời quyến địa chú ý lúc kết hợp hai loại cổ đạo rung động nương theo lấy liên tiếp khai thiên tích địa âm thanh hai loại cổ giới ở trong cơ thể hắn mà thành một giới tên là cổ pháp giới một giới tên là cổ kiếm giới mà tại hai loại cổ giới bên trong từ trạch chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể hóa sinh thiên địa lấy chân thánh thân thể chấp trường thế gian chân thánh đạo khu xong rồi ngược lại từ trạch lại là tâm niệm vừa động lưỡng giới pháp luẩn bắt đầu d u n g hợp hình thành một loại hoàn toàn mới pháp kiếm đạo luẩn trong đó vạn pháp cùng cổ kiếm cùng vang lên lại diễn hóa thành một phương mới c ổ giới cổ pháp kiếm giới giới này vô ngẩn pháp luẩn tràn ngập giờ k h ắ c này từ trạch đã hiểu đây cũng không phải là hắn khai sáng một cái thế giới mới mà là đem một cái vô ngẩn thế giới xem như pháp luẩn vật chứa mà khi cái này pháp luẩn tràn ngập thế gian để pháp đến cựu chuyển trị c ả n h lúc liền có thể thuận lợi trở thành thánh tôn từ trạch â m thẩm tính toán bây giờ thực lực của mình tu vi thanh quân hai cổ đạo gia trị lại đều đã đến hành đạo cảnh như thế tình hữu giới lại phối hợp bên trên hắn chân thánh đạo khu cùng cái này cổ pháp kiếm giới hải lượng pháp kiếm cổ đạo t h ậ n giết cùng giai t h á n h quân như thái thịt t h á n h tôn cũng có thể chém cho dù là chuẩn đế nếu đem kéo vào cái này cổ pháp kiếm giới cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận l i ê n ngay cả từ trạch tự thân đều bị thực lực của mình giật này mình không khỏi trong đầu hiện ra hai chữ vô địch hắn hôm nay lại lấy t h á n h quân tu vi vô địch tại đại đế phía dưới càng quan trọng hơn là hắn như cũ không thành công tập được cổ kiếm n h ị thức như tập được thực lực sợ sẽ còn lại đến một bậc thang ừ n tại nắm giữ pháp t u ậ n thành cựu chân thánh đạo khu về sau ta đối cổ kiếm đạo lý giải càn tấu nghĩ không ra cái này cổ kiếm nhị thức lại chỉ có thánh tôn tu vi mới có thể thành công tập được v y lực của nó tất nhiên viễn siêu tưởng tượng cổ kiếm nhị thức đã là như thế chúng chỉ còn có cổ kiếm một thức sau cùng ba thức bất quá cái này cũng vô dụng gấp dù sao bây giờ chỉ cần đại đế không ra liền không người có thể thương ta nếu ta tu vi tăng thêm một bước trở thành thánh tôn hoặc là tròn đế lại triệt để nắm giữ cổ kiếm đạo khi đó nói đến đây từ trạch n g miệng đại đế mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết nhưng hắn có loại dự cảm khi đó hắn coi như không thể thành công trừng đế sợ cũng có thể lấy thánh nhân tu vi sánh vai đại đế c h u ẩ n đế mặc dù mang theo đế chữ nhưng bởi vì không đế t ọ n chưa đi đế lộ nguyên nhân thực tế vẫn thuộc về thánh nhân phạm chủ mục đích đ ặ tới t cổ kiếm nhị thức còn không vừa lòng điều kiện tập luyện bởi vậy từ trạch ngừng tu luyện chậm rãi mở mắt ra thoáng chốc hai đạo ẩn chứa pháp ẩn ánh mắt như trụ từ trong mắt của hắn b ắ n ra ánh mắt chỗ đến phát động kiếm đi cổ ý g á n g lâm chỉ một cái lướp mắt từ trạch chỉ là nhìn quanh mình một chút kia bởi vì ma ẩ n mà hình thành ma vực liền bị hắn pháp ẩn chỗ xe rách đây là bởi vì cùng là pháp ẩ n nhưng ở từ trạch song đạo pháp luận trước mặt cái này ma t h u n thật sự là yếu ớt không chịu nổi nguyên nhân ngược lại từ trạch lại nhìn mắt kia ma tượng lúc này ma tượng chính điều khiển ngàn vạn ma ảnh vây zhết nguyên lâu cái sau gian nan chống cự cái trước khạc khạc cười quá i gì. trong chốc lát ma tượng thân thể chỉ trệ cổ pháp t h â n nhớ với hắn trên không kết thành trung điệp biển ra như cổ pháp lồng giam đem hắn một mực khóa ở trong đó không thể động đậy ma từ trạch ánh mắt giống như một thanh kinh thiên cổ kiếm từ nơi xa mà tới vô luận hắn dễ dỗi như thế nào chống cự đều là không thể ngăn máy may chỉ có thể mặc cho thẳng tới đầu lâu của mình chỉ hướng mi tâm của mình dựng thắng mắt sau đó trực tiếp xuyên qua một kiếm sâu ma tiếp theo một cái trước mắt ma tượng tán loạn thành sương mù quanh mình cảnh sắc khôi phục như lúc ban đầu chỉ có một câu khó có thể tin thanh n â m đàm thoại tại bốn phía phiêu đẳng song đạo trần thánh trơ mắt nhìn đây hết thảy v ẫ n đạo thánh tông người đều là tròn v á n g chẳng ai ngờ rằng kia tựa như d i ệ t thế chi ma ma tượng lại không chịu nổi từ trạch ánh mắt như kiếm chi vi mà kinh hại nhất người thuộc về n g u y lâu sớm tại lúc trước hắn liền phát giác được từ trạch tu vi có chỗ đột phá cái này khiến tâm hắn kinh không thôi bởi vậy từ trạch rời đi c ự u đạo châu vẫn là đại thánh tu vi bây giờ lại rất ngắn thời gian bên trong trở thành thánh quân như thế tốc độ đột phá cho dù là sống qua vạn c ổ hắn cũng là chưa từng nghe nghe mà bây giờ thì là khoa trương hơn từ trạch không chỉ tu vì đột phá lại thật thành công nắm giữ hai loại cổ chi pháp luẩn lấy hai loại pháp luẩn ngưng kết chân thánh đạo khu trở thành song đạo trần thánh đây thật là người có thể làm được đây hết thảy nguyễn lâu đã không biết nên như thế nào lý giải trùng hợp lúc này ừ n vừa vặn số khắc thời gian từ t r ạ c quăng tới ánh mắt t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi tám ta phu huy vũ ta phu bạc khí đây không có khả năng một đạo khó có thể tin tiếng hô hoán hấp dẫn chú ý của mọi người từ t r ạ c h theo tiếng kêu nhìn lại là huyết lâm thiên kia xuyên qua ma tượng một kiếm đồng dạng quán xuyên huyết lâm thiên đầu lâu rõ ràng đã là sinh cơ đoạn tuyệt tự thân huyết dịch bên ngoài tán nhưng huyết lâm thiên như cũ có một hơi lại tại hãi nhiên cào giống song đạo trần thánh thế gian này lại thực sự có người có thể đến như thế độ cao trần thánh thành đế song đạo hỏi tiên ta vốn cho rằng truyền nôn là giả là diệm linh tiêu cùng đám kia tiên môn ngụy tiên biên tạo hoang nôn chưa từng nghĩ cái này đúng là thật huyết lâm thiên không ngừng cao gào thét dù là thân thể của hắn huyết nhục đã dần dần bắt đầu k h ô héo tự thân huyết dịch tuổi thọ đã triệt để khô kiệt nhưng hắn như cụ không muốn tin tưởng đây hết thảy hắn ánh mắt bên trong có hai nhiên cũng có tuyệt vọng nhưng càng nhiều hơn là t i ế t hận vì sao song đạo trần thánh không có xuất hiện tại huyết ma đ ế tông ý niệm như vậy rơi xuống Bành! băng bộ thành màu Phương trận tiên thân nục tán, thể huyết nục băng tán, hóa hải một bộ màu đỏ sầm cốt, sau sầm đỏ so sánh mấy lần trước mà nói lần này tăng âm không chỉ có càng thêm chấm thấp lại kéo dài thời gian cũng là càng lâu liền ngay cả xa như vậy chỗ thánh sơn tại tăng âm xuất hiện sân đều ngắn ngủi thu hồi tự thân ánh nắng chiều đỏ Thánh quân vẫn lạc, thiên tỉnh Thánh Tông các đệ tử nhau nhau phát ra to. Thánh thế thường tại Thánh Tông.、Sống、sót thời, thậm chút Huyết khi hồn nhau nhau hô như Không như hai chí phiêu. các đám quân vẫn cùng quân nào? vẫn vấn Sống nạn đồng thời, người thậm chí còn Sau sau lạc, lại, lại lạc đạo Úc! có ai? địa đệ đế ra ma lời ấy mặc dù phép lối nhưng không một người mở miệng chất vấn bởi vì từ trạch đã dùng hành động thực tế đã chứng minh thực lực của mình vấn đạo t h á n h nhân quả thật vô địch chúc mừng đế tử thành i ệ u chân thánh đạo khu về sau vậy được trên đế lộ đế tử nhất định có thể một đường bắt ngang nguyễn lâu vừa cơ chắp tay nói chúc nhớ tới huyết lâm thiên trước khi chết lời nói từ trạch lại là hỏi lại chân thánh thành đế song đạo hỏi tiên có ý tứ gì thuộc hạ cũng không biết nguyễn lâu lắc đầu suy đoán có lẽ là huyết lâm thiên trước khi chết h ầ n loạn ngữ thật sao từ trạch những mày nhưng hắn cũng không truy vân mà là tự thân tu vi khí tức đều bộc phát sau khi hít sâu một hơi từ trạch nói vấn đạo châu bên trong thánh nhân cấm đi vấn đạo thánh tông địa vực chuẩn đế cũng phải rời xa nếu không chém lời ấy tại quân uy ra chỉ dưới trong nháy mắt dập dờn thiên địa vang vọng toàn bộ c i u châu mà sau khi nghe ra tông thánh nhân vô địch vấn đạo lao tổ lần nữa vung tay kêu gọi tiếp theo một cái chớp mắt liên tiếp như là điên cuồng tiếng hoan hô liên tiếp tại vấn đạo thánh tông bên trong vang lên từ trạch lấy thánh quân tu vi cho chở xuống thánh nhân lấy xuống cấm khu việc này nói đến có chút hoang đường nhưng thánh tông các đệ tử lại là không có chút nào chất vấn bởi vì v ấ n đạo thánh nhân vô địch từ trạch vô địch mà tại từ trạch một chiêu m i ệ u sát huyết lâm thiên thời khắc đó loại này niềm tin vô địch liền đã là trôn sâu trong lòng mọi người không thể dung chuyển từ trạch lời nói trong khoảng thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ c i u châu mà tại phát giác được trong lời nói quân uy sau không chút do dự mấy đạo lưu quan cuốn quýt dâng lên bằng nhanh nhất tốc độ rời đi vân đạo châu đây đều là tiềm ẩn tại vân đạo châu thánh nhân có thậm chí đã tiềm ẩn vài vần và năm nhưng bởi vì không dám cùng thánh quân chống lại duyên có bọn hắn giờ phút này cũng đành phải lựa chọn sách thùng đi đường vân an thành rộng lớn thành nội từ chú ý hai nhà trước cửa phân biệt đứng vững vàng hai cô yêu tôn khôi lỗi yêu khôi to lớn cho dù là ngoài thành ngàn dặm như cũ có thể thấy được giờ này khắc này một thư sinh bộ dáng thanh niên đang đứng tại một chỗ cao điểm tiếc như yêu thú chấp động hai con người chính nhìn chòng chọc vào kia hai cô yêu khôi đúng thế yêu tổ nhục thân thanh niên tự lẩm bẩm thanh âm khi thì bén nhọn giống như chim chim khi thì lại thấp như côn trùng tê vang mà liền tại thanh niên dự định làm những gì lúc từ trạch lời nói chuyển đến quân u y m i n h mông như b i ể n giống như dương khí tức n ồ n g đậm lại để trên không t ầ n g mây nhất lô hạo nhật tẩn nút trong đó chỉ là thanh quân cũng dám nói khiến chuẩn đế thanh niên kinh thường nhưng đế lộ sắc hải tại cái này cựu châu c h i địa có đông đảo đế tông bố cục ta như hành động sợ sẽ bị người chú ý ta tu vi ký ức bị phong bây giờ vừa mới xông phá gông cùng xiến xích không nên bại lộ như bởi vậy ảnh hưởng tới yêu đế kế hoạch càng là được không bù mất thôi dù sao đế lộ sắc hải như muốn trở thành đế cẩn nhập bắt hoang cựu châu đã mất yêu tộc n ú n g tay chỗ trống c ù nhưng g ở đây đổ hôm nay không phải lúc bởi vì hắn không nên tự tiện hành động bên ngoài có nhân nghĩ đến cái này thanh niên ánh mắt nhìn khắp một phía có mấy người đồng dạng đang nói g trường vân an thành trong đó tu vi yếu nhất cũng là đại thánh những người này cùng hắn giống nhau đều là phát giác từ trạch sau khi rời đi thụ vật gì đó ảnh hưởng không tiếc từ bên ngoài vạn giảm m à tới rõ ràng những người này cũng không muốn cùng từ trạch sinh ra xung đột thanh niên cảm thụ một phen những người này khí tức khí tức bình tĩnh như d ố c rách nước chạy tiếng nước không thôi như tiếng trời mị âm để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ đông nhiên đối phương giống như phát giác được thanh niên đang nhìn trộm nguyên bản kia ôn h ò a khí tức đột một biến đổi trở nên kịch liệt sát phạt âm thanh lại cùng loại xương cốt phát ma sát thanh âm xương cầm đế tông thanh niên cười nạo nguyên lai、like、cái này vân an thành bên trong Có xương đế tông bố ngay vậy tại chỗ rất xa kia đang đứng ở c ả n khôn châu cùng vấn đạo châu chỗ giao giới mấy tu sĩ đều là không khỏi nhữ mày khẩu khí thật lớn người kia xác nhận tuyên cổ yêu vực đương đại đế tử không nghĩ tới yêu tộc lại cũng tại cựu châu lưu lại một tay sự tình trở nên phiền t o á i nguyên bản đại đạo chiếu cố ta xương cầm đế tông hội có trời sinh đại đế cũng không biết vì sao người kia lại là mất để tu như thế cũng tạo thành một thế này là có năng giả thì thành đế còn lại để tông đều là n g o ngoe muốn động phiền thoái hơn chính là đàn tông sớm định ra đế nữ lại bị thiên cơ thánh nhân mang đi ở trong đó tất có thiên cơ thiên cơ không thể sờ cũng may sự tình cũng không phải là không có chuyện cơ tư chất của nàng cũng không so với nàng tỷ tỷ trích l ệ n h đồng dạng có thể trở thành đàn tông đương đại đế tử nhưng nàng cùng bọn ta khác biệt như thế tình hồ dưới nàng sẽ đồng ý sao sẽ nhất định sẽ không tệ nàng không chỉ có thấy được kim phủ đế cầu thụ cầm đế tán thành lại đạt được hai tôn yêu tổ nhục thần một trong yêu tộc từ trước đến nay có thủ tật báo vạn pháp đại đế bọn hắn không dám trêu trọc nhưng cái này nho nhỏ vẫn an thành có thể ngăn cản không ở yêu tộc bước chân nếu có hướng một ngày vạn yêu đánh tới yêu đế giáng lâm từ trạch cũng không giữ được nàng không gánh nội tử chú ý hai nhà một bên khác vẫn đạo châu nơi nào đó một cô gái mặc áo trắng đang cùng một lao giả cùng nhau hướng thánh sơn giáng lâm phương hướng lao tới nghe được từ trạch sau hh ắ c ắ c thiên cơ tiền bối nghe thấy được sao đây là phu quân ta thanh n m nữ tử tiếu ỉ hiệp như hoa nói nhìn ngươi như thế lao giả bị môi thiên cơ tiền bối thiên a p u uy hay hay vũ không? khí không? h Ba t cơ thánh nhân im lặng. Dọc truy h e o con cố đường này, n t vấn h ba câu không rời từ chạch, quả nghe thấy phu quân ta sao ta lo lắng ngươi bị hắn cho đánh chết nói hiệu nói vượn thiên cơ thánh nhân bị tức dựng râu trứng mắt thấu c h ư n g xong c h ư n g một trăm năm mươi chín lưu ly li tiên quan nàng không phải nàng vẫn đạo thánh tông ngoại môn lệ phong cũng không rộng rãi gian phòng bên trong đám người tụ tập ánh mắt đều dừng lại tại phía trước ngọc giường trên giường ngọc có một nữ tử nữ tử sắc mặt hùng luận như cũ thân mang một bộ lục váy chính ôm ấp một thanh pháp kiếm cứ như vậy l ặ n g lặng nằm liền như là đang say ngủ t ư trạch trầm mặt t í n lên chỉ cảm thấy k i ế pháp kiếm có chút quán mắt hơi hồi ức hắn rốt cục giật mình cái này pháp kiếm là hắn trở thành thánh nhân không lâu sau ngoại môn khí phong phong chủ tặng cho đối với cái này diệp k i n h linh từng nói qua pháp kiếm tuy không phải từ trạch tặng cho lại là bởi vì từ trạch bởi vậy diệp k i n h linh một mực đem cái này coi là từ trạch cho mình lễ vật vì thế thậm chí coi như tự thân tư chất không đủ lại như cũ muốn đi kiếm đạo nhớ tới những này từ trạch không khỏi thở dài k i n h linh đại sư huynh trở về hắn lung lay diệp k i n h linh b ả vai nói khẽ trả lời hắn là diệp k i n h linh trầm mặc từ trạch trong lòng cảm giác nặng nề vội vàng vận dụng thần thức điều tra bắt nguồn từ gia sư mọi tình trạng cơ thể kết quả diệp k i n h linh chết rồi mặc dù sắc mặt hồng n luận mặc dù thân thể bất hủ mặc dù như cũ ô m thật chặt kia p h á p kiểm nhưng này đã đoạn tuyệt sinh co chứng minh diệp k i n h linh xác thực đã chết làm sao có thể từ trạch sửng sốt hắn rõ ràng trên người diệp k i n h linh lưu lại một đạo thần thức rõ ràng chỉ cần diệp k i n h linh xuất hiện bất kỳ n g o à i ý muốn hắn coi như cách xa nhau mấy v ạ n dặm cũng có thể ngay đầu tiên phát giác nhưng lại tại như thế tình hồ giới diệp k i n h linh đúng là chết rồi từ trạch vội vàng kiểm tra tự thân lưu lại thần thức thần thức như cũ tồn tại mà còn tốt không tổn thao gì có người không muốn để cho ta phát giác được bởi vậy dùng bí pháp nào đó lựa gạt thần trí của ta tránh thoát thần thức điều tra tư trạch đột nhiên giật mình có thể có thực lực như thế người thu vi tất nhiên cao hơn hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì đột nhiên quay đầu tư trạch hỏi thăm thanh â m mặc dù chìm nhưng không có phẫn nộ bởi vì hắn biết đã đối phương có thực lực như thế kia lâm nam mấy người cũng là không thể làm sao tư trạch vốn cho rằng là có cường địch lặng lẽ đến nhưng ai biết ta cũng không biết lâm nam lắc đầu âm thanh dun dậy nói từ ngươi sau khi đi k i n h linh thay đổi lúc trước l ờ i biếng c thánh ộ m ỗ sơn quắc hà thế đạo đại biên hợp lý này lâm nam trả lời tư trạch trầm mặc lông mày chăm chú nhắc lại thánh sơn quắc hà hôm đó xác nhận cố huyện thanh mất nữ đế tri từ lúc hai cái này có thể có liên quan gì đúng lúc này thi di s ắ c mặt ấ y náy tiến lên nói k i n h linh xảy ra chuyện về sau ta từng dùng rất nhiều đan dược cứu rút nhưng vô dụng ta đã từng mời được thiên cơ thánh nhân muốn cho thôi diễn một phen dùng cái này minh bạch đến tột cùng là tình huống như thế nào có thể đ ố i đây thiên cơ thánh nhân chỉ nói bốn chữ nói đến đây thi di bắt t r ư ớ c thiên cơ thánh nhân khẩu khí biểu lộ nghiêm túc nói đây là thiên cơ cái này khiến t ử trạch chân mày n h ễ u chặt hơn cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào t ử trạch thật xin lỗi rõ ràng có ta ở đây nhưng ta lại làm cho k i n h linh xảy ra chuyện thi di vùi đầu một mặt t y náy cái này cũng không trách n g ư ờ i ta đoán cái này có lẽ cùng khinh linh trên người bí mật có quan hệ t ừ trạch l ắ t đầu hắn suy đoán đã diệp khinh linh là kia nữ kiểm đế thất tình lục dục biên thành kia diệp khinh linh bây giờ trạng thái có lẽ là thụ nữ kiếm đế ảnh hưởng t ừ trạch nhớ kỹ kia nữ kiếm đế giống như tên là diệp linh tiêu đáng tiếc hắn cũng không biết diệp linh tiêu chỗ nếu không không đi hỏi thăm rõ ràng không thể bí mật bí mật gì ngay vậy lâm nam không hiểu cũng không trọng yếu sự tình thôi tư trạch mập mở suy đoán nói hắn cũng không tính đem chuyện này cáo chi lâm nam ngoại trừ hắn cũng là biết có hạn bên ngoài Còn bởi vì lâm nam coi như biết cũng là vô dụng sẽ chỉ tăng thêm áp lực hiện tại vấn đề là diệp k i n h linh đến tột u cùng là tình huống như thế nào giấu trong lòng cái nghi vấn này từ trạch nhìn về phía bạch thượng hắn tin tưởng về sau người năng lực tất nhiên sẽ minh bạch thứ gì nàng s á t thực đã chết bạch thượng nói cái này khiến từ trạch trong lòng lại lần nữa châm xuống những người còn lại thì đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì sớm tại bạch thượng đến vấn đạo thánh tông lúc thi di liền để từng điều tra diệp k i n h linh tình trạng mà khi đó bạch thượng trả lời cùng giờ phút này nhất trí nhưng nàng lại không chết bạch thược đột nhiên lời nói xoay chuyển cái gì lâm nam bọn người đều là cực kỳ kinh ngạc lời này trước kia ngươi cũng không có nói a có ý tứ gì tư trạch nhẹ nhàng thở ra truy vấn ý tứ rất đơn giản d i ệ p k i n h linh sở dĩ sinh cơ đoạn tuyệt là bởi vì nàng sinh cơ là lưu ly tiên quan thai ngén mà đến sinh cơ vốn là có hạn như thế tình huống dưới nàng nếu chỉ là bình thường sống qua ngày có lẽ có thể sống mấy trăm năm nhưng nếu là tu luyện tu luyện sẽ ra tốc nàng sinh cơ trôi qua lúc đạt tới cái nào đó cực hạn về sau nàng tự nhiên sẽ sinh cơ đoạn tuyệt biên thành bây giờ trạng thái bạch t h ư ợ c giải thích nói lời nói này lâm nam bọn người biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu người thật là tốt vì sao lại sinh cơ có hạn còn có lưu ly tiên quan lại là cái thứ gì tư trạch lại là đã hiểu rõ ràng thất tình lục dục là không có sinh cơ bởi vì bản này chính là loại cảm xúc dục vọng mà không phải người sống sờ sờ hắn không khỏi bắt đầu tự trách như hắn sớm biết những này liền sẽ không để diệp khinh linh tu luyện bây giờ cũng sẽ không tới tình cảnh như thế ta sở dĩ nói nàng không chết là bởi vì chỉ cần tìm được lưu ly tiên quan đưa nàng để vào trong đó liền có thể lại lần nữa thai n é n sinh cơ mặc dù cử động lần này không thông báo tốn hao bao nhiêu thời gian nhưng ở trong lúc này nàng sẽ ngẫu nhiên thức tỉnh như sinh cơ đầy đủ thì sẽ triệt để phục sinh chỉ bất quá thức tỉnh về sau nàng có còn hay không là nàng ta đây liền không thể vững tin bạch t h ư ợ c nói tiếp cái gì gọi là nàng không phải nàng từ trạch bắt lấy trọng điểm bởi vì nàng m u ố n cũng không phải là nàng bạch t h ư ợ c về lời ấy từ trạch như cũ nghe không hiểu nhưng vô luận hắn sau này thế nào truy vấn bạch t h ư ợ c đều là ngậm miệng không nói cái này khiến từ trạch thoáng có chút bất mãn nhưng cân nhắc đến bạch t h ư ợ n hoặc cũng có khó khăn khó nói liền không có tiếp tục truy vấn mà đem hai người đối thoại nghe vào trong thai lâm nam bọn người thì càng mù mờ hơn mặc dù mê mang nhưng cũng đã hiểu một sự kiện lưu ly tiên quan có thể cứu diệp khinh linh mệnh kia lưu ly tiên quan đến tột u cùng ở nơi nào ta đi tìm cho dù là tìm lượn cựu châu b á t hoang ta cũng tất nhiên muốn tìm đến lâm nam lúc này tỏ thái độ tìm b ạ c h thực lắc đầu đây chính là tiên khí không người nào biết ở đâu tiên khí hai chữ này để lâm nam sắc mặt trắng xanh sinh lòng tuyệt vọng bởi vì như thế cấp bậc vật phẩm đều là từ thượng cổ lưu lại nghe nói chỉ có những cái tia ẩn thế không ra để tông tiên môn mới có được lâm nam còn không biết để tông tiên môn ở đâu lại nên đi nơi nào tìm cái này t i ê n khí các ngươi từ bỏ đi bạch t h ư ợ n tiếp tục lắc đầu có chút vật phẩm không cưỡng cầu được cái này có lẽ chính là diệm khinh linh mệnh lời con chưa dứt ngươi nói là cái này sao tư trạch đột nhiên mở miệng đang khi nói chuyện một bộ lưu ly quan tài đã là từ hắn linh giới bên trong bay ra lơ lửng tại mọi người trước mặt thấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi khinh linh t h ứ c t ỉ n h lạ lâm cảm giác lưu ly quan tài h u y ề n không lộng lấy quang mang thoáng chốc chiếu thấu trong phòng rõ ràng nhìn cũng không cái gì đặc thù nhưng này theo quan tài cùng nhau xuất hiện huyền diệu khí t ứ c lại là để ở đây người người đều thân thể chấn động thật sự là lưu ly li tiến quan bạch thực trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng kinh ngạc cái này sao có thể như thế vật phẩm tại sao lại tại tay của ngươi rõ ràng đã bị nàng mang đi a chờ một chút ngươi đoạn thời gian trước giống như đi cựu đạo châu thì ra là thế nàng lại lựa chọn kia sao thì tháo nói nhỏ ở giữa bạch thực giống như lại minh bạch cái gì mặt lộ vẻ giật mình ta đột phá đột nhiên một vị nào đó thánh tông trưởng lão kinh hãi lên tiếng vẽn vẹn cảm nhận được quan tài khí t ứ c hắn lại đã đột phá bình cảnh tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới ta cũng đột phá lại có một thái thượng trưởng lão lên tiếng ta mặc dù không có đột phá nhưng cái này quan tài khí thức lại làm cho tu vi của ta có chỗ tình tiến vấn đạo lao tổ cũng nói lời vừa nói ra đám người càng kinh vấn đạo lao tổ đã là đại thánh tu vi lại cũng có thể tại quan tài ảnh hưởng giới có chỗ đột phá này quan tài không hổ là tiên khí tiên khí sở dĩ là tiên khí là bởi vì tự mang một tia tiên khí tự nhiên có thể để cho tu sĩ có chỗ ít lọi bạch thược đương nhiên g đầu một phen sau khi giải thích nàng lại nhìn về phía tử trạch lưu ly tiên quan l u ậ n sinh cơ diễn đại đạo ngươi có thể được đến là ngươi kỳ ngộ ngươi như nằm nhập trong đó tu luyện không chỉ có thể duyên thọ lại còn có thể tăng tốc nội đạo tốc độ tu luyện như thế tiên khí cho dù là đại đế cũng sẽ thèm nhỏ rãi ngươi thật muốn đem diệp k i n h linh để vào trong đó nàng ngụ ý rất đơn giản đây là một lựa chọn vốn có như thế tiên khí tình hồn giới tử trạch là lựa chọn tự thân sử dụng vẫn là đem nó cho diệp k i n h linh thực tế bạch thượng đã là đoán được tử trạch đáp án mặc dù nàng đối tử trạch cũng không hiểu rõ nhưng nàng luôn cảm thấy nam nhân trước mắt này cùng tu sĩ k h á c cũng không giống nhau có thể coi là như thế nàng như cũng muốn nghe xem từ trạch trả lời cái này đối ta mà nói căn bản không phải lựa chọn đừng nói dùng cái này tiên quan đổi lấy khinh linh sinh cơ coi như dùng ta tất cả tu vì trao đổi ta y nguyên sẽ không do dự ai bảo nàng là sư mội của ta đâu không chút do dự từ trạch dây đáp mà đang nói câu nói sau cùng lúc hắn càng là trên mặt cởi mở tiêu d u n g trong mắt tràn đầy cương triều thật sâu đánh giá hắn một chút bạch t h ư ờ nói ân ngươi xác thực không giống bình thường kia là đương nhiên từ trạch thế nhưng là ta lâm nam đội nhi lâm nam không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn tự hào nói vấn đạo lao tổ b ọ n người cũng là yên lặng gật đầu nhất là vấn đạo lao tổ càng là càng thêm vững tin ý nghĩ của mình không sai lúc đầu hắn sở dĩ hướng từ trạch lấy lỏng ngoại trừ là cân nhắc đến cháu gái của mình cả đ ờ i đại sự bên ngoài còn bởi vì từ trạch tôn này thánh nhân mang tới áp lực quá lớn nhưng theo dần dần tiếp xúc vấn đạo lao tổ rốt cuộc minh bạch từ trạch đây là một cái chân chính trọng tình hứa hẹn nam nhân cũng chỉ có bậc này nam nhân mới đáng giá thi di phó thác trung thân mới có thể trở thành chân chính vấn đạo thánh nhân trong lúc nhất thời tất cả mọi người là đối t ử trạch khen không dứt miệng thi di dù chưa nói chuyện lại là nghiên tư xào tiếu chẳng biết tại sao đám người đối t ử trạch tán dương giống như tại khen nàng để nàng lộ ra tâm tình vô cùng tốt ai cũng không có phát giác được tư trạch lời nói rơi xuống trong nháy mắt trên giường ngọc rõ ràng đã là sinh cơ hoàn toàn không có diệp k i n h linh kia dài nhỏ lông mi đúng là k h ẽ r u lên việc này không nên chậm trễ vậy liền đem diệp k i n h linh đưa vào quan tài đi mạch t h ư ợ n đột như nói tư trạch gật gật đầu ống tay á o n h ẹ phẩy lưu ly nắp quan tài tự hành mở ra càng thêm nồng đậm tiên khí từ đó tràn ra tùy theo mà đến còn có một cỗ khí tức quen thuộc thuộc về diệp k i n h linh khí tức thu đạo này khí tức ảnh hưởng diệp k i n h linh thân thể mềm mại tự hành bay lên không sau đó tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi từ ngọc giường hiện lên cuối cùng rơi vào trong quan tài thoáng chốc lưu ly quan tài bên trong tiên khí mâu mâu ngoại bộ thải quang lớn r ấ t quan tài trong suốt ánh mắt mọi người nhìn thẳng nội bộ đông đông đông chậm chạp còn có tiết tấu tiếng vang từ diệp k i n h linh thể nội truyền ra là n h ị tim rõ ràng là cực kỳ bình thường thanh âm nhưng giờ khắp này ở từ t r ạ c bọn người trong hai cái này nhịp tim dường như tiếng trời để cho người ta vui mừng n ư ớ n mày đám người còn đến không kịp nói cái gì nô、no. diệp k i n h linh phát ra thấp tiếng vang ngay sau đó nàng tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi mở mắt ra cái này khiến đám người thích hơn mà liền tại đám người coi là diệp k i n h linh ánh mắt sẽ dừng lại tại gần nhất từ trạch trên thân lúc ngoài ý liệu tình huống xuất hiện lốc t r ệ ánh mắt tuần s á t bốn phía diệp k i n h linh cuối cùng rồi sẽ ánh mắt dừng lại tại lâm nam trên thân sư phụ ngươi vẫn không thay đổi a nàng nói nguyên bản diệp k i n h linh thanh em cực kỳ có sức sống lại nói lúc kiểu gì cũng sẽ mang theo ngây thơ tiểu dung nhưng lúc này nàng thanh em bình tĩnh biểu lộ đ ạ m mạc cặp kia vốn nên tràn đầy ngây thơ hoặc bắt đôi mắt đẹp càng trở nên như vực sâu thâm thúy tới đối mặt như rơi k i ể u ưu tư trạch đã nhận ra biến hóa của nàng lập tức hai mắt nhắm lại lâm nam đồng dạng phát rất được lại chỉ cho là đây là bởi vì diệp khinh linh cũng không triệt để phục sinh nguyên nhân không thay đổi khẳng định không thay đổi a lâm nam thân thể run r ậ y mặc dù đang cười trong mắt lại là lệ quan một phía hắn tiến lên một bước bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve quan tài thân nói k i n h linh à ngươi hảo hảo ở tại nằm trong quán tài cũng không nên lại để cho ta và người đại sư huynh lo lắng đại sưu m n h diệp k i n h linh mặt lộ vẻ mờ mịt nàng giống như đang cố gắng tự hỏi cái gì lại bởi vì suy nghĩ hỗn loạn nguyên nhân khuôn mặt trở nên thống khổ như thế cho đến hơi nghiêm sau sư phụ diệp k i n h linh nhẹ giọng la lên ừm thế nào lâm nam tiếng vang đại sư huynh đã bị ta g i ế ta lời vừa nói ra đám người như bị xét đánh lâm nam hai mắt t r ừ n g lớn hoàn toàn không hiểu rõ diệp k i n h linh như thế nào nói ra bực này lời nói vẫn đạo lao tổ bọn người thì là t r o mày giờ này khắc này tất cả mọi người đã nhận ra dị dạng bọn hắn phát hiện trước mắt diệp k i n h linh giống như biến thành người khác để cho người ta sinh ra một loại lạ lẫm cảm giác bạch t h ư ợ c thì giống như sớm có đ o á n trước chỉ phát ra thở dài một tiếng rất nhanh t ư trạch chính là đoán được cái gì hít sâu một hơi hắn nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt lại hỏi đồng dạng xa lạ ngôn ngữ ngươi là ai khinh linh đâu ngay vậy d i ệ p khinh linh quăng tới đỏ đất ánh mắt rõ ràng t ư trạch ngay tại trước mặt nàng rõ ràng đã từng yêu thích nhất đại sư h i n h đang ở trước mắt nhưng trong mắt của nàng lại chỉ có lạ lẫm miệng nàng n ô i khé mở giống như muốn nói gì nhưng lại là chậm rãi nhắm mắt ngủ say tại chồng quan tài gặp từ trạch khí tức chập trùng biểu lộ âm tình bất định nàng lúc này có thể tỉnh lại đã là kỳ tích ta từ lâu nói qua nàng có khả năng không còn là nàng bạch t h ư ợ c ăn n ủi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào từ trạch chất vấn d i ệ p k i n h linh cải biến để hắn đã mất đi thông dòng thậm chí trở nên có chút vội vàng sao động hắn cấp thiết m u ố n biết mình nên làm những gì người thật muốn nghe sao một số thời khắc ngây thơ không biết chưa chắc không phải kiện hạnh phúc bạch t h ư ợ n hỏi trả lời nàng là từ trạch một câu bạch t h ư ợ n một số thời khắc ngây thơ không biết cũng không phải là hạnh phúc mà là tội nghiệp người đi theo ta ngắn n g i trầm ngâm về sau bạch t h ư ợ n ó i t ấ u c h ư n xong c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt cựu châu một đạo thế gian bí mật số khác thời gian về sau v ấ n đạo thánh tông nào đó xa xôi sân phong ngọn núi này vì mới mở chỗ thánh tông chỗ sâu khoảng cách tổ địa không xa từ trạch theo bạch thượng tới chỗ này tại trong đường nhỏ ghé qua hai người đi tới đỉnh núi đi vào một tòa một cắt trước một cắt giản dị trong nội viện một phương bàn đá viện sau vài mẫu rực điển xem ra xác nhận bạch thượng tại v ấ n đạo thánh tông chỗ ở bạch thượng đầu tiên tại trước bàn đá ngồi xuống lụa trắng ống tay áo khẽ vớt ở giữa trên mặt bàn nhiều hơn một chiếc thuốc trả hai cái chân trả nàng nâng lên cánh tay phải dùng t i a tựa như nhu đ ể tay phải nâng lên c h é n trà rót đẩy c h é n trà động tác thành thạo cử chỉ ôn lu ngồi đi bạch t h ư ờ n nói ừ m khi hãy gật đầu về sau tư trạch tại nàng phía trước ngồi xuống hoặc là trong lòng không an t ĩ n h duyên cớ tư trạch lộ ra đứng ngồi không yên hắn mấy lần muốn mở miệng đặt câu hỏi nhưng mỗi lần đều là nói chưa nói ra miệng trước dùng trà bạch t h ư ờ n liền sẽ đánh c ã i bất đắc dĩ tư trạch liền đành phải bắt đầu thưởng thức trà trà tuy là thuốc trà nhưng không có đắng chát ngược lại có một cỗ ngọt nước trà vào bụng về sau càng là có một cỗ ấm áp tại thể nội du ã n g để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu đồng thời cũng là mắt thanh mắt sáng đây là ta tự sáng tạo thanh tâm thuốc trà t h á n h nhân phía dưới tu sĩ như uống m ộ t ngụm có thể gia tăng không ít đại đạo càng n ộ bạch t h ư ờ n ó i đối với cái này từ trạch cũng đành phải lắc đầu nói như thế nào đây bạch t h ư ờ không hổ là chuẩn đế thầy thuốc tuy tiện xuất ra một vật chính là cực kỳ chân quý bất quá trà này quả thật làm cho từ trạch tâm tĩnh không ít không còn có lúc trước lo lắng trong lúc nhất thời hai người đều là lẳng lặng, lặng thưởng thức trà ai cũng không tiếp tục độ mở miệng thời gian như vậy trôi qua rốt cục thả ra trong tay chân trà bạch t h ư hỏi mọi người đều biết giới này tổng cộng có cựu châu bát hoang nhưng ngươi có biết bát hoang ở nơi nào lại nên nơi nào đi không biết từ trạch lắc đầu hắn chỉ biết bát hoang xác thực tồn tại nhưng tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó bát hoang đã cùng cựu châu ngăn cách ra cũng không liên hệ vậy ngươi lại có biết đế tông thiên môn ở đâu đế lộ lại sẽ ở nơi nào mở ra bạch thường hỏi lại từ trạch như c ũ lắc đầu hắn mặc dù tu vi đã tới t h á n h quân chiến lược càng là người tiên nhưng vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này đều không tiếp xúc qua bực này phương diện sự tỉnh mấy vạn năm trước cũng không có c ử u châu bắt hoang chỉ có c ử u châu một đạo đạo này chính là đại đạo chứng đế chỉ đạo cho nên một đạo nhận tám đế tám đại đế tông tồn tại ở một đạo cho đến có một ngày có người lấy kiếm tràng đạo hóa một đạo vì bắt hoang khóa đế tông tại hoang tù đại đế tại cầu bởi vậy mới có c ử u châu bắt hoang mà người kia tên là diệp linh tiêu chính là vạn cổ đế cung linh tiêu kiếm đế truyền thế bạch thược đứng dậy n g n g đầu nhìn trời tinh tế nói giờ khác này nàng giống như về tới mấy vạn năm trước thấy được khi đó tu luyện tình thế một đôi như nước trong đôi mắt đẹp tràn đầy hồi ức một kiểm tràng đạo một đạo hóa bắt hoang từ trạch hít sâu một hơi một đạo làm đại đế chỗ nghĩ đến địa vực tất nhiên so cựu châu còn bao la không gian cũng là càng kiên cố hơn nhưng như thế tình hồ g ư ớ i k i u diệp linh tiêu có thể một kiếm đoạt chi hắn thực lực sợ so với hắn trong tưởng tượng cao hơn hoặc đã vượt ra khỏi đại đế phạm chủ như từ trạch sở liệu thế nhân chỉ biết diệp linh tiêu là duy nhất một kiếm lại không biết nàng càng là thế gian duy nhất tiên bạch t h ư ờ n ó i tiên cái chữ này để từ trạch con người hơi co lại khi đó tiên lộ còn chưa triệt để đoạt tuyệt diệp linh tiêu một kiếm mở tiên môn thụ tiên khí có thể thành tự tiên khu nàng vốn nên như vậy tiến về tiết lộ nhưng lại trở về mà trở về trước tiên nàng chính là lấy kiểm t r à m đạo tù thế gian này làm cho một đám đại đế tạm thời bỏ qua đế t o ạ a thực lực giảm lớn sau bị tù ở trong đó nguyên do ta cũng là không được biết bạch t h ư ợ c nói tiếp đi tư trạch gật gật đầu đột nhiên nghĩ đến thứ gì hỏi ý tứ để tông đều tồn tại ở hoang lại bởi vì nguyên nhân nào đó không thể đặt chân cựu châu mà những cái kia đại đế thì bị cầm tù tại cầu này c ầ u không phải là không tệ chính là kim phủ l ấ cầu bạch t h ư ợ n nói tiếp hoang người không thể ra hoang đại đế không thể cắt cầu đây là mấy vạn năm trước diệp linh tiêu lời nói khi đó trở ngại nàng n g uy hiếp chúng đại đế cũng chỉ có thể túi đầu nghe lệnh cái này mấy vạn năm ở giữa thế nhân đều suy đoán đại đế không còn hiện thế là vì tìm kiếm tiết lộ ai ngờ chân tướng lại là tại tiên trước mặt đại đế cũng thành t ù phạm bất quá những cái kia đại đế cũng chưa cứ thế từ bỏ mà là tại bị cầm t ù trước lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau bố cục nhu đổ một ngày kia x o n g phá gông cùng xiển xích thì ra là thế tư trạch g i ậ mình kia huyết lâm tiên chính là huyết ma đế tông bố cục một trong không tệ bạch t h ư ợ gật đầu t i ế nhưng một t bước giải í c h Mấy bạn năm bạn t r ớ c các đế t phân tông. Phân tông lại lại ô nếu tại c là không h có trời sinh đại đế cản đường chính là có năng giả thì thành đế mà một tôn mới tinh lại có được đế toại đại đế có lẽ có thể giết kia thủ cầu người chợ nhà mình bị tù đại đế tránh thoát gông cùng xiềng xích lời nói đến tận đây tư trạch đã minh bạch cái đại khái khó trách những sự tình này ở kiếp trước cũng không xuất hiện nguyên lai hết thể đều bởi vì c ố huyện thanh mất đế tư như vậy vấn đề tới ở kiếp trước bên trong c ố huyện thanh thành đế trước có biết hay không những này nàng thanh đế về sau bước qua kia kim phủ đế cầu lúc lại có hay không gặp kia thủ cầu người về sau lại xảy ra chuyện gì những việc này tư trạch hoàn toàn không biết có lẽ chỉ có ta thành để về sau đồng dạng đạp để cầu mà quá hạn mới có thể minh bạch những này đi tư trạch tự đủ ngược lại hắn hỏi trọng điểm những sự tình này cùng khinh linh có quan hệ gì bởi vì khinh linh chính là diệp linh tiêu a bạch thượng thở dài không đợi từ trạch truy vận nàng chính là em t hay nói nguyên lai、like. tại tù phương thiên địa này về sau diệp linh tiêu đi một chuyên d i ệ u dược đế cốc nàng c ũ n g được để làm một cái giao dịch như giao dịch hoàn thành d ư ợ u dược đế cốc liền như cũ có thể tồn tại ở đương thời dược đế cũng không cần tù tại đề cầu dược đế có được sinh từ người mọc lại thị từ x ư ơ n g hai loại đế pháp sinh từ người phương pháp này cũng không thể để người chết phục sinh lại có thể tái tạo chết đi người linh hồn để chuyển thế chúng sinh mọc lại thị tư sương phương pháp này có thể bằng vào hài cốt tạo nên ra một bộ không có linh hồn sắc không thân thể hai pháp như kết hợp liền có thể để người đã chết tại không cần chuyển thế tình hồn g d ư ớ i trực tiếp trùng sinh tại một cái khác có thể sắc bên trong nhưng diệp linh tiêu cũng không lựa chọn làm như thế nàng lấy sinh tử người c h i pháp tái tạo kia vì nàng mà chết sư phụ linh hồn sau đó bỏ mặc chuyển thế trùng sinh đây cũng là lâm nam nguyên danh t h ư ơ n g nam nàng cũng không muốn để nhà mình sư phụ nhớ tới k i ế p trước bởi vậy xóa bỏ ký ức hạn chế tư chất tu luyện lập tức nàng lại lấy chỉ thân hài cốt vì tự thân tái tạo một bộ mới tinh thân thể Lấy k sau khi nghe xong từ trạch trầm mặc hồi lâu hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc này lại cùng lâm nam có quan hệ càng không có nghĩ tới nhà mình sư phụ cùng sư muội trên thân lại càng có như thế lớn bí mật mà đối với những này ở kiếp trước hắn lại là không có chút nào chỗ xem xét nhưng có một chút từ trạch vẫn như cũng không hiểu đã như vậy kia khinh linh hân là nàng m ớ i đúng tại sao lại biến thành người khác hắn hỏi bởi vì diệp linh tiêu cũng không chết nàng mặc dù băng tán thân thể tự giữ hải cốt lại đem tự thân linh hồn phong ấn tại diệp k i n h linh thể nội nó mục đích chính là nghĩ ứng đối một ít n g o à i ý m ớ n hộ lâm nam chu toàn mà tại diệp k i n h linh sinh cơ đoạn tuyệt thời khắc đó kia thuộc về diệp linh tiêu linh hồn liền sẽ thức tỉnh lại lại lần nữa cùng tự thân thất tình lục dục kết hợp thực tế coi như không có lưu ly tiên quan diệp linh tiêu sớm muộn cũng có thể phục sinh chỉ bất quá tiên quan tăng cường cái này tiến trình nói cách khác nói đến đây bạch thường hít sâu một hơi chương í n chồng nói, từ trạch, hiện n h trạch, g tại từ i t r o quan tài chỗ lội người, cũng không phải là diệp Kinh Linh, tài là chối lội phải Diệp một à là Linh Diệp Tiêu. Người kia quen h t u c có Hoặc sư mùa, đã đây. đã là không có ở đây. Hoặc là không nói, đã biến ở h h à n có được trăm h tình lục dụng diệp Linh ấ t t dụng lục Diệp i ê sáu mươi hai thế gian đều là địch kia lại có làm sao không thể n ị c h cũng không phải là đại biểu diệp khinh linh đã chết diệp khinh linh vẫn như cũ còn sống chỉ bất quá lại lần nữa hóa thành thất tình lục dục tình cảm ký ức đều sẽ cùng diệp linh tiêu dùng hợp lúc này diệp linh tiêu như cũ đang thức tỉnh quá trình bên trong ký ức có chút hỗn loạn quá trình này cần bao lâu ta cũng không dám xác định ta duy nhất có thể xác định chính là diệp linh tiêu triệt để thức tỉnh lúc liền sẽ triệt để dung hợp diệp k i n h linh ký ức tình cảm đến lúc đó nàng liền sẽ không đem ngươi xem như người xa lạ bạch thượng trần an lần này từ trạch đã hiểu diệp k i n h linh xác thực không chết chỉ bất quá làm diệp linh tiêu một bộ phận tiếp tục sống sót mà dung hợp diệp k i n h linh ký ức về sau diệp linh tiêu như cũ b i ế hắn thậm chí còn có khả năng tiếp tục đem hắn coi là sư mình nhưng nàng cuối cùng không phải k i n h linh a từ trạch n g mở đầu thở dài sư mội của hắn là cái kia ngây thơ hoạt b á c giống như vĩnh viễn chưa trưởng thành thiếu nữ sư mội của hắn là cái kia cổ linh tinh quái thường xuyên lặng lẽ cùng sau lưng hắn có khi sẽ còn đùa nghịch một ít thông minh thiếu nữ nhưng diệp linh tiêu khác biệt mặc dù từ trạch không biết nàng kinh lịch cái gì nhưng cũng biết hoặc là bởi vì chỗ đi đạo hay là bởi vì dĩ vang kinh lịch diệp linh tiêu đối tình cảm dị thường b ạ i xích thậm chí đối thế nhân đều có chỗ chán ghét người kiểu này c o như dung hợp diệp k i n h linh ký ức tình cảm nghĩ đến cũng sẽ không lại biến thành từ trạch biết do thiếu nữ kia việc này cũng không tuyệt đối minh bạch từ trạch lý nghĩ về sau bạch thực lắc đầu cái này muốn nhìn kia thuộc về diệp k i n h linh ký ức tình cảm mãnh liệt cỡ nào nếu là đủ mãnh liệt diệp linh tiêu coi như nghĩ áp chế cũng là áp chế không nổi nói không chừng một ngày kia kia thuộc về diệp k i n h linh tình cảm hội chủ đạo thân thể khi đó sư mội của ngươi liền lại sẽ trở về mặc dù khả năng này tính không cao nhưng cuối cùng vẫn có hy vọng sau khi nghe xong từ trạch gật gật đầu việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước t i ê huyết ma đế tông vì sao lại sẽ có ý đồ với k i n h linh bọn hắn không sợ diệp linh tiêu thức tình sao nhớ tới điểm ấy từ trạch khó hiểu nói biết những chuyện này chỉ có d i ệ u dược đế cốc nghĩ đến huyết ma đế tông là phát giác được diệp k i n h linh cùng diệp linh tiêu có liên hệ nào đó cho nên muốn dùng diệp k i n h linh uy hiếp kia thủ cầu người đi bạch thượng suy đoán hợp tinh hợp lý tư trạch gật đầu đồng ý diệp linh tiêu công chúng đại đế tù tại cầu mà kia thủ cầu người thì nguyện ý vì nàng thủ cầu vài vạn và năm từ điểm đó liền có thể nhìn ra hai người tật nhiên là quan hệ không ít kể từ đó kêu huyết ma đế tử tại phát giác diệp k i n h linh là diệp linh tiêu thất tình lục dục biến thành về sau tự nhiên sẽ động chút lệch ra đầu ó c v ề phần huyết ma đế tử là như thế nào biết được diệp k i n h linh tồn tại lại trực tiếp tới cửa người tới bắt từ trạch đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao hắn cùng huyết ma đế tử tại vạn cổ đế cung liền có chỗ tiếp xúc mà chỉ cần biết rằng thân phận của hắn vậy dĩ nhiên liền sẽ chú ý tới diệp k i n h linh ngươi định làm như thế nào bạch thượng cho hỏi cái gì làm sao bây giờ đột ngột đặt câu hỏi để từ trạch có chút m ở m i ệ n g tự nhiên là diệp linh tiêu bạch thượng hình như có chút im lặng giải thích nói huyết lâm viên đã phát giác diệp linh tiêu tồn tại lại minh bạch năm đó bí ẩn người này tuy bị ngươi chỗ chạm nhưng chắc hẳn hắn trước khi chết ứng đã sớm đem tự thân nắm giữ tình báo chuyển cho huyết ma đế tử mà dựa theo huyết ma đế tông phong cách hành sự chắc chắn sẽ đem việc này đem ra công khai diệp linh tiêu cùng thế là địch bây giờ bởi vì đang đứng ở thức tỉnh bên trong bởi vậy tu vi thực lực đều không có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến lúc đó không biết nhiều ít phiền phức sẽ đến kia thủ cầu người mặc dù cùng diệp linh tiêu quan hệ không ít nhưng ở diệp linh tiêu lúc trước thức tỉnh thời khắc đó người kia liền sẽ không lại đúng tay chuyện khắc nghi như thế tình h u n g i ớ i ngươi là dự định che chở nàng vẫn là để ta đưa nàng mang về h a n g mang về rượu dược để cốc sau khi nghe xong từ trạch lên lòng hiếu kỳ ngươi rượu dược đế cốc liền không sợ phiền phức đương nhiên không sợ bạch thược dây về đ ừ n g q u ê n ngoại trừ dược đế bên ngoài còn lại đại đế đều mất đế toạ bị t ù tại đế cầu một chỗ khác dược đế sở dĩ có thể thành đế đều bởi vì diệp linh tiêu tương trợ bởi vậy ngươi không cần lo lắng dược cốc sẽ đối với diệp linh tiêu làm những gì còn có coi như dược cốc không xuất thủ tại k i ê u bắt o a n g bên trong có một đế tông tên là thương nam kiếm tông này tông cũng sẽ bảo hộ diệp linh tiêu chu toàn nàng lại bổ sung thương nam kiếm tông bốn chữ này lọt vào t a i từ trạch lập tức liền liên tưởng đến cái gì không thể nghi ngờ để bạch thược đem diệp linh tiêu mang về hoang tuyệt đối là phương thức cao nhất dù sao cử động lần này không chỉ có thể bảo đảm diệp linh tiêu chu toàn lại có thể vì tư trạch vẫn đạo thánh tông giảm bớt không ít phiến p h ứ c nhưng không cần sư muội của ta không cần người khác bảo hộ tư trạch quả quyết cự tuyệt trả lời như vậy vượt quá bạch thược n ó n trước nàng nhìn chừng chừng lấy tư trạch như thế cho đến một lúc lâu sau mới b u ồ n b ự c nói nhưng nàng đã không phải diệp khi linh đã không phải ngươi quen thuộc sư muội có lẽ là đi tư trạch đắng chát cười một tiếng đầu tiên là đem trên bàn thuốc trả uống một hơi cạn sạch lập tức hắn mới đứng dậy sắc mặt kiên định nói nhưng khinh linh như cũ sống ở trong cơ thể nàng nhưng thân thể của nàng vẫn như c ũ là khinh linh chỉ cần điểm ấy không thay đổi nàng chính là sư muội của ta d i ệ p linh tiêu lại như thế nào thế gian duy nhất tiên lại như thế nào ta mới lười n h ắ c quan tâm nàng có nguyện ý hay không đã nàng lựa chọn tại khinh linh trên thân thể t h ứ c tỉnh vậy thì nhất định phải là ta từ c h ạ c h sư muội nàng coi như nghĩ vậy cũng lại không xong còn nữa nói đến đây từ c h ạ c h c ư ờ i mở cười một tiếng ngươi không phải nói mặc dù hy vọng xa vời nhưng chỉ cần tình cảm đủ mãnh liệt k i n h linh liền có trở về ngày đó sao như, như vậy để nàng rời đi kia thuộc về khinh linh tình cảm tất nhiên sẽ càng thêm yếu bớt đây là ta không muốn nhìn thấy ta đã nghĩ kỹ sau đó ta sẽ đem nàng thời khắc mang theo trên người để nàng mỗi lần thức tính lúc đều sẽ nhìn thấy ta đại sư h u y n h này chỉ có như vậy mới có thể để cho kia thuộc về khinh linh tình cảm đang không ngừng bị kích thích tình huống d ư ớ i cuối cùng cũng có chủ đạo thân thể một ngày lời nói này lọt vào thai cho dù là từ trước đến nay s ử sự không sợ hãi bạch t h ư ợ c giờ phút này kia trắng non trên gương mặt cũng thiếu một phần ôn nu nhiều hơn một phần chấn kinh bởi vì ý vị này ngươi x e thế gian đều là địch bạch thực chăm chú nhắc nhở tia lại có làm sao t ừ trạch không sợ h ã i chút nào diệp linh tiêu căm hận thế nhân nàng nêu là tu vi khôi phục lại tình cảm cũng không m á n h liệt khi đó nói không chừng sẽ giết ngươi giống như giết nàng đã từng sư huynh bạch t h ư ợ c lại nói quả nhiên là cái nguy hiểm nữ nhân t ừ trạch trong lòng cảm thái bất quá nha nàng sẽ không t ừ trạch chắc chắn ngươi vì sao tự tin như vậy bởi vì khinh linh sẽ không để cho nàng làm như thế bởi vì khinh linh là ta t ừ trạch sư mội bạch t h ư ợ c nghe vậy trở mặc thực tế nàng cũng không thể lý giải tư trạch lựa chọn bởi vì như thế lựa chọn sẽ chỉ vì từ trạch mang đến đến mai không hết phiền phức mà cuối cùng từ trạch hy vọng cũng có thể là là công gia chẳng nhưng đem từ trạch tiếu d u n g nhìn ở trong mắt bạch t h ư ợ c nhưng lại chưa tiếp tục mở miệng thuyết phục ngươi quả nhiên là cái q u á nhân nàng cười một tiếng thấu chương xong chương một trăm sáu mươi ba hoa là cũ hoa tỉnh lại tân sinh sau đó từ trạch cùng bạch t h ư ợ c như cũ hàn huyên không biết bạch t h ư ợ c đề nghị là như từ trạch thật muốn che chở diệp linh tiêu thật muốn để thân bằng rời xa nguy hiểm vậy liền ứng nhập bắt hoang đập vào chứng đế con đường bát hoang chính là các đế tông sở tại từ trạch mang theo diệp linh tiêu tiến về mặc dù sẽ càng thêm nguy hiểm nhưng cũng có thể để vấn đạo thánh tông để từ ra rời xa nguy hiểm cuối cùng chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể thủ hộ hết thảy bát hoang có một hoang tên là cổ hoang bởi vì cổ hoang là đế lộ mở ra chỗ bởi vậy đế lộ lại x ư ơ n g cổ hoang đế lộ đại đế lộ tại hoang kia vì sao đế tông còn muốn tại c ử u châu bố cục trực tiếp để hoang người đi đi đế lộ chứng được đế vị không phải tốt tư trạch đưa ra nghi vấn bởi vì hoang người không thể thành đế a bạch thượng thở dài lúc trước diệp linh tiêu kiếm kia tức để cựu châu một đạo hóa thành cựu châu bắt hoang cũng chặt đức hoang trong lòng người đạo đạo đạo đ ứ c để gì thành ta lấy thần thức phân thân hành tàu ở cựu châu chính là m u ố n mượn cựu châu đại đạo bổ túc trong lòng tàn đạo bất đắc dĩ cái này có lẽ chỉ là hy vọng xa vời thôi thì ra là thế từ trạch giật mình hắn đã sớm đ o á n được bạch thực hành tàu vu thế ý người c h ư a bệnh tất cùng thành đế có quan hệ lại không nghĩ rằng ở trong đó lại có như vậy nguyên do hắn đồng thời cũng minh mạch khó trách thế nhân đều nói bây giờ đại đạo không được đầy đủ bởi vậy làm thánh chứng đế thậm chí thành tiên đều trở nên rất khó nguyên lai、like、cái này cái gọi là đại đạo không được đầy đủ chỉ là hoang trong lòng người thành đề đại đạo có biện pháp nào sao tư trạch hỏi l ẹ kiếp trước bạch thực ư đối với hắn có ân cứu mạng như một thế này có thể giúp đỡ t h à n h đế có lẽ có thể chân chính hoàn lại phần ân tình này nhưng đối với cái này bạch thực ư lại chỉ là cười cười cũng không trả lời sau đó hai người lại hàn huyên rất nhiều trong bất chi bất giác đã làm ấy cái canh giờ trôi qua tư trạch đứng dậy cáo tử xôi theo đường núi mà đi hắn một đường suy nghĩ bắt hoang chính là chứng đế chỗ xem ra hắn không phải là đi một chuyến không thể chỉ bất quá bạch thượng từng nhắc nhở nhập bát hoang nghi ra bát hoang khó dù là cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương hoang người một khi tiến vào bát hoang liền sẽ bị khóa ở trong đó trừ phi trường đế nếu không khó mà rời đi khó cũng không phải là làm không được theo bạch thượng nói bát hoang đông đảo để tông như nghĩ tại cựu châu triệt để hiện thế thực tế cũng không phải là không có cách nào chỉ là đại giới cực lớn mà cái này đại giới chính là trạm đạo chém hết tự thân tàn đạo từ tán tu vì quay về phạm nhân thân thể về sau mới có thể xuất hiện tại cựu châu địa vực rõ ràng Bước bởi người giới này không muốn vậy đại ý từ tán r triệt ạ đạo c cũng cơ bản không cần châu, cho h không hiện thế h bản lắng, tông vấn lo để để đó từ t kiểu h tu ô n mang đến n g rất h i ề phiến phức tình huống. Từ tán Từ tu vì diệp linh tiêu giống như đã từng từ tán tu quá đáng là nàng đem đế tông tù tại bắt hoang bởi vậy nàng từ tán tu vì cái gì nguyên nhân tuyệt đối không phải là vì rời đi bắt hoang mà là có cái khác mục đích nếu đây là vì cầm tù thế gian bồi sư phụ vượt qua một thế lại một thế kia có chút nói không thông dù sao lúc này diệp linh tiêu tu vi còn t ạ i nếu không bạch thực ũ n g sẽ không nói nàng tu vi sẽ đận dần khôi phục đây là muốn tin đồn vẫn là diệp linh tiêu thật từng từ tán tu v i nhưng lại thông qua phương thức nào đó khôi phục tu vi thì thao nói nhỏ ở giữa tư trạch không ngừng suy tư đã từng hắn đối với mấy cái này cũng không quan tâm nhưng đã bây giờ diệp linh tiêu đã thành hắn nửa cái sư muội vậy hắn tự nhiên muốn hiểu rõ hơn chút tư trạch ầ n ẩn cảm giác cái này có lẽ lại là một cái bí ẩn hắn vốn định trở về như vậy sự tình lại lần nữa hỏi tham bạch thượng nhưng nghĩ nghĩ về sau cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này bởi vì lúc này giờ phút này chính chủ ngay tại hắn linh giới bên trong lưu ly li tiên quan bên trong Cũng không ngừng hỏi thăm bạch thực không bằng đợi diệp linh tiêu sau khi tỉnh dậy lại hướng về sau người nghe nóng kể từ đó đoạt được tình báo cũng càng chuẩn xác vốn cho rằng là nữ kiếm đế ai ngờ đúng là nữ kiếm tiên vốn cho rằng là duy nhất một kiếm chưa từng nghĩ đúng là thế gian duy nhất tiên càng khiến người ta không nghĩ tới chính là bậc này nhân vật lại thành sư mội của ta không ngừng lắc đầu ở giữa từ trạch cảm khái quả thật là thế sự vô thường a so sánh một thế này mà nói h ắ n ở kiếp chức là thật ngây thơ vô tri cảm khái qua đi từ trạch tiếp tục tiến lên lúc này đã tới ban đêm thỉnh la kỳ bản hạ nguyệt treo cao đi qua h ố n l ư ợ n tiểu đạo xuyên qua cổ mộc rừng rậm từ trạch rốt cục đến chân núi hắn nhìn về phía trước thân thể khẽ giật mình hắn nhìn thấy một người đó là một thân mang màu lam nhạt thẳng váy chính đưa thân vào dạ u o n g dưới đem hai tay chắp sau lưng hình như có chút n h ả m chán đá lấy trên đường cục đá nữ tử ánh trăng rơi tại trên mặt của nàng chiếu thấu nàng kia trắng mắt gương mặt rõ ràng bốn phía hơi có vẻ lờ mờ nhưng nàng cặp kia tản ra màu lam nhạt quang trạch đôi mắt đẹp đúng là như vậy bắt mắt như vậy tuyệt mỹ thì、gì? sao ngươi lại tới đây ngắn n g i kinh ngạc về sau từ trạch hỏi thăm ngay vậy thi di thân thể mềm mại run lên ta ta liền đến nhìn xem nàng chôn lấy đầu phun ra nuốt vào nói hơn mười năm đi qua hoặc là minh bạch b ả n tâm hay là chịu đủ tưởng niệm d à y v ò nguyên nhân nàng đã không còn dùng băng lánh bề ngoài ẩn tàng nội tâm một phinh cười một tiếng ở giữa đều là nữ nhi tư thái để cho người ta nhìn lên một cái chính là run sợ không thôi có gì đáng xem chẳng lẽ bạch thực ư còn có thể gây bất lợi cho ta t ừ trạch dở khóc dở cười chẳng biết tại sao thi di sắc mặt đỏ lên mặt kêu bên trên ánh nắng chiều đỏ tại ánh trang phụ chợ dưới là như vậy dễ thấy lại động lòng người đây quả thật là không có khả năng nhưng phương diện k h á c liền không nhất định nàng lẩm bẩm n g ư ờ i nói cái gì từ trạch hỏi không không có gì thị di cuốn quít lắc đầu gặp từ trạch thật lâu không lên trước nàng càng là kìm nén không được chủ động l ê n tiếp từ trạch theo giúp ta đi một chút đi đi vào trước người về sau nàng đầu có chút móc lên l ú c lấy tóc mai nói đang khi nói chuyện hai người ánh mắt nhìn thẳng thị di trong hai con ngươi hào quang màu xanh lam lấp lánh không chừng kia ẩn ẩn rung động ánh mắt tựa như một vũng xuân thủy để cho người ta không thể khống lâm vào trong đó tuất đi đâu hơi sững sờ về sau từ trạch cười nói l i ê n tùy tiện đi một chút ngươi còn chưa có đi qua ta hiếm n g u y ệ n phong a ta dẫn ngươi đi xem nhìn t h i di đồng giặc cười được hai người đối thoại đến đây mà tới đồng thời hướng h i ệ m n g u y ệ n phong đi đến trên đường đi hai người bước chân như một mặc dù hai người đều là trầm mặc lại đều không có cảm thấy xấu hổ ngược lại có thể cảm nhận được một loại mập mờ bầu không khí bắt đầu ở quanh mình nhắc vụ tại bầu không khí ảnh hưởng dưới hai người càng đến gần càng gần k i a dưới ánh trăng cái bóng cũng là kéo đến càng ngày càng dài thời gian lẳng trôi qua yên tính mà thoải mái dễ chịu rốt cục hai người đến điểm nguyện phòng đi vào phong chủ c á t trước không biết bắt đầu từ khi nào c á t trước đất trống chỗ gieo một gốc linh trúc cây đảo cây đảo trắng k i ệ n thẳng tắp mặc dù không biết sinh trưởng bao lâu nhưng từ kia c ả n h lá rậm rạp đến xem tất có người tại dốc lòng che chở giờ này khắc này linh trúc cây đảo chập t r ờ n hoa đảo tự lạc kia gì rào rơi xuống hoa đảo theo gió mà lên lại theo gió mà rơi trùng hợp rơi vào từ trạch bà vai thị di dưới chân ngắm hoa sao thị di hỏi nghĩ người sao từ trạch hỏi lại như là đơn thuần ngắm hoa còn có giai nhân làm bạn hắn cũng sẽ không cự tuyệt nhưng nếu là nghĩ người lại nghĩ chính là hắn vợ trước vậy cái này hoa không t h ư ờ n g cũng được tư trạch cho rằng là cái sau bởi vì thị di không có khả năng không biết cái này linh trúc cây đ ả o ý nghĩa mà lấy hướng thi di hành vi cũng đều là đang vì cố h u y ể n thanh hành động ai ngờ tư trạch hoa là cũ hoa nhưng hoa hạ lại là người mới n à y linh trúc cây đ ả o là ta mấy chục năm trước chồng ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này ta ngoại trừ bế quan chính là ngắm hoa đã từng ta lo lắng rất nhiều đã từng ta tự giác không xứng nhưng cái này mấy chục năm ở giữa ta rốt cuộc hiểu rõ một sự thật có một số việc khó mà trốn tránh có chút tình càng ép càng sâu nói đến đây thì di hít sâu một hơi nàng chậm rãi tiến lên đưa thân vào linh trúc đào hạ nàng xoay người lại mặc cho hoa đào đắp lên bờ vai của nàng chiếu xuống nàng tóc đen giờ khắc này trên người nàng váy theo gió m à động theo hoa mà đãng nàng mặt m ỉ m cười bờ môi khẽ mở nói ta thích không phải hoa mà là ngươi mấy chục năm qua ta xem cũng không phải hoa mà là ngươi trở về từ trạch ta muốn không chỉ bằng hữu tình dưới tàng cây ý ở trong lòng ngươi nguyện ý theo giúp ta lại ngắm hoa mở đợi thêm hoa rơi sao thanh âm của nàng có chút run dậy nhưng càng nhiều lại là nói ra khỏi miệng thoải mái cùng tràn đầy trờ mong ánh mắt của nàng giờ khắc này là như vậy sáng tỏ lại để từ trạch trong lúc nhất thời khó mà rời ánh mắt cho nên đây là tỏ tình từ trạch hỏi ừ m đến từ một cái lao nị cô lao yêu bà tỏ tình tấu c h ư n g xong c h ư n một trăm sáu mươi bốn không hài hòa cảm giác quen thuộc ôn lu từ trạch trầm ngâm hồi lâu lúc này hắn mới hiểu được vì sao c ố huyện thanh sẽ tác hợp mình c ù n g thi di vấn đạo thánh tông cũng đầy là liên quan tới hai người bắc á i n g u y ê lai、like. trước mắt cái này bề ngoài lạnh lùng nhưng trong thực tế tâm cực nóng nữ tử thật đối với mình có ý tứ cái này khiến t ử trạch có chút thổn thức từng có lúc hai người lẫn nhau chắn ghét từng có lúc hắn còn xưng hô nữ tử trước mắt vì lao yêu bà cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữ tử trước mắt cũng không tiếp tục là cái t i a cao cao tại thượng từ trước đến nay hắn nói có ý tứ lại cả ngày lấy lãnh đạm k ỳ nhân thái thượng trưởng lão nàng sẽ cười cũng sẽ khóc nàng sẽ vui cũng sẽ lo ân sẽ còn tỏ tình đối với thị di từ trạch thực tế cũng không nghĩ quá nhiều ở kiếp trước hai người ở chung càng giống bằng hữu mà một thế này hai người mặc dù đi thêm gần nhưng lại đều vô cùng có ăn ý giữ vững khoảng cách nhất định bởi vì cố huyền thanh thi di vẫn cho rằng mình là cố huyền thanh sư tôn cái thân phận này không cho phép nàng suy nghĩ lung tung thứ gì t ừ trạch mặc dù không có phương diện này lo lắng nhưng có lẽ cần cân nhắc người khác đối thi di cách nhìn như vậy vấn đề tới là cái gì để thi di lấy hết dũng khí vượt qua trong lòng cái kia đạo hàm là cái gì để từ trước đến nay tính cách nội liêm thi di lúc này lại có dũng khí tại cái này linh trúc cây đào dưới hướng hắn tỏ tình thật chẳng lẽ là câu kia có một số việc khó mà trốn tránh có chút tình càng ép càng sâu những việc này từ trạch không hiểu hắn nghĩ suy nghĩ sâu xa nhưng đột ngột tỏ tình để hắn đầu góc có chút c h n g không căn bản là không có cách hào hào làm rõ suy nghĩ của mình hắn duy nhất biết đến là hắn cũng không chán ghét thi di không chỉ có không ghét cùng thi di tại một khối lúc hắn thậm chí còn cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu nghĩ đến cái này từ trạch hít sâu một hơi không còn tránh né thi di ánh mắt giờ này khắc này thi di như cũng nhìn trừng trừng lấy hắn cặp kia con ngươi như nước ngoại trừ tình cảm tràn đầy bên ngoài vẫn là như vậy ônu hả ônu từ trạch xứng sở loại này ôn nhu để cho người ta quen thuộc quen thuộc đến để hắn nhớ tới một người hơi nghiêng từ trạch bất đắc di cười một tiếng thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được không hài hòa mà lúc này mới hiểu được cái này không hài hòa cảm giác tồn tại thi di ngữ khí không đúng biểu lộ cũng không đúng hắn chỗ nhận biết t h ì di cũng không dám t ạ i tỏ tình về sau còn như thế nhìn trừng trừng lấy hắn hắn chỗ nhận biết t h ì di cũng không phải là loại kia vì tự thân tình cảm mà l i ề u l ĩ n h người húng hồ theo từ trạch cho dù thị di thật đối với mình có ý tứ hai người kia quan hệ trong đó cũng không có phát triển đến có thể để cho thị di liều l ĩ n h tỏ tình tình trạng cho nên từ trạch đã hiểu bạch thược ngươi thật đúng là ác thú vị a ta đã sớm biết ngươi có chút cổ quái không nghĩ tới lại cổ quái đến tận đây ngươi cái này thần thức huyễn hóa bí pháp x á c thực kỳ lạ ngay cả ta cũng là không cách nào phân biệt nhưng trên người ngươi dược thảo mùi t h ơ m át lại là không che giấu được h ã n cười nghe vậy a trước một cái c h ư ớ c mắt còn như hoài xuân thiếu nữ thi di đúng là đột nhiên phát ra một đạo kinh ngạc âm thanh trên người nàng có màu xanh biết lưu quang dâng lên đưa thân vào lưu quang bên trong mặt mũi của nàng thân thể trở nên mờ đi lập tức lắc mình biến hóa lộ ra chân dung quả nhiên là bạch thực ư đây không có khả năng a ta cái này huyện hóa bí pháp là từ mọc lại thịt từ xương đế pháp diễn biến mà đến hẳn là có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức mới đúng bạch thực ư lộ ra cực kỳ kinh ngạc nàng nhìn xem tư trạch khắp khuôn mặt là kinh ngạc mà lúc này tư trạch chính lộ ra quả là thê biểu lộ người l ừ a ta bạch thực ư dây hiểu giờ khắc này nàng kêu nguyên bản tràn đầy ôn nhu trên gương mặt đúng là nổi lên khắc cảm xúc có chút thẹn quá hóa giận cũng có chút làm chuyện xấu bị người vạch trần sâu hổ nói đi ngươi tại sao lại làm như thế ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ không bưng làm ra bực này n h ả m chán sự tình từ trạch đoan chính t h ầ n sắc nghiêm túc hỏi thăm â bạch thượng nghe lời trong lúc nhất thời đúng là không dám cùng từ trạch đối mặt ngươi không nói cũng không sao cái kia sau ta liền đến chỗ chuyển nói đã là y thánh lại là chuẩn đế bạch thượng lại hướng ta b i ể u bạch từ trạch hai tay một đám đây không phải hủy người danh dự sao ta nào có bạch thượng trừng mắt ngươi không có sao từ trạch hỏi lại thiếu dung g à o hạn bạch thượng im lặng lời này truyền đến người khác trong thai cũng chẳng có gì nhưng từ trạch sắp đi bắt hoang n h ư đến lúc đó chuyển đến rượu dược đế q u ố c chuyển đến d ư ợ u đế trong hai kia nàng mới là thật xấu hổ trọng điểm là việc này thật đúng là không có cách nào giải thích dù sao vừa rồi nàng tuy là dùng thi di diện mạo nhưng lời nói lại là xuất từ nàng miệng ta sở dĩ đến vấn đạo thánh tông là bị người nhờ vả người kia bị thác ta trị liệu thương thế của ngươi bạch thượng thỏa hiệp người nào nhờ vả tổn thương ta không có tổn thương a còn nữa cái này cùng ngươi hướng ta thổ lộ có quan hệ gì từ trạch liên tiếp ném ra ngoài nhiều cái nghi vấn ai hướng ngươi bị bạch bạch thượng có chút gấp n g ư ơ i a n g ư ơ i mới vừa rồi còn nói với ta có chút tình càng trôn càng sâu đâu còn nói cái gì muốn cùng ta cùng nhau xem cái hoa nở hoa tàn ta kia là giúp thị di nói không nói trước thị di là có hay không có bực này ý nghĩ chỉ nói một điểm bạch thực giờ phút này đứng trước mặt ta chính là n g ư ơ i a bạch thực lại bị nói đến á khẩu không trả lời được nàng cảm thấy thua thể lớn thân là thầy thuốc nàng so bất luận kẻ nào đều biết tình tổn thương chỉ có tình có thể chữa bởi vậy nàng mới muốn dùng loại phương thức này chỉ liệu từ trạch ai ngờ mục đích không có đã tới ngược lại đem mình cho vòng vào đi bạch thượng có chút phát điên nàng xấu hổ với mình hành vi càng đối từ trạch bẻ cong sự thật mà cảm thấy tất giận bởi vì thực sự không cách nào phản bác bởi vậy nàng đánh phải chống nạnh trứng mắt cứ như vậy nhìn xem từ trạch bộ dáng như thế ít đi một phần ôn u lại nhiều hơn một phần đáng yêu ha ha từ trạch lớn tiếng cười cái này khiến bạch thượng càng thêm bất mãn không khỏi đôi mi t h a n h t ú nhự chặt nhưng rất nhanh nàng chính là lông mày triển khai ống tay h á o che mặt đồng dạng phát ra tiếng cười tiếng cười rất nhẹ cũng rất là dễ nghe giống như kêu bông nhiên vẽ lên vợn sóng như nước suối đánh vỡ tính mịch đồng thời c bởi vì sau đó loại sự tình này còn có rất nhiều bạch thực thưởng từ trạch một cái lướt mắt cái nhìn này đã kiểu lại giận làm cho lòng người ngứa khó nhịn trở lại chuyện chính đến cùng là chuyện gì xảy ra ho nhẹ một tiếng về sau từ trạch hỏi cụ thể là người phương nào nhờ vả bởi vì đã nói trước nguyên nhân ta cũng không thể cáo chi ngươi ta chỉ có thể nói người kia để cho ta trị liệu ngươi tình tổn thương ngắn ngủi trầm mặc về sau b ạ c h thực ư lựa chọn nói thật tư trạch đoán được là ai dù sao biết hắn có tình tổn thương lại muốn vì này làm ra bù đắp người chỉ có một người thoáng chốc tư trạch trầm m ặ t xuống nàng con tốt chứ hắn hỏi tốt cũng không tốt ta gặp được nàng lúc nàng vẫn như c ũ là trời sinh đại đế như c ũ có sen lẫn đế nguyên n nàng không muốn tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại từ đầu đến cuối xuất hiện tại các nơi h ư ợ c địa vì thế nhiều lần bị thương nàng từng nói đây là mình thứ tội con đường nàng từng nói nếu có lựa chọn nàng cũng không muốn có được đế nguyên ta vốn cho rằng đây chỉ là một câu trò đồ nói chưa từng nghĩ mấy năm về sau nàng lại thật đã mất đi sen lẫn đế nguyên đã mất đi trời sinh đại đế chỉ tư bạch thượng tỉnh tề nói đã từ trạch đã đoán được là ai kia nàng cũng không cần thiết tại cất dấu năm ướt sau khi nghe xong từ trạch gật gật đầu bất quá xem ra ta là một chuyện tay không ngươi t ì n h tổn thương cũng không cần ta ý n g h ĩ bạch thượng lời nói xoay chuyển s ắ c thực không cần ta vốn là không có cái gọi là tỉnh tổn thương tư trạch biểu thị đồng ý từ trạch ngươi sai bạch t h ư ợ n lắc đầu ngươi hữu tình tổn thương chỉ bất quá có người so ta càng thích hợp trị liệu ngươi ai từ trạch không hiểu đối với cái này bạch t h ư ợ n không có trả lời mà là đầu có chút ngóc lên nhìn về phía yến nguyệt phong phong chủ các lầu hai từ trạch đồng dạng nhìn lại chỉ gặp k i a lầu hai minh cửa sổ bên trong đang có một nữ tử ngay tại c o đầu r ụ t cổ đánh giá hai người phát giác được từ trạch ánh mắt về sau nữ tử mặt hốt hoảng cũng quýt trốn cửa sổ bên trong từ trạch bạch t h ư ợ kêu gọi ừng bảo trí nhìn từ xa ánh mắt từ trạch đáp lại vừa rồi tỏ tình tuy là xuất từ t á miệng nhưng rất nhiều chuyện lại là sự thật Thì, thì n bạch thực cây đi cũng không phải là rời đi yếm nguyệt phong mà là rời đi vấn đạo thánh tông trở về bắc hoang đã đã mất đi lưu lại lý do tiêu nàng tự nhiên không cần thiết ở đây từ trạch hoang gặp trước khi đi bạch thực nói như thế đối với cái này từ trạch cũng không giữ lại cũng không cần thiết giữ lại như bạch thực lời nói hai người cuối cùng cũng có gặp lại một ngày mà kia gặp lại chỉ địa tất nhiên ngay tại bắc hoang bạch thược sau khi đi từ trạch vẫn như cũng nhìn ra xa lầu các lầu hai b ệ cửa sổ trăng sáng dưới ánh sáng cửa sổ bên trong kia thất tha thân ảnh khiếp đảm dáng người lờ mờ có thể thấy được trừ cái đó ra còn có nhàn nhạt lạnh sương ngủ từ đó tràn ngập đây mới thật sự là thi di từ trạch quen thuộc thi di mỗi khi khó kìm lòng nổi lúc thi di kiểu gì cũng sẽ vận chuyển tự thân công pháp muốn ngượn kia băng thấm ý lạnh chấn ăn nội tâm rung động mà mỗi khi gặp được ngượng ngùng tình hữu lúc tizi h thì sẽ mất đi nhìn hắn dù k h í nếu có khả năng thậm chí sẽ đào tìm cái lỗ trôi xuống xuống đây đi ta nhìn thấy ngươi từ c h ạ c hô h ngay vậy kia cửa sổ bên trong thân thể mềm mại rõ ràng dù lên ngươi không đi xuống vậy ta coi như đi lên rồi từ c h ạ c h lại nói đừng ta lập tức xuống tới tizi h rốt cuộc chuyển đến đáp lại mà cái này lập tức lại là số khác về sau tizi h từ phong trụ trong c á p đi ra trong mắt lam quang lưu chuyển dưới chân b ă n g vụ trần ngập từng bước một nàng đi vào từ chạy trước mặt rõ ràng là rất ngắn khoảng cách nhưng nàng đi lại là như thế tốn sức đến mức liền hô hấp đều có chút gấp rút vừa rồi người kia không phải ta ta nghĩ ra mặt ngăn lại nhưng bạch thược tại người phong chủ này các bố trí cấm chế ta không chỉ có ra không được thậm chí liền âm thanh đều không thể truyền đ ạ t cái này bạch thược thực sự quá xấu rồi lại có như thế ác thú vị ta ta thi di không ngừng giải thích vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện ngựa khí của nàng coi như ăn khóc có thể nói đến cuối cùng lúc cũng đã một trận phun ra n u ố t vào mà trả lời nàng lại là từ chạch một câu ngắm hoa sao thi di chính ở từng cảnh tượng lúc nãy lại lần nữa tại trong đầu của nàng hiện hiện ma xui quỷ khiến ở giữa nàng đúng là bắt t r ư ớ c từ trạch ngữ khí hỏi lại nghĩ người sao hai người có thể cộng đồng đâm chiêu người chỉ có cố huyền thanh dứt lời trong nháy mắt thi di chính là hối hận bởi vì tại nhiều lần quan sát từ trạch ký ức về sau nàng đã minh bạch một cái hiện thực muốn cho từ trạch tha thứ cố huyền thanh rất khó như thế tình huống giới nàng nếu là nhiều lần n h ắ c lên cố huyền thanh không chỉ có không cách nào đạt tới mục đích thậm chí còn có thể để từ trạch phản cảm chỉ xem hoa không nghĩ người ta hiểu người là người cũ nghĩ đến làm gì dùng thị di vội vàng bổ sung người cũ cũng là cố nhân ngẫu nhiên tưởng niệm một chút cũng không lo ngại từ trạch lại nói lời ấy để thị di lại là xương sỏ có ý tứ gì chẳng lẽ từ trạch tha thứ cố huyền thanh ý niệm như vậy xuất hiện nàng không khỏi trở nên bắt đầu vui vẻ nhưng cái này vui vẻ cũng không tiếp tục quá lâu thay vào đó lại là một loại nhỏ không thể thấy thất lạc rõ ràng như từ trạch sở liệu mấy chục năm tưởng niệm mấy chục năm phiền nhiễu mặc dù để thi di nhìn thấu mình bận tâm nhưng nàng lại vẫn như cũng là lo lắng rất nhiều không có dũng khí tiên thêm một bước về phía trước tại thị di nhìn chăm chú trạch ừ t phối hợp tiến lên tại linh trúc cây đào hạ ngồi trên mặt đất nghĩ nghĩ thi di lựa chọn đuổi theo cũng giống như thế hai người sóng vai mà ngồi đều là ngắm hoa không nói cái này linh trúc cây đào đã tấn thăng thành pháp cây kêu cắm cây người dụ tâm từ trạch đột nhiên nói liền khi nhàn hạ tùy tiện đổ vào một chút thi di nhẹ giọng đáp lại từ trạch cũng không ngạch trần mà là gật gật đầu về sau lại nói ta tại c ử u đạo châu lúc gặp phải huyền thanh thi di lập tức đôi mắt đẹp chật o một mặt kích động huyền thanh thế nào nàng còn tốt chứ hiện tại ra ngoài đều đang đổn thánh sơn khoác hà là bởi vì trời sinh đại đế m ấ tư ta luôn cảm thấy cái này cùng huyện thanh có quan hệ nàng hiện tại ở đâu nhưng có v ề thánh tông dự định nàng có hay không lời nói muốn theo ta cái này đường sư t ô n nói nàng nói liên miên lại nhảy hỏi đối với những vấn đề này tư từ trạch từng cái giải đáp nhưng hắn cũng không nói ra cô huyện thanh muốn bái người khác làm thầy lại nghĩ t á c hợp hắn cùng thi di ý đồ bởi vì hắn biết cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì hắn biết lấy thị di đối cố huyện thanh quan tâm mà nói cho dù cố huyện thanh thay đổi địa vị thị di như cũ sẽ xem là mái đồ còn nữa có mấy lời không nên xuất từ hắn miệng Có việc, một số i l ê những ứng nước c ạ y t h h n i năm hành theo chất lượng, quá s gần đây nàng ngoại trừ nội tâm tưởng niệm bên ngoài lo lắng chính là cố huyện thanh bây giờ từ trạch trở về cố huyện thanh mặc dù từ sập đến nguyên lại giống như tân sinh hoàn toàn thay đổi những việc này đều để thi di trong lòng đung lòng tu sĩ mặc dù cơ bản không cần đi ngủ nhưng ngẫu nhiên cũng cần thông qua chợp mắt nhập định phương thức khôi phục tinh lực mấy chục năm tinh thần căng cứng sớm đã để thi di thể xác tinh thần đ ề u mệnh chỉ có giờ phút này nàng mới là thật thở một hơi dài nhẹ nhõm đột nhiên một cô manh liệt cảm giác mệnh mỏi đánh tới để nàng ngáp một cái bạch thượng từng nói thánh sơn triệt để mỏ ra về sau để tông đương đại người đều sẽ tiên về bắt hoang chục vậy được để con đường đây là chuyện tốt có thể để ngươi ta quan tâm người rời xa nguy hiểm nhưng ta đồng dạng dự định tiến về bắt hoang ta mặc dù đối chứng đế cũng không có quá nhiều hứng thú nhưng nếu để những cái k i a đế tử thành đế đến lúc đó bắt hoang để tông sợ đem bài trừ gông cùng xiềng xích triệt để giáng lâm cựu châu việc này cực kỳ nguy hiểm nhất định phải phòng ngừa chú đáo tư trạch bắt đầu nói tiếp xuống ăn bài lo lắng thi di nghe không hiểu hắn thậm chí đem từ bạch thược kia nghe được bí ẩn hoàn chỉnh lặp lại một lần mà liên tại hắn nghĩ hỏi tham thị di phải chăng muốn cùng mình cùng nhau đi l ú bà vai truyền đến ấm áp xúc cảm tư trạch quay đầu nhìn lại đúng là thi di ngủ t h ế t đi cái sau ngủ triệt để lại đã phát ra bình ổn tiếng hít thở ngủ đi những năm này ngươi đã muốn trèo chống vấn đạo thánh tông lại muốn bảo hộ vân an thành từ ra xác thực vất vả ngươi từ trạch mỉm cười bất quá cái này cũng ngủ quá không có chút nào phòng bị đi liền không sợ ta làm cái gì nếu không ô m thử một chút hắn lại lên chút ác thú vị thi di giấc ngủ này chính là mấy ngày mà nàng lại lần nữa khi tỉnh lại phát hiện tự thân chính lội tại các giường nằm bên trên từ trạch sau khi đứng dậy thi di xoa xóa tung mắt một ngủ nhìn chung quanh nhẹ giọng la lên trả lời nàng là chờ mặc từ c h ạ c h cũng không tại thị di ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có thấy được tung bay theo gió màu làm nhạt mặt tre cùng k i ế một vài b ư ớ c đã là treo đầy các nằm vách tường chân dung chân dung vào mắt sắt na nguy rồi thị di đột nhiên bừng tỉnh bởi vì kia đông đảo sinh động như thật chân dung bên trong lại đều là một nam tử dáng người nam tử cầm kiếm đạp ở trong m â y khoe miệng có chút dương lên trên thân áo trắng phiêu đãng nhìn một cái liền tựa như thế gian trích tiên có loại siêu phàm thoát tục cảm giác mà nam tử kia cực kỳ rõ ràng ngũ quan khuôn mặt bất luận nhìn thế nào đều là từ trạch t ấ u chương xong c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thiểu nhân trí lớn ba khấu tạ ân thời gian trở nên bình tĩnh trở lại từ trạch trở về để vấn đạo thánh tông kết thúc bế tông trạng thái đông đảo thành phường bên trong xuất hiện lần nữa thánh tông đệ tử thân ảnh dù là cách xa nhau rất xa nhưng ngày ngày từ trạch cùng đế tông thánh quân giao chiến vẫn như cũng bị người h ư u tâm chỗ chú ý mắt thấy những việc này tại người h ư u tâm thôi thúc giới dần dần bị toàn bộ hỏi giới chỗ biết rõ hỏi giới trong nháy mắt s ô i trào chẳng ai ngờ rằng t i ế theo như đồn đại vấn đạo thánh nhân có thể lấy không đủ trăm năm thánh t h lực kháng đế tông chém giết thanh quân mà khi biết tin tức này sắt na đông đảo đại tông lão tổ trưởng môn khóc ròng ròng trong đó huyết ma lão tổ tối thẩm huyết ma đế tông tại vấn đạo châu hủy diệt đông đảo đại tông từ trạch đây coi như là vì bọn họ báo thủ xả được c ơ n giận vì thế huyết ma lão tổ thậm chí lên gia nhập vấn đạo thánh tông ý nghĩ đáng tiếc hắn lại là ngay cả thánh tông cửa đều không thể t i ế n bảo v ô luận hắn như thế nào cường điệu cùng từ trạch tình ý nói như thế nào mình đã là cải tà quy chính nhưng vẫn cũng bị thánh tông thủ vệ đệ tử cự tuyệt ở ngoài cửa bất đắc dĩ huyết ma lão tổ cũng đành phải từ bỏ giờ nay khắc này vấn đạo thánh tông thái thượng trưởng lao cát trong các tia sáng lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một người trung niên đang ngồi tại trước giường bên cạnh đặt vào vừa chỉnh lý tốt quần áo khí cụ trung niên nhân ánh mắt ngốc trệ thỉnh thoảng sẽ liếc một chút kia c h ố n g rông quần dài mà đi sau ra một đạo thở dài h á n chính là c h u sát hôm đó đối mặt huyết lâm thiên quân uy chu sát mặc dù thực lực không đủ nhưng hắn bất khuất lại lây nhiễm thánh tông các đệ tử nhất là hắn tình nguyện tự đoạn hai chân cũng không nguyện ý hướng địch nhân quỳ xuống thân ảnh càng làm cho thánh tông người kính nể không thôi ai cũng không biết thực tế hôm đó chu sát mới là kích động nhất người bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy từ t r ạ c trở về chứng kiến cái sau lấy nghiên ép chi thế diễn sát không ai bị nổi t h á n h quân khi đó trăng cảnh dù là bây giờ n h ớ tới chu sát vẫn như cũng là kích động khó nhịn đây cũng là ân nhân của hắn đây cũng là vấn đạo thánh nhân tu vi hắn thực lực đủ để cho thế gian tất cả mọi người ngưỡng vọng nhưng kích động sau khi chu sát lại là cực kỳ thất lạc bởi vì đối mặt một tôn thánh quân hắn mặc dù may mắn không chết nhưng cũng bởi vậy đã mất đi hai chân quả thật thế giới này cũng không thiếu có thể để cho nhục thể tái sinh đan dược nhưng đều không ngoại lệ đều là thành phẩm vực này đan dược chu sát không có theo hắn biết chỉ sợ cũng ngay cả vấn đạo thánh tông cũng là không có bởi vậy hắn biến thành phế nhân phế nhân hay không chu s á t tịnh không để ý dù sao hắn tầm xóm tại diện t ộ c màn đêm bông xuống đã theo vợ con chết rồi hắn chỉ là có chút tiếp hận tiếp hận dựa vào bản thân phế nhân thân thể đã không còn cách nào vì vấn đạo thánh tông làm những gì không cách nào lại dùng một đòi đến hoàn lại từ trạch t â n tình bởi vậy chu s á t chuẩn bị đi rời đi vấn đạo thánh tông về càn c u n g châu sau đó tại vợ con lão tiểu trước mộ phần xây nhà mà ở lắng lặng chờ chết đây mới là nơi trở về của hắn hắn cái này vô năng lại tàn tật người cuối cùng kết cục hô chu sắt chậm rãi phun ra một n g ụ n trọc khí niết miệng cười một tiếng chỉ sợ tại ân nhân trong mắt ta vẫn như cũng là cái không có ý nghĩa tiểu nhân và ta có lẽ ân nhân thậm chí cũng không biết ta tồn tại nhưng cái này không sao ta chu sát cả đời từ tâm mà vì chỉ làm nên làm muốn làm chỉ vì xứng đáng lương tâm của mình ta dứt khoát dứt khoát gia nhập vấn đạo thánh tông dứt khoát lấy vô năng thân thể lực kháng t h á n h quân ta thậm chí còn thật cao hứng cao hứng tại trước khi chia tay lại có thể nhìn thấy ân nhân tràn địch hiện ra vô địch tri tư n ữ khí kích động ở giữa lại có thoải mái thư sướng dứt lời chu sát dùng linh giới đem hành lý thu hồi sau đó điều khiển thân thể tản phế từ trên giường hiện lên thân hình của hắn từ thái thượng trưởng lão cắt bay ra đi vào ngoại bộ c h ố n g trải điện lúc này chính vào đêm khuya vấn đạo thánh tông mọi âm thanh yên tĩnh sở dĩ tuyển thời gian này rời đi là bởi vì chu sát nghĩ lẳng lặng đi không muốn kinh động bất luận k ẻ nào hắn vốn là tiểu nhân vật chỉ bất quá bởi vì dĩ vãng ân tình mới xuất hiện ở đây thôi mà tiểu nhân vật nhân sinh liền nên không lộ ra dấu vết liền nên không bị tất cả mọi người chỗ nhìn chăm chú trôi nổi tại không chu sát ánh mắt nhìn về phía nơi xa d â núi nơi đó là từ cháy chỗ hắn ân nhân chỗ nếu có lựa chọn, chu sát như cũ muốn lưu ở cái này dù là không được cái tác dụng gì nhưng vẫn cụ nghĩ cách từ trạch thêm gần chút nhưng hắn bực này tàn phế thái thượng trưởng lão không chỉ có sẽ ném đi thánh tông mặt mũi chuyến đi liền ngay cả từ trạch cũng là trên mặt không ánh sáng ân nhân ta đi nhìn về phương xa chu sát n ỉ n o n lấy ân nhân chi tư một ngày kia nhất định có thể chứng được đế vị tại mấy vạn đức sinh linh mục đích d ư ớ i đạp đế cầu nhập đế t ọ n khi đó ta tất lấy rượu xa c h ú c khi đó ta tất ngóng nhìn cùng bái nói đến đây chu sát ngữ khí có chút n h ẹ nào hắn tự hồ lại thấy được vợ con chết hàm lại thấy được từ trạch một kiếm giúp hắn huyết hận một kiếm hủy diệt cản khôn vạn quân màn này nếu không có từ trạch hắn đem như cũ tuyệt vọng nếu không có từ trạch vợ con của hắn lao tiểu sẽ tại dưới cựu t u y ể n không được c ă n b ì n h nếu không có từ trạch hắn càng là sợ sớm đã tự sát n à y ân không thể báo đáp nghĩ tới đây chu s á t thân thể chậm rãi chuyên về mặt hướng từ c h ạ c h chỗ hắn lấy thân thể tàn phế đi q u ỳ lệ chỉ lễ hai tay x ử địa đầu hướng phía dưới phanh chán của hắn cơ hồ là đánh tới hướng mặt đất một gó tạ ơn người giúp ta huyết hận hai gó tạ ơn người cứu ta tại tuyệt vọng ba gó tạ ơn người để cho ta cái này người vô năng cũng có tiếp tục sống tiếp dũng khí ba dập đầu hoàn tất chu sắt chậm chạp không có đứng dậy có đục ngầu nước mắt từ hắn khỏe mắt mà ra sôi theo gương mặt mà xuống cuối cùng ướt á t phía dưới thổ địa như thế cho đến một lúc lâu sau hắn mới khản cả giọng nói ân nhân bảo trọng dứt lời ngầm đầu hắn vốn là nghĩ cứ thế mà đi lại là không khỏi con ngươi hơi co lại cứng ngắc tại n g u y ê n chỗ bởi vì có một người đang đứng tại trước người hắn người tới khí tức nội liễm trên thân áo trắng trói mắt người tới chỉ là tùy tiện phóng xuất ra một đạo khí t ứ c liền đem hắn cho nâng lên để hắn như người thường đứng dậy người tới bàn tay xoay chuyển nơi lòng bàn tay xuất hiện một viên cổ phát lệ n h bài càng có một cái bản đá từ hắn linh giới bên trong bay ra trôi nổi tại không đây là cựu đạo thiên bản có thể để ngươi tiến vào cựu đạo châu đây là vạn cổ để lệnh có thể để ngươi thuận lợi tiến vào vạn cổ để cung lại không thụ để c u n g trận pháp khôi lỗi n g ă n lại chu sát ngươi không cần cảm kích tại ta dù sao trong miệng ngươi ân tình chẳng qua là ta tiện tay mà làm thôi bất quá ngươi nếu là thánh tông thái thượng trưởng lão này đôi chân lại là vì thánh tông chỗ đoạn vậy ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi còn có nói đến đây người tới lại lấy ra một viên đạn ngưỡ đây là ta để vấn đạo lao tổ đi tìm cái khắc thánh tông giao dịch chỗ đổi lấy trời thiếu bổ thân đan đan này có thể để ngươi hai chân c h g sinh đi thôi đi i ể u đạo châu nơi đó có lẽ là ngươi kỳ ngộ chỗ sau khi nghe xong chư s á t còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào liền gặp nam t ử trước mắt thân ảnh dần dần hư hảo cho đến hoàn toàn biến mất đêm lại lần nữa trở nên yên tĩnh nhưng trước mắt lơ lửng ba loại vật phẩm lại chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy t a ơn người một đêm này chu sắt cảm kích, kích động âm thanh vang vọng vấn đạo thánh tông t r ư ớ c 166, tu hú chiếm tổ c h i n h khách đế tử bá khí một bên khác ngoại môn lệnh phong chỗ đế tử cái này đáng ra không nguyễn lâu nhìn về phía trở về từ trạch ấn không chịu nổi hỏi thăm vạn cổ đế lệnh là từ trạch tự tay l u y ệ n chế bởi vì hắn đã là vạn cổ đế cung đế tử lại còn phải chuyển vạn cổ đại đế đế pháp bởi vậy l u y ệ n chế bực này lệnh bài cũng không khó theo nguyễn lâu nói cựu đạo châu cùng vạn cổ đế cung còn có rất nhiều tài nguyên kỳ ngộ mà những ngày kỳ ngộ đủ để cải biến một cái tu sĩ một đời từ trạch thân là vạn cổ đế tử những ngày kỳ ngộ vốn nên là hắn nhưng từ trạch đúng là toàn tạng người mà lại tặng đối tượng vẫn là một cái thiên tư thường thường tu sĩ cái này khiến nguyễn lâu khó có thể lý giải được đế tử đế lộ cũng không đơn giản cần có người hộ đạo đương nhiên ta nguyện vì đế tử hộ đạo nhưng chỉ bằng ta chi lực sợ là chưa đủ như đế tử dùng những n à y kỳ lộ tài nguyên lại bồi dưỡng một yêu nghiệt làm người hộ đạo khi đó ngươi chứng đế tỷ lệ chắc chắn sẽ gia tăng không ít nhưng kia chủ sát mặc dù lời còn chưa dứt nhưng nguyễn lâu ý tứ đã là rất rõ ràng không đáng giá lấy chu sát chỉ tư chất cũng không đáng giá từ trạch như thế lại cử động lần này thực sự quá lãng phí nguyễn lâu một số thời khắc trọng yếu nhất cũng không phải là thiên tư mà là tâm tính từ trạch lắc đầu tâm tính nguyễn lâu nhữ mày những ngày qua ta một mực tại quan sát chu sát bởi vì ta đã từng tiện tay cử động chu sát liền đem ta coi là ân nhân vì thế thậm chí đến vấn đạo thánh tông làm thái thượng trưởng lão đối mặt để tông thánh quân lúc hắn không s o lòng rõ ràng có công lớn mang theo nhưng hắn nhưng lại không muốn lấy thân thể tàn phế liên lụy thánh tông lựa chọn lặng lẽ rời đi người này mặc dù kiệt ngạo bất tuần nhưng tâm tính kiên nghị có ân t ấ báo hắn tuyệt không phản bội ta khả năng tư trạch giải thích ta kẽ nói xong hắn lại hướng nguyễn lâu ném đi ánh mắt ý vị thâm trưởng tựa như nói không giống ngươi phát giác được điểm ấy nguyễn lâu lúc này quỳ một chân trên đất ô n quyền nói thuộc hạ nguyện vì đế tử sông pha khói lửa chém hết hết thể ngăn ở đế tử địch nhân phía trước thật sao từ trạch n h ư mày tự nhiên nguyễn lâu chỉnh t r ọ n gật g đầu đông nhiên từ trạch thu liêm thiếu dung ánh mắt nhìn thẳng nói chuyện này quan vài vạn năm đế tông bí ẩn việc quan hệ d i ệ p khinh linh sự tỉnh ngươi vì sao không nói đây là mây vạn năm trước sự tỉnh nhưng thượng cổ đến nay đã có mười vạn năm mà ta tại thượng cổ thời kỳ liền được luyện chế sống được hồi tù tại kia cựu đạo châu thánh、Mộ. s á c thực không biết nguyễn lâu t h o t ra tuất coi như lời giải thích này hợp lý vậy ta hỏi lại ngươi từ trạch mắt sáng như đuốc hỏi lại khinh linh đ âu nàng cùng diệp linh tiêu sinh giống nhau như lúc diệp linh tiêu không chỉ có đi qua vạn cổ đề cùng càng là để cung linh tiêu kiếm đế truyền thế ngươi từ đầu đến cuối cùng sau l ư n g ta tự nhiên gặp rồi chết đi khinh linh như thế tình huống d ư ớ i ngươi chẳng lẽ liền không có nghi vấn không có suy đoán những này ngươi lúc đó vì sao không nhắc nhở ta vì sao lại không nói nếu không phải bạch thược nói ra lúc này ta như c ũ mơ mơ màng màng nghe vậy nguyễn lâu n h e lời như thế cho đến một lúc lâu sau hắn mới đương nhiên nói đế tử không có hỏi ha ha tư trạch lạnh g i ọ n g cười một tiếng thoáng chốc song đạo hiện hiện phát uẩn lưu truyền hai đạo tựa như hai ngọn núi lớn trong nháy mắt đem nguyễn lâu ép tới nằm dạp trên mặt đất đồng thời cũng làm cho thánh tông vì đó chấn động mà kia nồng đầm phát uẩn càng lại như lợi kiếm huyền không để nguyễn lâu cảm giác được mãnh liệt nguy cơ sinh tử lúc mới bắt đầu nguyễn lâu như cũ đang cắn răng ủng hộ nhưng khi kia ép ở trên người hắn khí tức càng thêm nồng đầm lại phát giác từ trạch là thật động sắt tâm sau đế tử bất giận nguyễn lâu luôn cuống ngươi chỉ có một lần cơ hội sau này n g ư ơ i như lại đối ta có chỗ dầu diếm tự gánh lấy hậu quả ở trên cao nhìn xuống từ trạch thanh â m lạnh hơn tuân lệ. Thử. Thử lệnh hư hư l ệ n h một tiếng về sau từ trạch thu hồi khí tức thực tế đối với nguyễn lâu loại này trời sinh phản c ố t người phương thức tốt nhất chính là trực tiếp viết sở dĩ không có làm như thế là bởi vì từ trạch cảm thấy nguyễn lâu còn hữu dụng hắn sắp tiến về bắt hoang lại đối bắt hoang không biết chút nào mà nguyễn lâu tuy là cựu châu vạn cổ đế cung người nhưng sống không biết bao lâu có lẽ có dùng đến, đến thời điểm trừ cái đó ra còn bởi vì từ trạch căn bản không giả tại thực lực của hắn trước mặt v ô luận nguyễn lâu có cỡ nào tính toán vậy cũng cuối cùng chỉ có thể là công dã tràng theo ngươi đoán huyết ma đế tông b ư ớ c kế tiếp sẽ như thế nào hành động tư trách hỏi cái gì cũng không biết làm đứng thẳng đứng dậy nguyễn lâu trả lời huyết ma đế tông mục đích trung quy là để đương đại đế tử nhập hoàng thành đế đây là vài vạn năm bố cục nhất định phải cực kỳ thận trọng bọn hắn lúc này cùng đế tử cùng chết không có chút ý nghĩa nào không nói lại cũng cùng mục đích đi ngược lại như thuộc hạ đoán công lầm sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong các đế tông người đều sẽ đắm chìm xuống tới như thế cho đến thánh sơn triệt để giáng lâm về sau các đế tông tài sẽ lần lượt tiến về b á t hoang vì sao muốn chờ thánh sơn triệt để giáng lâm từ trạch không hiểu bởi vì chỉ có như vậy kia thánh sơn chỗ rực rỡ phát hào quang mới có thể chỉ dẫn đế lộ chỗ cũng chính là một đạo chỗ bây giờ một đạo đã hóa b á t hoang bởi vậy hào quang chỉ dẫn chỗ chính là thông hướng b á t hoang phương hướng nguyễn lâu giải thích c ặ n kẽ thì ra là thế từ trạch đã hiểu kể từ đó ngược lại có thể để cho hắn giảm bớt không ít tâm tư không cần thời khắc phòng bị huyết ma đế tông đánh tới mặc dù hắn không sợ nhưng cũng quá phiền phức có chuyện mặc dù đế tử không có hỏi nhưng thuộc hạ cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút tốt nguyễn lâu đột nhiên nói sự thật chứng minh kẻ phản bội chính là thiếu điều giáo không phải sao nguyễn lâu đều học xong chủ động nhắc nhở chuyện gì t ừ trạch hỏi đế tử nhưng nhớ kỹ ta từng nói qua tại thượng cổ thời kỳ ta từng liên tiếp chém giết huyết ma đế tông ba tên đế tử ừng sở dĩ là liên sát ba tên là bởi vì huyết ma đế tông cùng cái khác đ ế tông khác biệt mỗi một thời đại đều xảy ra ba tên đế tử đúng là như thế tư trạch nhữ mày vậy cái này ba tên đế tử bên trong lại là người nào dẫn đạo phương trận t i ê n tiến về c ử u đạo châu lại đang có ý đồ với diệp k i n h linh không chỉ có như thế thường thường cái này ba tên đế tử đều xuất từ hàn tông nguyễn lâu lại nói hàn tông lời này từ trạch cũng có chút nghe không hiểu huyết ma đế tông có một cổ pháp tên là trùng ma phương pháp này sẽ ở tu sĩ thể nội gieo xuống ma trùng theo ma trùng trưởng thành bị loại người liền sẽ tính tình đại biến từ đó đi vào ma đạo mà trong đó người nổi bật liền sẽ thuận lý thành trương trở thành ma tông đế tử chuyện như vậy tại thượng cổ thời kỳ lúc huyết ma đế tông không ít đắc tội cái khác đế tông nguyễn lâu biết gì nói đấy tư trạch trong nháy mắt giật mình cái này không phải liền là một loại k h á t tu hu chiếm tổ chim khách sao ta chỉ cần gieo xuống ma trùng vậy ngươi hao phí vô số tài nguyên tinh lực chỗ bồi dưỡng yêu nghiệt liền sẽ làm việc cho ta chiêu này chơi chính là thật trượt giờ này khác này tư trạch cũng là rốt cuộc minh bạch nguyên lai kia cùng hắn cùng nhau tiến vào cựu đạo châu vô giới hòa thượng chính là bị cái này ma trùng ảnh hưởng cho nên mới vứt bỏ phật nhập ma đế tử dự định khi nào đi bắt hoang nguyễn lâu có chút trông đợi nói không đội trước xem tình huống một chút tư trạch cười giả dối như tiến về bắt hoang đường chỉ có một đầu ta có lẽ có thể là một c ả đường người lời ấy nguyễn lâu d â y hiểu rõ ràng từ trạch đây là muốn đem những cái kia để tông đế tử toàn bộ ngăn ở bát hoang bên n g o à i à. phải biết có tư cách có thể trở thành để tông đế tử người đều không ngoại lệ đều là tuyệt thế yêu nghiệt trong đó tu vi cao nhất người thậm chí có thể là chuẩn đế từ trạch lại mưu toan lấy thánh quân tu vi cản chuẩn đế con đường giờ này k h ắ c này chỉ có một câu có thể biểu nguyễn lâu suy nghĩ trong lòng đế tử bạc khí thấu chương xong chương một trăm sáu mươi bảy thánh sơn mở ra tuân theo bản tâm thời gian trôi qua vài năm sau như nguyễn lâu sở liệu v ẫ n đạo châu đ ố n g nhiên trở nên bình tĩnh trở lại lại không h u y ế t ma đế tông người bất luận cái gì thân ảnh nghe nói những châu khác vực cũng có đế tông đương đại người xuất hiện nhưng những người này phổ biến địa thấp cũng không nhắc lên bất kỳ g ợ n s ó n g nào toàn bộ cựu châu lâm vào bình tĩnh giống như kêu báo tố đêm đêm trước mà vài năm thời gian đến nay thánh sơn đã là từng bước giáng lâm người sáng suốt đều có thể nhìn ra khoảng cách thánh sơn mở ra đã là không xa n g a y nào có đại đạo thiên âm từ thương không vang lên có nồng đậm thánh uy ngưng tụ thành từng đạo thánh nhân hư ảnh treo ở chân trời ầm ầm nương theo lấy một đạo vang vọng cựu châu tiếng oanh mình nguyên bản hư hảo thánh sơn bỗng nhiên trở lên rõ ràng kia lan tràn ra h à o quang tựa như từng đầu màu đỏ cầu vồng ở giữa thiên địa d ự n g lên giờ khắc này thánh sơn triệt để giáng lâm hùng vĩ núi tư nặng nghề khí thức lại trọn vẹn che đậy dòng g ã một châu vực vân đạo thánh tông thánh s ơ n triệt để giáng lâm thời khắc đó vân đạo lao tổ mang theo đông đảo tông môn cao tầng đến từ trạch chố lệnh phong đám người tê tụ tại lệnh phong sơn đuổi ánh mắt trông về phía xa thánh sơn chố giáng lâm châu vực tên là sơn thánh châu nay châu đặc thù cũng không bất luận tông môn gì lại là từ chức thánh sơn giáng lâm chỉ đ nhìn lên trời bên cạnh thánh sơn vân đạo lao tổ nói sơn thánh châu khoảng cách vân đạo châu chừng mấy chục vạn d ò m xa như thế khoảng cách d ư ớ i thánh sơn như cũ có thể thấy rõ ràng cái này đủ thấy thánh sơn to lớn nguy nga các ngươi không đi thanh thánh từ trách hỏi đã từng ta vô cùng chờ mong thánh sơn giáng lâm nhưng đã bây giờ ta đã là đại thánh vậy dĩ nhiên không đi thánh s ơ n tất yếu vân đạo lao tổ lắc đầu thánh sơn khóc h ả yêu nghiệt ra hết lao phu tuy là nửa bức thánh nhân tu vi nhưng còn có tự mình hiểu đấy đi cũng là vô dụng tuy nói chúng ta tu sĩ liền nên cùng người tranh cùng thiên địa tranh nhưng một số thời khắc hay là nên lựa chọn bo bo giữ mình ha ha có thể thành t i ể u nửa bước thánh nhân ta liền đã là vừa lòng thỏa ý lại hướng lên cho dù có cái này tâm cũng không có năng lực này một đám thái thượng trưởng lão liên tiếp nói sư phụ ngươi đây tư trạch lại nhìn về phía lâm nam không được lâm nam lắc đầu có chuyện các ngươi có lẽ không tin nhưng ta luôn cảm giác coi như không đi thánh sơn ta giống như cũng có thể thành thánh nghe vậy vấn đạo lao tổ bọn người đều là một mặt im lặng còn chưa từng nghe nói qua phổ thông tu sĩ có thể không vào thánh sơn mà thành thánh đâu nhưng đối với cái này tư trạch lại là cũng không cảm thấy bất ngờ đã lâm nam kiếp trước là diệp linh tiêu sư phụ kia lâm nam kiếp trước tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân nói cách khác theo một ý nghĩa nào đó lâm nam mới là hàng thật giá thật thánh nhân truyền thế mà thánh nhân truyền thế vốn là có tiên quyến địa chú ý tự nhiên không cần lại đi thánh son nghĩ đến cái này tư trạch cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhớ ngày đó hãn tự bạo là thánh nhân truyền thế lúc quả thực đem lâm nam kinh hại không nhẹ cái sau vì thế càng là phiêu đến không được khắp nơi sư cầm đồ thế ai ngờ náo loạn lửa này lâm nam tự thân mới thật sự là thánh nhân truyền thế chỉ bất quá bị diệp linh tiêu xóa đi trí nhớ kiếp trước cấm thiên tư thôi mà bây giờ được sự giúp đỡ của bạch thượng lâm nam thể n ộ i công chế đã ở dần dần tiêu tán cái này chú định cái sau tu vi tiến triển sau này cũng chỉ sẽ càng lúc càng nhanh đáng nhắc tới chính là tại một phen cân nhắc lọi hại về sau từ trạch vẫn là lựa chọn đem biết sự t ì n h đều cáo chi lâm nam sở dĩ như thế là bởi vì những sự tình này căn bản không đạt được cùng cất dấu n ă ước chẳng bằng trực tiếp cáo chi từ trạch tin tưởng lấy nhà mình sư phụ bản tính coi như biết những này cũng sẽ không có quá nhiều cải biến sự thật như hắn sở liệu biết được chân tướng sự tình về sau lâm nam tuy khiếp sợ mặc dù trầm mặc nhưng vẫn cũ hiếm thấy chân thành nói vô luận như thế nào ta đều là n g ư ờ i cùng khinh linh sứ phụ suy nghĩ trở lại hiện thực tính nhìn hồi lâu chân trời thánh sơn về sau từ trạch nói sau đó không lâu thánh sơn liền sẽ chỉ dẫn b á t hoang chỗ khi đó ta sẽ tiến về b á t hoang đập vào chứng đế con đường l ờ i ấy tại mọi người trong dự liệu bởi vậy không ai cảm thấy bất ngờ các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao từ trạch lại hỏi ngắn ngủi trầm m ặ t sau không được vấn đạo lao tổ lắc đầu đầu tiên đáp lời bắt hoang chính là đế tông sở tại chúng ta bộ xương giả này liền không cho ngươi làm loạt thêm không tệ bằng vào chúng ta tu vi mà nói đi cũng chỉ sẽ trở thành liên lụy chúng ta vẫn là lưu tại cái này cựu châu vấn đạo châu trông coi cái này vấn đạo châu đi ta g i ả sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ hùng tâm trang trí tại cái này cựu châu chỉ vực chúng ta còn không đáng chú ý chúng chỉ đi bắt hoang chúng thái thượng trưởng lao nhao nhao lắc đầu tư trạch ngươi cứ việc đi vô luận là thánh tông vẫn là vân an thành ta đều sẽ hào hào thủ hộ vấn đạo lao tổ lại lần nữa lên tiếng tư trạch gật gật đầu cũng không miễn cưỡng người có chí riêng không nói bắt hoang chỉ địa nguy hiểm khó liệu dù là lấy thực lực của hắn cũng xác thực khó mà thủ hộ tất cả mọi người đám người cùng mạo hiểm tiến đến chẳng bằng lưu tại cựu châu lưu tại cái này vẫn đạo thánh tông tiếp tục làm cao cao tại thượng thánh tông cao tầng dù sao để tông đương đại người đều sẽ tiến về b ắ t hoang đến lúc đó cựu châu chỉ điện lại sẽ khôi phục bình tĩnh như trước ta đi đột nhiên một đạo giọng dịu dàng từ đằng xa chuyển đến là thi di từ ngày đó t ử trạch đưa nàng đưa về cấp nằm về sau nàng chính là trực tiếp trốn đi đã là hồi lâu không thấy bóng dáng lúc này nghe nói t ử trạch muốn đi thi di chính là cũng không ngồi yên được nữa khẽ rời đi bước liên tục thi di đi vào từ trạch trước người nàng trên mặt ánh nắng chiều đỏ ánh mắt né tránh nhưng vẫn cũ kiên định nói ta nói qua sau này ngươi vô luận đi đâu đều muốn mang ta lên không phải ngươi liền khóc cho ta nhìn từ trạch chơi ghẹo lúc ấy thi di nói lời nói này lúc hai người làm mấy chục năm không thấy lại là dùng truyền âm phương thức lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới từ trạch vốn cho rằng thi di liệu sẽ nhận bực này mình từng nói qua ai ngờ không tệ thị di thẳng tắp thân thể mềm mại ngẩng đầu dây về cái này khiến từ trạch s ứ n g sở v ẫ n đạo lao tổ bọn người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh đám người lại là đồng loạt dựng thẳng lên ngón cái mẫu làm tốt lắm ta ta cũng là vì tự thân tu vi bát hoang chính là để tông sở tại trong đó kỳ ngộ tài nguyên tất nhiên càng nhiều đến lúc đó tu vi của ta hẳn là cũng có thể cũng có thể tỉnh tiến thị di sắc mặt càng đỏ cường ngạnh giải thích ngươi không đợi huyện thanh v ề tông tư trạch hỏi huyện thanh nàng t h ị di đôi mắt đẹp tôi sầm lại nói nàng tìm tới chính mình con đường đã mất cần ta lo lắng tiếp xuống ta cũng nghĩ đi con đường của mình ồ tư trạch cảm thấy kinh ngạc con đường của ngươi là cái gì không biết t h ị di lung lay đầu lập tức lại chắc chắn nhưng liền trước mắt mà nói ta liền muốn đi theo ngươi ngay vậy v ẫ n đạo lao tổ bọn người lại kinh thật to gan ngôn ngữ đây là cái kia từ trước đến nay sẽ không biểu đạt mình tình cảm luôn yêu thích gần tàng nội tâm thi di sao liền ngay cả từ trạch cũng là bị k i n h đến nếu không phải lúc này bạch thược đã đi hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi trước mắt thi di chân thực tính đám người không biết là đêm đó tại kia hiểm nguyện phong bên trên linh trúc cây đào hạ từng màn đến nay còn tại thi di trong đầu không ngừng hiện hiện lúc mới bắt đầu mỗi khi nhớ tới những n à y thi di liền muốn tìm kẽ đất chui xuống dưới nhưng khi nàng phát hiện mình lại có chút tiếp cận tiếp cận khi đó từ chạch phát giác chân tướng quá sớm đến mức nàng không thể nghe được từ chạch đối nàng tỏ tình sau khi trả lời thị di đã hiểu bạch thực ư lời nói thật là nội tâm của nàng nàng thật không biết bắt đầu từ khi nào thích nam tử trước mắt mà loại này đối bản tâm phát giác mặc dù không đến mức để nàng biên liều lĩnh để nàng thật tỏ tình nhưng lại cho nàng một tia rút khí để nàng có căn đảm hướng về phía trước một bước nhỏ từ đó khoảng cách trước mắt nam tử thêm gần chút t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi tám thông tin tám đường hoang cửa lập k u n g thời gian lại đếm rõ số lượng nguyệt ngay hôm đó từ trạch đem lưu ly tiên quan xuất ra mở ra nắp quan tài trong quan tài nữ tử vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say rõ ràng là đưa thân vào trong quan tài lại bởi vì tự thân cùng trong quan tiên khí nguyên cớ giống như đặt mình vào đám mây tính nhìn nữ tử hồi lâu từ trạch túi người hướng phía dưới tiến đến nữ tử bên hai nhẹ dọn lại không đoạn tái diễn la lên khinh linh khinh linh khinh linh mà cái này một kêu gọi kéo dài đến hơn nửa canh giờ cho đến trong quan tài nữ tử lông mày cau lại về sau từ trạch mới hài lòng cười một tiếng đem quan tài lần nữa thu nhập lên giới đây là trong khoảng thời gian này từ trạch mỗi ngày phải làm hạ mục công việc nó mục đích chính là muốn thông qua loại này kêu gọi phương thức cưỡng ép tỉnh lại diệp khinh linh tình cảm thực tế từ trạch cũng không biết loại phương thức này có hữu dụng hay không nhưng thử một chút cuối cùng không sai làm xong việc từ trạch lại nhìn về phía chân trời thánh sơn thánh sơn quanh mình hào quang càng sâu mà liền tại mấy ngày trước đây có cố nồng đậm thánh uy từ thánh sơn mà ra uy chuyển kiểu châu xem ra tranh đoạt thiên quyến địa chú ý một chuyện đã là hạ mãn kết thúc mỗi lần thánh sơn mở ra có thể thành thánh người chỉ có một tới hai người mấy ngày trước đây từ thánh son chỗ bắn ra thánh uy cực kỳ nồng đậm nghĩ đến ứng chỉ có một người thành thánh độc tài tất cả thiên cũng không biết là cái nào một châu thiên t i ê u yêu nghiệt bất quá việc này không liên quan gì đến ta chờ sự tỉnh triệt để kết thúc ta cũng kém không nhiều nên tiến về bắt hoang trước khi đi cần về một chuyến nhà dù s a o này vừa đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về tư trạch tự mình lẩm bẩm ngược lại hắn lại nhìn về phía sau lưng lâm nam hỏi sư phụ ngươi thật muốn cùng ta đi bắt hoang sao chuyến này nguy hiểm không nhỏ lúc này lâm nam đang lượt kiếm hoặc là thể nội cấm chế dần dần biến mất nguyên nhân lâm nam lại kiếm đạo bên trên thể hiện ra không tầm thường tạo nghệ mỗi một chiêu một thức đều có thể gây nên kiếm minh kéo theo kiếm ý nghe vậy lâm nam thu kiếm ở sau lưng vớt dâu nói ngươi cùng khinh linh đều đi b ắ t hoang ta cái này đường sư phụ tại cựu châu làm gì còn nữa ngươi không phải nói ta là diệp linh tiêu kiếp trước sư phụ sao nếu nàng sau khi tỉnh dậy muốn gây bất lợi cho ngươi ta cái này đường sư phụ tại cũng có thể hợp thời ngăn lại còn có cái này thánh tông thái thượng trưởng lão thực sự quá nhàn ta đã là đ ư ơ n g án nói t r ắ n g ra là chính là lo lắng lo lắng từ trạch lo lắng diệp khinh linh cũng lo lắng cái kia không biết khi nào liền sẽ thức tỉnh diệp linh tiêu thôi được vậy chúng ta sư đồ ba n g ư i liền đi xông vào một lần kia bác hoang đi tư trạch sảng khoái đáp ứng đông nhiên lâm nam đoan chính t h ầ n sắc nói đồ nhị v i sư hỏi ngươi sự kiện sư phụ ngươi nói tư trạch đồng dạng nghiêm túc lên đồ nhi a ngươi nói ta nếu là thương nam truyền thế ở kiếp trước tu vi thông thiên vậy ngươi chẳng phải là có mười mấy cái sư lương ngươi nói ngươi những sư nương kia có thể hay không còn sống lại tại bát hoang chờ ta v i sư biết mình n ị lực không nhỏ nhưng ngươi những sư nương kia nếu là nhận ra ta tới ta là tiếp nhận vẫn là tiếp nhận đâu lâm nam một mặt xoắn suýt không ngừng hỏi thăm tư trạch im lặng nó như thế nào đây không hổ là nhà mình sư phụ liền xem như thánh nhân c h u y ể n thế nhưng chỉ cần mới mở miệng bức cách liền sẽ nát một chỗ bất quá việc này ngược lại là cho từ trạch để tình được hắn đối thương nam sự tình cũng không rõ ràng đợi tiến vào bắt hoang về sau có lẽ có thể tìm người hỏi một chút về phần nên tìm ai từ trạch đã có mục tiêu thương nam kiếm tông này đế tông đã lấy thương nam làm tên kia tất nhiên cùng nhà mình sư phụ tồn tại một loại nào đó quan hệ từ trạch a còn có một chuyện ta một mực tại suy nghĩ lâm nam lại nói đỗ nhi rửa thai lắng nghe ngươi nói kiếp chức của ta có thể hay không cũng không phải là thánh nhân mà là đại đế thực tế vi sư chân thực thân phận giống như ngươi đều là đại đế truyền thế t ừ trạch lần nữa im lặng vi sư cảm thấy à ta kiếp trước coi như không phải một phương đại đế vậy cũng nhất định là bị đám người tán thưởng cao phẩm đức thánh nhân chỉ có như vậy mới có thể phù hợp ta một thế này người thiết lâm nam lại nói lúc nói chuyện hắn thẳng tắp thân thể khẽ vớt sợi dâu khí thế trầm ổn nội liễm hai con ngươi tản ra dị dạng hà o quang c h ọ n nhìn thật là có mấy p h ẩ m phẩm đức thánh nhân bộ dáng nhưng tử trạch cũng sẽ không bị bề ngoại của hắn làm cho mễ hoặc lúc này nhà rãnh sư phụ ngươi thật sự là đối với mình nhân phẩm không có một chút bức số a thế nào nói chuyện lâm nam trừng mắt mà liên tại lâm nam dự định mở ra giáo dục hình thức để từ trạch minh bạch hắn cái này đường sư phụ có bao nhiêu ưu tú lúc ông thánh sơn rung động âm thanh truyền c i u châu đông có rõ ràng t r ô n vang âm thanh ở giữa thiên địa góp vang chấn động c i u tiêu t ư trạch cùng lâm nam đều là phát giác được cái gì lại lần nữa hướng nơi xa thánh sơn ném đi dò xét ánh mắt cái này xem xét hai người đều là con người hơi co lại chỉ gặp thánh sơn quanh mình hảo quang tuân g a dâng lên diễn biến thành mây hà vân rung động ở giữa hình như có thủy thú ở bên trong ngao du hình như có đại đạo gánh chịu trong đó đ ồ n g nhiên một đạo cổ sáng màu trắng từ mái vòm chút xuống sau đó tại hà trong mây nổ tung sinh ra quan g mang để tất cả tu sĩ cũng không khỏi nhắm mắt mà khi quan g mang rút đi chúng tu sĩ lại lần nữa mở mắt lúc hà mây cùng cầu vồng kết hợp hóa thành cầu vồng hà đại đạo cầu vồng hà giống như dương lại có kim quan g ẩ n chứa trong đó đại đạo vì cổ một đạo hòa tám giống như tám đầu t h i ê n lộ đàng vân mà lên mà cái này tám đầu cuối con đường càng là có cực đại kim môn s ử xử giống như thiên môn tám đạo thông thiên đây là tiên môn sao xoa mắt lâm nam kinh hai nói không t i ệ là hoang cửa từ trạch đáp hoang cửa hoang cửa tại sao lại ở trên trời lâm nam c h ư ớ mắt vấn đề này thực tế lúc mới bắt đầu từ c h ạ c h cũng không hiểu nhưng khi hắn phát giác được kia từ kim môn bên trong tràn ra như cổ giống như hoang khí tức về sau hắn rốt cuộc minh bạch khó trách thông hướng bắt hoang con đường cần thánh sơn h à o quang chỉ dẫn khó trách thế gian tu sĩ đều biết bắt hoang nhưng lại không biết bắt hoang ở nơi nào lại nên như thế nào đi nguyên lai hoang vốn là tại trời cái gì gọi là cựu châu bắt hoang đại đạo phía dưới xưng là châu trên đại đạo xưng là hoang bạch t h u ộ sở dĩ nói một đạo trở tam đế chính là bởi vậy minh bạch những n à y về sau lâm nam cũng rốt cục giật mình nhưng lại t o á t ra một cái khác nghi vấn kia bạch thượng không phải nói diệp linh tiêu từng một kiếm chém bắt hoang đạo bởi vậy hoang nhân tài không cách nào thành đế sao nhưng bây giờ tình huống lại là cựu châu bắt hoang đồng hành một đạo chẳng qua là cái trước tại hạng cái sau ở trên như thế tình huống dưới vì sao cựu châu người có thể thành đế hoang người lại không được sư phụ người quên rồi từ trạch lắc đầu bạch thượng còn nói diệp linh tiêu chạm chính là hoang trong lòng người đạo mà không phải chân chính thiên địa đại đạo tu sĩ trong lòng đại đạo ngoại nhân như thế nào chém không chỉ là một lần chém hết tất cả hoang trong lòng người đạo lâm nam vẫn như c ũ không hiểu người bên ngoài có lẽ làm không được nhưng đừng quên diệp linh tiêu thế nhưng là thế gian duy nhất tiên tư trạch suy đoán nàng có lẽ dùng phương thức nào đó ngăn cách hoang người đối đại đạo c à n lộ tạo thành hoang trong lòng người đại đạo có thiếu từ đó mất đi chứng đế tư cách có lý lâm nam gật đầu đồng ý giờ khắc này hắn càng thêm cảm nhận được diệp linh tiêu cường đại đồng thời cũng có chút khó có thể tin b ự c này mạnh ngoại hạng người đúng là hắn kiếp trước đồ đệ vậy ta kiếp trước đến mạnh bao nhiêu lâm nam lần nữa trở nên kích động lên t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi chín chín ôm thiên quyến song đạo tổ thật hôm sau ba đạo lưu quang từ vấn đạo thánh tông mà ra đi vân an thành chính là t ừ c h ạ c h lâm nam cùng thi di ba người lao tổ đã điều tra qua cựu châu trừ sơn thánh châu bên ngoài đều có thông hướng bắt hoang con đường tổng cộng tám đầu tám đầu con đường lấy các châu vượt mệnh danh tỉ như vấn đạo hoang lộ càng khôn hoang lộ chờ hoang lộ bằng thẳng trên đường cũng không trở ngại con đường kia cuối hoang cửa càng là tại hào quang thôi động dưới ngay tại từ từ mở ra như thế đến xem cái này tám đạo hoang lộ tựa hồ không có nguy hiểm d ọ đường thi di nói、ừ. từ trạch gật gật đầu nguyên bản hắn muốn làm một cản đường người nhưng bây giờ thông hướng bắt hoang đường lại có tám đầu hắn coi như cản cũng chỉ có thể vấn đạo hoang lộ như thế ý nghĩa không lớn không biết tại kêu hoang lộ bên trên có thể hay không gặp được huyết ma đế tông đế tử từ trạch ánh mắt nhắm lại như gặp được tốt nhất vừa vặn có thể trực tiếp g i ế t n h ư không có gặp được cũng không quan trọng dù sao đại hắn đi bắt hoang sớm muộn sẽ cùng huyết ma đế tông đối đầu từ trạch mắt nhìn thiên cung tám đạo hoang lộ còn tại nhưng khoảng cách hoang cửa triệt để mở ra còn vẫn có ít ngày nhân cơ hội này hắn dự định về chuyên vân an h à n h trước cùng phụ mẫu cá biệt n à y vừa đi chẳng biết lúc nào mới có thể về b á t hoang quá nguy hiểm so ra mà nói cha mẹ vẫn là ở tại cửu châu càng thêm an toàn như này b á t hoang một nhóm có thể thu được huyết ma đế tông cựu ly đoạt m ệ n h c ổ pháp liền có thể trợ cha mẹ thành thánh đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn trưng đế nếu không coi như thành công thu hoạch được cựu ly đoạt m ệ n h ta cũng sẽ bị tù tại hoang còn có n i ệ m tích như thời gian dư giả liền lại chỉ điểm nàng một phen đốc xúc hạ nàng tu luyện từ t r ạ c h nghĩ ngợi hắn đột nhiên có chút thổ thức từng có lúc hắn một thế này mục đích đơn giản l à bạn thủ hộ thân bằng tôi nhưng ở các loại nhân tố ảnh hưởng dưới hắn gần nhất làm bạn thân bằng thời gian lại là càng ngày càng ít cuối cùng chỉ có có được thực lực tuyệt đối mới chính thức chính thủ hộ quan tâm người từ trạch ta nghe nói một sự kiện một bên thi di đột n h i ê nói n lần này thánh sơn mở ra cùng ngày xưa khác biệt trong đó lại có chín phần thiên quyến địa chú ý nghe nói thánh sơn mở ra lúc có một cô gái mặc áo trắng lấy cầm đạo chấn áp các châu yêu nghiệt lấy vô địch chỉ tư thành công đ ă n g đ ỉ n h nàng n à y một người độc tài chín phần thiên quyến địa chú ý bởi vì chuyện như thế chưa hề phát sinh qua bởi vậy hiện tại các châu vực đều đang suy đoán nàng ngày lai lịch cầm đạo từ trạch đoán được cái gì hỏi ngươi cảm thấy là huyện thanh ừ m thi di gật gật đầu theo lý mà nói tại mất để nguyên tình hùng d ư ớ i huyện thanh không nên mạnh như thế nhưng ta cảm thấy chính là nàng từ trạch ngươi nói huyện thanh vì sao muốn độc tài chính phần thiên quyến địa chú ý cái này hoàn toàn không cần thiết ta nàng lại là khó hiểu nói s ắ c thực không cần thiết dù sao một phần thiên quyến địa chú ý đã đầy đủ để cho người ta thành thánh cũng chưa từng nghe nói qua nhiều phần thiên quyến địa chú ý đối thánh nhân có chỗ tốt gì nguyễn lâu nghĩ, nghĩ từ trạch kêu gọi thanh em rơi xuống sắt na nguyễn lâu chính là xuất hiện tại trước người hắn biểu lộ hoàn toàn như trước đây cung kính cái này đem lâm nam cùng thi di giật này mình hai người tuy biết từ trạch có thánh quân khôi lỗi lại không biết cái này khôi lỗi liêm tức pháp càng như thế mạnh hai người đúng là từ đầu đến cuối đều không có chút nào phát giác nguyễn lâu minh bạch từ trạch di tứ lúc này chắc tay đế tử như thuộc hạ đoán không lầm nàng này xác nhận nghị chín ôm thiên quyến song đạo tô thật có ý tứ gì từ trạch truy vấn đây là thời kỳ thượng cổng ư n g tụ chân thánh đạo khu chi pháp bởi vì cái gọi là chín vi cực cực thi thật chỉ có cùng ngày quyến địa chú ý đạt tới cái nào đó cực hạn về sau mới có thể cảm nhận được pháp luận từ đó thành tựu trần thánh mà chân thánh cùng phổ thông thánh nhân khác biệt lớn nhất chính là có thể lấy chân thánh thân thể gánh chịu xong nói đây cũng là cái gọi là nói đến đây nguyễn lâu dừng một chút sau đó mới phun ra bốn chữ lớn song đạo c h â n thánh nói xong hắn thật sâu đánh giá từ trạch một chút trước thành chân thánh sau lấy thân thể t r ở song đạo đây mới là song đạo chân thánh chính xác mở ra phương thức nhưng từ trạch đâu lại là trái ngược sớm tại vạn cổ đế cung lúc nguyễn lâu liền phát giác từ trạch thân kiêm song đạo sau đó tại huyết ma đế tông đánh tới lúc từ trạch mới ngưng tụ chân thánh đạo khu như thế tình hôn dưới không chút nào khoa trương coi như cùng là song đạo trần thánh từ trạch thực lực cũng sẽ mạnh lên một bậc bởi vì từ trạch tại thành t i ể u chân thánh đạo khu sắt na tự thân song đạo c à n g là thăng hoa đến cổ đạo chiến lược tăng lên gấp bội đây mới là nguyễn lâu lúc ấy khiếp sợ nguyên nhân thực sự dù sao chuyện như thế cho dù là hắn cái này sống gần mười vạn năm l ư ờ i cũng là chưa từng nghe nghe song đạo trần thánh ta nhớ được y ê u huyết lâm t i ê n từng nói qua chân thánh trường đế song đạo hỏi tiên lời này ý gì từ trạch hỏi thăm thực tế vấn đề này lúc ấy hắn liền hỏi tham q u a nguyễn lâu mà khi đó cái sau trả lời là không biết đế tử thuộc hạ xác thực không biết tàn h u ộ c tiên t nguyễn lâu biết gì nói nấy vì sao là tàn tiên tư trạch như cũng không hiểu cái này thuộc hạ cũng không biết bực này phương diện sự tỉnh đã vượt qua thuộc hạ phạm vi hiểu biết nguyễn lâu đáp、ừ. tư trạch hài lòng cười một tiếng cái này khiến nguyễn lâu thở một hơi dài nhẹ nhõm gặp tư trạch không có phân p h ó gì khác về sau mới lại lần nữa che giấu mà đem vừa rồi đối thoại nghe vào trong t hai thị di cùng lâm nam hai người đều là một mặt trấn kinh bởi vì c h ầ n thánh song nói chờ từ ngữ hai người đều là lần đầu nghe nói bởi vậy nghe được kiến thức nửa lời nhưng có một việc hai người lại là minh bạch giống như tư trạch như chứng đố h ắ n thực lực muốn so cái khác đại đế c à n g mạnh tư trạch ngươi đây cũng quá khoa trương thị di bất đắc di nói ha ha không hổ là đồ nhi của ta lâm nam thì cười lớn á i đ ồ nha hôm nào ngươi cùng vi sư cụ thể nói một chút cái này song đạo c h â n thánh nói không chừng vi sư cũng có thể đi đâu rõ ràng tự đắc biết mình là cái nào đó đại năng chuyển thế về sau lâm nam là một ngày so một ngày phiêu không thèm đ ể ý hắn từ trạch cảm khái như nữ tử kia thật sự là huyền thanh kia nàng xác nhận thông qua một loại nào đó kỳ n g ộ biết được thượng cổ thành t i ự u chân thánh trị pháp việc này nói như thế nào đây không hổ là trời sinh đại đế coi như mất nữ đế chi tư nhưng vẫn có từ lâu chứng đế chi khả năng từ trạch lắc đầu có chút bị mình vợ trước tính đến ở kiếp trước cố huyện thanh tuy mạnh nhưng ở không sử dụng sen lẫn đến g u y ê n tình hùng giới tuyệt đối không cách nào giống một thế này lấy thực lực bản thân chấn áp tất cả yêu nghiệt độc tài tất cả thiên quyến địa chú ý mà hắn cũng có loại dự cảm có lẽ tại kêu bát hoang chi địa hai người sẽ còn g ặ p lại từ trạch lắc đầu cũng không vì thế x o a n suýt hết thảy thuận theo tự nhiên là đủ có lẽ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy hơi chút trầm ngâm về sau thi di mở miệng ồ từ trạch nhữ mày còn có truyền ôn huyện thanh trước khi đến thánh sân lúc có một lao giả làm bạn Lao giả thân mang thân đồng phục thời tự xưng hắn i tại ê n thánh nhân, tại Thánh Sơn cơ trước, h mở ra cũng đã hiểu nguyên lai khi đó thiên cơ thánh nhân trong miệng cố nhân đại khái xuất chính là cố huyện thanh cái này cũng đồng thời nói rõ tại hắn đi cựu đạo châu những năm kia cố huyện thanh lại tỉnh động thiên cơ thánh nhân trân thủ vân an thành nàng thật đúng là càng ngày càng sẽ vì người suy tính đáng tiếc quá muộn từ trạch trong lòng nói nhỏ những chuyện này chỉ có thể giảm xuống hắn đối cố huyện thanh k h á n g cự cũng không chân chính cải biến thứ gì có lẽ nàng cũng biết đ i ề u ấy cho nên mới ở trong tối hành động a từ trạch lại suy đoán nói xong hắn như có điều suy nghĩ làm người hai đời hắn không chỉ một lần nghe nói qua thiên cơ thánh nhân lại chỉ ở vân an thành có duyên gặp mặt một lần như thế lại thêm huyết lâm thiên từng nói thiên cơ đế tông tại vân đạo thánh tông có chỗ bô cục cái này khiến từ trạch đối cái này thiên cơ thánh nhân càng thêm cảm thấy yêu kỳ nghe nói thiên cơ thánh nhân cùng vấn đạo thánh tổ giao hảo tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới từ trạch hỏi thăm giao hảo thi di lắc đầu thiên cơ thánh nhân chỉ án thiên cơ làm việc chưa từng cùng bất luận kẻ nào giao hảo hắn sở dĩ đối vấn đạo thánh tông có nhiều trông nom cũng là bởi vì hơn ngàn năm trước vấn đạo thánh tổ vẫn là lúc hắn liền khẳng định vấn đạo thánh tông một ngày kia sẽ ra một đại đế nghĩ đến hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại huyện thanh bên người hắn là đã nhận ra huyện thanh thân phụ thiên cơ đi thì ra là thế từ trạch giật mình lại hỏi kia thiên cơ thánh nhân tu vi là xác nhận thánh nhân sơ kỳ tiểu thánh thi di vệ tiểu thánh Từ、trạch ừ t nhữ mày cái này sao có thể nhớ ngày đó hắn đ ố i thiên cơ thánh nhân tu vi phán đoán chí ít cũng là t h á n h quân hắn là t ừ trạch nghĩ tới điều gì không khỏi hai mắt nhắm lại như thiên cơ thánh nhân là thiên cơ đế tông đương đại người bởi vậy bị phong ấn tu vi nhất định vậy cái này liền có thể giải thích thông chỉ là như đúng như đây thiên cơ đế tông tìm tới cố huyện thanh làm gì thực sự không nghĩ ra t ừ trạch từ bỏ hắn hiện tại duy nhất biết đến là cố huyện thanh chứng đế con đường có lẽ cũng không như vậy đoạt tuyệt đi thôi từ trạch vẫy tay tốc độ của ba người cực nhanh rất nhanh liền đến vân an thành mà tại đến s á t na tư trạch liền đã nhận ra dị dạng vẫn an thành dị thường cảnh giới không nói trong đó càng có thánh tông đệ tử bốn phía tuần tra giống như đang tìm kiếm thứ gì trước tiên tư trạch thần thức điều tra bốn phía phát hiện nhà mình phụ mẫu an toàn không việc gì về sau hán thở một hơi dài nhẹ nhõm thân hình lưu chuyển tư trạch bọn người xuất hiện tại từ ra đại đường n ặ c lớn trong đường từ chân chính phụ tay bồi hồi sắp mặt ngưng trọng đồng thời lại có mấy phần lo lắng phụ thân thế nào tư trạch tiên lên một bước hỏi lúc này tư trấn mới phát giác trong hành lang nhiều hơn mấy người không khỏi bị giật này mình đợi thấy rõ t ử trạch đám người khuôn mặt về sau t ử chân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng trên mặt lo lắng kinh hoàng lại còn tại còn a ngươi cố thúc một nhà mất tích sau khi hít sâu một hơi t ử chân nói ngay vậy t ử trạch hai mắt trọt to mất tích cái này sao có thể hắn trên người cố niệm tích đồng dạng lưu lại thần thức lại còn tặng cho cái sau một tôn có thể so với đại thánh yêu khôi như thế tình huống dưới cho dù là chuẩn đế xuất thủ hắn cũng không có khả năng không có phát giác s ắ c thực mất tích lại mất tích cực kỳ quỷ dị cố ra không có ngoại địch xâm lấn vết tích vân an thành hộ thành trận pháp cũng chưa từng bị xúc đậu qua như thế nhìn thượng như ngươi cố t h ú c một nhà là tự động rời đi nhưng đây không có khả năng a ta cùng ngươi cố t h ú c quen biết nhiều năm n h ư hắn thật có sự tình muốn n â n g nhà ra ngoài tất nhiên sẽ cho ta biết b ự c này lặng yên không tiếng động biến mất thật sự là không hài hòa nói xong từ trấn lại lấy ra một phong thư nói đây là vi phụ tại cố ra phát hiện bởi vì người nhận thư là ngươi bởi vậy ta cũng không mở ra ta đang định thông chi ngươi chưa từng nghĩ ngươi đúng là tới đang khi nói chuyện hắn đem thư đưa ra từ trạch đem thư mở ra lấy ra trong đó dây viết thư chỉ gặp t i ê màu xanh nhạt trên tràng giấy chỉ có mấy hàng vạt vẹo t r ư nhỏ t h ỉ phu sư phụ n i ệ m tích có việc muốn đi ngươi phải bảo trọng úc ngươi yên tâm n i ệ m tích cũng không có nguy hiểm chỉ là đi rất xa chỗ rất xa lại sớm muộn sẽ trở lại khắc t h ỉ phu sư phụ tha thứ tỉ tỉ đi giấy viết thư dưới g ó c phải còn có tử trạch ký tên tử trạch t r ầ mặc m hắn tự nhiên biết đây cũng là hắn đã từng cho cố niệm tích hứa hẹn nguyên bản hắn còn tưởng rằng lấy cố niệm tích tính cách sẽ đưa ra một chút phù hợp hài đồng thân phận yêu cầu chưa từng nghĩ đúng là muốn cho hắn tha thứ cố viên thanh ta sớm đã tha thứ a tử trạch n ỉ non như không có tha thứ liền không có tiêu tan như không có tha thứ một thế này hắn liền không cách nào thản nhiên đối mặt cố huyền thanh thản nhiên đối mặt tự thân tình cảm tha thứ cũng không khó khó khăn là tại tha thứ về sau kéo lấy khắp nơi trên đất đầy thương tích thân thể tâm linh vẫn như cụ nghĩ d â m vào c h e rút lui lần n ữ a quay đầu điểm ấy từ trạch hiện tại làm không được có lẽ vĩnh viễn cũng làm không được lắc đầu về sau hắn đem giấy viết thư thu hồi trong lòng tảng đá lớn cũng theo đó rơi xuống thế nào từ trấn truy vấn cha từ nội dung trong thư nhìn cố thúc một nhà đúng là tự hành rời đi mặc dù không biết ở trong đó nguyên nhân nhưng bọn hắn hẳn là vô sự từ trạch nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi từ c h ấ n trưởng thư một hơi từ trạch lại l à n h ư có điều suy nghĩ từ nhà mình lời của phụ thân suy đoán cố thanh một nhà rời đi xác nhận tại hoang lộ mỏ ra về sau như thế lại thêm cố thanh bực này phổ thông tu sĩ lại liên tiếp sinh ra hai cái như thế ưu tú nữ nhỉ một cái ý niệm trong đầu tại từ trạch trong lòng hiện hiện chẳng lẽ cố ra là cái nào đó để môn bố cục từ trạch có suy đoán trước có cố h u y ề n thanh cùng thiên cơ để tông dính liễu quan hệ hiện hữu cố ra những người còn lại vì cái nào đó để tông bố cục á i này cố ra quả nhiên là không khiến người ta bớt lo như đúng như đây n i ệ m tích xác nhận muốn đi bắt hoang nàng nếu là từ vân đạo châu rời đi chúng ta có lẽ có thể tại kia vấn đạo hoang lộ an ảnh gặp coi như không gặp được đợi tiến vào bắt hoang về sau cũng có thể dò xét một chút n i ệ m tích tin tức trung quy là đồ đệ của ta có thể nào không tìm từ trạch trong lòng suy nghĩ cái này càng thêm kiên định hắn đi bắt hoang tâm cha hài nhi sắp tiến về bắt hoang đi đế y lộ chứng đế vị hít sâu một hơi từ trạch chân thành nói vẫn là câu nói kia nay một nhóm không biết muốn rời nhà bao lâu nguyên bản từ trạch còn tưởng rằng nhà mình phụ thân tất nhiên sẽ cực kỳ không bỏ thậm chí mở miệm giữ lại ai ngờ vậy ngươi còn không mau cúc đi ngắn ngủi c h ầ m mặc về sau từ c h â n chừng mắt tư trạch một mặt g i ấ u chấm hỏi còn ta a ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện dù sao vi phụ đã xem ngươi có đại đế chi từ một chuyện chuyển khắp toàn bộ vấn đạo châu ngươi nếu không thể thành công c h ứ n g đế đó chính là ném vi phụ mặt ném từ ra mặt chính ngươi nhìn xem xử lý đi từ chân lại một mặt đương nhiên nói nói xong hắn càng là một mặt ghét bỏ phất tay trực tiếp đem tử trạch đuổi ra khỏi nhà một lát sau tư trạch bọn người đứng tại từ ra trước cổng chính đều là một mặt mộng bức tư trạch minh bạch cái gì bất đắc dĩ cười một tiếng cha mẹ hải nhi đi thì thào nói nhỏ về sau từ trạch đằng không mà lên mục đích cho đến vấn đạo hoang lộ ai cũng không có chú ý tới từ trạch sau khi đi tại kia tử ra trong hậu viện từ trấn ngẩng đầu nhìn trời nhìn xem nhà mình nhi tử kia thoáng qua liền mất rời đi thân ảnh sửng sốt hồi lâu hồi lâu đứa nhỏ này ta nếu là toát ra nửa phần không bỏ hắn tất nhiên sẽ có chỗ trần t r ở chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn yên tâm rời đi con ta a nay vừa đi vi phụ chúc chân ngươi đạp đế tông chứng đạo thành đế ừng tốt nhất lại cho ta mang vóc nàng dâu trở về thấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi cựu châu sâu kiến gióng r ạ n g mây bay che mặt trời hà đường n ử a ra hoang khí thành nhân đại đạo t r ở cổ đây cũng là từ trạch đến vấn đạo hoang lộ về sau tất cả những gì chứng kiến hà đường ngưng thực tựa như lộng lấy màu ngọc con đường chi rộng chừng trăm trượng như tu sĩ đạp ở trên đường mỗi một bước đều có thể t ó é lên kim sắc gợn sóng bộ dáng liền tựa như một đầu từ hoang cổ mà đến ánh nắng chiều đọ cự lòng mang theo một thân thải lân chính tại mây bay ở giữa bốn lượn xoay quanh ngẩng đầu gào thét lên như diều gặp gió từ t r ạ c bọn người đến nơi lấy l hà đạo phía trước tụ tập đông đảo tu sĩ các tu sĩ tu vi cao thấp không đều từ trạch từ đó đã nhận ra mấy thánh nhân nhưng càng nhiều hơn là thánh nhân phía dưới tu vi trừ cái đó ra từ trạch cũng tại bốn phía đã nhận ra vài luồng khí tức cường đại rõ ràng hoang lộ xuất hiện không chỉ để đế tông đương đại người hành động rất nhiều cựu châu tu sĩ cũng giống như thế những tu sĩ này mặc dù tu vi không đủ nhưng vẫn cụ nghĩ tiến về kia không biết địa vực làm liều một phen đột phá chính mình đối với mấy vạn năm trước bí ẩn biết đến tu sĩ cứ ít bởi vậy ở đây đông đảo các tu sĩ căn bản không biết như đạp vào cái này hà đạo tiên vào kia hoang cửa Ý vị như thế tựa như trước mắt cái này hào quang bốn phía con đường thực tế giống như một con đường không có lối về chỉ có tiên không có lui chỉ cần thối lù một bước liền sẽ bị hoang cổ khí tức thối vệ b t mình tại hà đạo đồng thời cũng tương đạo tiêu tại đường lui loại cảm giác này rất không hiểu nhưng lại dị thường chân thực giờ này k h ắ c này cuối cùng hoang cửa còn chưa triệt để mở ra nhưng rất nhiều tu sĩ liền đã bắt đầu sinh thoại ý mấy ngày qua đi ầm ầm đông nhiên hà đạo chấn động ánh nắng chiều đỏ đầy trời tại đông đảo nhìn chăm chú cuối đường chỗ hoang cửa triệt để mở ra giờ k h ắ c này trong môn hoang khí giống như tìm được chỗ tháo nước kia lao nhanh mà ra dáng người liền tựa như biển mây tại trên đường bước lên t h ư t h ấ y thế rất nhiều tu sĩ đều là hai mắt bánh trợn sắt mặt trong nháy mắt tái nhật tại hoang khí ảnh hưởng dưới trước mắt con đường lại tựa như một đầu t ư ợ n g cổ hông thú chính mở ra huyết b u ồ n đại khẩu muốn nuốt vào trong tất cả mọi người trừ cái đó ra đám người còn cảm nhận được một cỗ m a n h liệt kiếm thế kiếm thế nặng như núi non lợi như dao nhọn chính treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu để cho người ta cảm nhận được một cỗ m a n h liệt nguy cơ sinh tử đạo này hung hiểm không thể n h ạ y nhập đường này chỉ có tiến không có lùi càng có đại năng lấy kiếm chấn đường thánh nhân phía dưới không thể nhập tu vi không đủ người chắc chắn sẽ bị hoang khí ảnh hưởng bị kiếm thế chỗ rào sát lao phu vẫn là trở về đi nương theo lấy liên tiếp nói nhỏ âm thanh không ngừng có tu sĩ lựa chọn rời đi số khác thời gian về sau nguyên bản người người nhốn nháo hà đường điểm khởi đầu liền chỉ còn sót lại hơn m ộ ư ơ i người trong mấy người có một nửa bước t h á n h nhân người này không tin tả cắn răng đạp vào hà đường nhưng k i ê n hà trên đường hoang khí chỉ là có chút p h u n g trào sinh ra gió lốc liền đem người này cho trực tiếp thổi bay càng có một đạo kiếm ảnh xạy qua trực tiếp xuyên thủng người này lồng ngực người còn chưa rơi xuống đất liền đã là chết thảm như thế trang cảnh để không ít tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh rõ ràng cái này hà đường cũng không phải là mặt ngoài như vậy an toàn mà tại thực lực không đủ tình h u n g g i lại có càng nhiều tu sĩ rời đi trong thời gian ngắn đạo trước liền chỉ còn xuất lại giải rác mấy tu sĩ hà đường cũng không có nguy hiểm chỉ là thánh nhân phía dưới tu sĩ căn bản không chịu nổi hoàng khí chi trọng kiếm thế chi lợi trong mắt lừng lánh lam n h ạ t q u a n trạch thi di nói a vậy ta làm sao xử lý lâm nam trực tiếp m ộ t b ư ớ c đến đều tới hắn không có khả năng lại trở về đi lại nói hắn còn dự định tiến về bắt hoang về sau h ả o h ả o tìm hiểu một chút mình tiếp trước đến tột cùng có bao nhiêu bị người kính yêu có bao nhiêu n h bất đâu đối với cái này tư trạch đang chuẩn bị nói cái gì sư phụ Thánh nhân sư Vinh, vào giọng gọi giữa, nơi cuối rơi biết hồng quang đến, cùng đồng xích trạch Hoặc trạch cao trước xa tam đạo kêu lưu ở một mà mặt. từ tử tử tử Là là sư. vĩ s ắ phụ rời đi, lại đi này vừa c ẳ n nào mới có thể về nguyên nhân, sư lộ ra lo lắng không g biết mới thôi. thể tử lúc lộ lo có h về sư Sư ra p sư minh các ngươi cũng không thể bỏ lại ta bây giờ bằng vào ta thực lực đã không đủ để tiếp tục c h ấ n thủ vân an thành tiếp tục sống ở đó cũng là vô dụng sư minh ngươi liền mang ta đi bắt hoang đi bắt hoang cùng cựu châu khác biệt trong đó không chỉ có yêu thú càng nhiều yêu thánh cũng tương tự thêm ra không ít đến lúc đó sư minh tùy tiện giết một con Ta l i thành thành nói liên ề n thành thành có thể Thử á. sư m i ê nam lại ngại, chờ trừng mắt từng có lúc đối với tử sư bái mình v i sư lâm nam vẫn là rất tự hào dù sao khi đó tử sư thực lực không tầm thường càng là vấn đạo thánh tổ khế ớt yêu thú nhưng hôm nay đánh giá tử sư một chút lâm nam có chút ghét bỏ đại đ ồ đệ của hắn là đại đế truyền thế bây giờ tu vi càng là đã đến thành quân hắn nhị đ ồ đệ là kiếm tiên truyền thế bây giờ mặc dù ngủ say nhưng này thế nhưng là chỉ dựa vào một kiếm liền đem một đạo hóa thành bát hoang tồn tại mạnh q u a trương trái lại tử sư thử sư hơn m ộ ư ơ i năm đi qua ngươi đúng là còn chưa thành thánh cái này hắn là ngươi ngày xưa l ờ i biếng cô phụ vi sư dạy bảo nguyên nhân tử sư a ngươi đã là ta lâm nam nội đệ vậy ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia nhưng ngươi cái này tu vi tiến triển thực sự cũng quá chậm cái này khiến vi sư rất thất vọng lâm nam bày ra một bộ nghiêm sư bộ dáng liên tiếp k h i ể n trách lời nói này thử sư không t h í c h nghe cái gì gọi là cô phụ ngươi chỉ dạy mấy chục năm bên trong lâm nam khi nào dạy bảo quan ó cái gì gọi là ngày xưa l ờ i biếng nó cũng nghĩ thành thánh a nhưng yêu thú thành thánh cùng nhân loại khác biệt chỉ dựa vào bây giờ nó căn bản làm không được càng quan trọng hơn là sư phụ ngươi đây cũng quá có thể giả bộ ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là tu vi gì nghĩ tới đây hả ân hả ánh mắt dò xét lâm nam đồng thời t ử sư không ngừng vào mắt mới ngắn ngủi mấy chục năm không gặp làm sao lâm nam đều thành nửa bước thánh nhân à nha đây là cái kia chỉ biết là sư cầm đồ thế thực tế tự thân tư chất tu luyện thường thường lại nhân phẩm còn không ra thế nào nhỏ sư phụ sao tử sư cũng không biết lâm nam bí mật tự nhiên sẽ có chỗ kinh ngạc úp ta đã hiểu hơi nghiêng nó lộ ra vẻ chợ hiểu không hổ là thánh nhân sư h u n h có thể đem sư phụ tu vi cất cao đến trình độ như vậy thử sư hướng từ trạch ném đi kính nể ánh mắt lâm nam im lặng mặc dù sự thật cùng này có chút sai lệch nhưng hắn cũng không thể phủ nhận nếu không có từ trạch hắn xác thực không có hôm nay dù sao những năm này hắn đúng là dựa vào từ trạch chỗ kiếm lấy tài nguyên tu luyện n h ư không có bạch thực ư bởi vì từ trạch mà đến hắn cũng không có khả năng sông mở thể nội cầm chế có thể coi là như thế làm người sư mặt núi vẫn là nên người biết cái gì lâm nam trứng mắt vì sư nội tỉnh người tưởng tượng không nên v i sư năng lực ngươi theo không kịp cụ thể sự tình nhất thời một lát cũng nói không rõ dù sao đợi đi đến bát hoang ngươi liền biết vi sư là nhân vật bậc nào hắn lại bổ sung ngay vậy t ử sư một mặt hồ nghỉ vô luận như thế nào hiện tại xoắn suýt những này không có chút ý nghĩa nào liền trước mắt mà nói vẫn là phải nghĩ biện pháp thuận lợi thông qua hà đường tiến về bát hoang mới được bởi vậy tử sư cùng lâm nam đều hướng từ trạch nhìn về phía hỏi thăm ánh mắt hai người tự biết tu vi không đủ bởi vậy chỉ có thể để từ trạch nghĩ một chút biện pháp không sao ta che chở các ngươi thông qua cái này hà đường là đủ từ trạch sảng khóe cười nói cái này khiến tử sư cùng lâm nam đều g i ả i thư một hơi một người một thú đều là ở trong lòng cảm khái không hổ là đồ nhi của ta sư m i n h nói tới lời nói đều mang theo một cỗ tự tin bà khí thử cựu châu sâu kiến g i n g dạc đột nhiên một đạo cười n h ạ o âm thanh sau này phương vang lên thấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi mốt tuyên bổ yêu vực thánh tôn mây côn theo tiếng nhìn lại tư trạch thấy được một người một thanh niên thanh niên ngũ quan nho nhã thân mang lưu quang đạo ý, ý h a cầm trong tay một thanh màu vàng kim nhạc có xếp ngay tại có chút p h é phẩy thanh niên ánh mắt cao ngạo biểu lộ khinh thường cho dù phát giác được từ trạch tu vi là thánh quân về sau nhưng cũng mang theo một vòng cười n ạ o hắn bị mấy người vây quanh tiến lên trong tay quạt xếp thu hồi nhìn về phía từ trạch nói cái này h o a n g cổ chi khí chính là bát hoang b ả nguyên n mặc dù bề ngoài giống như mây lại nặng như vạn sơn k i a lăng lệ kiếm thế chính là diệp linh tiêu một kiếm lưu lại chỉ lần này tàn thế liền có thể đoạn tuyệt c ử u châu bát hoang để hoang người không thể ra c ử u châu người duy thánh nhân có thể vào lấy người thánh quân tu vi nếu chỉ thân đạc cầu mà qua dư sải nhưng nếu là nghĩ hộ người thông qua lại là một người một thú đây chính là dốc g i ặ nói đến đây thanh niên chắp tay lắc đầu ánh mắt xem thường bởi vì nếu có người vi phạm quy tắc muốn cưỡng ép mang thánh nhân phía dưới tu sĩ tiến vào b ắ t hoang chắc chắn tiếp nhận hạ con đường lần chi vi đến lúc đó đ ừ n g nói ngươi là thánh quân liền xem như thánh tôn cũng sẽ bị hoang khí ép thành một mịn bị còn sót lại kiếm thế rào sắt thành c ạ n bã ngay cả điểm ấy cũng không biết quả nhiên cựu châu b ắ t hoang ngăn cách quá lâu cựu châu tu sĩ đều ánh mắt thiệt cận làm cho hề cho thiên hạ cùng kia sâu kiên không khác nói xong thanh niên một đôi hẹp dài trong hai mắt ánh mắt chất động giống như đang chờ đợi từ trạch đáp lại mà lần này n ụ c nhã lời nói lọt vào nhất là thị di trận trận hàn vụ ở sau lưng nàng tràn ngập thành băng lam đoá hoa trong tay càng là xuất hiện một thanh tuyết bạch băng kiếm nàng nhìn không thấu thanh niên tu vi nhưng không để hứa có người đối t ử c h ạ c h nói như thế phát giác được sát ý của nàng thanh niên quăng tới ánh mắt a h u hàn thánh thể theo ta được biết có được bực này thể chất tu sĩ chú định thành thánh không nói thể nội tựa hồ còn ẩn chứa một đoá ưu minh băng hoa hoa này nếu là triệt để nợ rộ mặc dù không đủ để giúp ngươi thành đế lại có thể để ngươi một bước vượt qua số cảnh cho đến t r u y n đế bực này thể chất tại thượng cổ thời kỳ thế nhưng là được xưng là nửa đế thể a đáng tiếc đáng tiếc thanh niên bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo mang theo nồng đậm s á t ý nói đáng tiếc bây giờ ngươi bất quá tiểu thánh trong mắt ta so với sâu kiến vẫn là không bằng dứt lời một cố khí tức từ hắn thể nội mà ra khí tức giống như tự nhiên nhưng lại bàng bạc vô tận thiên điệu giống như cũng không thể gánh c h ị uy u lại khí tức ảnh hưởng dưới trở nên vật mẹo mờ đi mà khí tức bên trong ẩ n chứa ngạo nghệ khí tức bá đạo uy năng để cho người ta không khỏi nghĩ lên bốn chữ duy ngã độc tôn không hề nghi ngờ thanh niên trước mắt đúng là thánh tôn từ trách híp hạ mắt vốn cho rằng thanh niên sẽ như vậy độc thủ ai ngờ ha ha c ư ờ i n h ạ t một tiếng về sau thanh niên đúng là lại lần nữa thu l i ê m ký tức hắn mở ra trong tay có x ế p có chút vô ở giữa nói lúc này tranh tu vi cực cao thấp thực lực mạnh yêu không có chút ý nghĩa nào ta cũng không phải loại kia g i ế t lẫn yếu người n g ư ơ i như thật có năng lực kia không ngại để cho ta mở mắt một chút thật mang theo hai cái vương hữu đ ạ p vào cái này hà đường nếu ngươi làm được vậy ta liền thu hồi trước đây không chỉ có như thế ta sẽ còn đem vật này đưa tặng cho ngươi làm bồi tội thanh niên trong tay xuất hiện một viên băng tình băng tỉnh trừng lớn trừng bàn tay b ê n ngoài biểu bóng ánh sáng long lanh nội bộ thì có một đám nhan sắc xanh đậm như là ngọn lửa hương hoa ưu tình hoa vật này vào mắt sana thi di không khỏi lên tiếng kinh hô nàng bộ dáng như thế để thanh niên hài lòng cười một tiếng này băng tinh chính là tuyệt đỉnh thánh vật có thể giúp du hàn thánh thể càng nhanh thai n g ẽ n u minh băng hoa liền liền tại kia b ắ t hoang chi địa cũng là ít có tuyệt đỉnh thánh vật từ trạch nhữ mày ngươi ngay cả tuyệt đỉnh thánh vật cũng không biết thanh niên xứng sở kinh ngạt nói hẳn là ngươi không phải đế tông đương đại người từ trạch trầm mặc không có trả lời lâm nam xem sớm thanh niên cái này như bức c ư cao lâm hạ thái độ không vừa mắt lúc này phản đối đồ nhi của ta tuy không phải đế tông đương đại người lại là vấn đạo thanh nhân bây giờ tại cái này vấn đạo châu cơ hồ không ai không biết vấn đạo thanh nhân bởi vì từ trạch không chỉ có là kiếm thánh lại chém huyết ma đế tông t h á n h quân danh tiếng kia c h i thịnh đủ để cho thế nhân cùng bái cho dù là đế tông người cũng là nghe nói qua nói trắng ra là lâm nam chính là muốn cho thanh niên trước mắt minh bạch từ trạch thân phận từ đó nói chuyện chú ý chút chưa từng nghĩ cái gì vấn đạo thanh â n hoàn toàn chưa nghe nói qua thanh niên lắc đầu mà không giao động lâm nam lập tức liền trấn kinh ngươi là từ cái nào g ấ p ra lại chưa nghe nói qua ta đồ hy danh cái này khiến ta làm sao sư c ầ m độ thế là lỗi của ta quyết tại cái này cựu châu vắng vẻ chỉ địa các ngươi bực này cựu châu người chỉ biết t h á n h phẩm là đạo cấp b á t phẩm lại không biết t h á n h phẩm thực tế còn có chia nhỏ thôi được dù sao trong lúc rảnh rỗi vậy ta liền cho các ngươi giải thích một phen mọi người đều biết thánh nhân có tiểu thánh đại thánh thánh quân cùng thánh tôn phân chia lại hướng lên còn có chuẩn đế cấp bậc cùng này giống nhau thành cấp vật phẩm đồng dạng chia làm bốn nhỏ loại theo thứ tự là phổ thông thượng thựa tuyệt hảo cùng tuyệt định cái này bốn loại c ù nói g tướng g thánh nhân n cấp bậc c đ ố Lại hướng lên, chính là hướng chính đến ạ i đ phế phẩm, bước à y vật phẩm thực tế phẩm đây ã siêu việt lại bởi Nói chuẩn vật vì thánh phẩm, nhưng lại không có đủ hoàn chỉnh đế cấp vật phẩm bị năng, bởi vậy phần năng, lớn bị chuẩn đế có được. Nói đến cấp được. có có đủ đế đế đ vậy bị thanh niên chỉ chỉ trong tay băng tinh trở lại chuyện chính tuyệt đỉnh thánh phẩm c h ỉ ở đại đế phế phẩm phía dưới t h a nhưng mạo hiểm từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định mạo hiểm bởi vì cái này nhìn như nguy hiểm hoang lộ trong mắt hắn cùng k i ê u bằng phẳng đại đạo không khác ha ha từ trạch bỗng nhiên cười c ư ờ i không hiểu c ư ờ i bao hàm tâm h ý để thanh niên trong lòng lộ bột nhảy một cái tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt nhìn thẳng từ trạch tiếu rung đột nhiên l i ễ m âm thanh lạnh lùng nói mặc dù ta không biết ngươi là cái nào để t ô n g người lại biết ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay thực tế ngươi coi như không xuất hiện ta cũng sẽ che chở sư phụ cùng sư đệ đạp vào hoang lộ nhưng ngươi lo lắng ta thật thành công bởi vậy mới cố ý xuất hiện đầu tiên là lấy trào phúng phương thức n g ư toàn kích thích trong lòng ta ngạo khí sau đó càng là lấy lợi d ụ ngưu t o a n để cho ta dựa theo phương thức của ngươi hành động từ đó tại cái này hoang lộ bên trên gặp được nguy hiểm ngươi nói ngươi không biết ta nhưng lại đối ta thực lực có hiểu biết ngươi nhìn như ngôn ngữ khinh thường thái độ cao ngạo nhưng thực tế nói chuyện cùng ta lúc lại thời khắc công pháp vận chuyển âm thầm cảnh giới r ồ i v ề ngụy trang tấn công địch tại tâm không thể phủ nhận ngươi xác thực tính toán rất nhiều nhưng có một chút ngươi lại là quên hoặc là bị vạch trần nguyên nhân trở l ê n lời nói lọt vào thái trong lúc đó thanh niên đã thu hồi trên mặt cao ngạo trở nên lạnh lùng âm trầm ồ ta quên cái gì hắn hỏi ta chỉ cần hiện tại giết chém ngươi lại động tác cẩn thận chút không phá hư ngươi linh giới ưu tinh hoa vẫn là ta từ trạch đáp chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới cũng không phải là ta quên mà là ta có tự tin ngươi không làm được sao ngắn ngủi c h ầ m mặc về sau thanh niên h i ế mắt muốn thử thử một lần sau từ trạch sắc mặt lạnh lẽo lời này thanh niên không có tiếp hoặc là lo lắng từ trạch đột ngột đ ộ n g thủ hắn trở nên càng thêm cảnh giới tự thân thánh tôn khí tức đã là không thể khống tiết ra ngoài hắn trừng mắt nhìn một đôi mắt đen đúng là biến thành như yêu thú màu nâu nhạt d ự n thằng mắt yêu thú từ trạch nhũ mày không tệ tuyên cổ yêu vực mây côn thanh niên gật đầu người không độc thủ từ trạch lại hỏi ta chỉ là nghĩ thăm dò một phen ngươi cũng không có ngốc đến mức ở chỗ này độc thủ có thật nhiều người đang nhìn đâu chờ chúng ta lưỡng bại c ầ u thương mây côn đáp ngay vậy từ trạch ánh mắt nhìn về phía bốn phía quanh mình dò xét ánh mắt còn tại còn có trở nên càng nhiều s u thế người quả thật là quá nhiều vậy còn ngươi người không độc thủ mây côn hỏi lại không được từ trạch lắc đầu giết ngươi rất dễ dàng nhưng ta cái này tử sư sư đệ t u vi còn thấp cần để nó trước trở thành yêu thánh ngươi muốn cho nó thành thánh sau phệ ta trợ nó thành tiểu yêu thánh tôn mây côn trầm giọng nói tư trạch cười cười cũng không đáp lời mặc dù cảm nhận được khuất đủ, nhưng mây côn như cũng không có động thủ mà là hỏi vậy chúng ta xin từ biệt ta từ cái khác hoang lộ tiến về bắt hoang không đội tư trạch mỉm cười hỏi ngươi vừa rồi lời nói còn chắc chắn thấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai người này đã chết cái này không hợp lý l ờ i gì vân côn đoán được cái gì nhưng lại không thể tin được tự nhiên là ngươi vừa rồi tri ngôn ta chỉ cần thành công tre chở sứ đệ sư phụ thông qua cái này hoang lộ lại chỉ vận dụng tu vi đối kháng ngươi liền đem tia ưu tinh hoa cho ta ừng trừ cái đó ra ngươi còn cần chịu nhận lỗi từ trạch nói thẳng vân côn nghe vậy trở mặc trong lúc nhất thời hắn có chút không hiểu rõ từ trạch trong hồ lô đang bán thuốc gì vừa rồi thái độ của hắn lời nói đều là nghĩ tính toán từ trạch để cái sau tại hoang lộ bên trên gặp được nguy hiểm sở dĩ như thế tự nhiên là vì trừng đế bây giờ để lộ mặc dù còn chưa mở ra nhưng ở hoang lộ xuất hiện thời khắc đó thành đế chỉ tranh liền đã là kéo ra màn tre dù sao nếu có khả năng để đối thủ mất mạng đi để lộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất những việc này từ trạch không có khả năng không biết lại xóm đã xem thâu tính toán của hắn nhưng lại tại như thế tình hồ g ư ớ i từ trạch lại nguyện ý từ ném trong h ú một đầu ngã vào người khác tính toán cái này khiến vân côn không thể lý giải hắn là ngươi đang tiêu khi ta vẫn là nói ngươi chỉ muốn thử một chút dự định như chuyện không thể làm lúc lại toàn lực thông qua hoang lộ nhìn thẳng trước mắt nam từ hồi lâu vân côn nhữ mày như thật có ý tưởng như vậy ngươi cũng quá ngây thơ bởi vì muốn từ cái này hoang lộ nhập hoang nhất định phải bảo trì tự thân khí tức ổn định như nửa đường đột một để cao khí t ứ c khi đó sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết hắn tiếp lấy bổ sung chính là bởi vì biết những này cho nên hắn mới định ra tính toán nếu không nếu là từ trạch nửa đường xuất ra tất cả thực lực thì tính sao có thể đạt tới mục tiêu mà giờ khắc này sở dĩ đem những n à y nói ra là bởi vì hắn căn bản không tin từ trạch thực sẽ như thế hành động không cần nhiều lời ngươi chỉ cần trả lời ta vừa rồi c h i ngôn còn giữ lời sao từ trạch mặt không chút thay đổi nói ngươi thật muốn đi vẫn c u â n lại lần nữa n h ư mày liền vị ưu tinh hoa ngươi liền muốn đưa tự thân vào hiểm đ i ệ từ trạch còn chưa tới kịp đáp lời thi di một phát bắt được cổ tay của hắn nói không được ngươi không thể vì ta mạo hiểm ta không đồng ý đ ộ nhi không nên chúng tiểu nhân tính toán lâm nam đồng dạng mở miệng đúng vậy a sư huynh tử sư cũng là đồng ý nói thực sự không được ngươi liền đem cái này vân côn giết đi đi cùng lắm thì đến lúc đó lại tìm khác yêu tôn thi di vân côn lại cảm thấy không có gì nhưng lâm nam cùng tử sư cái này một người một thú không chỉ có xưng hô hắn là tiểu nhân thậm chí còn tuyên bố muốn giết hắn vân côn sắc mặt chầm xuống lúc này ném đi bất t i ệ n ánh mắt chỉ lần này một chút liền để lâm nam cùng tử sư trong lòng nhảy một cái không chút do dự một người một thú nhanh chóng tránh sau l ư n g tử trạch xúc sinh ngươi có biết bản tôn là người phương nào lâm nam kêu gào thánh tôn lại như thế nào như cụ không phải ta sư huynh địch từ sự đồng dạ ồn ào vân côn sắc mặt trầm hòn hắn liền không hiểu rõ tu vi của hắn rõ ràng cao hơn tử trạch so lâm nam cùng tử sư mà nói càng là không biết cao hơn bao nhiêu nhưng cái này một người một thú dựa vào cái gì dám như thế cáo ngượng văn hùng sư cẩm độ thế hắn không biết là tại lâm nam cùng tử sư trong mắt tự trạch chính là vô địch tồn tại đừng nói là thánh tôn cho dù là chuẩn đề tới bọn hắn cũng là không giả đây cũng không phải là mù quáng tín nhiệm mà là từ trạch sớm đã dùng hành động thực tế đã chứng minh điều ấy gặp vân côn biểu lộ càng thêm bất thiện n h a ngươi dám chừng bản tôn sư h i n h n à y thú mục bên trong k h ô n g người mặt người ra thú mất hết yêu tộc ta mặt theo ta thấy ngươi vẫn là một bàn tay đem nó phiến chết đi lâm nam cùng tử sư lại lần nữa ồn ào một người một thú đều là cho rằng tại mình nhiều phiên trào phung dưới vân côn tất nhiên sẽ kìm nén không được đ ộ n g thủ từ đó bị từ trạch cho miễu sát ai ngờ ha ha biểu lộ thu liễm vân côn cười nhạt một tiếng như đổi lại người bên ngoài tất chịu không được lâm nam cùng từ sự lần này tiểu nhân đắc t r í sát mặt nhưng hắn khác biệt hắn chính là tuyên cổ yêu vực đế tử b ụ n g dạ cực sâu cùng giờ phút này cùng từ trạch đánh nhau chết sống chẳng bằng không hề làm gì t h u ậ n nước đầy thuyền đương nhiên chắc chắn vân côn đoan chính t h ầ n sắc nhìn về phía từ t r ạ c ngươi nếu thật có thể làm được vậy ta tự nhiên vậy sẽ dâng lên đũ tỉnh hoa yên tâm nơi đây bị đông đạo để tông đương đại người vây xem ta nếu là đổi ý c h tại vân m côn nhìn chăm chú đám người đạp vào hoang lộ tư trạch lấy thánh quân khí tức tre chở lâm nam cùng tự sư ngầm đầu cất bước hướng về phía trước hắn khí tức trần ổn kia đạp ở hoang lộ bên trên mỗi một bước đều có thể mang ra kim sắc tựa như biển gọn sóng mà căn cứ gọn sóng lớn nhỏ Hướng、hắn ư ớ n g h bọn tới hoang khí cũng là không ngừng tăng nhiều thấy thế vân côn hiếp mắt cười vân côn mặc dù không tin từ trạch thực sẽ dựa theo phương thức của mình hành động nhưng vẫn cụ tại trong n ô n n g ự a thiết hạ cảm ấy vừa rồi hắn cường điệu qua từ trạch có thể sẽ tao nộ ngay cả hắn cũng không biết nguy hiểm nhưng thực tế lại không phải như thế đối với từ trạch sắp tao nộ cái gì vân côn có thể nói hết sức rõ ràng đừng nhìn hoang lộ nhìn như ngưng thực thực tế lại như dương tựa như biển tu sĩ nếu là khí tức bình ổn thông qua lại chỉ có thể tóe lên một chút vận sóng nhưng nếu là khí tức biến hóa lúc cao lúc thấp vậy liền sẽ khiến đảo hải lãng q u ầ ngu xuẩn g thật o a n g khí, đ sự là ngu ư xuẩn xem ra là ta xem trọng hắn giống như nhìn thấy từ trạch chết thảm tại hoang lộ một màn vân côn trong lòng nghỉ non nguyên bản từ trạch có thể khám phá hắn nguy trang nói ra tính toán của hắn cái này một lần để hắn như lâm đại địch nhưng sự thật chứng minh từ trạch quá tự tin tự tin đến coi là dựa vào bản thân thánh quân tu vị liền có thể vô địch khắp thiên hạ dù n g tuyệt đối thực lực xông qua tất cả gian nan hiểm trò nghĩ đến cái này vân côn kia nhìn từ trạch bóng lưng ánh mắt đã diễn biến thành một loại thương hại hắn sống không biết bao lâu cũng đã gặp không ít giống từ trạch thực lực thế này cường hãn nhưng lại quá tự tin yêu nghiệt nhưng những n à y yêu nghiệt lại chết hết chỉ có hắn vẫn như cũ còn sống cái này đủ để chứng minh quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt người này đã chết lắc đầu về sau vân côn thậm chí đã mất đi quan sát hứng thú hắn thu tầm mắt lại chắp tay ở sau lưng h ư ớ như g sau n g thế u ộ tình huống c n giới h b hắn như muốn sống nhất định phải cắt cao khí tức vận dụng bí pháp làm chống lại mà khi đó chính là tử kỳ của hắn coi như hắn may mắn không chết sau đoạn hoang lộ bên trên kiếm thế cũng chắc chắn sẽ đem hắn chém ở trên đường vân côn kỹ càng nói mỗi chữ mỗi câu ở giữa giống như xem tâu tương lai nói ra từ trạch sắp tao nộ tình hình lời nói này lọt vào thai đế tử cơ t r í người sau lưng đồng loạt hành lễ nhưng đế tử có câu nói thuộc hạ không biết c o nên n nói hay không một thuộc hạ đột nhiên nói cứ nói đừng ngại vân côn vung tay lên đế tử kia từ trạch giống như đã tới hoang lộ trung đoạn lại chưa từng xuất hiện bất kỳ khắc thường gì thuộc hạ không hiểu không chỉ như vậy hắn còn giống như càng chạy càng nhanh lại còn tại hướng ngành mắc lại có một thuộc hạ nói tiếp ngay vậy cái gì vân côn kinh hãi lúc này mới bao lâu từ trạch không ngờ đến hoang lộ gián đoạn cái này sao có thể hắn không tin nhưng khi hắn đột nhiên quay đầu lại lần nữa hướng hoang lộ bên trên ném đi dò xét ánh mắt về sau lại l ạ như bị xét đánh xứng sở ngay tại chỗ chỉ gặp tại kia cực kỳ nguy hiểm hoang lộ bên trên từ c h ạ c h đúng là tại vút không mà đi tốc độ kia nhanh chóng mắt thường đã là không cách nào bắt giữ mà mỗi đi ra một khoảng cách từ c h ạ c h đều sẽ dừng bước lại quay người ngoắc đồng thời hướng hắn cười nhạt một tiếng như thế như vậy giống như tại như d i ẫ m trên đất bằng cùng một thời gian lâm nam tiếng cười to từ hoang lộ bên trên chuyển đến ha ha cái này hoang lộ không gì hơn cái này cái này cái này cái này thế thế. vân c ô n cả l ă m nhìn chừng chừng lấy từ trạch hắn phun ra nuốt vào sau một hồi mới rốt cục phun ra một câu đầy đủ cái này cái này không hợp lý à. t ấ u chương xong chương một trăm bảy mươi ba vô sự khinh linh có việc linh tiêu s á c thực không hợp lý vân c ô n nghĩ như thế nào đều cảm thấy cực kỳ không hợp lý dựa vào cái gì à? dựa vào cái gì từ trạch có thể thuận lợi như vậy hành tẩu ở hoang lộ dựa vào cái gì hoang khí lại không thể ngăn mảy may nếu không phải hoang lộ bên trên hoang khí còn tại hắn đều sẽ tưởng rằng mình nắm giữ tình báo sai quá không c ẩ y xuống vân côn hai mắt rực rỡ phát đạo quang điều tra lấy từ trạch nhất cử nhất động rất nhanh hắn liền đã nhận ra dị thường từ trạch quanh mình lại tràn ngập một loại cổ ý đây cũng không phải là cổ pháp sinh ra cổ ý mà là một loại đạo cổ chi đại đạo thời khắc này từ trạch nhìn như tại đạp hoang lộ mà đi kỳ thực bị cổ đạo gánh chịu bay đi tại hà trên đường mà từ kia cổ đạo sắp bén lăng nhiên khí tức đến xem đây là hàng thật ra thật cổ kiếm đại đạo từ trạch tự thân kiếm đạo lại diễn hóa thành cổ đạo lại đã tới hành đạo cảnh vân côn quá sợ hãi mọi người đều biết tu sĩ đối đạo cảm lộ đều bắt nguồn từ thân ở thế giới đại đạo cựu châu bắt hoang đồng hành một đạo đây là đại đạo bắt hoang phía trên thực tế còn có một đạo tên là cổ đạo cổ đạo mờ mịt nếu không có cơ duyên cho dù là đại đế cũng vô pháp cảm lộ nhưng giờ phút này lại lấy thánh quân tu vi n ộ được cổ chỉ kiếm đạo mà lại là mang theo chỗ cựu đạo châu tình hồ dưới cái này đồng thời cũng chứng minh từ trạch tại đạo h i ể u được đã so tu sĩ khác cao một cái tốc độ bởi vậy sinh ra chiến lược khó có thể tưởng tượng thì ra là thế hoang cổ vốn là một thể từ trạch đạt cổ đạo mà đi hoang khí tự nhiên sẽ nhường đường thông qua đây mới là hắn tại cái này hoang lộ bên trên như giấm trên đất bằng chân chính nguyên nhân cái này cùng tình báo có xuất nhập a trong lúc nhất thời vân côn mồ hôi lạnh lâm ly hắn nắm giữ tình báo nguồn gốc từ tại huyết ma đế tông chỗ thả ra tin tức mà tại trong tình báo chỉ nói từ trạch có được vượt cấp chiến l ự c lại cùng diệp linh tiêu có liên hệ nào đó lại không nói từ trạch lại c n g ngộ cổ đạo huyết ma đế tông vân côn cắn chặt hàm răng biểu lộ âm chầm nói huyết ma đế tông cố ý giấu giếm tình báo hẳn là muốn cho chúng ta cùng từ trạch nệm bính bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi cử động lần này đơn giản âm hiểm phía trước lúc đến vân côn vốn cho rằng từ trạch mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của mình nhưng lúc này mới minh bạch từ trạch xác thực có cùng hắn địch nổi thực lực không tệ chính là địch nổi từ trạch mặc dù hiệu cầu đạo nhưng ở trong mắt vân côn như c ũ không đủ để chém giết chính mình dù sao để tông đế tử làm sao có thể đơn giản hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau vân côn c ư ơ n g ép để cho mình tỉnh táo lại sự t i n h s á c thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn lại như cũ n ắ m trong lòng bàn tay cho dù như thế từ trạch như c ũ hẳn phải chết vân côn chắc chắn úc đế tử có gì kiến dải một thuộc thăm. thể từ trạch hạ hỏi chỉ cơ cổ có đạo vừa vì Bởi để kiếm h hoang khí ô n ngăn g bị l ạ lại lộ lưu lại đoạn i không k thể để hắn tránh thoát hoang để sau đoạn lưu lại kiếm thế. Đây chính Đây là d i ệ phía l i n Tiêu kiếm thế. Một kiếm kiếm h p dưới đại đạo cổ đạo đều có thể đoạn cái này từ trạch có lẽ cùng diệp linh tiêu có quan hệ nhưng kiếm thế cũng không cố ý biết cũng sẽ không bởi vì điểm ấy mà mở một mặt lưới ta dám chắc chắn từ trạch vẫn khó thoát khỏi cái chết thu tầm mắt lại v â n côn trịch địa hưu thành nói đế tử cơ chí nghe tiếng một đám thuộc hạ lần nữa vớt n ô n ngữ nhưng có một sự kiện thuộc hạ không biết có nên nói hay không nào đó tên thuộc hạ lại là lời nói xoay chuyển cái này khiến vân côn s ữ n g sở thốt ra ngầm miệng không làm giảng thuộc hạ im lặng đành phải ngầm miệng vân côn biết sự tình lại xuất hiện ngoài ý mớn bởi vậy sau khi hít sâu một hơi lại lần nữa hướng từ trạch ném đi dò xét ánh mắt cái này xem xét hắn trong mày mặt lộ vẻ không hiểu lúc này từ trạch bọn người với lúc bước vào hoang lộ sau đoạn như hắn s ở liệu hoang lộ sau đoạn kiếm thế đầy trời nồng đậm kiếm thế hóa thành vô số kiếm ảnh chính treo ở từ trạch phía trước hoang lộ phía trên coi uy thế sợ là chuẩn đế cũng có thể chém nhưng hắn xuất ra một bộ quan tài làm gì nhìn chừng chừng lấy từ trạch vân côn trên mặt nghỉ hoặc càng đậm bởi vì khoảng cách khá xa lại quan tài bên trong mở mịt tràn ngập d u y ê n có hắn không cách nào thấy rõ quan tài bên trong cụ thể có cái gì nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được quan tài bên trong còn có một tia tiên khí lưu ly tiên quan vân côn lại kinh đây chính là tiên khí a tục chuyên bị diệp linh tiêu vân có tại sao lại xuất hiện trong tay từ trạch giờ k h ắ c này vân côn ẩn ẩ n phát giác từ trạch cùng diệp linh tiêu quan hệ sợ so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn lưu ly tiên quan lại như thế nào n à y quan tài tuy có đặc thù hiệu dụng lại không phải đối địch phòng ngự tiên khí không cách nào trợ từ c h ạ c h trống cự kia lưu lại kiếm thế vân côn cưỡng ép tự an ủi mình nhưng tiếp theo một cái trước mắt b à ảnh lưu ly tiên quan chấn động tiên khí từ đó chẳng hẳn ra cả hai kết hợp sinh ra dư ba đúng là để hoang lộ cũng là vì đó run lên ngay sau đó tại vân côn nhìn chăm chú k i a đã sớm bị mở ra nắp quan tài tiên quan bên trong một thân mang lụa mỏng lục váy nữ tử lại từ đó bay ra nữ tử thân hình phiêu đãng tại không tia tuyệt mỹ dung nhan đủ để cho hoang lộ thất sắc và vẫn không dám cùng chỉ trách diễm nàng đôi mắt mở ra mắt dấu sao trời chỉ riêng như lợi kiếm nữ tử cơ cao lâm hạ nhìn xem từ trạch cái kia vốn nên là đạo mạc vô tình ngũ quan bên trên lại có một vệ rõ ràng kiểu giận chỉ một cái l ê t mắt v â n côn liền nhận ra nữ tử thân phận diệp linh thiêu một bên khác hoang lộ sau đoạn lâm nam bọn người nhìn xem phía trên nữ tử cảm thụ được nữ tử kia như kiếm bàn huy áp đều là chật vật nuốt nước miếng một cái đồ nhi cái này chơi lớn rồi a lâm nam thanh âm có chút run dày đế tử ta nói sớm ngươi vừa rồi cử động thực sự quá nguy hiểm từ trước đến nay lạnh nhạt n g y lâu lúc này cũng là như lâm đại địch từ trạch nếu không nói lời xin lỗi t h ì di thì đề nghị tử sư lại là một mặt mờ mịt hỏi đây không phải khinh linh tiểu sư thì sao làm sao cảm giác tiểu sư thì giống như có chút không giống lời của nó không ai phản ứng giờ này khắc này lâm nam b ọ n người đều là đang suy nghĩ nên như thế nào kết thúc khi tiến vào hoang lộ trước tử trạch liền nói có biện pháp ứng đối hoang lộ hoang khí cùng lưu lại kiếm thế từ đối với tín nhiệm của hắn mọi người đều là không có hỏi nhiều mà sự thật cũng chứng minh tử trạch thật có biện pháp mặc dù không biết ra sao nguyên lý nhưng tử trạch xác thực mang theo đám người thuận lợi thông qua được hoang lộ trước hai đoạn Đến kiếm thế trùm bao sau đó diệp linh tiêu liền t quan ra Không chỉ có lại rõ ràng rất tức giận lâm nam rõ ràng biết trước mắt cũng không phải là diệp khinh linh mà là vị kiêm một kiếm chém ra bắt hoang càng là t hắn ế gian ngon tiên nhất nữ nhân. duy h cảm thấy mình cơ hội biểu hiện đến rồi dù sao bực này ngon nhân kiếp trước là đồ đệ của hắn mà quả thật từ trạch vừa rồi cử động s á c thực rất quá đáng nhưng hắn mặt mũi của người sư phụ này diệp linh tiêu có thể không cho nghĩ như thế lâm nam lúc này đỉnh chỉ cái e o hướng từ trạch ném đi cái hết thể giao cho vi sư ánh mắt về sau hắn chậm dãi tiến lên tự tin cười linh tiêu à vi sư sư phụ ngươi ngầm miệng diệp linh tiêu mở miệng đánh gãy thanh âm của nàng cùng diệp khinh linh giống nhau đồng dạng linh hoạt kỳ hảo hiển đu như hoàng a n h dễ nghe nhưng lại kẹp lấy vô thượng uy nghiêm đạm mạc âm điệu ngay l sau đó nàng mới liên tiếp nói ngay bình thường lúc rảnh rỗi ngươi kiểu gì cũng sẽ tiến đến bên thai ta la lên d i ệ p k i n h linh danh tự ngữ khí âu nu động tác rất nhỏ nhưng hôm nay đi vào cái này hoang lộ đối mặt ta cái này lưu lại kiếm thế ngươi lại bắt đầu la lên tên của ta lại nghĩ hết biện pháp đem ta ngắn ngủi tỉnh lại từ trạch nói đến đây diệp linh tiêu trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý nói ngươi đây là vô sự diệp khi linh có việc diệp linh tiêu à? thấu chương xong chương một trăm bảy mươi b ố linh tiêu sư muội sư minh thành thùng có sao từ trạch cởi mở về hỏi không có chút nào xấu hổ cái này khiến diệp linh tiêu đôi mắt đẹp l ư n g lại ngươi không sợ ta giết ngươi nàng hỏi nói xong nàng xanh biết tay áo bày huy động cái kia vốn đã biến mất lưu lại kiếm thế giờ phút này đúng là lại lần nữa xuất hiện tại hoang lộ phía trên ông mơ hồ trong đó từ trạch giống như nghe được vạn kiếm tể minh tiếng kiếm reo giống như từ viễn cổ mà đến không chỉ có d ẫ n động từ trạch trong lòng cổ kiếm đại đạo càng làm cho hắn thấy được một tòa từ vô số lưỡi kiếm chế tạo bề ngoài đen như mực cổ tòa cổ tòa hư hảo trôi nổi tại diệp linh tiêu sau lưng diệp linh tiêu mặc dù không có ngồi xuống nhưng cổ tòa kia uy nghiêm khí thức trói mắt huyết quang giống như lên ngôi để nàng xem ra như đế giống như tiên đưa thân vào để tòa trước diệp linh tiêu nhìn thẳng từ trạch nàng cặp tia đạo mạc trong con người tản ra như kiếm con trạch kia nhìn vốn nên cực kỳ mề m mãi th giờ phút này đúng là như vậy phong hoa tuyệt đại làm cho lòng người sinh cùng bái cảm giác như thế chẳng cảnh đập vào mắt cô lâm nam bọn người đều là chật vật nuốt nước miên một cái thiên thọ á cô gái này ngoan nhân giống như càng ngày càng sinh khí á trái lại từ trạch nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy k i a hư hảo cổ tòa hắn biết đây cũng là diệp linh tiêu đế tọa kiếm đế cổ tòa chỉ là có một chút từ trạch không quá có thể hiểu được diệp linh tiêu không phải thành tiên sao như thế tình huống giới đế tọa hẳn là sẽ chuyển hóa làm tiên vị mới đúng nhưng cái này như cũ tồn tại đế tọa là cái quỷ gì thực sự không nghĩ ra hắn từ bỏ lắc đầu nói linh tiêu sư muội ngươi cái này có chút thật không có lễ phép đang khi nói chuyện hắn đã là chậm rãi lơ lửng lập tức đạp không m à đi đến diệp linh tiêu trước mặt hai người đứng đối mặt nhau ánh mắt nhìn thẳng diệp linh tiêu đôi mi thanh tú cao lại cũng không quen thuộc bị người như thế tới gần cũng không quen có người dám đứng tại trước mặt nàng ngươi không tin ta sẽ giết ngươi vẫn là ngươi cảm thấy chỉ cần sư phụ tại ngươi liền an toàn thanh âm của nàng lạnh hơn cùng sư phụ không quan hệ ta cũng không phải không tin ngươi sẽ giết ta mà là biết ngươi sẽ không lại cũng làm không được từ t r ạ đáp diệp linh tiêu chỉ giữ t r ầ mặc nàng như cũng nhìn xem từ trạch k i ê u đạm m ặ c ánh mắt giống như nhấc lên gần sóng đúng là k h ẽ run lên linh tiêu sư mộ a từ trạch phối hợp nói ta sở dĩ nói ngươi làm không được là bởi vì bây giờ ngươi còn tại thức tỉnh quá trình tu vi cũng không hoàn toàn khôi phục ngươi mặc dù đế tọa còn tại nhưng bây giờ thực lực bất quá thánh nhân sơ kỳ thực lực như thế làm sao có thể giết ta ta sở dĩ nói ngươi sẽ không là bởi vì ngươi tức là diệp linh tiêu cũng là diệp khinh linh ngươi lợi hại không hạ tâm đối sư h u n h ta đậu thủ k i n h linh cũng sẽ không để ngươi đậu thủ nói đến đây từ trạch tự tin cười một tiếng lại lần nữa tiên lên một bước nếu không ngươi thử một chút hắn cười hỏi rõ ràng lời nói cực kỳ khiêu khích nhưng diệp linh tiêu chú ý trọng điểm lại không ở điểm này bởi vì lúc này khoảng cách của hai người thực sự quá gần gần đến thậm chí có thể cảm nhận được khí tức đối phương lập tức diệp linh tiêu ánh mắt trở nên hoảng loạn lên tình hình như thế để nàng rất không thích ứng bản năng nghĩ lui ra phía sau dùng cái này kéo ra khoảng cách của song phương nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện tự mình làm không đến mặc dù trong lòng kháng cự nhưng này thuộc về nàng thất tình dục c ũ n g rất hưởng thụ bây giờ tình trạng càng thúc đẩy nàng có loại nghĩ bổ nhào vào từ trạch trong ngực xúc động như thế đủ để chứng minh từ trạch nói tới sự thật ta như tu vi khôi phục đến đ ỉ n h phong liền có thể lần nữa chém tới thất tình l ụ c d ụ n g đến lúc đó liền có thể giết n g ư ơ i diệp linh tiêu cưỡng ép chấn định nói đối với cái này từ trạch như cũ xem thường đầu tiên hắn sẽ không để cho diệp linh tiêu làm như thế tiếp theo chuyện tương lai a còn nói chuẩn đâu nói không chừng thật đến lúc đó tu vi của hắn thực lực có lẽ đã siêu việt trước mắt thế gian duy nhất tiên đâu l ừ a n h ắ c cùng diệp linh tiêu đấu v õ mùm từ trạch đoan chính thần sắc trở lại chuyện chính linh tiêu người dám trực tiếp xưng hô sư hình tục danh của ta lại miệng ra á c ngôn cử động lần này bất kính bất kính diệp linh tiêu cười cười có chút lạnh cũng có chút khinh thường mà liên t ạ i nàng lại muốn nói thứ gì lúc mang theo cưng t r i ề u tiêu d u n g từ trạch đưa tay đặt ở đầu nàng bên trên lại xoa nhẹ lại vỏ chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần sau ngươi như tái phạm đại sư huynh tà cần phải phạt ngươi từ trạch nói khẽ diệp linh tiêu trực tiếp một b ư ớ c nàng thế gian duy nhất tiên từng một kiếm hoa bắt hoang tù p ư ơ n g thế giới này tồn tại lại bị người như là tiểu hài v à đầu cử động lần này đơn giản làm cản từ trạch lời nói nếu là đúng bây giờ nàng s á c thực tu vì còn chưa khôi phục nhưng nàng nếu thật muốn giết người lại có thể mượn nhờ rất nhiều ngoại v ậ t thì như cái này hoang cổ bên trên lưu lại kiếm thế vê anh một cỗ h ã i nhiên khí tức từ diệp linh tiêu thể nội bán ra kia từ đầu đến cuối treo ở sau lưng nàng đế toạ càng là sinh ra chấn động kịch liệt có dần dần biến ngưng thực báo hiệu nàng đôi mắt đẹp ngưng lại ông kiếm minh lại xuất hiện thu ảnh hưởng hoang lộ bên trên lưu lại kiếm thế đúng là tụ lại diễn biến thành một thanh mang theo nồng đầm c ủ ý bạch dành cổ kiếm treo ở từ trạch đỉnh đầu một mặt này để lâm nam bọn người đều là sắc mặt kinh biến làm sao bây giờ tiểu sư tỷ không chỉ có trở nên mạnh hơn còn giống như niên yêu thử sư đã bị dọa đến h ổ ngôn l o ạ n ngữ cẩn thận thi di kinh hô đ ộ nhi ngươi mau tới vi sư sau lưng nàng như muốn giết ngươi trước hết đem vi sư giết đi lâm nam thì la lên lúc này diệp linh tiêu đã là mặt mũi tràn đầy s á c ý vạn chúng nhìn chừng chừng dưới từ trạch không chỉ có không có lựa chọn rút lui hơn nữa còn tiếp tục xoa diệp linh tiêu đầu trong lúc đó hắn thậm chí còn sờ lên diệp linh tiêu gương mặt cái này khiến diệp linh tiêu giật quá linh tiêu sư muội ngươi dạng này thật được không sinh khí cũng không phải chuyện tốt bởi vì sinh khí vốn là thất tình lục dục một loại biểu hiện người như vậy phóng thích trong lòng thất tình lục dục sợ sẽ xuất hiện một chút đột phát tình trạng thì như từ trạch lời còn chưa dứt người muốn chết diệp linh tiêu giọng dịu dàng đánh gãy một đôi mắt đẹp giống như có thể phun ra hòa diễm kế tiếp phát sinh một màn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người chỉ gặp diệp linh tiêu trên mặt s ắ c ý, điều khiển bạch r à n h cổ kiếm sau đó đột nhiên tiến lên nao tới từ trạch trong ngực không chỉ có như thế nàng thậm chí còn dùng một đôi như n u để cánh tay ôm chặt lấy từ trạch giờ khác này s á t ý tiêu hết kiếm thế lại lui quanh mình lần nữa khôi phục bình tĩnh hai mươi ba đưa thân vào từ chạch trong ngực diệp linh tiêu nháy mắt mấy cái trước một cái trước mắt vẫn là mặt mũi tràn đầy s á t ý nàng lúc này kêu mỹ lệ trên dung nhan lại tràn đầy dấu chấm hỏi kinh hãi nhất thuộc về lâm nam bọn người bọn hắn liền không hiểu rõ diệp linh tiêu một bên kêu gào muốn giết người một bên lại bổ nhào vào người khác trong ngực là cái quỳ gì cái này chuyển hướng đơn giản để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đây chính là một kiếm kia hóa bắt hoang tu luyện tuyệt tình kiếm đạo nữ n h â n nguyễn lâu không khỏi đặt câu hỏi、ừ. s á c thực rất á c đ ộ c hung ác lên mặt cũng không cần thi di nhẹ giọng nôn hỏng bét trong lời nói ghen t u n g tràn đầy lời của hai người lọt vào t a i diệp linh tiêu kia trắng non trên gương mặt lập tức dâng lên một vòng đỏ hứng nàng nghĩ giải thích nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng bởi vì liền ngay cả nàng tự thân cũng không biết sự t ì n h tại sao lại phát triển đến tận đây nàng chỉ biết là mới vừa rồi bị phẫn nộ thôn vệ sát na tự thân thật tình lục dục không thể không tôn ra sau đó liền biến thành bây giờ tình trạng thì như nói dạng này lúc này tư trạch mới nói tiếp nói chuyện thuận tiện sờ lên nàng tóc đen bên hai lời nói cực nóng khí t ứ c để diệp linh tiêu dối loạn không thôi nàng muốn phản bác muốn dây d ù a lại làm không được bởi vì đưa thân vào từ trạch trong ngực đúng là để nàng hiện ra một loại an tâm cảm giác loại cảm giác này để nàng nỗi lòng trở nên yên tĩnh đồng thời càng là cảm nhận được một cô mãnh liệt tủ rũ diệp linh tiêu biết lần này thức tỉnh thời gian đã đến đạt cực hạn mình sắp lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say v ố n cây là nàng diệp linh tiêu lại sẽ ngủ ở một cái nam nhân trong ngực cái này đáng chết thất tình lục dụng diệp linh tiêu nỉ non thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ thân thể cũng là dần dần mềm nhún một cố h ắ t cám bắt đầu thôn vệ ý chí của nàng mà tại ý thức sắp triệt để tiêu tan trước thuộc về từ trạch thanh â m lại lần nữa tại bên thai nàng vang lên linh tiêu sư muội lần sau n g ư ơ i như lại nghĩ ông ta liền cho điểm nhắc nhở để sư m i n h ta có chút chuẩn bị tâm lý như thế đột ngột sư m i n h ta cũng là có chút không chịu nổi hạ còn có lần sau chú ý chút trang diện tận lực lượng người ít địa phương ngươi biết sư m i n h ta thẹt thùng diệp linh tiêu im lặng giờ khác này từ trước đến nay đ ạ mặt nàng lại có loại muốn thổ huyết xúc động tấu chương xong chương một trăm bảy mươi lăm chịu nhận lỗi đường này không thông nhìn xem trong ngực ngủ say giai nhân đơn thuần nhìn ngủ nhan nàng s á t thực cùng khinh linh giống nhau như lúc từ trạch cảm khái lại thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn vừa rồi hành vi n ô n ngữ đều là c ố ý gây nên nó mục đích chính là muốn dùng bực này phương thức không ngừng kích thích diệp linh tiêu thất tình lục dục từ đó không cho diệp k i n h linh hoàn toàn biến mất cũng may kết quả như hắn sở liệu chỉ cần diệp linh tiêu biểu hiện ra tình cảm liền sẽ dần dần bị tự thân thất tình lục dục ảnh hưởng lắc đầu về sau từ trạch đem diệp linh tiêu ôm lấy một lần nữa để vào lưu ly tiêu q n lại thu nhập linh giới hết thể làm xong hắn mới trở về lâm nam bọn người trước mặt đ ỗ nhi ngươi là thực có can đảm làm a lâm nam b ộ i phục không thôi đây đúng là cái không tệ phương thức thi di thì biểu thị đồng ý mặc dù nàng trong n ô n ngữ như cũ có c á n tông nhưng càng nhiều hơn là lý giải cùng ủng hộ đi thôi bây giờ cái này hoang lộ lưu lại kiếm thế đã bị diệp linh tiêu chỗ hủy bỏ này vừa đi thông hành không trở ngại từ c h ạ c h với tay đám người lại lần nữa khải đi sau đó không lâu liền đến hoang lộ cuối cùng trước mắt là to lớn hoang cửa hoang cửa triệt để mở ra bởi vì trong môn hoang khí nồng đầm nguyên có bởi vậy ánh mắt cũng không thể x u y thấu nhưng cho dù như thế đám người như cũ có thể cảm nhận được kia từ trong môn tràn ra linh khí nồng nặc lại so cựu châu chỉ địa nồng nặc mấy lần không chỉ mọi người cũng chưa trực tiếp nhập môn mà là vô cùng có ăn ý ở trước cửa dừng bước lại ánh mắt hướng về sau đồng thời hướng hoang lộ điểm khỏi đầu ném đi ánh mắt nơi đó vân c ô n bọn người còn tại ha ha dù cho là cái này hoang lộ cũng như cũ khó ngăn ta đổ chỉ đạp đường lâm nam cười lớn ta đã sớm biết người khác làm không được sự t ì n h đối với sư huynh mà nói lại là dễ như t r ở bàn tay thử sư đồng giả cười một người một thú tiếng cười rất nhanh chính là chuyên gia tại hoang lộ bên trên không ngừng bồi hồi từ trạch thì là m ỉ m cười hướng vân côn vây vây tay hoang lộ phía trước đế đế tử ta vừa rồi nhìn thấy cái gì cái kia hẳn là là diệp linh thiếu a nhưng bực này nữ ngon nhân như thế nào đối một người nam tử ôm ấp yêu thương tình báo lần nữa phạm sai lầm hai người này đâu chỉ có một ít liên hệ rõ ràng chính là cực kỳ thân mật sợ đã là lẫn nhau cảm mến nhưng kia diệp linh tiêu như thế nào coi trọng từ trạch đây chính là duy nhất một tên a một đ a n thuộc hạ nhau nhau nghị luận bởi vì thực sự không nghĩ ra duyên có bọn hắn lại là đồng loạt ngầm miệng hướng vân côn ném đi hỏi thăm ánh mắt lúc này vân côn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng không dám tin tưởng tin tưởng kia bị thế nhân chấu ngưỡng vọng diệp linh tiêu lại sẽ cùng một nam tử như thế thân mật t ư trạch đây chính là ngươi lực lượng sao sau khi tính hồn lại vân côn nói nhỏ t ư trạch đã ngộ được cổ đạo lại có diệp linh tiêu trợ trận như thế tình h u ố n g dưới quả thật có thể thuận lợi thông qua cái này hoang lộ nhưng n g ư ờ i đây cũng là đang tìm cái chết ta vân côn sắc mặt lạnh lẽo diệp linh tiêu cùng thế là địch lúc này lại càng không biết có bao nhiêu đế tông đương đại người ngay tại quan sát đến nơi đầy tình hình kể từ đó từ trạch cùng diệp linh tiêu quan hệ chắc chắn chuyển khắp bát hoang đến lúc đó thế gian đều là địch vân côn không biết là thực tế coi như không có diệp linh tiêu trợ rút lấy từ trạch song đạo chân t h á n h thực lực vẫn như cũ có thể thuận lợi thông qua hoang lộ sở dĩ lựa chọn loại phương thức này bất quá là từ trạch cảm thấy đây đúng là cái tỉnh lại diệp linh tiêu thất tình lục dục cơ hội thôi về phần thế gian đều là địch từ trạch như sợ liền sẽ không đem diệp linh tiêu mang ở trên người đế tử từ trạch tại triều ngươi n đâu hắn ý tứ tựa như là để chúng ta quá khứ đột nhiên một thuộc hạ nói vân c ô n minh bạch đây là từ trạch muốn hắn thực hiện ước định hắn bất đắc dĩ cười một tiếng hắn vốn định tính toán một phen từ trạch từ đó chấn n h i ế p một chút cái khác để tông người kết quả không chỉ có tính toán của hắn thất bại ném đi tuyên cổ yêu v ự c mặt lại còn bồi lên tại bát hoang cũng là cực kỳ h i ể m thấy hữu t ì n h hoa càng l à m giận chính là tại đông đảo để tông đương đại người quan sát giới hắn căn bản không có cách nào quýt nọ bất đắc dĩ vân c ô n cũng đành phải thực hiện hứa hẹn xuất lĩnh một đám thuộc hạ hắn đồng dạng đạp vào vân đạo hoang lộ lại rất nhanh đến hoang lộ cuối cùng hoang c ử trước đó t h ừ huynh hôm nay để cho ta mở mắt vân qu Đang khi nói chuyện đã là đem u tỉnh h o a đưa lên từ trạch ánh mắt nhìn thẳng cũng không tiếp nhận cái này khiến vân côn mướn g mày ngoại trừ nhận lỗi bên ngoài ngươi còn cần xin lỗi lâm nam minh bạch từ trạch d í tứ trị địa h ư u thanh nói lo lắng vân côn đột nhiên xuất thủ bởi vậy đang nói chuyện đồng thời hắn đã là thuần thục tránh sau l ư n g từ trạch lại bày ra một bộ n h ư u bức c ầ m ẩm bộ dáng xin lỗi vân côn sắc mặt đột nhiên chìm hắn đại biểu là tuyên cổ yêu vực lúc này như thật xin lỗi không chỉ có sẽ ném tuyên cổ yêu vực mặt lại sẽ còn biến thành cái khác đế tông người đảm t ế u nhưng nếu là không xin lỗi vân côn âm thầm suy tư từ trước mắt từ trạch chỗ hiện ra thực lực đến xem s á c thực không thể khinh thường mà lúc này hai người như tranh đấu cũng s á c thực sẽ để cho những người khác ngồi thu ngư n g ông thủ lợi nghĩ tới đây vân côn vốn định lấy ngôn ngữ thuyết phục để từ trạch không muốn như thế hùng hổ d o a người n nhưng lời đến khoe miệng hắn lại là ngừng miệng bởi vì từ trạch kia ánh mắt nhìn hắn đã là ý uy hiếp trần đấy giống như lan nói nếu không xin lỗi liền lưu lại tính mệnh từ trạch ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao lúc này ngươi ta tranh chấp có hại vô lợi vân côn trầm giọng nói l ư bại câu thương ngươi không khỏi cũng quá xem trọng mình từ trạch lạnh nhạt nói ngươi vân côn chọn mắt nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn lại là hít sâu một hơi hỏi coi như thực lực ngươi cao hơn ta kia cái khác để tông người đâu bọn hắn như thừa cơ đánh tới ngươi có thể như thế nào trả lời hắn là từ trạch bốn chữ đều chẳng trị lời ấy hoàn toàn như trước đây ba khí tự tin để vân quân không khỏi thân thể chấn động nhưng kiếp sợ đồng thời vân quân lại là một trận mừng thầm bởi vì từ trạch chính hợp hắn suy nghĩ mà từ trạch bực này xem đế tông người tại không có gì thái độ chắc chắn sẽ duy nhất một lần đem tất cả đế tông đắc、tội. như thế lại thêm diệp linh tiêu tồn tại từ trạch một khi tiến vào bắt hoang liền đem đứng trước tất cả đế tông truy sát đến lúc đó hắn nói không chừng mới là kia ngồi thu ngư ông thủ lợi người cùng n à y so sánh lúc này ném chút mặt cũng là có thể tiếp nhận ha ha bao hàm thâm ý cười một tiếng về sau vân côn chắp tay xoay người quân tử nói lời giữ lời trước đây ta ngôn n g ự a không đúng nhìn từ huynh rộng lòng tha thứ hắn thành khẩn thái độ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì sai lầm cái này khiến từ trạch coi trọng hắn một chút dù sao để tông đế tử cao n g o Cũng tư trạch i cật gật đầu xem như tiếp nhận xin lỗi đồng thời tiếp nhận lũ tinh hoa vân côn thở một hơi dài nhẹ nhõm vậy ta trước hết nhập bắt hoang chúng ta bắt hoang gặp lại hắn nói không được tư trạch lắc đầu không được cái gì không được vân côn lại là một n ộ ngươi không thể từ cái này vẫn đạo hoang lộ tiến về bắt hoang vì sao bởi vì đã ta đứng tại cái này hoang trước cửa kia đường này chính là không thông vân côn giận dữ đ ô n g nhiên nắm lại xong quyền kia như nữ nhân mạnh chỉ đã bị hắn bóp không có chút huyết sắt nào có ý tứ gì ý tứ không cho hắn từ cái này đi hắn muốn tiến về bắt hoang nhất định phải đường cũ trở về lựa chọn khác hoang lộ hoang lộ chỉ có tiến không có lùi lui thì tất đứng trước mấy lần hoang k h í như thế tình huống d ư ớ i lấy thực lực của hắn tuy nói lui lại cũng không có sự sống nguy hiểm nhưng cũng sẽ bởi vậy bị thương từ trạch liên tục nhục nhã hắn không nói giờ phút này lại vẫn tận tâm như thế khó xử đơn giản khi người h n quá đáng quá tức giận dưới vân côn đã là ngũ quan và mẹo cơ hồ muốn hiện lộ chân thân không t i ế c một trận chiên nhưng hắn nhịn được bởi vì không cần thiết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu hô chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí về sau vân côn bỗng nhiên q u a y người tại không rên một tiếng bên trong lựa chọn n u ố t xuống một hơi này đường xa trở về hắn ở trong lòng không ngừng nói với mình lựa chọn của mình không sai lúc này không cần thiết ở chỗ này cùng từ trạch đánh nhau chết sống chỉ cần đi vào bắt hoang hắn có nhiều thời gian chậm rãi lấy lại danh dự bỏ ra hồi lâu thời gian vân côn rốt c ụ c bình phục tâm tình nhưng này từ phía sau chuyển đến đối thoại lại độ i để hắn trận mắt hoàng trương thánh nhân sư m i n h ta biết cái này vân côn bản thể là cái gì ồ là cái gì hắn như thế có thể chịu tất nhiên là một con vạn năm r ù a đen thử sư sư đệ lời ấy rất hay thấu chương xong chương một trăm bảy mươi sáu đường này cấm đi đoạn hoang duy cổ vân côn cuối cùng vẫn là đi tuy bị khí mặt đỏ tới mang thai thân thể phát run nhưng vân côn như cũ cũng không q a y đầu lại theo đường cũ trở về từ trạch lắc đầu con thú này như thế có thể chịu nói không chừng thật đúng là vạn năm con rùa chúng ta bây giờ nhập hoang sao thi di c h ẳ n hỏi không vội tư trạch lắc đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa hắn đang chờ đợi cố niệm tích theo lý mà nói cố niệm tích nếu là từ vấn đạo châu rời đi kia bởi vậy điệu tiến về bắt hoang không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nhưng kết quả lại không phải như thế tư trạch c h ọ n vẹn tại vĩnh đạo hoang lộ đợi mấy ngày thời gian lại như cũng không có thể chờ đợi đến cố niệm tích xuất hiện ngược lại là quanh mình điều tra ánh mắt còn tại đã như vậy, vậy liền dựa theo kế hoạch đã định hành động đi tư trạch mỉm、cười. cầm trong tay vấn đạo thành kiếm thân hình của hắn tại hoang trước cửa lơ lửng hắn nhìn về phía nơi xa hai con ngươi pháp l u n lưu t r u y ề n khí thức tu vi tung toe mà ra trong thời gian ngắn đúng là chuyển vàng c ự u châu tùy theo mà đến là một câu nói của hắn vấn đạo hoang lộ để tông cấm đi tiếng như hường lôi tại trong mây xanh nổ tung trong lời nói ẩn chứa bá đạo để c ự u châu đều lâm vào thời gian ngắn yên tĩnh đây cũng là từ trạch kế hoạch cản đường mặc dù hoang lộ tổng cộng có tám đạo nhưng hắn đã thân là vấn đạo thánh nhân liền không cho phép bất luận cái gì để tông người xuất hiện ở đây đạp đường mà qua mà từ trạch cũng chắc chắn lời nói này chắc chắn sẽ gây nên đế tông người đáp lại dù sao đế tông cao não cũng không phải mỗi người đều như vân côn tại đối mặt khiêu khích của hắn lúc không ngừng lựa chọn lần nhẫn sự thật như hắn s ở liệu thanh âm truyền vang mở không lâu sau côn g vọng giết ngươi còn không cần đế tử đọc thủ ta là đủ nương theo lấy một đạo t h u cùng tiếng gầm gừ một d â u ria đại hán đột ngột xuất hiện tại hoang lộ trước không có chút gì do dự đại hán đưa tay chính là một quyền chỉ lần này một quyền đúng là trực tiếp xuyên qua hoang lộ n ắ n n g i trấn khai hoang khí như là cỗ sao trổi hướng từ t r ạ c trên mặt đập tới một quyền duy ta một quyền độc tôn cái này không ngờ là một thanh tôn mà đối mặt như thế cường hạ ẩn một ít từ trạch miết miệng mỉm cười hắn không biết đại hán này lai lịch lại biết đại hán hẳn là bị cái nào đó để tông đế tử đ ẩ y ra muốn dùng cái này thăm dò thực lực của hắn đã các ngươi nghĩ thăm dò vậy liền để mạng lại thăm dò đi từ trạch nói nhỏ tiếng nói rơi một kiếm ra tại pháp h u ậ t lôi của dưới cái này còn chứa cổ ý một kiếm trực tiếp chém ra vạn giảm xa một kiếm rơi xuống tia đánh tới quyền ảnh lúc này tán loạn một kiếm rơi xuống trói mắt kiếm ảnh xuyên qua đại hán thân thể trực tiếp đem nó một phân thành hai một kiếm rơi xuống vấn đạo hoang lộ chấn động trên đó hoang khí lại cũng không chịu nổi một kiếm này chi uy ứng thanh m à đức hoang lộ vỡ nát thánh tôn chết thảm trong lúc nhất thời quanh mình chỉ có cổ đạo kiếm thế còn xuất lại yên tĩnh t ự a n h ư yên tĩnh như chết như thế yên tĩnh kéo dài hồi lâu cho đến chân thánh đạo khu cổ kiếm pháp luẩn đây không có khả năng mấy đạo hãi nhiên âm thanh trang miệng một lời từ chân trời vang lên bọn hắn giống bị h ù dọa trong lời nói không chỉ có hoảng sợ trần đầy lại còn mang theo rõ ràng run rẩy từ trạch miệu sắt thánh tôn mặc dù để bọn hắn cảm thấy chân kinh nhưng cũng chỉ thế thôi bởi vì đoạn hoang duy tội h h á n tôn, n mặc dù chỉ cần thánh sơn hào quang còn tại cái này vẫn đạo hoang lộ còn có thể lần nữa ngưng tụ thành nhưng tử trạch cử động lần này không thể nghĩ ngợi đã chứng minh thực lực của mình đây là một cái chiến lược không kém cõi chút nào để tông đế tử thậm chí còn mạnh hơn nam nhân nghĩ tới đây kia từ đầu đến cuối trên vấn đạo hoang lộ bồi hồi lại địch l í tràn đầy đông đảo cường đại thần thức nhao nhao thu liễm cho đến hoàn toàn biến mất rõ ràng đế lộ chưa mở ra không người muốn ở chỗ này đối địch với tử trạch tử trạch chỉ dùng một kiếm liền để đông đảo đế tông đế tử nhóm lựa chọn lùi bước hắn càng như thế mạnh cách đó không xa vân côn hãi nhiên lên tiếng hắn coi là tử trạch thực lực cùng hắn tương đương nhưng tử trạch vừa rồi một kiếm kia lại để hắn cũng đã nhận ra nguy cơ sinh tử hắn cho là mình đã đầy đủ xem trọng từ trạch chưa từng nghĩ từ trạch lại ngưng tụ chân thánh đạo khu lại nắm trong tay cổ kiếm pháp luẩn cái này cựu châu chi địa tại sao lại có như thế mạnh tồn tại vân c ô n không thể lý giải đây chính là chân thánh a cho dù là tại bắc hoang cũng là ít có tồn tại tại kinh lịch thời gian dài chân kinh hoảng sợ về sau vân c ô n rốt cục lấy lại tinh thần hắn thở dài nhẹ nhõm hắn may mắn mình có thể v ữ n vàng cũng không có lựa chọn cùng từ trạch động thủ nếu không hơi không cẩn thận hắn sợ cũng sẽ bị chém ở hoang lộ không đến cuối cùng thời khắc định không thể cùng cái này từ trạch là địch người này đơn giản kinh khủng vân côn thẩm nghĩ trong lòng không tệ chính là kinh khủng bởi vì bây giờ từ trạch bất quá thánh quân tu vi chiến lược như cũ có để cao mạnh khả năng b ự c này kẻ địch khủng bố chỉ có không muốn mạng người mới sẽ đi t r e o chọc quả thật chỉ cần để lộ mở ra hai người vẫn tránh không được một trận chiến nhưng ở này trước đó hắn chỉ muốn cách từ trạch xa xa nhưng vấn đề là cái này từ trạch để mắt tới ta muốn lấy ta chi mệnh trợ yêu thú của hắn sư đệ thành t i ể u thánh tôn như thế tình huống giới coi như ta không trêu chọc hắn hắn một ngày k i ệ cũng tới tìm ta đến lúc đó sinh tử khó liệu muốn giải quyết vấn đề này chỉ có nghĩ đến cái này vân côn trong mắt hiện ra một đạo ngân sắc càn không trâu càn khôn hoang lộ trước tuổi nhỏ cố niệm tích tại nhiều người đồng hành đứng trước tại hoang lộ trước đang nghe từ trạch lời nói chứng kiến từ trạch một kiếm chi như sau và tỷ h phu sư phụ thật là l o i hại cố niệm tích vỗ tay đang yêu mắt to bên trong tràn đầy sùng bái đến nữ không thể dài người khác chi k h í n g ư ờ i như nghĩ chứng đố cái này từ trạch sợ là một lớn lựa cản một dâu bạc trắng lao nhân nói ta mới không muốn chứng đ ấ đâu cố niệm tích gỗ cao các hàm chứng đế liền mang ý nghĩa muốn đối địch với từ trạch nàng nếu là từ trạch đồ đệ lại có thể nào không để ý sư đồ tình nghĩa phải biết nàng sở dĩ quyết định đi bắt hoang bất quá là không muốn cho từ trạch thêm phiền phức thôi sớm biết từ trạch cũng sẽ đi bắt hoang còn có thực lực thế này nàng thậm chí cũng sẽ không rời đi cố ra giờ phút này cố niệm tích đổi ý hh ắ c ắ cười c một tiếng về sau nàng thừa dịp đám người không chú ý liền chuẩn bị chuẩn đi nhưng nàng mới vừa vặn q u e n người liền bị một cái đại thủ bắt lấy v à o áo lại cho ô m trở về cha n g ư ờ i đây là làm gì nha nhìn lại sau l ư n g trung nhân nhân cố niệm tích nổi giận đùng đùng nói kia là từ trạch chúng ta từ ra c o rể nàng lại cùng ư như ờ n Nghiệm nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới muốn giúp hắn một tay Trung nhiên nhân nháy mắt ra hiệu, lặng g giúp điệu. đáp mới hiệu, lại. tích, thế, ha. một mắt ta tay c là lẽ ra một thời gian thiên cơ châu một vị lao nhân cùng một nữ tử áo trắng đang đứng tại hoang trước cửa hai người đều là nhìn về phía vấn đạo châu phương hướng nhưng biểu lộ lại đều có khác biệt lao nhân biểu lộ c h ấ n kinh bất khả tương nghị nói cái này từ trạch như thế nào mạnh như thế chẳng lẽ thiên cơ có biến thiên cơ tiền bối ta sớm nói với ngươi từ trạch mới là ngươi kia cái gọi là thiên cơ bên trong thành đệ người nữ tử một mặt đương nhiên không có khả năng thiên cơ thánh nhân quả quyết b á c bỏ huyện thanh ngươi chắc chắn sẽ thành đề đây là số trời thiên cơ thiên cơ không t h ể đổi cố huyện thanh lắc đầu cũng không nói tiếp chứng đế chưa hề đều không phải là mục tiêu của nàng nay vừa đi b á t hoang nàng đơn giản là muốn mau chóng thu hoạch được đế cấp vật phẩm từ đó tiếp tục quan sát từ trạch ký ức tôi h ân hiện tại lại nhiều cái mục tiêu chợ từ trạch thành đê thiên cơ tiền bối ngươi đ ừ n g phát sửng sốt u chúng ta đi nhanh đi nghĩ tới đây cố huyện thanh đầu tiên bước vào hoang cửa t ấ u trương xong chương một trăm bảy mươi bảy thư không đội đi bắt hoang kiếm vực sau đó không lâu từ trạch bọn người đồng dạng tiến vào hoang cửa đám người tại hoang khí mở mịt bên trong tiến lên chỉ cảm thấy dưới chân phủ phiếm giống như tại đạp không mà đi đẩy ra sương mù dày đặc đám người thành công đến bắt hoang đám người vốn cho rằng bắt hoang đã làm đế lộ chỗ tất nhiên là một cái cực kỳ to lớn hoàn toàn mới thế giới ai ngờ hỗn độn liếc nhìn lại tất cả đều là hỗn độn bốn phía không gian v ậ t mẹo vô thiên không địa không ngày nào không t r ă n g đặt mình vào trong đó đám người giống như đưa thân vào hư không yên tính đồng thời lại có thể cảm nhận được một cỗ thế lương chân đạp hư không đám người tiếp tục tiến lên đ ồ n g nhiên phía trước quan g mang lấp lánh giống như sao trời phía trước quan g mang liền như là một chiếc ảnh đến chỉ dẫn lấy đám người phương hướng nhưng khi tới gần về sau mọi người mới phát hiện cái này đúng là một mảnh vỡ vụn đại lục k i ê u m ê n h mông bắt ngát cơ hồ có thể so với cựu châu một châu đại lục lại như cùng mảnh võ phiêu phủ ở âm ủ đầy tử khí trong hư không phụng tư trạch chỉ lệnh nguyễn lâu tiến về đại lục tìm hiểu sau đó không lâu trở về đế tử đại lục này nội hải dương phá vỡ lục địa vỡ n á t càng có kiếm thế như do t ư n g ư ợ c tu sĩ chạm vào tức tử bởi vậy cũng không cái gì sinh cơ nguyễn lâu bầm báo trong đó kiếm thế như là hoang lộ lưu lại kiếm thế nghĩ đến xác nhận cùng diệp linh tiêu có quan hệ hắn lại suy đoán gật gật đầu về sau từ trạch ánh mắt nhìn ra xa tại chỗ rất xa đồng dạng có sao lom đốn đầy trời nghĩ đến cũng hẳn là vỡ vụ n đại lục cái này khiến từ trạch nhũ mày đây cũng là b á t hoang mặc dù quanh mình vẫn có linh khí nồng n ặ n g nhưng một mảnh h ô n độn không nói thậm chí còn không gặp được một người sống không biết con tưởng rằng tới nào đó phiến vũ trụ đâu đế tử nghĩ đến đây cũng là diệp linh tiêu một kiếm tràn đạo một đạo hóa bắt hoang thuộc hạ mặc dù chưa từng tới bắt hoang lại đi qua một đạo tại thuộc hạ trong trí nhớ một đạo là so cựu châu càng thêm vô ngần lại tài nguyên phong phú không gian vững chắc linh khí nồng đậm chi điện nghĩ đến bây giờ tình hình này xác nhận diệp linh tiêu một kiếm sập m ộ t giới giao diện vỡ nát tự nhiên hư không h i ể n lộ hỗn độn bao trùm nhưng đã những cái kia đế tông còn tại liền chứng minh tại vùng hư không này bên trong ứng vẫn như c ũ còn có tương đối hoàn chỉnh đại lục nguyễn lâu liên tiếp suy đoán nói ừng có lý tư trạch biểu thị đồng ý đã từng hắn nghe nói diệp linh tiêu sự tích lúc chỉ là cảm khái nữ nhân này là thật mạnh thực tế cũng không quá nhiều thực cảm giác nhưng hôm nay đem trước mắt phương này vỡ nát thế giới nhìn ở trong mắt hắn mới là minh bạch cái này không phải mạnh a quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói giờ này khắc này nhớ tới mình đối diệp linh tiêu làm hết thảy từ trạch đều có chút bội phục mình c à lớn tiếp tục hướng phía trước đi từ trạch nói đám người lại lần nữa khải đi trên đường đi lại thấy được đông đảo vỡ vụ đại lục trong lúc đó một đạo bạch mang từ nơi xa mà đến tựa như như lưu tỉnh đốt sáng lên hư không nhưng chờ lưu tỉnh tới gần về sau mọi người mới phát hiện cái này đúng là một đạo như hồng kiếm khí kiếm khí trong hư không bạch ra một vòng đường cong từ từ chạch bọn người cách đó không xa lướt qua về sau cuối cùng chúng đích một mảnh vỡ vụ n đại lục hơi anh hư không ở trong nháy mắt này vì đó run lên chỉ gặp kiếm khí kia đúng là trực tiếp đem vỡ vụ n đại lục xuyên qua khiến cái sau băng tán thành vô số mảnh vỡ trực tiếp biến mất hầu như không còn cái này thấy từ chạch bọn người khỏe miệng giật một cái rõ ràng vừa rồi kiếm khí lại là diệp linh tiêu một kiếm lưu lại cái này đều đi qua vài vài năm lưu lại kiếm khí lại vẫn có thể diệt đi một phương đại lục tại cái này vô tận hư không bên trong c ư p đi vi năng có thể thấy được lộn đốn tư trạch vì sư đề nghị lần sau ngươi vẫn là đối diệp linh tiêu thái độ tốt đi một chút lâm nam t ố t ra đúng vậy a sư m ì n h t i ể u sư tỷ thực sự quá h u n g tàn thử sư không điểm đứt đầu nói xong nó lại nhìn về phía lâm nam l ị n h c ọ n nói sư tôn đại nhân nếu là tiểu sư tỷ lần nữa thất tình ngươi cần phải bảo hộ ta à. lúc này khoảng cách đám người tiến vào hang o cửa đã qua hơn mười ngày thời gian trong lúc đó lâm nam có ý hướng t ử sư lộ ra mình cùng diệp khinh linh trên người bí mật đối với cái này lúc mới bắt đầu tự sư tự nhiên là không tin dù sao nó đối lâm nam cũng là cực kỳ hiểu rõ người kiểu này phẩm không ra thế nào địa lại yêu sư cầm đồ thế phổ thông tu sĩ làm sao có thể là mấy vạn năm trước đại năng c h u y ể n thế nhưng nhớ tới d i ệ p khinh linh trên người cổ quái thử sư tin không chỉ có tin lại trên đường đi đều đang quay lâm nam m ô n g ngựa yên tâm vi sư đối đồ đệ đối xử như nhau t ử sư a đợi chân chính tiến vào bát hoang về sau ngươi liền cùng vi sư hào hả hốn vi sư cam đoan ngươi sống rất tới nhuận lâm nam khẽ vuốt vớt râu biểu lộ đắc ý không hổ là sư phụ quả nhiên xem đồ như con có ngươi cùng đại sư huynh bà bọc ta tử sư chắc chắn dương danh bát hoang t ử sư cũng là trở nên hào khí v ậ trượng ha ha điệu thấp điệu thấp ta điệu thấp không có vấn đề gì nhưng sư phụ ngươi thực sự quá lợi hại thực lực không cho phép a ha ha không nghĩ tới vi sư ẩn tàng sâu như vậy lại bị ngươi cho xem đâu một người một thú lại tới không thèm để ý bọn hắn từ chạch bọn người tiếp tục tiến lên đám người cũng không biết đi về phía trước bao lâu chỉ biết lấy đám người tu vi không ngờ cảm thấy có chút mọi mấy lúc mới rốt cục ánh mắt sáng lên nơi xa đồng dạng còn có một khối vỡ vụ đại lục nhưng so sánh cái khác vỡ vụ đại lục mà nói trước mắt đại lục không chỉ có càng thêm v â n ngẩn lại bị một cô cực kỳ nặng n ề khí tức bao phủ ừng là... đúng là đế uy lại là đại đế đem hết toàn lực mới có thể thả ra hoàn chỉnh đế uy nguyễn lâu đồng ý nói như thế hoàn chỉnh đế uy lại cũng chỉ có thể thủ hộ cái này một mảnh đại lục cái này khiến từ trạch đối diệp linh tiêu thực lực có hiểu thêm một bậc ân không hổ là thế gian duy nhất tiên Đế tử, tại v ù như g không vậy vấn đề tới trước mắt hoang vực đến tột cùng là bắt hoang bên trong cái nào một hoang trong đó lại tồn tại cái nào đế tông đi vào liền biết từ trách nói hắn đầu tiên tiến lên cẩn thận dò xét đương phát giác đế u i đối tu sĩ cũng vô hại lúc mới hướng những người còn lại vây tay rất nhanh mấy đạo lưu quang từ thiên ngoại mà đến g á n g lâm tại một chỗ đất trống thời gian dài hư không buôn ba về sau lúc này nhìn xem quanh mình cổ m ộ t rừng rậm linh thực linh thảo mọi người đều là phảng phất giống như cách một thế hệ cuối cùng đã tới lâm nam c ả m t h ấ y không hổ là bắt hoang đưa thân vào đây so như đạp tại đại đạo cái này có thể tăng cường tu sĩ đối đạo càng lộ thì di sợ h ã i thán phục không chỉ có như thế nơi đây linh khí so cựu đạo châu còn muốn nồng đầm nguyễn lâu nói tiếp ma liên tại từ trạch muốn nói gì lúc Một tu tu t thế thế, hỏi, hỏi hai â n m n chữ này lọt vào thai tu sĩ trong nháy mắt không vui nhưng khi hắn phát giác lâm nam tu vi cao hơn chính mình lúc hắn lại vội vàng thu liễm trên mặt nạo sắc chắp tay xoay người thành thành thật thật đắp lời hồi tiên bối nơi đây là bát hoang bên trong kiếm hoang vực mà trấn áp này hoàng đệ tông tự nhiên là thương nam kiếm tông thấu chương xong chương một trăm bảy mươi tám từ trạch ta lại thành kiếm tổ rồi thương nam kiếm tông bốn chữ này lọt vào thai từ trạch cùng lâm nam đều là trong lòng nhảy một cái nhất là lâm nam này tông đã lấy thương nam làm tên kia tất nhiên cùng ta quan hệ không ít trong lòng của hắn chắc chắn có rất lớn s á t suất đây là về tới kiếp trước nhà a nghĩ tới đây lâm nam mặt lộ vẹn n o sắc v ố t dâu hỏi thăm vậy ngươi liền cùng bản tôn nói rõ chi tiết nói cái này thương nam kiếm tông tình huống tạc kẽ đến đây tu sĩ tên là lưu hạo bản tôn hai chữ này lọt vào thai lưu hạo thật sâu đánh giá lâm nam một chút hắn cảm thấy trước mắt béo tu đầu góc có chút vấn đề dù sao người bình thường cũng sẽ không trước một cái chớp mắt vẫn là vẻ mặt tươi cười tiếp theo một cái chóp mắt lại mạnh mẽ giả cao nhân trọng điểm là trang còn không giống bởi vì hắn mặc dù nhìn không ra lâm nam t u vị lại biết cái sau cũng không phải là thánh nhân như thế tu vi nhưng không xứng với bản tôn tự xưng ngươi là thương nam kiếm tông người từ trạch đẫu nhiên hỏi thăm ngay vậy lưu hạo theo tiếng kêu nhìn lại tập tức kinh hãi hắn đồng dạng không cách nào xem thấu từ trạch tu vi lại có thể từ sau người trên thân cảm nhận được một cốt như quân thánh uy cái này đúng là một vị thánh quân lưu hạo trong lòng kinh hãi cha hỏi ngươi đâu gặp hắn l ê y người lâm nam bất mặt nói cái này lại để lưu hạo trong lòng không ngừng oán t h ầ m người ta thánh quân đều điệu thấp như vậy ngươi một cái thánh nhân cũng không phải tu sĩ tuấn cái gì cũng không biết thầy cho chúng ta hai người dự định bái phòng thương nam kiếm tông ngươi đã là kiếm tông đệ tử không bằng mang bọn ta t i ề n đến từ trạch chen vào nói nguyên lai là sư đồ lưu hạo giật mình đồng thời hắn lại cổ quái đánh giá từ trạch một chút hỏi tiền bối hẳn là không phải hoang người người như thế nào biết được từ trạch hỏi lại bởi vì hoang người cũng sẽ không tới này kiếm hoang vực càng sẽ không nghĩ đến b á i phòng thương nam kiếm tông lưu hạo giải thích nếu ta không có đoán sai tiền bối bọn người xác nhận từ kiểu châu mà đến đây đi hắn lại hỏi từ trạch gật gật đầu thì ra là thế thì ra là thế a lưu hạo trợt vỗ c á i chán liên tiếp c ả m khái đoạn thời gian trước bát hoang hư không liền có ánh nắng chiều đỏ tràn ngập khi đó sư phụ liền nói đế lộ sát hại k i u châu nhập hoang lời ấy lúc trước ta còn thông tin dù sao cựu châu bát hoang đã ngăn cách mấy và năm chưa từng nghĩ sư phụ đúng là một câu thành sấm cảm khái hoàn tất về sau hắn lại sâu sắc đánh giá từ trạch một chút bất khả tương nghị nói tiền bối khí chất nghiêm nghị mắt g i ấ u kiếm mang không phải là kiếm thánh không tệ tư trạch sảng khoái thừa nhận quả thật như thế ngắn mũi c h ấ n kinh về sau lưu hạo kích động nhảy lên ngược lại hắn lại là ánh mắt t ạ m đạo ngầm đầu đấm ngực trực tiếp liền khóc m ê n ô n g ba và năm kiếm hoang không có kiếm thánh chưa từng nghĩ một ngày kia ta lưu hạo có thể tận mắt nhìn thấy kiếm thánh lại xuất hiện đây là ta chi phúc bởi vậy tạo h n g nam thành bắt hoang kiếm đạo cô tịch mấy và năm ai nếu có thể lại đứng ở kiếm đạo phía trên tái tạo kiếm tu trong lòng đạo liền vì chúng tu chi tổ thương nam kiếm tông chi kiếm tổ nói đến đây lưu hạo trực tiếp quỳ xuống đất túi đầu dập đầu nói thương nam kiếm tông đương đại chân truyền lưu hạo khẩu t i ế n kiếm tổ mong rằng kiếm tổ tiến về thương nam kiếm tông lấy đế binh đi đế lộ đ a n lâm nam vị. sạch nhục ta tông k i ế đồng dạng mờ mịt trước mắt hoàn toàn không hiểu rõ tình huống so ra mà nói thì g i nguyễn lâu cùng tử sư cũng có vẻ tương đối bình tĩnh dù sao từ trạch cho bọn hắn ngoài ý mớn là thật không ít nghe ngươi khẩu khí thương nam kiếm tông tựa hồ xưa đâu bằng nay đoan chính t h ầ n sắc lâm nam hỏi thăm lưu hạo chính khóc khởi k i n h đâu thực sự không muốn phản ứng nhưng nhớ tới từ trạch cùng lâm nam quan hệ hắn cuối cùng là thu hồi qua loa c h i tâm thở dài Sắp thực như thế mấy vạn năm trước thương nam kiếm tông một môn hai đế nhưng bởi vì một ít tình huống hai vị kiếm đế đều là cách tông mà đi sau đó không lâu một đạo hóa bắt hoang tông môn chính là triệt để xuống dốc không phanh bây giờ thương nam kiếm tông đã là chỉ có đế tông tri danh mà không đế tông thực lực ai lưu hạo bóp cổ tay thở dài như hai đế có một người còn tại ta kiếm tông người cũng không trở thành không dám bước ra kiếm này h o a n g một bước bất quá kiếm tổ yên tâm chỉ cần ta kiếm tông đế binh còn tại còn lại đế tông người không dám bước vào kiếm h o a n g nửa bước hắn lại là lời nói xoay chuyển sau khi nghe xong từ trạch cùng lâm nam l ư ớ t nhau thực tế thương nam kiếm tông xuống dốc tại hai người trong dự liệu bởi vì dựa theo bây giờ nắm giữ tình huống hai người đều là chắc chắn vô luận là lâm nam kiếp trước thương nam vẫn là bây giờ còn tại tiên quan bên trong diệp linh tiêu tất đã từng đều là thương nam kiếm tông người diệp linh tiêu thế gian đều là địch chỗ Thương biến bên vài vạn năm bên trong, thương Nam mất kể i nhiên cái ế m Tông tất nhiên sẽ nhận cái khác sẽ đ từ ô n nhằm g vào. Kể t đó thương nam kiếm tông xuống dốc cũng tại thanh lý bên trong mà giờ khác này hai người chỗ chú ý trọng điểm cũng không ở đây mà là một môn hai d không hề nghi ngờ diệp linh tiêu hẳn là hai để một trong cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta thật sự là đại đế c h u y ể n thế lâm nam t h ố c r a quá kích động dưới hắn đã làm mập mạp thân thể run r u dày hô hấp cực kỳ gấp rút đây cũng không phải là hướng trên mặt mình t i ế p vàng mà là thật có khả năng này dù sao kiếp trước của hắn là diệp linh tiêu sư phụ thân phận này địa vị này bởi vậy i thực tế ta sớm có nói trước khẽ lắc đầu về sau lâm nam đứng chắp tay góp bốn mươi lăm độ nhìn trời khắp khuôn mặt là thổn thức giờ khắp này cái kia dài nhỏ trong hai mắt giống như có dấu ngàn vạn sao trời tản ra thâm thúy con trạch chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các ngươi đầu tiên là khẽ lắc đầu về sau lâm nam mới liên tiếp cảm thái thực tế bản tôn những năm gần đây thường xuyên là một giấc ngộ trong n g n g ta phía sau là to lớn để tọa trong tay là giải b a thức kiếm ta từng lấy để tọa chân thế đã từng lấy lợi kiếm khai thiên trước đây ta còn tưởng rằng đây chỉ là một ngộ nhưng hôm nay mới biết nói đến đây lâm nam nhìn về phía từ trạch bọn người mỉm cười vừa đúng đó cũng không chỉ là một giấc ngộ dứt lời quanh mình một mảnh tính mịch từ trạch bọn người giống bị kinh đến chậm chạp nói không nên lời đôi câu vài lời đối với cái này lâm nam rất là hài lòng cho rằng lần này mình là thật đự mà liên tại hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa Tiếp tục i ế p t tăng lên hạ tự thân bức cách lúc kiếm tổ người đồ đệ này đầu góc không được t ố t ta ngắn ngủi kinh ngạc về sau lưu hạo nhìn về phía tử trạch hỏi lâm nam một mặt g i ấ u chấm hỏi người mắng ai đây còn có ai là tử trạch đồ đệ hắn rõ ràng mới là sư phụ t ố t ta giờ khắc này hắn bức cách trong nháy mắt đ ổ sụp trực tiếp bị tức mặt đỏ tới mang thai nghĩ b ó c chết lưu hạo tâm đều có chúng ta đúng là sư đồ nhưng hắn là sư ta là đồ tử trạch giải thích nói hừ lâm nam vất tay áo hử lạnh vẫn là nhà mình đại đồ đệ tốt thời khắc mấu chốt sẽ bảo vệ cho hắn mặt m u i nhưng cái này không giải thích còn tốt một giải thích lưu hạo liền liền nhìn từ t r ạ c h ánh mắt cũng bắt đầu trở nên là lạ sư phụ ngươi nhanh trong thu thần thông đi thử sư nhìn không được cao giọng la lên lâm nam lại là sắc mặt tối s ầ m thấu chương xong chương một trăm bảy mươi chín hoang thú cổ thú bầu không khí một lần có chút xấu hổ lâm nam cũng không cùng lưu hạo so đo bởi vì không cần thiết lại không là thời điểm hắn thân phận gì lưu hạo thân phận gì hắn tin tưởng chỉ cần đến thương nam kiếm tông tại kiếm tông một đám cao tầng trước lộ ra thân phận tự nhiên sẽ vãn hồi vừa rồi mặt mũi bởi vậy hắn hướng tử trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái tư trạch dây hiểu lúc này nói sang chuyện khác chúng ta không bằng đi trước thương nam kiếm tông chuyện khác nghi cho sau lại nói lời ấy để lưu hạo trong nháy mắt tỉnh ngộ lại nói đúng đúng đúng nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ còn xin kiếm tổ theo ta về tông ta tông sáu tên lão tổ chắc chắn sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy sáu tên lão tổ có như thế nhiều lão tổ xem ra thương nam kiếm tông cũng chưa triệt để xuống dốc tư trạch trong lòng suy đoán kiếm tổ đợi chút ta hiện tại liền truyền tin tông môn để tông môn phái hoang thú đến đây nên đón lưu hạo lại nói hoang thú từ trạch nhũ mày từ mặt chữ phân tích đây cũng là một loại y ê u thú nhưng vì sao lại được xưng là hoang thú phát giác được nghỉ vấn của hắn lưu hạo t ỉ n h tế giải thích kiếm tổ từ cựu châu mà đến tự nhiên đối bát hoang cũng không hiểu rõ đơn giản mà nói bát hoang yêu thú chia làm phổ thông yêu thú hoang thú cùng cổ thú phổ thông yêu thú không cần nhiều lời yêu thú cùng hoang thú mặc dù t u v i phân chia giống nhau nhưng cả hai không thể so sánh nổi bởi vì hoang thú là hoang khí thai ngén mà sinh thể nội ẩn chứa một đạo thậm chí mấy đạo tiên thiên tiên hoang khí thiên tiên hoang khí có tối đa nhất tám đạo chỉ là một đạo hoang khí liền có thể để hoang thú dù chưa thành thánh nhưng ở công kích phòng ngự hoặc là tốc độ t r ở ở một phương diện khác có thể so với yêu thánh kia tuyên cổ yêu vực yêu chủ chính là có được tám đạo tiên thiên hoang khí chuẩn đế hoang thú nghe nói nó như hóa thành bản thể d á người n g đủ để che đậy một chỗ hoang vực chỉ cần có chút há miệng liền có thể thôn vệ một phương đại lục nghe được cái này lâm nam bọn người đều hít một hơi lanh khí một chỗ hoang vực đã so toàn bộ cựu châu còn bao la hơn như thế tình h u ố n g d ư ớ i kia hoang chủ có thể một ngụn vệ chi cái này cần lớn bao nhiêu mạnh cỡ nào kia cổ thú đâu thử sư truy vấn Cổ t、so、nếu có được đến một con cổ thú tất cả tinh huyết tại thu vi đạt tiêu chuẩn tình mục giới cho dù là phổ thông yêu thú cũng có thể lột sắc thành cổ thú từ đó bị tất cả yêu thú coi là đương đại chỉ yếu tổ nó địa vị có thể so với yếu đế bất quá cổ thú thi hải trên đời khó tìm vì thế tuyên cổ yêu vực yêu chủ từng tìm vài vạn và năm nhưng thủy trung là mong m mà không được có lẽ bắt hoang chỉ địa căn bản cũng không có đi lưu hạo t ỉ n h tế giải thích ngay vậy từ trách sắc mặt biến đến cổ quái hắn nhớ tới mình k i a hai cô yêu khôi sớm tại vạn cổ đế cùng lúc hắn liền phát hiện hai cô yêu khôi đặc t h ủ có thể là một loại nào đó cổ thú bởi vì lấy thực lực của hắn mà nói cái này hai cô yêu khôi so như gân gà bởi vậy hắn đem nó phân biệt đưa tặng cho mình phụ thân cùng cố nhập tích bây giờ hắn mới biết được cái này có thể là hai cô yêu tổ thi hải đối với đưa tặng yêu khôi một chuyện từ trạch cũng không hối hận chỉ là có chút tiếp hận như hắn có thể từ hai cô yêu khôi trên thân lấy ra tinh huyết có lẽ liền có thể hoàn toàn thay đổi từ sư thể chất để cái sau tấn thăng làm cổ thú trong lúc nhất thời từ trạch lặng lẽ nhìn về phía nguyễn lâu rõ ràng nguyễn lâu tất nhiên biết kia hai cô yêu khôi là cổ thú nhưng ở hắn lựa chọn đem yêu khôi đưa tặng lúc nguyễn lâu nhưng không có mở miệng nhắc nhở ta còn sống ở thượng cổ khi đó cổ thú phổ biến bởi vậy ta cũng không biết cổ thú hài cốt có bực này tác dụng nguyễn lâu vội vàng truyền âm giải thích một phen suy tư về sau từ trạch gật, gật đầu xem như tán thành t u y ế t pháp này chẳng qua hiện nay cũng không muộn như thuộc hạ suy đoán không sai đế tử đồ đệ cái kia tên là cố niệm tích nữ đồng hẳn là cũng vào bắt hoang đế tử chỉ cần tìm được nữ đồng kia chỗ liền có thể yêu cầu một chút cổ thú tình huyết trở về nguyễn lâu lại nói đối với cái này từ trạch cũng không đáp lời chỉ là hai con ngươi nhắm lại cũng không biết suy nghĩ cái gì đúng vào lúc này lạ nương theo lấy một đạo cao kêu to một con cự hình chim chim xuất hiện tại mọi người trên không chim chim cánh dương cao tới mười triệu toàn thân xanh đen hai mắt linh động một đôi bén nhọn mỏ chim bên trên hiện ra lạnh lùng con trạch xoay quanh tại không chim chim mỗi một lần hai cánh v ỗ đều có thể mang theo một cỗ linh khí gió lốc bực này chim chim từ c h ạ c h cũng chưa gặp qua liền dò xét một phen hắn rất nhanh liền phát hiện n à y chim tu cùng t i ê n tôn cảnh tu sĩ tương đương nhưng thể nội lại dựng d ụ n g một cỗ thê lương nặng nề g h khí tức nghĩ đến đây chính là tiên tiên h o a n g khí kiếm tổ n à y chim tên là thanh cánh chính là h o a n g chim một loại nó dù chưa thành thánh nhưng tốc độ lại có thể so với yêu thánh lưu hạo giới thiệu l ờ i ấy để thi di bọn người đều là trong lòng giật mình hai mặt nhìn nhau dùng tốc độ có thể so với yêu thánh chim chim làm thu cưỡi đây chính là đế tông nội tình sao phải biết bực này đại thú bút tại cựu châu chi địa tuyển sẽ không xuất hiện đồng thời đám người cũng là trong lòng cảm khái từ điểm đó mà xem thương nam kiếm tông coi như lập bại nhưng cũng so v ấ n đạo thánh tông không biết mạnh hơn bao nhiêu rất nhanh vạn chúng nhìn chừng chừng hạ kia đến hoang chim đầu tiên là đánh giá từ trạch một chút sau đó mới chậm rãi hạ xuống hai cánh chạm đất đầu cụt xuống rơi vào đám người trước người kiếm tổ mời lưu hạo nói sư phụ mời từ trạch thì nhìn về phía lâm nam cái này khiến lâm nam trong nháy mắt lòng hư vinh bạo rạp đầu tiên là hướng chính mục t r ừ n g ngây m ồ m nhìn xem mình lưu hạo nhữ nhữ mày về sau hắn mới nện bức lục thân không nhận bộ pháp từ hoang chim hai cánh mà lên đám người theo sát phía sau lệ lại là một tiếng cao minh hoang chim trở từ chạch bọn người đằng không mà lên nó hai cánh gỗ chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền bay ra vạn dằm xa sau một lát càng là đã tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm d à i như thế khoảng cách dưới đám người như c ũ không thấy được kiếm hoang biên cảnh cái này đủ để k i ể m hoàng sự bao la hơn xa cựu châu không biết bao nhiêu trong lúc đó mọi người đều là tính nhìn xem phương phong cảnh so sánh cựu châu mà nói ngoại trừ linh khí bên ngoài toàn bộ kiếm hoang đều tràn ngập một c ô hoang khí theo lưu hạo nói hoang khí thực tế đối tu sĩ cũng hữu dụng nhưng duy chỉ có đế tông đế tử mới có thể thông qua đế pháp đem hoang khí hấp thu từ đó tăng cường bản thân từ trạch thử một chút phát hiện quả thật như thế hoang khí không chỉ có để tu vi của hắn tốc độ tăng nhanh liền ngay cả đế pháp vận chuyển cũng so trước đó m g ọ hơn rất nhiều kể từ đó hắn đột phá tới thánh tôn chỗ thời gian hao phí lại đem trên phạm vi lớn giảm bớt trong lúc bất chi bất giác chính là mấy cái canh giờ trôi qua gặp hoang chim như cũ dương cánh bay lên lại không có bất kỳ cái gì tốc độ hạ xuống xu thế cần bao nhiêu thời gian mới có thể đến thương nam kiếm tông tư trách hỏi ừ m hẳn là cần mấy ngày lưu hạo về vậy xem ra thương nam đế tông hẳn là cực xa ta rất hiếu kỳ lấy tu vi của ngươi tại sao lại xuất hiện tại chúng ta gặp nhau chi địa thi di hiếu kỳ chen vào nói cái này lưu hạo ngữ tắc chư vị đến lúc đó sẽ biết t h i di gật gật đầu cũng không truy vấn đạo mắt liền lại là mấy ngày quá khứ trên đường đi hoang chim bay càng trăm vạn dặm trong lúc đó càng là xuyên qua trọn vẹn chín mươi chín đạo cấm chế chất pháp cuối cùng tại một chỗ đất chống rơi xuống cuối cùng đã tới lâm nam dối lưng một cái đầu tiên từ hoang thân chim bên trên nhảy xuống đợi từ c h ạ c h bọn người đồng dạng rơi xuống sau chín mươi chín đạo cấm chế trận pháp ngươi cái này thương nam kiếm tông phòng vệ cũng quá s â m nghiêm rồi a lâm nam nhìn về phía lưu hạo cũng là vì an toàn dù sao bây giờ thương nam k i ế m tông tình cảnh không lớn rượu lưu hạo miễn cước người lần này nói cũng không vấn đề nhưng tiếp theo một cái trước mắt mọi người đều là những mày phát hiện dị dạng quanh mình quen thuộc hoàn cảnh không một không tại chứng minh nơi đây đúng là đám người xuất phát chi đ i ệ cho nên hao phi mấy ngày thời gian xuyên qua đông đảo cấm chế trận pháp đ á một, một tòa so với lúc trước càng cường đại hơn kiên cố thiên địa đại trận xuất hiện ở trước mặt mọi người cầm trong tay lệ bài lưu hạo để đại trận mở ra một lỗ hổng gặp hậu phương từ trạch bọn người bất vì sợ động hắn mới ngượng ngùng cười kia chín mươi chín đạo trận pháp cấm chế đều làm ê hoặc người khác sử dụng chúng ta bên ngoài xoay quanh mấy ngày cũng là vì mê hoặc người khác ánh mắt phòng ngừa người hưu tâm theo dõi đây là các lao tổ dặn đi dặn lại ta không dám quên nói đến đây hắn lại là một mặt nghiêm túc lặp lại trước đây không có cách bây giờ kiếm tông tình cảnh không tốt lắm hết thể đều là vì lý do an toàn tư trạch bọn người một mặt im lặng cái này không khỏi cũng quá khoa chương a cái này không phải kiếm đạo đế tông liền cẩn thận trình độ mà nói đều nhanh thành cầu đạo tông môn t ấ u c h ư n xong c h ư n một trăm tám mươi trận pháp trùng điệp kiếm tông thai họa tại phía trước dẫn đường trong lúc đó lưu hạo quay đầu hướng đám người giới thiệu đây là thi di bọn người lần đầu thấy được đế cấp t r ậ n pháp không khỏi lên rất nhiều hứng thú nhao nhao hướng bốn phía ném đi điều tra t h ầ n thức rất nhanh bọn hắn liền kiến thức đến đế cấp trận pháp cường đại vô luận cường đại cỡ nào t h ầ n thức chỉ cần xâm nhập cái này trước mắt xương mù s á m liền sẽ như bùn trâu vào biển triệt để mất đi tung tích không chỉ có như thế bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ trận pháp áp chế lực tại áp lực này dưới bọn hắn không chỉ có khó mà vận dụng tu vi lại ngay cả tự thân công pháp vật chuyên cũng là trở nên cực kỳ c h ạ mang không hổ là đế cấp trật pháp thị di cảm khái cũng chỉ có bát hoang đệ tông mới có như thế nội tình mà từ trạch lại phát hiện một vấn đề tin ê vào thương nam kiếm tông đạo thứ nhất trận pháp cái này chẳng phải là mang ý nghĩa linh vụ hoang trận là đế cấp huyễn trận chúng ta mặc dù có thể đi vào trong đó lại không thể trực tiếp mặc trận mà qua chỉ có dựa theo chính xác con đường tại trong huyễn trận này hành tàu 77-49 n g à y sau mới có thể đến hạ một đạo đế trận hạ một đạo đ ế trận là không trận đồng dạng không cách nào trực tiếp xuyên qua bất quá ta có tông môn lệnh bài bởi vậy sẽ chỉ bị nhốt bên trên m ấ y tháng chúng ta liền có thể tự hành rời đi sau đó liền có thể đến thương nam kiếm tông rồi lâm nam kìm nén không được ngắt lời nói sau đó chúng ta liền có thể đến đạo thứ ba đế trận lưu hạo lắc đầu đương nhiên nói thương nam kiếm tông tình cảnh không ổn chỉ là hai đạo đế trận làm sao có thể hộ tông môn chu toàn đạo thứ ba đế trận mới là ta tông nội t ì n h chỗ bởi vì đây chính là kiếm đế lưu lại sát phạt kiếm trận mặc dù trải qua vài vạn năm kiếm này trận đã có h u y ế t tổn nhưng giết chuẩn đế cũng là cực kỳ tùy tiện mà xuyên qua đạo thứ ba sát phạt kiếm trận về sau, sau đó liền lại không đế trận lâm nam trong nháy mắt mặt đen ba đạo đế trận hộ một tông cái này thương nam kiếm tông là có bao nhiều sợ địch nhân tập kích cho nên chúng ta cần xuyên qua ba đạo để trận mới có thể chân chính tới mục đích lại những này để trận đều không thể trực tiếp xuyên qua cần tốn thời gian tiến lên lâm nam lại hỏi cái này sao có thế lưu hạo quả quyết bắt bỏ ô ý của ngươi là thi đạo thứ ba đ ể trận có thể trực tiếp xuyên qua n à y cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian thd nhẹ nhàng thở ra không ý của ta là lưu hạo hít sâu một hơi n ữ khí bỗng nhiên ngừng ngắt chỉ là ba đạo để trận làm sao có thể bảo đảm kiếm tông mấy vạn năm bất diện phải biết để trận u y mạnh nhưng đế binh có thể phá bởi vậy tại ba đạo để trận về sau chúng ta còn cần xuyên qua ba mươi chín đạo tuyệt hảo t h á n h phẩm trận pháp như thế mới có thể một cách chân chính tiên vào thương nam kiếm tông chư vị cũng không cần nóng đội chỗ thời gian hao phí không hề dài chỉ cần chỉ là vài năm liền có thể đến chỉ là vài năm lâm nam cả người đều không tốt còn chưa từng nghe nói qua đều đến tông môn trước nhưng nhập tông lại cần vài năm thời gian sự tỉnh cái này đã không phải cẩn thận mà là khôi hài như thật có cường địch bất ích ba đạo đ ế trận đều không thể ngăn bước chân cái này ba mươi chín đạo thánh phẩm trận pháp thì có ích lợi gì chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện tư trạch cũng là nhún mày khó hiểu nói đối với hắn lưu hạo không dám qua loa đầu tiên là cung kính chắp tay về sau lưu hạo mới tinh tế giải thích kiếm tổ có chỗ không biết k i a ba mươi chín đạo thánh phẩm trận pháp đều là cực kỳ kiên cố phòng ngự trận pháp trung điệp diệt ra tình huống d ư ớ i mặc dù không thể ngăn cường địch bước chân nhưng có thể hao phí không ít thời gian sư phụ ta tính toán qua cho dù là đại đế đích thân tới muốn đ a n h phá những trận pháp này cũng cần số khắp thời gian thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng đủ kiếm tông người đi đường từ t r ạ c h tim lặng Mặt, mặt ân xem gia diệp linh tiêu xác thực cho các ngươi thêm không ít phiền phức ngắn ngủi chấm ngâm về sau tư trạch lựa chọn lý giải kiếm tổ lại biết ta tông kiếm đế một trong tục danh ta còn tưởng rằng linh tiêu kiếm đế chỉ danh chỉ tồn tại ở bát hòn đâu nghe vậy lưu hạo có vẻ hơi kinh ngạc bất quá kiếm tổ sợ là hiệu lầm linh tiêu kiếm đế xác thực làm kiếm tông mang đến không ít phiền phức nhưng để thương nam kiếm tông biến thành chuột chạy qua đường lại là một người khác hoàn toàn lưu hạo vừa dài ô tháng ngắn một người khác hoàn toàn đây là từ trạch cùng lâm nam không nghĩ tới từ trạch vẫn còn tốt đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng nhưng lâm nam lại khác biệt hắn hôm nay đã xem thương nam kiếm tông coi là mình tại bắt hoa nhà g n nếu là nhà tự nhiên không thể cho phép thai họa tồn tại người kia là người phương nào ngươi mau nói đi bản tôn sẽ vì kiếm tông làm chủ sẻng gian trừ ác lâm nam cực kỳ chân thành nói liền ngươi trên giới đánh giá lâm nam một chút lưu hạo điệu môi、ừ. ngươi là đang hoài nghi bản tôn năng lực hoài nghi bản tôn đại đồ đệ năng lực lâm nam trứng mắt trực tiếp phóng đại chiêu việc quan hệ từ trạch cũng không thể h ầ ngôn loạn ngữ lấy kiếm tổ c h i năng bát hoang tự nhiên là ít có đi thủ nhưng cho dù như thế kiếm tổ sợ cũng là cầm người kia bất lực lưu hạo chăm chú giải thích người kia mạnh như thế từ trạch lông mày nhữ lại cũng không phải là mạnh mà là lưu hạo muốn nói lại thôi một lúc lâu sau mới nói mà là người kia đã chết mây và năm n lui một vạn bước mà nói coi như người kia còn sống bối cảnh của hắn cũng thực sự quá mạnh mạnh đủ để cho bát hoang run dậy náo loạn đường này đúng là cái người chết từ trạch trong nháy mắt đã mất đi hứng thú lâm nam cũng là khẽ lắc đầu khinh bị nói bối cảnh mạnh để làm gì ta lâm nam xem thường nhật chính là bực này ỵ vào bối cảnh người cần biết tu sĩ chúng ta chỉ có tự thân mạnh mới là hết thảy bất quá nói đi thì nói lại người này chết đi mấy vạn năm lại như cũ có thể liên lụy kiếm tông như thế quả nhiên là thai họa di ngàn không đúng hai họa di vạn năm trước mặt hắn lời nói trực tiếp bị lưu hạo xem nhẹ nhưng cuối cùng hai câu lại là rất được cái sau đồng ý ai nói không phải đâu lưu hạo lắc đầu cảm khái lâm nam vốn định tiếp tục truy vấn một chút bực này mặt g à y vô xỉ người cụ thể t ì n báo sau đó đợi mình tiến vào kiếm tông về sau đem nó đính tại tông môn s ỉ nhục trụ bên trên bất đắc dĩ hoặc là trong lòng phất hận khinh bị duyên cớ lưu hạo cũng không muốn lại bàn luận cái đề tài này chúng ta vẫn là nhanh chóng nhập tông đi lưu hạo nói ừ n vậy liền nhanh chóng khải đi lâm nam biểu thị đồng ý tuy nhập thương nam kiếm tông cần hao phí vài năm thời gian nhưng hắn lúc này lại như cũ lộ ra tràn đầy phấn khởi lý do rất đơn giản có thể xuất ra ba đạo đế trận ba mươi chín đạo thánh trận còn có sáu tên lão tổ trấn g i đế tông coi như x u n g dốc vậy cũng tất nhiên là nội tình k h n g mất như cũng cực kỳ cương đại phồn thịnh mà hắn lâm nam hai tên kiếm đế một trong truyền thế người vô cùng có khả năng trở thành bực này đế tông chi chủ ý niệm như vậy vừa ra lâm nam chính là rốt cuộc khó khắc chế lúc này tăng tốc bước chân xem thâu hắn suy nghĩ những người còn lại bất đắc dĩ lắc đầu cũng đành phải bước nhanh đuổi theo đảo mắt chính là vài năm quá khứ t ừ trạch một đoàn người xuyên qua trùng điệp trận pháp rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông tại mọi người phía trước là một tấm bia đá bia đá bề ngoài như kiếm thân quân mấy đầu cổ lão lại đen nhánh huyền liên kia bởi vì thuế nguyệt trôi qua mà hình thành pha tạp không chỉ có không có tổn hại bia đá sự hữu vĩ ngược lại vì đó tăng thêm một vòng n n g đậm cổ ý trong tấm bia đá bị người lấy kiếm khắc ra vài cái chữ to thương nam kiếm tông ông hoặc là phát giác được từ trạch bọn người tới cần bia đá như kiếm vụ vụ kiếm thế tràn ngập cẳng có một cỗ khí tức từ bia bên trong bắn ra quét sạch thiên địa kiếm thế chỉ uy để đám người biến sắc khí tức mạnh cho dù là từ trạch cũng không nhịn được lui lại mấy bước đế uy từ trạch con người hơi co lại không tệ đây là linh tiêu kiếm đế lưu lại đế uy cơ hồ không người có thể đến gần lưu hạo giải thích nói lời nói này lúc cũng không biết vì sao lưu hạo kia nhìn về phía bia đá ánh mắt lại hiện lên một tia chán ghét mà cái này chán ghét lại rất nhanh biến thành bất đắc dĩ đáng chát lại hướng phía trước chính là thương nam kiếm tông chư vị mời đoan chính t h ầ n sắc lưu hạo nhường ra một con đường giờ khắc này lâm nam sớm đã chờ đợi đã lâu hắn một ngựa đi đầu trực tiếp hướng phía trước chạy tới lại lớn tiếng cười ha ha liên đệ bản tôn nhìn xem mấy vạn năm quá khứ bạn tôn kiếm tông còn có cỡ nào nội t ì n h thoại âm rơi xuống không lâu sau hắn chính là đã xuyên qua cuối cùng một đạo trận pháp thành công đến thương nam kiếm tông nhưng nhìn lấy cảnh sắc trước mắt thun thun lâm nam rủi rủi mắt thấu chân s o n g chương một trăm tám mươi mốt kiếm tông lục tổ đồ nhi cứu ta lâm nam khó có thể tin không ngừng vào mắt nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào đập vào mi mắt cảnh sắc nhưng không có thay đổi chút nào chỉ gặp một đầu suối sông giống như từ chân trời mà đến mang theo dốc rách nước chảy một đường ốn lượn hướng về phía trước thẳng tới lâm nam phía trước suối nước xanh thảm tựa như linh kính trong đó linh ngư nhảy lên phi thường náo nhiệt suối sông hai bên tọa lạc nước cờ cái nhà tranh nhà tranh tường đất là cỏ xen vào nhau tinh tế mấy cái đỏ q u a n gà trống chính độc chân đứng ở phòng trước con đường kia không có chút nào linh trí con mắt nhìn xem lâm nam chấp lại ngáy trừ cái đó ra chính là cỏ xanh đông dung xanh thảm thiên cung chất có gió nhẹ từ nơi xa phả đến thổi đến cỏ xanh c h ậ p trởn suối nước sóng lân đồng thời cũng gợi lên trong ruộng hoa màu mang theo một cỗ p h â n c h â u vị mà trong thôn chủ đạo trước sáu tên thân hình còn xuống trong tay cầm các loại nông cụ láo giả cũng chờ đã lâu sáu tên láo giả sông lâm nam cười cười dứt bỏ kia thuần một sắc rang vàng không để c ậ tới khí chất của bọn hắn đúng là như vậy giản dị tự nhiên tiếu dung đúng là như vậy hiện lành hóa、ái. Quả thật vô luận là trước mắt thôn xóm vẫn là quanh mình phong cảnh đều là để cho người ta hai mắt tỏa sáng nhưng đây là đâu ta không phải hẳn là xuất hiện tại kiếm đạo đế tông sao lâm nam người đều chẳng váng theo sát mà tới từ c h ạ c h bọn người cũng nhìn thấy một màn trước mắt đồng dạng là nhao nhao khẽ giật mình chẳng lẽ đi nhầm thị di nháy mắt mấy cái cái này sẽ không lại là một đạo huyện trần a tử sư một mặt mờ mịt thậm chí còn dùng tia đầy đạn thú trưởng cho mình một cái thi đầu túi liên ngay cả nguyễn lâu cũng là chọn mắt ố c mồm trong đôi mắt h ồ n quang đều giảm bóp rất nhiều từ trạch thì đem ánh mắt nhìn về phía cửa thôn sáu tên lão nhân không khỏi con người hơi co lại hắn lại từ cái này sáu tên lão nhân trên thần không phát hiện được bất luận cái gì tu vi ba đậu như thế tựa như những lao nhân này thật sự là phạm nhân phải biết tu vi dễ ẩn tàng nhưng thánh uy lại là không được bởi vì thánh uy bắt nguồn từ thiên quyến địa chú ý mà thiên quyến địa chú ý lại là thiên địa ban tạo bình thường thánh nhân khó mà đem nó hoàn toàn thu liễm lúc trước lưu hạo có thể phát giác được từ trạch thánh quân tu vi chính là bởi vậy bởi vậy đến xem bây giờ tình huống chỉ có hai cái khả năng trước mắt những lao nhân này hoặc là tu luyện một loại nào đó phẩm cấp cực cao bí pháp hoặc là thật là triệt triệt để để phạm nhân mà người bình thường như thế nào sẽ xuất hiện tại đế tông trùng điệp trận pháp về sau lại như thế nào có dũng khí nhìn thẳng mình các ngươi chính là thương nam kiếm tông lục tổ nhìn về phía sáu tên i lão nhân từ trạch nhẹ giọng hỏi thăm nghe vậy lâm nam đám người nhất thời liền kinh ngạc làm sao nghe từ trạch lý tứ trước mắt cái này chỉ có mấy người thôn không ngờ là thật sự thương nam kiếm tông nhưng cái này không hợp lý a đường đường để tông như thế nào lưu lạc đến tận đây mắt dấu kiếm mang thân kiếm một thể quả thật là kiếm thánh không chỉ là kiếm thánh mà lại còn là đã đến hành đạo cảnh kiếm đạo thánh quân coi cốt linh tựa hồ thành thánh còn chưa đủ trăm tư chất như thế như thế kiếm đạo sắp thực có tư cách trở thành ta thương nam kiếm tông chỉ kiếm tổ các lao nhân nghị luận ẩm tê nói xong bọn hắn lại là hít sâu một hơi đồng loạt tiến lên đồng thanh nói kiếm thánh lại xuất hiện đây là kiếm tông may mắn chúng ta gặp qua kiếm tổ rõ ràng là một đám một nửa thân thể đã xuống mổ lao nhân nhưng phát ra thanh â m đúng là to chấm thấp tựa như thương không thanh em các ngươi thật sự là kiếm tông lục tổ đường, đường đế trưởng thượng tổ lại ở với thôn xóm cầm trong tay nông cụ điên rồi đi lâm nam như cụ khó có thể tin lời ấy để sáu tên lão nhân đều là nhứ mày chẳng biết tại sao bọn hắn nhìn lâm nam đều cực kỳ không v ừ a mắt nhất là phát giác được lâm nam tu vi về sau càng là lạnh g i ọ n g cười một tiếng bọn hắn thế nhưng là đế tông hàng thật ra thật sáu tên lão tổ coi như bởi vì một chút nguyên nhân bọn hắn không thể không ở chỗ này ra vẻ người bình thường nhưng cũng không phải chỉ là thiền tôn cảnh tu sĩ có thể chất vấn một dáng người tương đối khôi ngô đỏ cần mặt đen lão nhân đầu tiên hành động hắn nhìn về phía lưu hạo chỉ hướng lâm nam tiếng như hồng lôi đạo lư hạo ngươi làm sao người nào đều hướng tông môn man đây là ở đâu ra rác hắn vốn định xưng hô lâm nam vì r a rưởi ngũ tổ người này là kiếm tổ sư phụ lưu hạo vội vàng đánh gãy sư phụ kiếm tổ chi sư cái thân phận này nhưng rất khó lường mặc dù không rõ lấy lâm nam tu vi vì sao có thể như thế nhưng được xưng là ngũ tổ lão nhân lúc này chính là lời nói xoay chuyển đây là ở đâu ra phong cách người không hổ là kiếm tổ chỉ sư quả nhiên khí vũ hiên n ă n g a ngũ tổ vớt dâu cười lớn thiếu dung có chút cứng ngắc cũng có chút xấu hổ lâm nam từ trước đến nay rất hưởng thụ bực này cục diện nhưng nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không được lúc này không giống ngày xưa đều đi vào cái này bắt hoang chỉ địa mình k i ế p t r ư ớ c đế tông hắn có thể nào tiếp tục sư cầm đồ thế、Khủ. ho nhẹ một tiếng về sau lâm nam chắp tay đi vào sáu tên lão nhân trước người bản tôn đến hỏi các ngươi các ngươi thật sự là kiếm tông đ ư c tổ nơi đây thật sự là thương nam kiếm tông sáu tên lão nhân lại lần nữa n h ư mày r ứ t bỏ lâm nam cao ngạo thái độ không đề cập tới bọn hắn thế nào cảm giác lâm nam lúc nói chuyện thái độ giống như trưởng b ố i đối vân bối chỉ là thiên tôn tu sĩ dám đối đế trưởng thượng tổ như thế đơn giản làm cản Bất đúng vậy a những sự tình kia trung quy là đi qua sáu tên lão nhân lẫn nhau truyền âm cũng không biết nhớ ra cái gì đó bọn hắn đều là biểu lộ thổ thức cặp kia đôi mắt dàn mua vần đục bên trong có vẻ thấy một cách dễ dàng nước mắt lấp lánh trở lại chuyện chính sáu người đồng thời hướng lưu hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái lưu hạo dây hiểu cười đi vào lâm nam trước người hồi kiếm tổ chỉ sư nơi đây xác thực chính là thương nam kiếm tông bọn hắn cũng đúng là ta kiếm tông được tổ bản tôn chỉ bất quá rời đi mấy v ạ n năm thương nam kiếm tông lại lưu lạc đến tận đây lâm nam lại lần nữa nhữ mày vẫn như c ũ là một bộ cao nhân thái độ nói hình như ngươi cùng k i ế m tông có cũ giống như lưu hạo trong lòng nhà ránh bởi vì sớm thành thói quen lâm nam tin đồn cho nên hắn cũng không x o ắ n s u ý t mà là thật lòng đã cáo không có cách chế tạo ba đạo đế trận ba mươi chín đạo thánh trận cùng mê hoặc địch nhân dùng chín mươi chín đạo cao dài phát trận đã hết sạch để tông tất cả nội tỉnh đây là lâm nam vạn vạn không nghĩ tới không khỏi một mặt kinh ngạc nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giống như lại cảm thấy có chút đạo lý dù sao thương nam kiếm tông xuống giấc mà nội tình tự nhiên có hạn vậy cũng không đến mức ở thôn a lâm nam vẫn như cụ khó có thể lý giải được đạo hữu có chỗ không biết một cầm trong tay liêm đao lão nhân nói tiếp đây là chúng ta mê hoặc địch nhân tối hậu phương thức lời vừa nói ra còn lại lão nhân nao n h a o biểu thị đồng ý vạn sự đều cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện như ra chút địch nhân thực lực quá mạnh có thể thời gian ngắn rét tới nơi đây chúng ta lại tới không kịp rút lui tình hình đây cũng là sau cùng cách đối phó chúng ta hao phi kiếm tông hơn phân nửa nội tình đổi lấy có thể triệt để ẩn dấu tu vi của pháp trên đời cơ hồ không người có thể xem thấu chư vị không ngại thử nghĩ như địch nhân giết tới nơi đây nhìn thấy thôn này nhìn thấy chúng ta những phạm nhân này l ã o giả sẽ làm như thế nào cảm tưởng tất nhiên sẽ cùng các ngươi giống nhau đều là một mặt một b ư ớ c kể từ đó chúng ta có lẽ có thể may mắn trốn qua một kiếp coi như không được vậy bọn ta cũng có thể xuất kỳ bất ý thừa cơ đánh lén bọn hắn liên tiếp mở miệng đang khi nói chuyện trong con ngươi kiêu ngạo tự hào đều là nhanh tràn ra tới sau khi nghe xong lâm nam khoe miệng c ố t thẳng tới tức xạ mặt lại hắn khó mà tin được mình k i ế p t r ư ớ c tông môn lại làm cho người ta không nói được lời nào đến tận đây chẳng lẽ từ nay về sau hắn cùng từ trạch cũng muốn giống trước mắt những lao nhân này mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thi nghỉ sống cùng phạm nhân giống như như vậy sao được nghĩ tới đây lâm nam vung tay lên trị địa h ư u t h a n h nói bây giờ thương nam kiếm tông tình hình bản tôn đã là minh bạch cái này cũng không trách ngơi ư nhóm dù sao bản tôn rời đi quá lâu lấy các ngơi chỉ lực tại thế gian đều là địch tình hôn dưới xác thực khó mà chống đỡ được tông môn nhưng cái này sẽ trở thành quá khứ thức bởi vì bản tôn quyết không cho phép tông môn của mình liền như vậy triệt để xuống dốc hắn lời nói tự tin biểu lộ t r í n h trọng đôi mắt càng là tản mát r a lóa mắt tỉnh quang giống như có thể chiếu rọi toàn bộ thế gian thấy thế nghe tiếng kiếm tông lục tổ đều là thân thể chấn động đây thật là phổ thông tu sĩ có thể nói ra tới phổ thông tu sĩ ở đâu ra tự tin như vậy lại ba lần bốn lựa s ư n g hô kiếm tông vì tông môn của mình giờ này khắc này đám người không thể không trực diện vừa mới bắt đầu nghi vấn như trước mắt béo tu chân như bề ngoài phổ thông có tài đức gì có thể trở thành kiếm tổ chi sư trong lúc nhất thời sáu tên lão tổ đều là đoan chính thần sắc bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào lâm nam kia nhìn về phía lâm nam ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là lại nói người này thật không đơn giản giấu trong lòng ý tưởng như vậy một khiên quốc lao nhân tiến về phía trước một bước lão phu chính là kiếm tông tư lịch giả nhất lão tổ từng bị linh tiêu kiếm đế ban tên phi kiếm bởi vì sống hơn mấy vạn năm bởi vậy ta đối kiếm tông sự t ì n h chỉ vật đều là hiểu rõ vô cùng đối bắt hoang chúng để tông cũng là biết rất tưởng lời nói đến tận đây lão nhân nhìn về phía lâm nam còn xuống thân thể dần dần thắng tóc trong mắt tinh quan một phía hỏi xin hỏi lạ hữu đến tột cùng là người phương nào các loại chính là ngươi câu nói này lâm nam đưa tay vớt râu tự ngạo cười bản tôn tên là lâm nam cái tên này các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua nhưng đối với bản tôn kiếp trước chỉ danh các ngươi xác nhận cực kỳ quen thuộc mới đúng mà ta kiếp trước chỉ danh vì thương nam dứt lời trong nháy mắt trang diện một lần cực kỳ yên tĩnh nghe được lâm nam nửa đoạn trước nói lúc phí kiếm còn mặt lộ vẻ giật mình không nghĩ tới trước mắt béo tu đúng là chuyện thế trùng tu người mà đang nghe phần sau đoạn lời nói lại liên tục xác nhận lâm nam không có nói đùa sau phí kiếm khóc khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt khóc không thành tiếng còn lại kiếm tông các lao tổ cũng là đấm ngực d ậ m chân trong nháy mắt l ã t r ả rơi lệ đối với như thế trang diện lâm nam rất là hài lòng liền c h ấ n an nói các ngươi không cần kích động như thế bản tôn lời con chưa dứt n g ư ơ i cái thai họa này tại sao lại trở về a n g ư ơ i thai họa kiếm tông còn chưa đủ hạ không được không thể để cho kiếm tông dẫm vào vài vạn năm vết xe đổ lão phu không phải giết người không thể thương nam lão tặc người người có thể chu diện nhận lấy cái chết tại phi kiếm dẫn đầu dưới sáu tên lão nhân khiêng các loại nông cụ đằng đằng sát khí vật lên bọn hắn đều là n g ũ quan vật mèo diện mục giữ tọn bộ dáng như thế giống như muốn đem lâm nam ăn sống nước tươi hai mươi ba lâm nam một mặt dấu chấm hỏi hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào đồ nhi cứu ta hắn bản năng la lên sư phụ ngươi trước đây thế lại là làm cái gì a tư trạch đoán được cái gì bất đắc dĩ nâng chán t ấ u chương xong chương một trăm tám mươi hai kiếm đạo bị ngăn cản thương nam k i ế p trước số khác thời gian sau sáu tên lão nhân mặt mũi bầm dập ngẩng đầu nhìn trời đục ngầu lao lệ từ đám bọn hắn khỏe mắt mà ra tại thấm ư ớ bọn hắn và t á o đồng thời cũng làm cho hình dạng của bọn hắn nhìn càng thêm t h ê lương thương thiên a đại đế a vì sao chúng ta phải bị như thế tội nghiệt vì sao vài vạn năm quá khứ cái thai họa này không ngờ trở về rồi quả nhiên là trời vong ta thương nam kiếm tông a lao phu cố gắng nhưng là thật đánh không lại a sáu tên lão nhân liên tiếp gào ghét đều là ngôn ngữ bi thường biểu lộ mất hết can đảm các lao tổ các ngươi t ậ n lực là lỗi của ta ta không nên đem người này đưa vào t ô n g môn lại càng không nên nhỏ yếu như vậy a một bên bị xuống đất lưu hạo đồng dạng khóc khóc c h í chít ây thế từ trạch có chút xấu hổ một màn này nhìn làm sao giống hắn đang khi dễ mẹ góa con tôi lao nhân thực tế t ử trạch đã đoán được cái này hẳn là bởi vì lâm nam kiếp trước đã làm gì thương thiên hại lý sự t ì n h nhưng trung pi là nhà mình sư phụ làm sao cũng muốn che chở không phải bởi vì nhìn không thấu trước mắt các lão nhân tù vi nguyên nhân bởi vậy các lão nhân đánh tới lúc t ử trạch không dám có bất kỳ phớt lờ cho nên hắn không có nương tay vừa lên đến chính là bật hết hỏa lực nhưng chỉ là một chiêu t ử trạch tại kiếm cũng còn chưa kịp vận dụng tình n g giới trước mắt kiếm tông sáu tên lão tổ lại l i n bại không chỉ bại còn bị khí tức của hắn đánh bay đều rơi mặt mũi bầm、dập. mà hai phe giao thủ dưới từ trạch cũng rốt cuộc phát hiện kiếm này tông sáu tên lao tổ cụ thể tu vi chứ kia tự xưng là phí kiếm lão nhân là t h á n h quân tu vi bên ngoài còn lại lao nhân lại tất cả đều là thuần một sắc đại thánh làm đế tông thương nam kiếm tông đúng là ngay cả cái t h á n h tôn đều không có từ trạch cũng rốt cuộc minh bạch khó trách thương nam kiếm tông người cẩn thận như vậy nói trắng ra là chính là sợ chết lấy bọn hắn thực lực căn bản không dám ở b á t hoang n g ô i đầu lên muốn giết cứ giết ta phí kiếm thiệt không k u ấ t phục b n g nhiên phí kiếm đứng dậy trận mắt nhìn về phía từ trạch lời ấy lọt vào t a i còn lại các lao tổ cũng là đồng loạt đứng dậy. lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ nhưng khi t ử trạch tiến lên một bước về sau bọn hắn lại là theo bản năng rụt cổ một cái các ngươi đã làm kiếm trưởng thượng tổ vì sao không một người đi kiếm đạo t ử trạch hỏi sáu tên lão nhân chỗ đi đạo đều là con đường lượt khí bởi vậy sức chiến đấu so sánh với cái khác thanh quân đại thánh mà nói còn muốn yếu hơn một bậc cái này khiến t ử trạch khó có thể lý giải được đối với cái này phí kiếm bọn người vốn không muốn đáp lại nhưng nắm lấy lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt nguyên tắc cuối cùng là lựa chọn nhận sợ không phải chúng ta không muốn đi kiếm đạo mà là kiếm đạo bị ngăn cản a nhưng i kiếm đ bất đắc dĩ đã từng có một người tại nhập chống đỡ đạo cảnh thời khắc đó cũng tại kiếm kia đạo cuối cùng lưu lại một tòa tự thân kiếm thế biến thành kiếm phong kiếm phong ngăn đường duy trảm phương hành bản này không có vấn đề gì dù sao kiếm tu từ trước đến nay tâm tính cứng cỏi chưa từng e ngại bất kỳ khiêu chiến nào nhưng vấn đề là nói đến đây p h i kiếm n g ẩ n đầu thở dài khổ sở nói vậy lưu hạ kiếm phong người tên là diệp linh tiêu cũng chính là ta thương nam kiếm tông linh tiêu kiếm đế mấy b ạ n năm trước còn có kiếm tu ý đồ trạm phong chống đỡ đạo nhưng tại được chứng kiến linh tiêu kiếm đế kia t ủ thế một kiếm về sau liền lại không người có lòng tin nếm thử kiếm đạo bị ngăn cản đã tu luyện làm gì dùng đạo này không thông còn có hãn đạo bởi vậy b á t hoang kiếm tu các thánh nhân đều là tự chém tu vi thuế thánh thành phạm trùng tu hãn đạo đây mới là bắt hoang không có kiếm thánh chân chính nguyên nhân quả thật cử động lần này mặc dù sẽ hao phí rất lâu nhưng vẫn cũ giữ tu sĩ thành cựu thánh tôn thậm chí chuẩn đế khả năng thì ra là thế từ trạch giật mình khó trách hắn chưa hề cảm nhận được kiếm đạo bị ngăn cản nguyên lai là cái này bị ngăn cản chỗ tại kiếm kia đạo cuối cùng kiếm đạo gian nan đạo trưởng lại ngăn như thế đã tiếp tục vài vạn và năm chúng ta xưng hầu ngươi là kiếm tổ chẳng qua là hy vọng ngươi một ngày kia có thể chém ra kia chặn đường kiếm phong vì bắt hoang kiếm tu lại mở kiếm đạo thôi nhưng phí kiếm đông nhiên nổi giận chỉ vào lâm nam cái mùi nói ngươi tại sao lại bãi bực này mặt dậy vô xỉ nhân vị sư lv đút lờ mờ nam lại là một mặt dấu chấm hỏi hảo hảo tại sao lại nhấc lên ta rồi kia thương nam đến rốt cuộc đã làm e ý cái gì t ư trạch thay thế hỏi thăm ngươi hỏi hắn đi phí kiếm lại t r ừ n g lâm nam một chút ta không biết ta lâm nam càng m ở mịt sư phụ ta cũng vô địch thế ký ức bởi vậy còn cần ngươi giải hoặc nghĩ nghĩ từ trạch lựa chọn nói thật lời ấy ngoài phí kiếm dự kiến hầu n g h i nhìn lâm nam một chút lại là kinh lịch thời gian dài trầm n g â m về sau cuối cùng phí kiếm vẫn là quyết định em hay nói thực tế thương nam người này cũng tỉnh không phải đại gian đại ác hắn đối xử mọi người vô cùng tốt nhất là đối với mình đồ đệ càng là dốc hết tâm huyết coi như nhi nữ mấy vạn năm trước thương nam vốn là ta kiếm tông một trường lão khi đ ó hắn mặc dù danh tiếng không ra thế nào nhỏ nhưng làm người coi như không tệ nhưng từ khi hắn thu linh tiêu kiếm đế làm đồ đệ về sau đây hết thể cũng thay đổi hắn không chỉ có khắp nơi sư cầm đồ thế vì mình đồ nhi càng là chuyện gì đều làm được thương nam tổng cộng có hai tên đồ đệ đại đồ đệ tên là tha diết đạo người này thiên tư thường thường kiệm lợi í c nói liền cùng cái người trong suốt giống như diệp linh tiêu là hắn nhị đồ đệ thương nam thu diệ linh tiêu làm đồ đệ lúc bởi vì cái sau đi là tuyệt tình kiếm đạo bởi vậy tình cảm đ ã m ạ c bề ngoài tựa như con rối vì tăng lên thả d í t g à o tư chất thương nam từng lặng lẽ chui vào nào đó để tông đánh cắp một viên phẩm cấp là để phẩm n ộ đạo quả bởi vậy hắn trọn vẹn bị đuổi g i ế t mấy chục v à n dặm cuối cùng vẫn kiếm tông ra mặt bồi thường mới có thể miễn đi vừa chết vì để cho diệp linh tiêu đổi tu cái khác kiếm đạo sống giống người thương nam lấy kiếm tông danh nghĩa bái phỏng các đại đế tông lại lấy kiếm tông danh nghĩa phân biệt nợ hạ đông đảo tài nguyên lại ư n g thuận kết xù lợi t ứ c dự định luyện chế về tình chuyển muốn ăn chợ di các cửa cầu đại đế tới tông, tông yêu vì ậ t phẩm l cho n g mình đ hai cái đồ đệ kiếm lấy tài nguyên thương nam từng ra vẻ cái nào đó đế tông đại đăng lựa gạt đông đảo đại tông thế gia tài nguyên nghe nói có một lần tại uống say tình hữu giới Con hàng này còn bò lên trên cái o n này sự tình có thể nói nhiều vô số kể nghe nói rất nhiều đại năng vợ chồng ở buổi tối thảo luận nhân sinh lúc đều muốn lẫn nhau trước đối một chút tám hiệu để phòng người bên gối là thương nam biến thành trong lúc nhất thời thế nhân đều là đàm thương nam mà biến sắc mà mỗi lần chỉ cần sự tích bại lộ thương nam liền sẽ chuyển ra kiếm tông làm hậu trường sau đó thừa cơ đi đường cử động lần này triệt để hủy kiếm tông thanh danh kiếm này tông có thể chịu khẳng định nhịn không được ca bởi vậy giận tím mặt dưới kiếm tông liền phái người ra ngoài muốn đem thương nam bắt trở lại để tội nhưng khi đó lúc này đã m u ộ n tại thương nam đốc lòng vun t r o n g dưới hai tên đồ đệ của hắn đã thành khí hậu nhất là diệp linh tiêu đã là đại đế phía dưới đệ nhất nhân như thế tình huống dưới chỉ cần đại để không xuất thủ trên đời không người có thể thương thương nam m n h may từ đây thương nam sư cầm đồ thế lại bắt đầu ỉ vào đồ đệ c ư ờ n g thế thương đi về phía nam sự tỉnh càng thêm không hợp t h o i thường trước k i a tốt xấu là lừa gạt về sau thì trực tiếp là đoạt mà liên tại những gì hắn làm ngay cả đại đế đều nhịn không được dự định tự mình động thủ lúc kinh biến đ ộ t thời cũng không biết xảy ra chuyện gì diệp linh tiêu lại giết mình đại sư minh hoặc là sinh lòng tuyệt vọng r i ê n cớ thương nam tự sát mà chết muốn lấy tính mạng của mình chợ diệp linh tiêu trảm tình thành đế mà diệp linh tiêu thành đế sau chuyện thứ nhất chính là mang theo thương nam thi thể trở về kiếm tông diệp linh tiêu đầu tiên là dùng tuyệt đối thực lực đánh bại kiếm tông một vị khác đại đế sau lại lấy tự thân kiếm đạo tại kiếm tông môn chỗ dựng lên một khối địa đem thương nam táng tại dưới tấm địa khi đó nàng lời nói ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ nói đến đây phí kiếm nhìn về phía cổng kiếm địa phương hướng nói nàng nói sau đó thất tuyệt kiếm đế tông chính thức đổi tên là thương nam kiếm tông tông h tên không thể đổi đổi thì kiếm địa d i t ô n g thương nam dù chết nhưng cựu hận còn tại diệp linh tiêu không hề rời đi trước tại nàng chỗ dựa dưới cho dù là các đệ tông đại đế cũng là giận mà không dám nói gì nhưng diệp linh tiêu một kiểm hóa bắt hoang tự thân như vậy mất đi tung tích liền ngay cả kiếm tông một tên khác đại đế cũng là đột nhiên biến mất về sau tình huống liền triệt để thay đổi hai tôn đại đế tuần tự rời đi như thế lại thêm kiếm đạo bị ngăn cản kiếm tu lại không ngày nổi danh tình hình thương nam kiếm tông xuống dốc trở thành tất nhiên mấy vạn năm trước kiếm tông uy c h ấ n bắt hoang nhưng hôm nay đừng nói cái khác để tông cho dù là kiếm hoang thế lực khác cũng là cả ngày lẫn đêm tìm kiếm kiếm tông chỗ muốn báo vạn năm chức mối thủ đồng thời cũng nghĩ chia các kiếm tông nội tỉnh mà hết thẻ này đều là bái ngươi ban tạo nói nói phi kiếm vừa giận chỉ vào lâm nam cái mũi mắng to nếu không phải lâm nam kiếp trước khắp nơi làm sàng làm bậy hôm nay kiếm tông coi như xuống dốc vậy cũng không đến mức trở thành mục tiêu công kích đành phải co đầu rút cổ ở đây ấy lâm nam xấu hổ đành phải cười t h ự c không dám dâu dếm vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút thực tế ta cùng kia thương nam không có bất cứ quan hệ nào hãn vội vàng phủi sạch quan hệ tin ngươi cái quỷ đám người nhao nhao trong lòng nôn học bét nếu là người bên ngoài nói lời này đám người khả năng sẽ còn tin tưởng nhưng lâm nam người sáng suốt đều có thể nhìn ra một thế này lâm nam cùng kia thương nam ở giữa vô luận là nhân phẩm vẫn là kia sư cầm đồ thế yêu thích đều là giống nhau như đ ú c không phải cùng một người mới có quỷ sư phụ xem ra ngươi không chỉ có không phải đại đế truyền thế mà lại cũng không phải cái gì đức cao vọng trọng thánh nhân a tư trạch cố ý t r e o g ẹ o nói cái này cái này khiến lâm nam sắc mặt càng thêm xấu hổ hắn nào biết được sự tình lại biến thành dạng này sớm biết như thế hắn ngay tại cựu châu n y ngô coi như đến bắt hoang cũng sẽ không tới kiếm này hoang vực mất mặt xấu hổ bất qua nói đi thì nói lại thực tế lâm nam cảm thấy mình kiếp trước gây nên không có gì mao vậy đồ đệ của mình đương nhiên muốn dốc lòng bồi dưỡng a nhớ ngày đó từ trạch vẫn là phổ thông tu sĩ lúc hắn không phải cũng thường xuyên nghĩ hết biện pháp làm đồ đệ làm chút tài nguyên tu luyện kiếm tổ a lúc này quay đầu còn kịp cái này lâm nam h è n hạ vô sỉ không có chút nào hạ cối ngươi nên nhanh chóng cùng thoát ly quan hệ thầy trò nếu không một ngày kia ngươi tất nhiên cũng sẽ đi theo tiếng sâu lan xa nhìn về phía từ trạch phí kiếm t r ậ n tận tình thuyết phục nhưng đối với cái này từ trạch lại là lắc đầu nói một ngày vi sư cả đời vi sư như sẽ tiếng xấu lan xa vậy liền tiếng xấu lan xa đi nghe vậy phí kiếm như bị xét đánh bởi vì lời nói này hắn nghe qua mà nói chuyện người chính là vài vạn năm diệp linh tiêu ai phí kiếm lắc đầu thực tế hắn cũng biết thương nam mặc dù s á c thực đạo đức không có nhưng đối với mình đ ổ đệ lại là thật tốt chính như ở kiếp trước diệp linh tiêu lời nói người trong thiên hạ đều có thể chắn ghét khiển trách thương nam nhưng duy trì có nàng không được người trong thiên hạ đều có thể muốn đem thương nam chém thành muôn mảnh nhưng duy trì có nàng coi như dốc cả một đời cũng muốn che chở thương nam dù là thế gian đều là địch dù là trên đời đều ghét cũng là như thế đã nơi đây không chào đón sư phụ ta vậy chúng ta liền như vậy cáo từ đi không chút do dự từ trạch nói ngươi không muốn ta kiểm tông đế binh phí kiếm xứng s ỏ đây chính là đế binh a có thể giúp ngươi thành đ ế ta như muốn trở thành đế coi như không có đ ế binh cũng được từ trạch dây đáp phí kiếm trầm mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ nhi nếu không ngươi lưu lại vi sư tự hành rời đi đế binh thật sự là quá trọng yếu lâm nam thì trịnh trọng nói đế binh trọng yếu đến đâu có thể có ngươi ta t ì n h thầy trò trọng yếu từ trạch hỏi lại cũng đúng ngắn n g i trầm mặc về sau lâm nam nếp miệng cười một tiếng sự tinh định ra đám người liền chuẩn bị rời đi nhưng lại tại từ trạch xoay người s á t na Châm đã p h i kiếm đột nhiên ngăn lại nói ta khi nào nói qua không chào đón sư phụ của ngươi rồi cái này còn cần nói lâm nam lúc ấy liền t r ấ n kinh vừa rồi p h i kiếm bọn người hướng hắn đánh tới bộ dáng hắn nhưng là đều nhớ đâu vừa rồi chỉ là nhất thời khó kìm lòng nổi thực tế ta đối với ngươi sư phụ vẫn là rất kính nghệ p h i kiếm trực tiếp trở mặt t ừ trạch còn chưa tới kịp đáp lời ồ lâm nam lông mày nhữ lại mạnh liệt yêu cầu triển khai nói dù sao trên đời này cũng không phải mỗi người đều có thương nam như vậy g i khí vì mình nô lệ căn nguyện cùng thiên hạ là địch còn nữa người sống lâu ý nghĩ cũng thay đổi chúng ta ở chỗ này sống tạm vài vạn năm tại thuế nguyệt ma lần dưới sớm đã là không cần mặt mũi mà thương nam tiền bối s o tại mấy vạn năm trước liền đã hiểu ở trong đó chân lý vậy làm sao có thể không khiến người ta kinh đế phí kiếm đoan chính t h ầ n sắc nói giống như thật đánh không lại cũng chỉ có thể gia nhập không có từ trạch không chỉ thương nam kiếm tông sẽ tiếp tục sung dốc bọn hắn bộ xương già này cũng không biết lúc nào liền sẽ bị cựu địch giết chết thà rằng như vậy chẳng bằng không thèm đếm xì ạ liều một phen Thắng thì tái thì theo hiện ngày xưa huy hoàng. ngày Nam Bại đi xưa Lâm cuối ù n tiếng g một chỗ, để x ấ muôn Mấy năm Nam dám Nam tiêu câu u không bạn thương nhưng cần linh người nói thương、nam、nửa đời. đã diệp tại, lại trước, chết, chỉ có c dù là phải. gì cùng thế giới này vẫn là thực lực vi tôn càng nghĩ phí kiếm lại càng thấy được bản thân giác ngộ cao không khỏi vừa cười nói thương nam úc không đúng bây giờ phải gọi lâm nam lâm nam tiền bối nhưng nguyện trở thành ta kiếm tông tông chủ tiền bối tông chủ lâm nam không thể tưởng tượng nổi t r ư ớ một cái t r ớ c mắt phí kiếm bọn người còn chỉ vào cái mùi măng hắn xưng hô hắn là mặt g à y vô xỉ người nhưng giờ phút này lại là lấy tiền bối tương xứng lấy vị trí tông chủ đối đãi các ngươi mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh đi lâm nam tự nhiên rõ ràng phí kiểm đám người thái độ chuyển biến là bởi vì muốn giữ lại t ử trạch cái này mặc dù cùng hắn không có gì quan hệ nhưng lại để hắn cảm nhận được sư cầm đồ thế thoải mái cảm giác như thế lại thêm muốn cho t ử trạch thu hoạch được đ ế minh ha ha vậy cái này vị trí tông chủ bản tôn nếu từ chối thì bất kính lâm nam cười lớn n g h e vậy tê hát di cùng tử sư đều là không ngừng lắc đầu cái này khiến một người một thú nhớ tới tại vấn đạo thánh tông lúc lâm nam bởi vì từ trạch trở thành thánh tông thái thượng trưởng lão mà này thực tế khi biết lâm nam trên thân bí mật về sau một người một thú đều là trong lòng trấn kinh vốn cho rằng lần này tới bắt hoang sự t ì n h sẽ trở nên có chỗ khác biệt ai ngỏ vẫn là như thế kế dựa vào đồ đệ trở thành thánh tông thái thượng trưởng lão về sau lâm nam lại dựa vào đồ đệ trở thành đệ tông tông chủ bất quá điều này cũng làm cho trong lòng mọi người buông lỏng đám người mới tới bắt hoang nếu là có cái địa phương đặt chân chậm đ ợ i đế lộ mở ra kia không thể nghi ngờ là tốt nhất đương nhiên đây hết thệ còn cần từ trạch g ậ đầu nghĩ tới đây Mọi nói g ư xong hắn lại lần nữa nhìn về phía từ trạch giải thích bây giờ kiếm tông bách phế đại hưng trước mắt hết thể ứng lấy điệu thấp làm chủ nhà tranh mặc dù đơn sơ nhưng dùng để dung thân đã là đầy đủ thời khắc mấu chốt còn có thể mê hoặc địch nhân ánh mắt rõ ràng dù là quyết định không thèm đếm sỉa phí kiếm bọn người vẫn cảm thấy hẳn là ồn một tay trước cầu một đoạn thời gian lại nói tư trạch chỉ có nhập kiếm đạo chống đỡ đạo cảnh trảm p h á kiếm đạo trở ngại mới có thể được xưng là chân chính kiếm tổ khi đó lại cao hơn điều một chút là đủ mặc dù khả năng này tốn hao mấy chục năm thậm chí trăm năm quán cảnh nhưng không sao bọn hắn chờ được dù sao vài vạn năm đều cầu đến đây nha thấu chương xong chương một trăm tám mươi ba phi kiếm chúng ta xác thực không muốn mặt sau đó thôn nhiều mới bỏ nhà tranh thời gian giống như lại về tới bình tĩnh tư trạch cùng thi di đồng thời bế quan thi di cần đem vừa đạt được u tinh hoa luyện hóa tư trạch thì dự định bế quan nhất cử đột phá tới thánh tôn biết được từ trạch dự định về sau phí kiếm chờ kiếm tông l á o tổ nhao nhao cười nở hoa bọn hắn thật đúng là sợ từ trạch không lấy tu vi làm đầu ngược lại ra ngoài gây một chút phiền phái sự t ì n h tới dù sao hiện tại kiếm tông tình cảnh không lớn d ư ợ u mà đế lộ khi nào sẽ mở ra còn chưa thể biết được kiếm tổ kiếm đạo một đường gian nan hiểm trở ngươi cứ việc đi bế con đi cho dù bỏ lỡ lần này đế lộ vậy cũng không sao dù sao lấy tư chất của ngươi cho dù sẽ hao phí trăm năm ngàn năm nhưng chỉ cần trở thành kiếm đạo thánh tôn kia chứng được kiếm đ ế chính là chuyện sớm hay mượn ngươi căn bản không cần nóng lòng nhất thời về phần ngươi sư phụ b ọ n người chúng ta bộ xương giả này sẽ thay chiếu cố v ớ i q u a n trước phí kiểm nắm lấy từ t r ạ c h tay tận tình căn dặn đối với cái này t ừ trạch chỉ là cười cười trăm năm ngàn năm đối với tu sĩ khác mà nói có lẽ nếu thực như thế thời gian dài nhưng hắn lại có n ắ m chắc tại vài năm bên trong thành tựu thánh tôn đây là bởi vì từ trạch thân kiêm song đạo như muốn trở thành liền thánh tôn nhất định phải song đạo đều bước vào chống đỡ đạo cảnh nguyên nhân nếu chỉ thuần chỉ là kiếm đạo thời gian hao phí sẽ còn ít hơn rất nhiều đáng nhắc tới chính là đế binh không phải thánh nhân có thể k h ô n g chế thậm chí ngay cả tới gần đều không được bởi vậy từ trạch trí ít cẩn tu vi đến chuẩn đế mới có thể thấy kiểm tông đế binh mặt t h ậ t đối với cái này từ trạch cũng không thèm để ý dù sao lấy thực lực của hắn tại đại đế đều bị tù t ì n h hùng dưới có hay không để binh đều không địch thời gian thấm thoát như bạch mã qua khe hở đảo mắt chính là một năm sau ngay hôm đó trời đông giá rét rút đi vạn phúc khôi phục thương nam kiếm tông hoàn toàn như trước đây yên tĩnh từ, từ trạch bế quan về sau nguyễn lâu liền không có thân ảnh hoặc là giấu ở nơi nào đó tại sáu tên kiếm tông lão tổ dẫn đầu dưới lâm nam đang tay cầm lính quốc tại đồng ruộng ở giữa huy sái mồ hôi tử sư thì lôi kéo cày xe tại đồng ruộng ở giữa vừa đi vừa về chạy sau lưng mang ra tứ tán cày thổ lộ ra làm không biết mệt ngẫu nhiên một người một thú sẽ dừng bước lại n g h e bốn phía bùn đất hương thơm nhìn phía xa cỏ xanh khắp nơi sau đó lấy nhau trong thời gian một năm qua bọn hắn liền thật giống như p h à m nhân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thời gian đơn giản mà phong phú không có chém chém giết riết liền chỉ có sinh hoạt điểm tĩnh một người một thú thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau dựa sát vào nhau xem hôm đó ra mặt trời lặn cũng sẽ như phạm nhân giấy lên khói bếp đun nấu mình tự tay trồng loại lương thực loại ngày này đơn giản để cho người ta khó mà chịu đ ư ợ c lâm nam nổi giận cầm trong tay quốc nhập vào địa bên trong hắn sở dĩ đến bắt hoang là nghị trợ từ trạch thành đế thuận tiện cũng làm cho mình v y danh truyền xa cũng không phải tới làm nông phu bản thú cũng không làm á thử sư đồng dạng lựa chọn bãi công đem t h ầ y xe đều cho sốc nó là yêu thú không phải c h â u nó đến bắt hoang cũng là vì thành thánh không phải đến làm việc nhà nông thấy thế, thế phí kiếm bọn người cuốn quýt tiến lên tông chủ thử sư các ngươi cần phải tỉnh táo hôm nay đ i ị u thấp là vì ngày sau của thời các ngươi cho là chúng ta là làm việc nhà nông sai mười phân sai chúng ta là tại ma luyện đạo tâm hậu tích bạc phát lúc này chính vào kiếm tổ bế quan thời khắc mấu chốt càng là loại thời điểm này chúng ta càng phải cẩn thận triệt đ ể ngụy trang thành phạm nhân sáu tên lão nhân ngơi ư một câu ta một câu liên tiếp ă n u ổ i lời nói này đám người đã nói rất nhiều lần mấy lần trước bởi vì không muốn cho từ trạch thêm phiền phức bởi vậy một người một thú đều là nghe lọt được lại yên lặng chịu đựng nhưng lần này lại là không được không vì cái gì khác cũng bởi vì chịu không được còn nữa lâm nam cùng tử sư cảm thấy mình tư tưởng xảy ra vấn đề bọn hắn thế nhưng là từ trạch sư phụ sư đệ mà từ trạch là ai đại đế truyền thế tương lai k i ế m đế như thế tình hôn dưới bọn hắn có thể nào như thế chỉ cầu coi như tự thân chịu được vậy cái này cũng là tại ném từ trạch người các ngươi đây là tại sách giáo khoa tông chủ làm việc lâm nam s ắ c mặt nghiêm không tệ ngươi đây là tại dạy ta sư phụ làm việc thử sư đi theo phụ âm thanh cái này sáu tên lão nhân đồng thời n g h ẹ lời bùn tông chủ quyết định tại từ trạch bế quan trong khoảng thời gian này ta sẽ mang dẫn các ngươi trọng chấn thương nam kiếm tông lâm nam nói tiếp a hai sáu tên lão nhân trực tiếp vào b ư ớ c trọng chấn thương nam kiếm tông chỉ bằng mấy người bọn hắn lão bất tử đây không phải khôi hài sao phải biết dứt bỏ cái khác hoang vực không đ ể cập tới liền ngay cả kiếm hoang rất nhiều thế lực bọn hắn đều không thể chống cự như thế lại thêm bây giờ bắt hoang đối thương nam kiếm tông chán ghét trình độ không chút nào khoa trương đám người chỉ cần từ thôn này bên trong ra ngoài lại lộ ra kiếm tông người thân phận liền có thể dẫn tới một đám người sau đó đem bọn hắn xe nát thế giới này đúng là thực lực vi tôn nhưng một số thời khắc vẫn là phải động não k i n h bị mắt nhìn phí kiếm bọn người lâm nam hai tay ôm ấp hỏi bổn tông chủ đến hỏi các ngươi bây giờ kiếm tông thiếu nhất chính là cái gì thiếu người thiếu tài nguyên cái gì đều thiếu phí kiếm dây về người tạm dừng không nói b ả n tôn có nhanh trong thu hoạch được tài nguyên lấy t r ợ kiếm tông quật khởi phương pháp lâm nam lại nói người có biện pháp phí kiếm một mặt hồ nghỉ tuy nói bây giờ lâm nam tu vi lại có gia tăng nhưng cũng bất quá là vừa trở thành thành nhân thôi bực này tu vi tại cửu châu có lẽ không tệ nhưng ở bắt hoang lại là không đủ nhịn s a không nói liền nói kiếm hoang kiếm hoang trừ thương nam kiếm tông cái này để bên ngoài tông còn có ba mươi lục thánh tông mà những n à y thánh tông mạnh nhất tu sĩ đều là thánh tôn kiếm tông xuống dốc bây giờ kiếm hoang đã bị những n à y thánh tông chia cắt như thế tình h u ố n g dưới lâm nam nghĩ tại những tông môn này dưới mí mắt thu hoạch đầy đủ tài nguyên đây quả thực là si nhân nằm mơ vụ trộm hành động cũng là không được đối kiếm tông hữu dụng tài nguyên đều không ngoại lệ đều phẩm cấp cực cao chỉ cần hiện thế liền sẽ gây nên động tĩnh phí kiếm cường điệu ai nói muốn vụ trộm hành động lâm nam giữ môi lời này phí kiếm bọn người nghè không hiểu không lặng lẽ hành động bằng vào ta các loại thực lực còn có thể đi đoạt hay sao đoạt không được nhưng có thể lừa gạt ta lâm nam cười giả dối nhưng trả lời hắn lại là p h i kiếm đám người bạch nhãn mặc dù bọn hắn đều không nói chuyện nhưng biểu lộ không thể nghi ngờ bại lộ suy nghĩ trong lòng ngươi làm kiếm hoang những cái k i a thánh tông là kẻ ngu dễ lừa gạt như vậy hả ân hả vân vân đ ỗ n g nhiên p h i kiếm tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi tông chủ ta xem ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên tiến về tông môn kiếm địa giống như đang làm những gì hẳn là không tệ đêm qua thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người lúc b ù n tông chủ đạo mở kiếm địa từ kiếm kia dưới tấm địa thi hài bên trong thu được cổ pháp một đạo vạn tướng lâm nam thẳng thắn thừa nhận cái gì ngay vậy phí kiếm bọn người cả kinh như bùn khắc gỗ t ố i bởi vì bọn hắn rõ ràng biết kia một đạo vạn tướng chính là mấy vạn năm trước thương nam dùng để lựa gạt thế nhân dịch dung cổ pháp kiếm địa có diệp linh tiêu kiếm thế lưu lại người bên ngoài căn bản là không có cách tới gần lâm nam có thể đến gần phí kiểm đám người cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao lâm nam chính là thương nam truyền thế đương nhiên sẽ không bị kiếm thế gây thương tích nhưng vấn đề là thương nam là lâm nam kiếp trước a hai người căn bản là cùng một người như thế tình h u ố n g dưới thử hỏi ai sẽ nhàn đến đi đào mình mộ phần a đây tuyệt đối là tại để cho mình chết không nhắm mắt giờ k h ắ c này phí kiếm bọn người nhìn chừng chừng lấy lâm nam trong đầu chỉ có một câu phiêu đãng người này thật là một cái ngon nhân hông ngắc lên ngay cả mình mộ phần đều không đông tha bớt nói nhảm các ngươi theo ta ra tông nhìn ta lâm nam như thế nào lấy tiểu thánh tu vi c h ê i bờ một đám thánh tôn lâm nam vung tay lên không thể nghi ngờ nói cái này tuyệt đối không thể phí kiếm không ngừng lay động đầu làm sao không nhưng lâm nam nhữ mày cử động lần này nguy hiểm không nói còn có chút không muốn mặt mặt muốn tới làm sao dùng là có thể giúp kiếm tông bậc khởi vẫn có thể để ngươi trở tu vi gia tăng các n g ư ơ i nếu muốn mặt cần gì phải ở chỗ này cậu sống như một kẻ phạm nhân các n g ư ơ i nếu muốn mặt sao không ra ngoài lộ ra thân phận thể sống chết bảo vệ kiếm tông vinh quang các n g ư ơ i nếu muốn mặt vì sao đem tất cả hy vọng ký thắc vào đồ nhi ta trên thân thử thân lại không có chút nào làm như thế lại có gì mặt mũi sau khi chết đi gặp kiếm tông liệt tổ l i t ô n g các người nếu muốn mặt tông chủ người đừng nói nữa Phi i k ế m lớn tiếng đánh g ã y Cái n à y đem lâm n a m g i ậ trước n g thiên mà k h h thủy thánh các chính là kiếm hoang ba mươi sáu tên thánh t ô n một trong mấy vạn năm trước thiên thủy thánh các chính là thương nam kiếm tông phụ thuộc tông môn nhưng từ thương nam ngụy trang thành đế tông đại năng kém chút đem lửa sạch thánh các nội tỉnh sẽ bị vốn là tuổi thọ không nhiều trước đây thánh các l a o tổ cho tươi sống tức chết về sau thiên thủy thánh các liền cùng thương nam kiếm tông triệt để phân rõ dưới tuyến việc này một lần bị thiên thủy thánh các coi là vô cùng nhục nhã mà lúc này thôi trường hà đứng trước tại một tòa pho tượng trước trong mắt tràn đầy xem t h ư ờ n g chán ghét pho tượng chỉ có người trưởng thành cao lớn điêu khắc một thân mang rộng rãi thanh bảo biểu lộ sinh động như thật trên mặt cười tà béo tu pho tượng một bên đứng thẳng lấy một khối h ắ c địa t h ư ợ thư bọn chuột nhát thương nam thiên thủy thánh các môn quy đầu thứ nhất phàm thánh trong các người mỗi ngày thần lúc buổi trưa ban đêm đều cần hướng phía điêu hướng phun một bãi nước miếng lấy đó xem thường cho dù là thôi t r ư ở n g hà lão tổ này cũng không ngoại lệ p h i mà ăn hướng pho tượng thôi t r ư ở n g hà í t hầu núp đ í c hoàn h thành hôm nay công việc tông h môn bất hạnh a trước đây lão tổ cũng thật là lại bị thương nam cái này bọn c h u ộ t n h ắ t chỗ l ử a gạt để tông h môn bị chế rêu đến nay nếu là ta vậy liền khác biệt chỉ là thương nam bọn c h u ộ t n h ắ t làm sao có thể man thiên quá hải giấu giếm được ta tuệ nhãn ta một bàn tay liền có thể đem nó p h i t i ế t nhìn xem pho tượng khuôn mặt thôi trường hà lắc đầu nói nhỏ hắn đối với mình rất có lòng tin bởi vì hắn có một đôi phá vọng gì mắt có thể xem thấu đại bộ phận hư hảo cái này nhìn như lợi hại nhưng cũng chỉ thế thôi thực tế đối tu sĩ thực lực không có bất kỳ cái gì tăng thêm đáng tiếc thương nam đã chết đi đến vạn năm nếu không thế nhân chắc chắn sẽ biết ta cái này dị mắt chi vi. thôi trường hà thở dài nói thu tầm mắt lại hắn hướng tổ địa đi đến lao tổ cái này mấy chục năm ở giữa ta tông đệ tử như c ũ chưa phát hiện thương nam kiếm tông người một tông môn đệ tử đ ô n g nhiên xuất hiện bẩm báo nói g i ấ u đầu lộ đôi cái này cũng phối gọi để tông thôi trường hà cười nạo nếu là vài vạn năm thương nam kiếm tông hắn tự nhiên không dám nói ra bực này lời nói nhưng hôm nay nha thương nam kiếm tông đã là triệt để xuống dốc chỉ có đế tông chi danh bởi vì cái gọi là một kính rơi vạn vật sinh bây giờ kiếm hoang tất cả thánh tông đều là muốn tìm đến thương nam kiếm tông chỗ sau đó chia cắt cái sau nội tỉnh tuy nói thương nam kiếm tông vẫn có đế binh nhưng vấn đề này không lớn bởi vì tu vi không đến chuẩn đế căn bản là không có cách vận dụng đế binh mà một cái vô chủ đế binh có thể thủ hộ kiếm hoang không bị hư không kiếm thế chỗ xuyên qua lại sẽ tự hành chống cự cái khác đế tông liền đã là cực hạn thương nam kiếm tông vị kia kiếm đế rời đi trước không chỉ có lưu lại tự thân đế binh lại tại để binh bên trong lưu lại một đạo thần nghiệm đạo này thần nghiệm lại trợ giúp thương nam kiếm tông chống cự cái khác đế tông lại đối một đám thánh tông không có phản ứng chút nào nghĩ đến hẳn là kia kiếm đế cũng không nghĩ tới đường đường kiểm đạo đế tông một ngày kia lại sẽ xuống dốc đến ngay cả thánh tông cũng vô pháp đối kháng tình trạng bất quá cái này cũng cho chúng ta thánh tông một cái cơ hội một cái tân cấp làm đế tông cơ hội dù sao tại hoa người n g vô pháp thành đệ tình h ô n giới một cái tông môn như có được đế binh cùng chuẩn đế liền đủ để được xưng là đế tông ta có dự cảm tiếp qua mấy trăm năm hẳn là có thể đột phá tới chuẩn đế bây giờ kém chính là kiếm kia tông đế binh thôi trường hà không ngừng cảm khái nghĩ như vậy không chỉ hắn còn có kiếm hoang cái khác thánh tông thậm chí cái khác hoang vực thánh tông cũng là ngon g h e muốn động nhưng bất đắc dĩ đảo mắt vài vạn năm quá khứ thương nam kiếm tông liền như là biến mất không chỉ có ngoại nhân không cách nào đến liền ngay cả kiếm tông người cũng là cực ít hiện thế tông chủ phải trăng thử một lần nữa rót thiên h ạ đến đây tu sĩ hỏi cái gọi là rót thiên h ạ là thiên thủy thánh cất thông qua tự thân công pháp dẫn thiên hà chi thủy đổ vào kiếm hoang cử động lần này mặc dù sẽ đổ thán sinh linh lại có thể thanh trừ đại bộ phận c h ấ t pháp trở ngại để rất nhiều ẩn tàng sự vật bại lộ tại tầm mắt bên trong mấy vạn năm đến nay thiên thủy thánh các cơ hồ cách mỗi vạn năm liền sẽ vận dụng một lần phương pháp này mà mỗi một lần đều là không biết nhiều ít tu sĩ bởi vậy chết thảm không biết nhiều ít sông núi triệt để biến thành thiên hà đại dương mênh ngông đến nay còn tại thôn vệ lấy đến gần hết thảy chết nhiều ít tu sĩ thôi trường hà không quan tâm dù sao trong mắt hắn sẽ bị thiên hà chi thủy thôn vệ tu sĩ đều là một đám mệnh so cỏ tiện sâu kín thôi không chút nào khoa trương theo thôi trường hà như những tu sĩ này hy sinh có thể để cho thiên thủy thánh c á t thu hoạch được m u ố n đồ vật vậy cái này thậm chí là những tu sĩ này phúc phận chỉ là không như mong muốn g i ó t thiên hà không chỉ có không thể tìm được thương nam kiếm tông ngược lại làm cho thiên thủy thánh các thanh danh càng ngày càng kém bây giờ tại kiếm hoang rất nhiều tu sĩ trong mắt thiên thủy thánh c á t thậm chí cùng ma đạo tông môn không khác thanh danh nha thôi trường hà cũng không quan tâm nhưng cái này tổng tìm không thấy thương nam kiếm tông cũng không phải cái biện pháp a nếu để cái khác thánh tông nhanh chân đến trước ngày đó nước thánh cắt không chỉ có sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng hơn nữa còn sẽ lại lần nữa biến thành hắn tông chỉ phụ thuộc chuyện như thế tuyệt đối không thể phát sinh đã rót thiên hà vô dụng vậy cũng chỉ có thể lấy vô ngần chỉ thủy thôi trường hà nỉ non vô ngần chỉ thủy lại xưng thiên hà nước động chính là thiên hà chỉ bản nguyên không chỉ có nặng như vạn tân lại vô cùng vô thận như nước chảy đây là thiên thủy thánh c á t chấn tông chỉ bảo tuy không phải đ ệ phẩm lại là tuyệt đ ỉ n h thánh phẩm có trừ vọng phá hư chỉ kỳ hiệu thôi trường hà sở dĩ có một đôi dị mắt cũng là bởi vì hắn hai mắt từng tại vô ngần chi thủy bên trong ngâm qua duyên cớ nhưng nếu là vận dụng vô ngần chi thủy toàn bộ kiếm hoang đều sẽ hóa thành thiên hà trừ lễ tông thánh tông có thể chống cự bên ngoài cái khác hết t h ể sự vật đều sẽ bị thiên hà thốn vệ vì vậy mà chết sinh linh sẽ vô số kể tu sĩ mặt lộ vẻ dãy ruột c ô hủ vô c h i lòng dạ đàn bà tôi h trường hà chửi ầm lên người khác tính mệnh cùng ta thánh c ấ t có liên can gì muốn trách thì trách bọn hắn quá yếu thuộc hạ bị chửi không dám đáp lời thời gian không chờ ta hạ tôi h trường hà thở d à i giải thích nói đế lộ sắc hải cựu châu nhập hoang đây là vài vạn năm chi k ị biến như thương nam kiếm tông tại kia c ử u châu cũng có bố cục thành công lại bồi dưỡng được một tôn kiếm đế hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi tại kiếm đạo bị ngăn cản tình h ô n giới cử động lần này mặc dù có thể có thể tính cực thấp nhưng chúng ta có lẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chỉ có nhanh chóng đem thương nam kiếm tông hủy diệt giết kia bị thương nam kiếm tông ký thác hy vọng người ta thiên thủy thánh cấp mới có thể bào trùn kiếm hoang nói đến đây thôi trường hà đoàn chính thần sắc ý ta đã quyết đem ra ngoài tông môn đệ tử triệu hồi ngày mai bản tôn liền sẽ tự mình đậu thủ, lấy vô ngần chi thủy lấy thiên hà nuốt kiếm hoang tuân mệnh thuộc hạ đành phải lại có một người tu sĩ đến lại bước nhanh đi vào thôi trường hà trước mặt lao tổ huyết ma đế tông bài tông người tới nhẹ g i ọ n g bẩm báo nói huyết ma đế tông thôi trường hà bị giật này mình đây chính là từ thượng cổ một mực kéo dài đến nay ma đạo đế tông a hắn thực lực tùy tiện phái ra mấy người liền có thể đem thiên thủy thánh các tiêu diện như thế tô n g môn tới chuyện gì thôi trường hà cả kinh nói cụ thể thuộc hạ cũng không biết chỉ biết người kia tự xưng huyết lâm thiên chính là huyết đế tọa hạ chín mươi chín tôn ma tướng ở trong người tới nói ma tướng hai chữ này lại đem thôi trường hà giật này mình h nhưng là rất rõ ràng có thể trở thành ma tướng tu sĩ đều là huyết ma đế tông người nổi bật tu vi thấp nhất cũng là thánh quân vô luận như thế nào tuyệt đối không thể gắt tội nhanh mau đem quý khách mời tiền đến phàm là có bất kỳ chỗ thất lễ ta thiên thủy thánh các nguy rồi thôi trường hà cuốn quýt mở miệng được rồi vẫn là lao phu tự mình đi đi hắn lại là thay đổi chủ ý đang khi nói chuyện đã là hướng tông môn miệng chạy đi tấu chương xong chương một trăm tám mươi lăm ngươi có phải hay không xem thường ta huyết lâm viên thiên thủy thánh các tông môn trước Các n g ư ơ i xác định kia thôi trường hà dị mắt nhìn không thấu ta ngụy trang sao tông chủ ngươi cứ yên tâm đi ngươi kia một đạo vạn tượng là cổ pháp kia thôi trường hà tuy có dị mắt nhưng còn chưa đủ lấy xem thấu vậy là tốt rồi đợi chút nữa các ngươi nhìn ta thao tác vừa cơ phối hợp tông chủ ngươi nhất định phải làm như vậy sao nếu như bị người phát hiện không vào hang cọp làm sao bắt được có con một đám người nhỏ giọng trao đổi rất nhanh ha ha huyết ma đế tông ma tưởng đến lao phu không có từ xa tiếp đón a nương theo lấy một đạo tiếng cười to thôi trường hà mang theo mấy tên tông môn đệ tử xuất hiện tại trước mắt hắn là một đám thân mang huyết bảo biểu lộ hung ác nham hiểm tu sĩ trừ cái đó ra còn có một con hất lên máu áo choàng có được tử nhãn ba đôi u yêu thú một phen dò xét về sau thôi trường hà đem ánh mắt dừng lại tại phía trước nhất tu sĩ trên thân các hạ chính là ma tướng huyết lâm thiên hắn cười hỏi thăm nói chuyện đồng thời hắn càng là trong mắt lóe lên một đạo dị quang vận dụng dị mắt điều tra lên đối phương mà cái này xem xét hắn lập tức con người hơi co lại trước mắt huyết lâm thiên tuy là thánh quân tu vi nhưng sau lưng lại lơ lửng một bộ quan tài máu trong quan ma diễm quật quận để cho người ta không rét mà run nghĩ đến máu này trong quan chính là ma tướng ma tượng tuy chỉ là cuối cùng nhất ma tượng nhưng nếu thật đ ộ n g thủ cái này huyết lâm thiên sợ có thể lấy thánh quân tu vì chiến thánh tôn không hổ là huyết ma đế tông kinh khủng như vậy thôi trường hà kinh hại không thôi đột nhiên lớn mật huyết lâm thiên hai mắt bánh trợn quát o ngươi dám dùng dị mắt nhìn trộm b ộ t quân đơn giản không biết sống chết cái này đem thôi trường hà dọa cho nhảy một cái còn không m a mau u hướng thánh tướng b ồ i tội một thân mang huyết bảo lão nhân cảnh cáo bội tội thôi trường hà cho mày ngươi dám chần chờ chẳng lẽ không biết huyết ma đế tông giận dữ người cái này thiên thủy thánh các hủy diệt đang ở trước mắt huyết lâm thiên lại là trứng mắt đang khi nói chuyện trên người h ắ n áo bào đỏ giống như sống lại trở nên thèm nhỏ dãi cái này khiến thôi trường hà trong lòng càng thêm khó chịu nhưng lại cảm thấy đương nhiên dù sao huyết ma đế tông bá đạo tại bát hoang là có tiếng vì tự thân tính mệnh cùng tông môn cân nhắc thôi trường hà không thể không chắp tay xoay người nói ma tướng thứ lỗi đúng là ta liều lĩnh lỗ mãng huyết lâm thiên gật gật đầu xem như tiếp nhận lần này bội tội ngay sau đó hắn lại là vung tay lên tựa như chủ nhân ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước mang theo một đám thuộc hạ bước vào thiên thủy thành cắt tôi h trường hà đắng chắt lắc đầu đành phải bước nhanh đuổi theo sau đó không lâu thiên thủy thành cắt chủ điện đến về sau huyết lâm thiên một mặt k i ệ t n đạo đương nhiên tại thủ tọa ngồi xuống tôi h trường hà cũng không so đo tuy tiện tìm cái vị trí liền muốn ngồi xuống bổn quân để ngươi ngồi huyết lâm thiên hít mắt tôi h trường hà bị dọa đến lắc một cái đành phải lại đứng dậy bổn quân đến không gây t r á ngon đây cũng là thiên thủy thánh cấp đạo đại khách huyết lâm thiên lại là sắc mặt trầm xuống v ảnh một trường làm vỡ nát bên cạnh bàn trà huyết lâm thiên thanh âm lạnh hơn các n g ư ờ i đây là xem huyết ma đế tông như không a tin hay không b u ồ n quân chỉ cần truyền tin một phong chín mươi chín tôn huyết bảo ma tướng liền sẽ giáng lâm cái này t i ê n thủy thành cát lời nói này nghe được thôi trường hà m ổ hôi lạnh lâm ly không phải không chuẩn bị mà là chưa kịp a ma tướng bất giận đây là ta chi tội ta cái này để tông môn đệ tử tới c h ă m t r à thôi trường hà đành phải lần nữa cúi đầu vốn là một câu cực kỳ bình thường có thể nghe nói về sau huyết lâm t i ê n đúng là giật quá chất vấn ngươi có phải hay không xem thường ta huyết lâm t i ê n ta không có a thôi trường hà một mặt mờ mịt đã không có vậy ngươi còn không tự mình đến cho bổn quân châm trả vẫn là nói ngươi cảm thấy lấy bổn quân thân phận chỉ x ứ n g uống thiên thủy thánh các đệ tử chỗ châm chỉ trả thôi trường hà trong nháy mắt sắc mặt tối sầm ngươi không chỉ muốn cho thánh tướng châm trả chúng ta cũng không có thể thiếu nếu không huyết ma đế tông giận dữ thiên thủy thánh các hủy diệt gần ngay trước mắt lại là một đạo lời nói chuyển đến nhưng lần này phát ra tiếng lại không phải huyết lâm thiên mà là con kia trầm mặc hồi lâu người khoác huyết sắc áo tràng yêu thú t ô i trường hà liếc mắt liền nhìn ra yêu thú này còn không có thành thánh như thế độ rắt r ở dám đối với hắn tên này thánh tôn hô ba hồn bốn đơn giản làm càn trong lúc nhất thời thôi trường hà sắc mặt càng thêm đen ẩn ẩn đã có kích động đến mức muốn nhảy lên ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao con thú này thế nhưng là ta tông đương đại đế tử yêu thú thấy thế huyết lâm thiên cười nạo thôi trường hà kinh hãi như bị xét đánh thân phận này nhưng rất khó lường tới một mức độ nào đó mà nói thậm chí so huyết bảo ma tướng còn cao không phải hắn có thể đắc tội đắc tội huyết ma đế tông ma tướng nhiều nhất sẽ chỉ dẫn tới đông đảo ma tướng trả thù nhưng nếu là đắc tội đế tông đế tử vậy hắn thôi trường hà coi như trốn lượt bắt hoang cũng sẽ bị tìm ra hủy thân luyện hồn thế nhưng là tôi h trưởng hà sắc mặt xoắn suýt hán thánh các lao tổ kiếm hoang ba mươi sáu tên thánh tôn một trong lại muốn đi cấp châm trả đổ nước việc này nếu là c h u y ế n đi mặt kia còn cần hay không bất quá việc này cũng làm cho hắn đối với người tới thân phận càng thêm tin tưởng không nghĩ ngờ dù sao như tới thật sự là tên giả mạo nào dám lấy thánh quân t u vị tại hắn cái này thánh tôn trước mặt lớn lối như thế bá đạo bùn quân phụ huyết ma đế tông đương đại đế tử chỉ lệnh chuyên tới để đưa các ngươi một trận tạo hóa đột nhiên huyết lâm thiên lời nói xoay chuyển tạo hóa thôi trưởng hà hai mắt mánh trọn đế t ô n trong miệm tạo hóa còn có thể nhỏ cùng nay so sánh mặt mũi muốn tới để làm gì ha ha chư vị đ ợ i chút ta hiện tại liền đi c h ô m t r à cười ha h à xoa tay về sau thôi trường hà rất là vui vẻ chạy như thế chàng cảnh đập vào mắt huyết lâm thiên bọn người đều là nhìn nhau cười một tiếng ánh mắt bao hàm thâm ý rất nhanh mây trung t r à mùi thơm khắp nơi nước t r à xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là tuyệt hảo t h á n h t r à đối thánh nhân ngộ đạo có nhiều ích lợi thôi trường hà đứng tại huyết lâm thiên bên cạnh tiểu dung hơi có vẻ mấy phần linh ngọt ừng đúng là tráng ngon k ẽ nhấp một cái về sau huyết lâm thiên cuối cùng là triển lộ nét mặt tươi cười cái này khiến thôi trường hà thở một hơi dài nhẹ nhõm thừa cơ hỏi thăm xin hỏi thành tướng ngươi vừa rồi nói tạo hóa đến tột cùng là không đ ổ i không đ ổ i huyết lâm thiên lắc đầu gấp đến độ rất gấp thôi trường hà trong lòng cao giống buồn q u â n đường xa mà đến hao phí không ít tinh lực đáng tiếc thiếu khuyết một chút tuyệt đỉnh thánh đan làm khôi phục ca huyết lâm thiên bao hàm thâm ý lời ấy nghe được thôi trường hà s ư n g sở nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng người ta là tại yêu cầu chỗ ta nhưng tuyệt đỉnh thánh đan đã là tối cao cấp bậc thánh phẩm bậc này đan dược thiên thủy thánh cấp có cũng là không nhiều đế bên trong ngọc giản này ghi chép thương nam kiếm tông bây giờ chỗ càng có phá vỡ thương nam kiếm tông đại trận trị pháp huyết lâm thiên bỗng nhiên xuất ra một viên bạch dành ngọc giản giả hoạt cười nói vận này đổi mười cái tuyệt đỉnh đang dược mười trôi tuyệt đỉnh thánh binh mười loại c u n g cấp bậc thiên tài đ ề u bảo không quá phận a cái gì thôi trường hà khó có thể tin cái này mới chỉ phân đã là thiên thủy thánh cấp t ấ t cả nội t ì n h nhưng nếu là có thể sử dụng những n à y đổi lấy đế binh cũng là không lỗ chỉ là không biết cái này huyết lâm thiên lời nói đến tột cùng là thật là giả thôi trường hà suy nghĩ hắn cũng không phải là hoài nghi huyết lâm thiên thân phận nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa huyết lâm thiên tình báo trong tay tuyệt đối là thật xem thâu ý nghĩ của hắn huyết lâm thiên trực tiếp đứng dậy làm bộ muốn đi gấp xem ra ngươi có chỗ lo lắng a cũng được huyết ma đế tông mục đích là diệt thương nam kiếm tông chỉ cần có tình báo này tin tưởng cái khác thánh tông cũng làm được như vậy sao được thôi trường hà trong lòng hô to nếu để cái khác thánh tông đạt được tình báo này cái kia còn có thiên thủy thánh các chuyện gì ma tướng chậm đã thôi trường hà vội vàng ngân lại nói ma tướng có thể để cho ta nhìn qua ngọc giản nội dung chỉ một cái lướt mắt chỉ cần tình báo là thật hết thể dễ nói không phải ta không tin được ngươi mà l à việc này lớn nhất định phải thận trọng hắn lại cuốn quýt giải thích có thể huyết lâm tiên sản khoái đáp ứng lại đem ngọc g i n ném ra ngoài cuốn quýt tiếp nhận ngọc g i n tại thôi trường hà ân cần đưa tiện giới huyết lâm thiên bọn người rời đi thiên thủy thành cát trọn vẹn rời đi mấy vạn dằm về sau mới tại một chỗ vắng vẻ rơi xuống tâm niệm vừa động huyết lâm thiên khôi phục thành lâm nam khuôn mặt những người còn lại cũng là thay đổi trên thân huyết bảo khôi phục thành nguyên bản bộ giáng thần thái cái này lừa gạt đến rồi nhìn xem lâm nam trong tay linh giới phí kiếm có chút mờ mịt cái này không khỏi cũng quá dễ dàng đi thực tế tại thôi trường hà nói muốn trước quan sát ngọc giản lúc phí kiếm chờ kiếm tông trưởng lão nhau nhau là trong lòng nhảy một cái cảm thấy sự tình muốn bại lộ ai ngờ đang quan sát qua ngọc giản về sau kia thôi trường hà đúng là không chút do dự đem thiên thủy thánh cấp nội t ì n h đều đưa lên không chỉ có như thế còn một bộ kiếm lợi lớn biểu lộ tông chủ người đến tột u cùng biên tạo cỡ nào tình báo phí kiếm một mặt không hiểu biên ta vì sao muốn biên lâm nam cười ta cho thiên thủy thánh cấp tình báo làm thật bên trong xác thực ghi chép thương nam kiếm tông chỗ cái gì ngay vậy phí kiếm bọn người trực tiếp cả kinh mày lên bọn hắn bỏ ra vài vạn năm thời gian mới đưa thương nam kiếm tông triệt để che giấu nhưng lâm nam ngược lại tốt ra lội cửa liền đem kiếm tông phá tan lộ trong lúc nhất thời phí kiếm bọn người nghĩ bóp chết lâm nam tâm đều có nếu không phải lâm nam là từ trạch sư phụ bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghỉ người này có phải hay không cái khác đế tông nội ứng vội cái gì lâm nam nhữ mày giải thích nói trong ngọc giảng chỉ có kiếm tông vị trí là thật nhưng phá trận chỉ pháp lại là giả không chỉ có là giả nếu bọn họ dựa theo ngọc g i n g ghi chép nội dung phá trận không chỉ không vào được kiếm tông lại còn sẽ có họa sắt hơn Các Quá cậu. xuống dốc, nhưng cuối mặc dốc, cùng có ba đạo đế trận chỉ. Ta thương tông trận Thì nam ba ra nhưng kiếm đế dù đạo sau ợ được gì tông. tông công chỉ Coi chỗ, thánh như hắn hắn là lại vào biết bọn bọn kiếm đi để s o s a khi nghe xong p h i kiếm bọn người đều là trầm mặc đạo lý này bọn hắn làm sao không rõ bọn hắn chân chính lo lắng chính là kiếm tông vị trí bại lộ về sau kiếm hoang đông đảo thánh tông sẽ liên hợp cái khác đế tông trực tiếp đánh tới đến lúc đó chỉ bằng vào cái khác đế tông không chỉ có đế binh còn có trần đế đương đại đế tử minh bạch những n à y về sau lâm nam như cũ sắc mặt không thay đổi khua tay nói không sao đến lúc đó ta đổ tự sẽ xuất thủ không tệ đại sư minh tự sẽ xuất thủ thử sư không ngừng gật đầu phí kiếm bọn người im lặng các ngươi không khỏi đối từ trạch lòng tin cũng quá lớn a bọn hắn thừa nhận từ trạch có thể lấy bằng chứng ấy tuổi trở thành kiếm đạo thánh quân bất luận là tư chất vẫn là cá nhân thực lực đều có thể vị khoáng cổ thất kim nhưng thánh quân cuối cùng là thánh quân muốn lấy thánh quân tu vi đối kháng chuẩn đế đệ tông đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm huống hồ bây giờ từ trạch còn đang bế con đâu như thế tình huống dưới nếu là đông đảo để tông đánh tới tử trạch có thể hay không xuất quan đều là cái vấn đề ai ta đã sớm biết chỉ cần ngươi thương nam trở lại kiếm tông kiểm tông liền sẽ mất đi dĩ vãng thái bình p h i kiếm n g ẩ n g đầu thở dài việc đã đến nước này chúng ta vẫn là nhanh chóng di chuyển tông môn cho thỏa đáng một tên khác lao tổ nói tiếp l ờ i ấy thu được còn lại kiếm tông lão tổ nhất trí đồng ý nhưng trước đó chúng ta ứng nhanh chóng tiến về cái khác thánh tông lập lại chiêu cũ trước nhiều lừa gạt một chút tài nguyên lại nói phí kiếm ánh mắt sáng lên lợi ấy chính hợp lâm nam suy nghĩ phí kiếm à bùn tông chủ đã sớm nhìn ra tại kiếm tông một đám lao tổ bên trong ngươi là kia nhất không muốn mặc người vô phí kiếm bà bay lâm nam cười to phí kiếm liếp mắt bất q u á nói đi thì nói lại nhớ tới vừa rồi sự tình phí kiếm đến nay vẫn là kích động khó nhịp bởi vì loại này đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác quả thực để cho người ta cảm thấy kích thích còn có chút muốn ngừng mà không được do khắc này phí kiếm đột nhiên cảm giác được trước mắt lâm nam ở kiếp trước thương nam nhìn giống như cũng không có chán ghét như vậy mấy ngày sau tôi trường hà xuất lĩnh một đám tông môn đệ tử xuất hiện tại một chỗ đất trống quanh mình là cổ mộc rừng rậm trước mắt là kỳ thạch mọc lan tràn đánh ra bốn phía một chút thôi trường hà nói nhỏ lấy thật là âm hiểm thương nam kiếm tông ta vốn cho rằng tại thế gian đều là địch tình hùng dưới thương nam kiếm tông sẽ cử tông rời đi chỗ hắn lần nút chưa từng nghĩ lại còn tại nguyên địa. chỉ b ấ t q u á dùng đông đảo trận pháp ẩ n giấu đi tông môn nơi đây khoảng cách thiên thủy thánh cắt chỉ có ngàn dầm xa lại thuộc về thánh cắt phạm vi thế lực nói cách khác cái này thương nam kiếm tông lại dưới mí mắt ta t n giấu đi hơn mấy vài năm hắn rất vững tin thương nam kiếm tông ở đây bởi vì ngoại trừ nơi đây bên ngoài còn lại chính là điểm đều bị kiếm hoang đông đảo thánh tông lật cả đáy lên trời mà chính là bởi vì phần này vững tin mới khiến cho hắn đồng ý lấy thánh c ấ t tất cả nội t ì n h đổi lấy huyết lâm thiên tình báo trong tay đương nhiên thôi trường hà cũng lưu lại một tay hắn tại dùng đến trao đổi tài nguyên bên trong lặng lẽ thả ở một đạo thần thức phương thức rất khéo léo đạo này thần thức chỉ có thánh tôn có thể phát giác lại sẽ ở nửa tháng thời gian sau tự hành tiêu tán kể từ đó như tình báo làm thật kêu huyết lâm thiên liền sẽ không phát giác hắn đề phòng từ đó cảm thấy không vui nhưng nếu tình báo là giá ừ thôi trường hà cười lạnh đến lúc đó hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể biết huyết lâm thiên chỗ vô luận huyết lâm thiên thân phận là thật hay giả hắn cũng thê tất yếu riết đi qua đoạt lại lần tổn thất này thời gian không chờ ta tốc độ dựa theo bên trong ngọc giản ghi chép phá trận thôi trường hà thúc giục ngay vậy thiên thủy thánh cấp c á c đệ tử lập tức hành động theo ngọc giản nói nơi đây còn có một đạo có thể so với đế trận huyết trận chỉ cần lấy cường lực công kích quanh mình không gian liền có thể để trận pháp tự hành hiệp lộ bởi vậy mấy ngàn thánh cấp đệ tử đồng thời hành động n h o nhao thi triển ra mình một cách mạnh nhất lo lắng như thế không đủ thôi trường hà càng là vận chuyển tự thân tu vi hướng phía trước mắt không gian đánh ra một trường một trường t r â n thiên một trường hám đ i ệ m vê anh vê anh công kích tiếp tục vê anh minh không ngừng rốt cục ông nương theo lấy cực kỳ trói thai vụ vụ âm thanh một toàn nội bộ tràn đầy mờ mịt ngoại bộ ngũ thải ban lan đại trận đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên cảm thụ một phen đại trận này u i lực đây thật là có thể so với để trận trận pháp từ khí thế của nó đến xem làm sao cùng hàng thật giá thật để trận không sai bịt lắm thôi trường hà nhữ mày nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ đoán đo trước mắt đại trận có lẽ là không trọn vẹn đế trận xuất ra một vật thôi trường hà nói đây là bên trong ngọc giản tặng kèm thương nam lệnh bài chỉ cần cầm trong tay vật này chúng ta liền có thể thuận lợi mặc trận mà vào cẩn thận lý do hắn cũng không như thế hành động mà là tướng lệnh bài hướng đại trận ném đi thoáng chốc lệnh bài quả nhiên cùng đại trận sinh ra phản ứng để cái sau lộ ra một lỗ hổng ha ha quả nhiên tình báo là thật thôi trường hà c ư ờ i to lúc này lại không lo lắng vung tay cao giọng nói theo ta vào trận diện thương nam kiếm tông người chính là ta thiên thủy kiếm cát、Úc. lời ấy đốt lên đông đảo đệ tử nhiệt huyết mà liền tại thôi trường hà một ngựa đi đầu chuẩn bị đi đầu vào trận lúc ha ha thôi trường hà ngươi cho rằng có tình báo chỉ có ngươi chúng ta sớm đã ở đây đã lâu chính là vì để ngươi thử một lần tình báo này thật giả bây giờ xem ra tình báo xác thực làm thật ta sớm biết tình báo này cũng không phải là độc nhất vô nhị nhưng các ngươi đều có ta coi như không mua sợ cũng là không được nương theo lấy liên tiếp tiếng cười to mười mấy tên tu sĩ xuất hiện tại thôi trường hà trên không tu vi đều không ngoại lệ lại đều là thánh tôn đáng chết huyết lâm thiên thôi trường hà minh bạch cái gì không khỏi chửi ấm lên t ấ u c h ư n xong c h ư n một trăm tám mươi bảy toàn quân bị diệt ma tông đế tứ mấy ngày về sau thiên thủy thanh cắt giải rác mấy đệ tử tại thôi trường hà dẫn đầu hạ trở về mọi người đều là t r ậ t vật không chịu nổi thân chịu trọng thương rốt cục trở về nhìn xem tông môn của mình thôi trường hà nhẹ g i ọ n g cảm khái dứt lời trong nháy mắt phấp che ngực hắn trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết tiến công thương nam kiếm tông một chuyện hết lần này đến lần khác nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn vốn cho rằng huyết lâm thiên chỉ là đem tình báo bán cho cái khác thánh tông chưa từng nghĩ ngọc giản kia ghi chép phá trận chỉ pháp cũng là giả theo ngọc giản nói thương nam kiếm tông đại trận chỉ có một tòa nhưng thực tế lại có ba tòa lại tất cả đều là hàng thật giá thật để trận bọn hắn sửng sốt ngay cả đạo thứ nhất đế trận đều không có sông qua không chỉ có như thế tại phát giác có ngoại địch xâm lân về sau kia ba tòa để trận sẽ còn tự hành giao thế biến hóa đám người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì tòa thứ nhất n u y ễ n trận liền biến thành đế cấp kiếm trận bực này sát trận đế trận chỉ huy há lại thánh nhân có thể chống lại kết quả cuối cùng kiếm hoang ba mươi sáu tên thánh tôn vẫn lạc hơn phân nửa kiếm hoang đông đảo thánh tông liên hợp tụ tập hơn vạn tên tu sĩ lại có chín thành vẫn lạc tại kia sát phạt trong kiếm trận nếu không phải thôi t r ư ở n g hà thấy tình thế không ổn lấy tự thân dị mắt tìm tới một lỗ hổng hắn thậm chí đều về không được như thế kết cục cơ hồ là toàn quân bị diệt huyết lâm thiên nhớ tới những n à y thôi t r ư ở n g hà phân âm thanh c a o giống hắn lúc này cuối cùng là minh bạch mình bị lửa vô luận kêu huyết lâm thiên chân thực thân phận là cái gì hắn đều muốn báo thù này khi sâu một hơi thôi t r ư ở n g hà lúc này rõ xét lưu tại trao đổi tại nguyên bên trong thần thức nhưng rất nhanh hắn lại là hai mắt mánh trợn biểu lộ khó có thể tin mình lưu lại thần thức còn tại nhưng địa điểm lại tại thương nam kiếm tông bên trong t h ô lựa công hà tâm o n vang lên g đầu i thôi trường hà lại lần nữa phun ra một mầm máu đen việc này như chuyển đi thiên thủy thánh các như thế nào tự xử hắn c á i này t h á n h các lao tổ lại như thế nào gặp người vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã ngầm đầu gào thét về sau thôi trường hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền có muốn hôn mê dấu hiệu nhưng hắn còn chưa tới kịp hôn mê thiên thủy thánh các lao tổ thôi trường hà ta đã tại này địa chờ ngươi đã lâu một người tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện khi nhìn đến tu sĩ sana thôi trường hà trong nháy mắt thanh tình bởi vì trước mắt tu sĩ đồng dạng thân mang huyết bảo tu vi khí tức t ự a n h ư huyết tinh gây mũi ngươi là thôi trường hà trầm giọng hỏi thăm huyết ma đế tông đương đại đế tử tu sĩ vung tay lên về phần tục danh của ta ngươi còn không có tư cách biết huyết ma đế tông thôi trường hà sắc mặt lạnh hơn không tệ đương đại đế tử không tệ ngắn ngủi trầm m ặ t sau lại vẫn nghĩ đến gà ta thật coi ta thôi trường hà là kẻ ngu sao thôi trường hà khỏe mắt trực tiếp chuẩn bị đặc t h ủ làm cản ngươi chẳng lẽ nghĩ đắc tội huyết ma đế tông thấy thế người tới tức giận hét to lao tử giết chính là các ngươi những n à y huyết ma đế tông m u ố n chết ngắn ngủi đối thoại về sau hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn thôi trường hà vốn cho rằng coi như bị thương nhưng lấy mình thánh tôn tu vi nằm trước mắt cái này thánh quân xác nhận cực kỳ dễ dàng nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp người trước mắt mặc dù tu vi không bằng hắn nhưng này t h n chứa thánh uy đúng là so với hắn còn muốn nồng đậm càng đáng sợ chính là ngươi đúng là đạo thần thức phân thân thôi trường hà vận dụng dị mắt xem thấu điều ấy mọi người đều biết chỉ có chuẩn đế mới có thể ngưng tụ thần thức phân thân nhưng trước mắt người chỗ bại lộ tu vì đúng là thành quân cái này thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi đến tột u cùng là người phương nào thôi trường hà sắc mặt kinh biến ta đã nói qua ta chính là huyết ma đế tông đế tử ngươi có thể xưng hô ta là đế tứ n g ư ơ i tới phát ra khiếp người âm thanh nhưng có bằng chứng thôi trường hà lại nói gặp đế tứ tự a hồ có chút khó chịu hắn lại vội vàng giải thích trước đây có người giả mạo huyết ma đế tông ma tướng cơ h ộ i lửa sạch kiếm hoang các thánh tông tất cả nội t ì n h thì ra là thế đế tứ giật mình cái này đế tứ tự a hồ rất dễ nói chuyện không chỉ có không có so đo thôi trường hà lúc trước bất kính ngược lại vận chuyển công pháp để tự thân công pháp k h í tức tiết ra ngoài t ô i trường hà tỉnh tế cảm thụ được rất nhanh chính là cả kinh nói đây là đế pháp tu sĩ bể ngoài có thể ngụy trang thánh nhân hư tượng ma tượng có thể ngụy trang nhưng để pháp lại là không được bởi vì cho dù là cụ pháp cũng vô pháp mô phỏng ra để pháp l n chứa lệ tức Mà sau khi h nghe xong đế tứ trầm mặc hồi lâu giống như tại như có điều suy nghĩ ta huyết ma đế tông hoàn toàn chính xác có cái tên là huyết lâm thiên ma tướng nhưng người này đã vẫn lạc tại kiểu châu đế tứ cuối cùng nói thôi trường hà sớm biết huyết lâm thiên cái tên này là giả lại không nghĩ rằng huyết ma đế tông lại thật có một t h ầ n đế tử theo lão phu nhìn k i a giả mạo người sợ đối huyết ma đế tông có hiểu bê ta một phen suy tư về sau hắn suy đoán việc này trong lòng ta biết rõ đế t ử k h o á t khoác tay lời nói xoay chuyển hỏi ngươi thiên thủy thánh cắc m ộ n đế binh sao lại đế binh thôi trường hà trực tiếp chính là sắc mặt một bước nếu không phải mưu đồ đế binh hắn cùng thiên thủy thánh c á c cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây mà việc này cũng làm cho hắn triệt để thấy rõ hiện thực thương nam kiếm tông mặc dù xuống dốc nhưng cũng không phải ai cũng có thể lo nghĩ bởi vậy không nghĩ tuyệt không、muốn. thôi trường hà đem đầu lắc thành chống lúc lắc đế tứ không khỏi s ứ n g sở đế tử có chỗ không biết kia thương nam kiếm tông có đế trận hơn nữa còn là ba đạo thôi trường hà giải thích đối với cái này đế tứ giống như không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn bao hàm tâm h ý hỏi nếu có nhiều cái đế tông giúp ngươi phá vỡ ba đạo đế trận cùng với các trận pháp ngươi nhưng có d ụ n g khí giết vào thương nam kiếm tông cướp đoạt đế binh nhiều cái đ ế tông thôi trường hà mở mịt trước mắt có ý tứ gì ý tứ quá khứ mây và năm c á c để tông rốt c u c muốn đối thương nam kiếm tông đậu nhưng vì cái gì là hiện tại ngươi không cần biết quá nhiều chỉ cần minh bạch đ kia tử trạch tiến lên một lên mơ ngược lại là có chức mạnh nhưng người này bây giờ đang lúc bế quan súng kích kiếm đạo chống đỡ đạo cảnh coi như thành công cũng chỉ ít cần tốn hao thời gian mấy chục năm lại trong lúc đó tuyệt không thể phá quan mà ra như thế tình huống dưới ngươi như thành công tiến vào thương nam kiếm tông đó chính là hổ vào bể dê không người có thể ngăn nói đến đây đế tứ thể nội đế pháp vận chuyển tiếng như ma âm d ụ hoặc tràn đầy nói đến lúc đó đế binh cũng chính là ngươi vật trong bàn tay ngay vậy thôi trường hạ ánh mắt trở nên ngây dại ra hắn lắc đầu muốn cho mình thanh tỉnh chút đồng thời cũng chuẩn bị mở miệng cự tuyệt ngã một lần k h ô n hơn một chút hắn hôm nay đã là triệt để minh bạch đế binh tuyệt không phải tốt coi như đế tứ lời nói là thật vậy hắn đem đế binh cầm tới về sau cũng có bị tá ma giết lựa phong hiểm dù sao đế binh đối các đế tông sức hấp dẫn cũng là không nhỏ nhưng lời đến khoe miệng lại trở thành cần tuân đế t ử chi lệnh rất tốt đế tứ hài lòng cười một tiếng trong mắt hồng mang càng sâu thấu chương s o n g chương một trăm tám mươi tám kiếm đạo có tổ đại hưng ơ có hy vọng thương nam kiếm tông mới xây trong túp lều từ trạch quanh chân tại trên giường thể nội đế pháp vận chuyển nồng đậm pháp t ắ c quan g mang từ hắn thể nội mà ra giống như sao trời s á n g chói b à ảnh một đạo trầm đục từ hắn thể nội phát ra tuy chỉ nhấc lên yếu ớt linh phòng lại làm cho cụ pháp đại đạo vì đó r u lên phát đạo đã tới chống đỡ đạo cảnh tiếp xuống chính là kiếm đạo bảo trí nhắm mắt tư thế từ trạch mỉ non đây cũng là song đạo chân thánh tệ nạn người khác chỉ tu một đạo liền có thể tu vì đột phá nhưng từ trạch muốn tu hai đạo lại trong đó một đạo tức thì bị ngăn kiếm đạo nín hơi ngưng thần từ trạch lẳng lặng cảm nộ cổ kiếm nói ý thức của hắn xuất hiện tại một đầu đại đạo trước đại đạo như kiếm giống như vĩnh viễn không cuối cùng kia to lớn cổ phát trên đường đều là kiếm ảnh trùng điệp kiếm quang lấp lõe cái này chính là cổ chỉ kiếm đạo hít sâu một hơi từ trạch chắp tay đi tại đại đạo thoáng chốc trên đại đạo kiếm ảnh trở nên lương thực t h a như từng trôi chạm thế chỉ kiếm mang theo vô thượng mi năng tử thương không mà xuống đ như như ố nhưng tiếp theo một cái trước mắt dây đặc kiếm ảnh vừa mới rơi xuống liên minh diện tại từ trạch tự thân ẩn chứa trong kiếm thê của ta kiếm đạo tạo nghệ đã vượt xa hành đạo cảnh bất kỳ cái gì ngoại vật đều không thể ngăn ta chống đỡ đạo hướng về phía trước từ trạch nhẹ giọng nói nhỏ một đường cước ép cước bộ của hắn cực chậm hắn ngồi đi một bước mặc dù gặp phải trở ngại cũng tăng mạnh nhưng tự thân kiếm đạo tạo nghệ lại tại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng mà tại hệ thống da chỉ dưới cái này tăng trưởng tốc độ trở nên càng nhanh đã có thể sử dụng đột nhiên tăng mạnh để hình dung đi tới nửa đường từ trạch cảm giác tự thân kiếm đạo sớm đã đạt đến cái nào đó bình cảnh hắn thay đổi lúc trước đằng không mà lên lập tức chân đạp ngàn vạn kiếm ảnh tâm ngự cổ đạo kiếm thế thuận đường trước mau chóng đuổi theo trên đường đi đúng là lại không bất kỳ trở ngại nào từ trạch cũng không biết mình đi được bao lâu chỉ biết quanh mình đã biến cực kỳ yên tính lúc hắn nhìn thấy một ngọn núi núi khoác thanh hà cao không thể gặp bề ngoài tương tự kiếm thẳng rời núi đỉnh đây chính là diệp linh tiêu lưu lại kiếm phong đứng ở chân núi từ trạch thì thảo sơn phong là kiếm thế ngưng tụ thành bởi vậy nhìn có chút hư hảo nhưng này nguy nga dáng người lại tựa như thiên sơn để cho người ta chỉ cảm thấy không thể dung chuyển cảm thụ một phen kiếm phong kiếm thế linh tiêu sư muội đó cũng không phải thực lực của ngươi xem ra ngươi nhường a từ trạch lắc đầu chỉ một cái l ê t mắt hắn liền kết luận núi này một kiếm nhưng đoạn mà bực này đối từ trạch hình dung không có tác dụng kiếm phong lại trở ngại kiếm đạo vài vạn và năm bởi vậy có thể thấy được cũng không phải là kiếm phong quá yếu mà là từ trạch quá mạnh mạnh đến diệp linh tiêu t i ệ n tay cất đặc kiếm phong căn bản là không có cách ngăn nửa bước ngay cả kiếm đều không cần vận dụng tư trạch nói dứt lời hắn cũng chỉ làm kiếm chỉ là nhẹ nhàng trên không trung vạch một cái một đạo rõ ràng kiếm khí bị hắn chỗ chém ra kiếm khí tuy nhỏ uy lại có thể dung chuyển kiếm đạo kiếm còn chưa dừng kiếm phong liền đã là rung động không ngừng chỉ n g h e ba một tiếng kiếm khí từ trên xuống dưới tại kiếm phong trung ương ra sẽ qua lập tức kia nhìn như không thể phá vỡ kiếm phong đúng là từ đó bị đoạn đây là một kiếm đoạn sơn ẩm ẩm kiếm phong đổ sụp nhấc lên khắp thiên kiếm ánh sáng tư trạch ánh mắt rộng mở trong sáng chỉ thấy phía trước đã là kiếm đạo cuối cùng nơi cuối cùng giống như tinh không đầy sao lấp lánh mơ hồ có thể thấy được một tòa kim sắc cầu nổi chính trôi nổi tại sâu trong tinh không khi thì tiếp cận khi thì xa xăm đó chính là kim phủ đế cầu sao ánh mắt trông về phía xa từ trạch nói nhỏ ngay sau đó hắn lại là con ngươi hơi co lại tại kia để cầu phía trên nhìn thấy một người người kia tay trái cầm kiếm tay phải cầm bầu rượu giống như đang nhìn hắn bởi vì khoảng cách quá xa từ trạch không cách nào thấy rõ mặt m ũ i người nọ nhưng người này tán phát khí thức lại tựa như một phạm nhân ngươi chính là thủ cầu người nhớ tới bạch thượng từng nói qua từ trạch hỏi đang khi nói chuyện hắn muốn đi gấp suất kiểm đạo tới gần đế cầu lại phát hiện có một c ô vô hình chỉ lực đem hắn cho gậy trở về ngươi để cho ta nhớ tới một người thủ cầu nhân đạo mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng hắn lời nói lại có thể rõ ràng chuyển vào từ trạch trong t h a i không chỉ có như thế từ trạch thậm chí có thể nghe ra trong lời nói tàn thương đáng chát n g ư ơ i nào từ trạch hỏi kia đang nằm tại ngươi lưu ly tiên quan bên trong người ngươi cùng nàng đều là có được vô địch chỉ tâm ngươi quan sát ta cũng không phải là quan sát chỉ bất quá trong lúc rảnh rỗi tôi dù sao ngươi cũng biết ta không thể rời đi nơi này vì sao không thể vấn đề này đợi ngươi lúc nào đi vào trước mặt ta h ỏ i lại đi tư trạch gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa mà liên t ạ i hắn định lúc này rời đi lúc thủ cầu người lại là lẩm bẩm nói chống đỡ đạo cảnh về sau chính là tan đạo cảnh chỉ có lấy thân tan đạo mới có thể triệt để l ĩ n h ngộ đại đạo từ đó tấn thăng làm chuẩn đế chuẩn đế đi đế lộ hóa đại đạo vì bản thân đạo về sau mới có thể đạp cái này đế cầu m à qua trung thân phụ đế nguyên đến lấy được đế tọa chứng đạo thành đế lấy ngươi tri tư tin tưởng ngày đó tất sẽ không xa đến lúc đó đừng quên mang rượu tới xem ở rượu ngon cùng người kia trên mặt mũi ta có lẽ có thể thủ hạ lưu t ì n h để ngươi không đến mức giống cái khác đại đế trung thân bị tù tại để cầu sau sau khi nghe xong từ trạch lắc đầu quay người rời đi ý của ngươi là không cần ta thủ hạ lưu t ì n h cái này lại để cho ta nhớ tới mấy vạn năm trước lần thứ nhất nhìn thấy tình hình của nàng đối mặt sự khiêu khích của ta nàng cũng là như ngươi như vậy mặc dù không nói một lời lại chiến ý g i ặ n dào khi đó ta thua rồi bại triệt để bại dứt khoát những việc này dù là bây giờ nghĩ đến ta cũng là cực kỳ thổn thức a sau lưng thủ cầu người như cũ đang thì thào nói nhỏ Thanh â càng càng chuyển. Chuyển. Chuyển. Chuyển. một c cô duy ngã độc tôn khí thế từ từ trạch thể nội bắn ra giờ phút này hắn cuối cùng thành thánh tôn cùng một thời gian kiếm đạo rung động giống như cự long t h ậ p trùng đạo đường mặc dù vẫn như cũ gian nan hiểm trở lại là một trận cuối cùng biến hóa như thế bị bắt hoang còn thừa không nhiều kiếm tu phát giác hắn vốn cho rằng mình sẽ bởi vì tuổi thọ không đủ kiếm đạo bị ngăn cản mà vất lạc hắn vốn cho rằng kiếm đạo sẽ như vậy xuống dốc cho đến triệt để bên thành mặt lưu đại đạo hắn vốn cho rằng mình cái này vài vạn năm kiên trì tu kiếm đạo đi kiếm đạo thực tế chính là chuyện tiêu lâm nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được hết thể đều đáng giá coi như hắn năng lực không đủ coi như hắn bất lực c h ă n p h o n g nhưng trên đời này thực sự có người có thể phá vỡ kia cản đường kiếm phong vì tất cả kiếm tu lại mở kiếm đạo hướng thế nhân chứng minh kiếm đạo vĩnh viễn không c h ầ m luân mà người này đủ để được xưng là kiếm tổ lao phu b á i kiến kiếm tổ lao nhân vui đến phát khóc túi người cùng bái như thế c h ẳ n g cảnh xuất hiện tại bát hoang các vực chúng kiếm tu đều là chắc chắn mặc dù việc này chỉ có kiếm tu có thể phát giác mặc dù bọn hắn đối kia kiếm tổ hoàn toàn không biết gì cả nhưng bọn hắn lại tin tưởng vững chắc một ngày kia kiếm tổ chi danh chắc chắn sẽ vang vọng bát hoang mà sau đó kiếm đạo có tổ đại hưng có hy vọng thấu chương xong chương một trăm tám mươi chín đế tông vây công thiên hà đổ vào mục đích đã tới từ trạch vốn định như vậy kết thúc bế quan nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra dị dạng cái kia vốn nên đã lâm vào bình cảnh kiếm đạo tạo nghệ càng lại độ bắt đầu đột bay bỗng nhiên mà tăng mạch rồi ý thức của hắn lần nữa về tới kiếm đạo phía trên nhưng lần này lại không phải đi tại trên đường mà là tự thân ý thức đang cùng kiếm đạo bắt đầu dung hợp cái này cho hắn một loại cảm giác phản phát tự thân chính là đại đạo sau này mỗi một chiêu kiến thức đều sẽ có kiếm đạo chi u y gia trì tan đạo cảnh tư trạch khó có thể tin kế đột phá tới chống đỡ đạo cảnh về sau kiếm đạo của hắn tạo nghệ lại trong nháy mắt lại tăng lên một bậc thang đi thẳng tới tan đạo cảnh cùng một thời gian tư trạch suy nghĩ trở nên thông suốt nguyên bản kia từ đầu đến cuối không thể nắm giữ cổ kiếm n h ị thức giờ phút này nhưng vẫn đi linh n g ộ dung hội quan thông hẳn là đây chính là kiếm tổ c h ỗ t ố t tư trạch suy đoán kiếm tổ vì chúng kiếm tu mở đường gánh chịu không biết nhiều ít kiếm tu hở vọng nhận chúng kiếm tu kính ngưỡng bởi vậy lấy được kiểm đạo ân huệ tư trạch càng nghĩ liền càng cảm thấy như thế không khỏi tâm tình có chút vui vẻ lần này bê quan đoạt được vậy i siêu ễ n liên ệ u của h Sau tiếp tục bế con đi tư trạch đắm chìm tâm thần thời gian thấm thoát mấy năm sau thương nam kiếm tông thi di sớm đã xuất quan đang cùng lâm nam bọn người tụ tập tại tông muôn miệng biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng vê anh đinh hay nhức góc tiếng phá hủy vang lên thiên địa vì đó chấn động. Đầy trời vàng, thế thẳng chấn linh như như không đánh biển giống i động. quang nổ vang, đông sóng, không ngừng địa đó Đầy đảo vì vào y ế k một tông trận. đại m đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên lâm nam bọn người ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp kiếm tông phía trên thiên khung như là bị người xé cái lỗ hổng lờ mờ có thể thấy được ngoại bộ địch nhân thân ảnh mơ hồ dấu đế s â n trang t u y ê n cổ yêu vực huyết ma đ ế tông đạo sơn phật môn nhìn xem quần áo khác nhau để đến phí kiếm hãy nhiên nói nhỏ mỗi phun ra một cái tên nét mặt của hắn liền sẽ càng ngưng trọng một phần cuối cùng đã làm ấ t hết can đảm mây tháng trước phí kiếm bọn người liền phát giác có cường địch bật kích chỉ là bây giờ để trận liên tiếp bị hủy bọn hắn mới biết đột kích chỉ địch đúng là bốn đại đế tông bắt hoang tổng cộng cũng chỉ có tám đại đế tông nhưng lần này liền đến bốn cái lại cũng đều mang theo đế binh cái này nói rõ là không muốn cho thương nam kiếm tông đường sống ai chúng ta vốn định chờ kiếm tổ sau khi xuất quan nhanh chóng đến đâu chuyển di tông môn bây giờ xem ra là không còn kịp rồi p h i kiếm thở dài thâm nam t r ờ mặc biểu lộ tự trách tông chủ việc này không có quan hệ gì với ngươi phí kiếm chân an nói nếu thật là bởi vì ngươi gây nên từ đó kinh động bốn đại đế tông vậy bọn hắn sẽ không tới nhanh như vậy dù sao bắt hoang bao la tình báo truyền lại cần đại lượng thời gian mà lấy thôi trường hà thực lực thân phận cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên hệ với bốn đại đế tông bởi vậy ta suy đoán nói đến đây phí kiếm lao mắt nhắm lại trầm giọng nói có lẽ ta tông chỗ sớm đã bại lộ thực tế cái suy đoán này phí kiếm bản nhân cũng không lớn tin dù sao thương nam kiếm tông đã ẩn tàng vài vạn và năm bọn hắn ngày bình thường làm việc cũng là cực kỳ cẩn thận thực sự không bại lộ khả năng nhưng chuyện cho tới bây giờ nghĩ những thứ này đã là không có ý nghĩa bây giờ đám người chỉ có thể hy vọng kiếm này tông đại trận có thể kiên trì đến từ trạch xuất quan mặc dù p h i kiếm đám người cũng không cho rằng từ trạch có thể lấy sức một mình đối kháng bốn đại đế tông nhưng cái này đã là bọn hắn hy vọng duy nhất vê anh lại là một đạo tiếng nổ tung so sánh mấy lần trước mà nói lần này công kích không chỉ có uy năng càng sâu lại còn ẩn chứa nồng đầm đế tức rõ ràng ân không chịu nổi bốn đại đế tông đã là lại lần nữa vận dụng đế binh mặc dù không nhìn thấy đế binh bộ g á n g nhưng chỉ là cảm thụ được đế binh chuyên môn khí t ứ c phí kiếm bọn người liền đã là run lấy bảy đáng hận chúng ta nếu có một người tu vi là c h u ẩ n đế liền có thể vận dụng kiếm tông đế binh thì sợ gì những đ ế binh khác p h i kiếm cắn chặt hàm răng thân thể run rẩy nói m ấ y cái đế binh chỉ huy tuyệt không phải một đạo đ ế trận có thể chống đỡ tại mọi người nhìn chăm chú chỉ nghe lại là kết một tiếng ẩm kiếm tông cuối cùng một đạo đ ế trận vỡ vụn kiếm tông triệt để bại lộ tại địch nhân trước mắt p h i kiếm bọn người n g n g đầu nở g ứ ó nở g vọng đều là ánh mắt rung động trên không chỗ địch nhân dày đặc như kiến giống như hoàng tu vi thấp nhất cũng là thành nhân bốn tên tu sĩ chắp tay đứng ở đông đảo tu sĩ trước đều là ánh mắt hướng phía dưới khí tức như t h á n h giống như đế rõ ràng đây là bốn tên chuẩn đế mà từ tuổi trẻ của bọn họ bề ngoài đến xem sợ đều là từng cái đế tông đương đại đế tử ngay cả đế tử đều xuất động xem ra các ngươi là quyết tâm muốn diện ta thương nam kiếm tông a phí kiếm v ẫ n nộ nói nhưng ở ta kiếm tông đế binh trước mặt các ngươi cũng đem trả giá đắt hắn lại cường điệu kiếm tông đế binh tên là nằm tiên đế kiếm tên như ý nghĩa nếu là đại đế cầm trong tay này đế binh có thể lấy kiếm nằm tiên cái này đủ để chứng minh so sánh cái khác đ nam tiên đế kiếm không chỉ mạnh lên một bậc cho dù không phải tiên khí vậy cũng t r ê n lệch không xa p h i kiếm vốn cho rằng mình sẽ để cho các đế tông có t r ô lo lắng ai ngờ trả lời hắn đúng là bốn đại đế tông đế t ử đồng thanh cười nhạo p h i kiếm còn chưa lý giải ở trong đó hàm nghĩa ha ha diện ngươi thương nam kiếm tông đế binh chính là của ta một đạo hơi có vẻ điên thanh âm đàm thoại chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại đều là con ngươi có rụt lại người tới đúng là thôi trường hà thôi trường hà giống bị cái gì mê mẩn tâm trí đang khi nói chuyện đã là lấy ra một dòng nước g i ọ t nước nhan s ắ c xanh thảm bề ngoài tựa như hổ phách riêng là xuất hiện trong n g y mắt liền để quanh mình linh khí trở nên nặng như vạn quân hoàng bét đây là vô ngẩn chỉ thủy thôi trường hà muốn dẫn thiên hà mà xuống diện ta thương nam kiếm tông phí kiếm kinh hô cái gọi là thiên hà chỉ thủy cũng không phải là tồn tại ở trên trời mà là bát hoang hư không bên trong liền tựa như thiên hà lưu động bởi vậy gọi tên nay nước tựa như hồng hoang cự thú có thể thôn phệ và vật chết đôi thánh nhân chỉ có chuẩn đế mới có thể chống cự nhưng hôm nay thương nam kiếm tông lại ở đâu ra chuẩn đế càng quan trọng hơn là bởi vì thôi trường hà cũng không phải là đế tôn g người bởi vậy kiếm tôn g đế binh cũng sẽ không tự hành ngăn địch giờ khắc này p h i kiếm triệt để tuyệt vọng phát giác được vô ngần chi thủy vi lực lâm nam mấy người cũng là sắc mặt càng thêm ngưng trọng ta tới đi thi di sắc mặt kiên quyết tiến lên nói từ trạch bế quan n g ộ đạo trong lúc đó không thể cưỡng ép phá quan nếu không sẽ đạo tiêu người vẫn ta không thể để cho kiếm tôn g xảy ra chuyện bây giờ nàng đã xem u tinh hoa luyện hóa không sai biệt lắm tu vi ngay cả vượt cấp ấy nhảy lên trở thành thánh tôn đây cũng là được xưng là nửa đế thể u hàn thánh thể tuy không phải đế thể lại là từ ngàn xưa hiếm thấy thánh thể n h ư lại cho thi di một chút thời gian nàng liền có thể mượn nhờ ưu tình hoa để thể nội ư u minh băng hoa nở rộ nhất cử trở thành chuẩn đế đáng tiếc thời gian căn bản không kịp k hít sâu một hơi thi di khẽ rời đi bước liên tục tiến lên một đoá ở vào nửa nở rộ băng hoa ở sau lưng nàng hiện hiện chỗ rực rỡ phát h à o quan g màu xanh lam trong nháy mắt chiếu thấu quanh mình một thanh băng kiếm xuất hiện nơi tay th di trầm dãi hướng thôi trường hà đi đến ha ha các ngươi đều phải chết đế binh là ta tôi trường hà như cũ đang nói nhảm lại đem vô ngẩn chỉ thủy ném ra ngoài dầm dầm tiên nước đại tắc ở giữa quanh mình không gian sinh ra vết rách tiếp theo một cái trước mắt vô cùng vô tận thiên hà chỉ thủy đúng là xuyên qua hư không mang theo hủy thiên diện địa chỉ thế tự phá toái không trong phòng đổ vào mà ra rõ ràng là nước nhưng xuất hiện trong nháy mắt liền tại thôn vệ quanh mình hết thể sự vật sinh cơ giống như cựu hữu chi suối cảm thụ một phen thiên hà nước như thế thi di quay đầu nhìn về phía lâm nam ta như chết ở đây người giúp ta chuyển cáo từ trạch m ộ t câu hắn còn thiếu ta một cái trả lời t ấ u chương xong